Bởi vì liên tiếp đi yêu thần giáo, lại trở về hải thần giáo trao đổi làm trễ nải một ít thời gian, bất quá cũng không có gì. Mạc xanh vội vàng không người, mặc dù thời khắc này hắn đã là lão tổ thái cực cảnh, cũng không dám quá mức từ phụ ở trước mặt hải lượng. Vừa nói xong, nhìn thấy hải lượng lại lần nữa đập phá đồ vật bên trong hành cung, mạc xanh lập tức dừng lời vốn định nói, quay đầu nhìn về phía hắc quả phụ nói, hắc vương lão tổ, ngày trước nói một chút tình huống với bề hạ đi. Lão tổ, hắc vương lão tổ, nàng thực sự thành công là lão tổ. Đây,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 Vui mừng quá nhiều, làm cho Hải Lượng một mực bị đả kích đã hoàn toàn ngẩn ngơ, hoàn toàn ngây dại. Lập tức lại lần nữa không dám tin nhìn về phía mặt xanh. Sau khi xác nhận những chuyện này đều là thật, Hải Lượng lại không quản tới ngôi vị hoang để hỏi tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ra sao, dù ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Đánh. Lập tức đánh hạ Tây Bắc đại danh này cho chấm. Không. Phải biết tẩy nó, để ta xem thên nhậm vũ kia còn có thể trốn tới khi nào. Chưa tới lúc đó, chấm muốn nhìn xem, ai còn dám nói không làm được. Hài lượng lập tức chạy ra hành cung, chỉ về phía tây bắc đại doanh xa xa, vô cùng kích động gào thét, phát tiết bị đèn én, buồn bực nhiều tháng qua. Đồng thời cũng vì vui mừng hết thầy chuyện mang đến, tâm tình kích động, khó có thể ước chế. Thời khắc này hắn thật muốn gọi ra tên nhậm vũ kia, ở trước mặt hắn, xem hắn còn làm sao có thể lớn lối với mình, để xem hắn còn có cái gì lợi hại, thật muốn nhìn xem về mặt khiếp sợ của hắn sau khi biết hết thầy chuyện này. Ha ha! Bịch.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 Đây là một vùng sa mạc, bọn họ rơi xuống đánh trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu, sau đó chung quanh vô số cát chảy vào bên trong. Chỉ có điều sau đó một lực lượng mạnh mẽ vọt lên, trong nháy mắt bao phủ chung quanh, hạt cát chung quanh, thậm chí một số giã thú vừa mới cảm nhận sa mạc bên này có chấn động cũng sợ hãi dối rít ngừng lại, sau đó phục phục không dám có bất kỳ động tác gì. Sư phụ! Sư phụ không sao chứ? Ờ. Sư phụ! Lúc này, đúng là cổ tiểu bào trước hết chống đỡ nổi lực lượng trần áp cát lại muốn chạy xuống, sau đó gục bên cạnh Nhậm Vũ. "Chú tiểu tử, Người. Tiếp sau đó sát thủ Vương cũng nhào tới, thấy thảm trạng Nhậm Vũ nằm ở nơi đó, thanh âm của lão cũng run lên, nói không ra lời. "Ha, làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp, ta chỗ này còn có đan dược, còn có." Cổ Nguyệt chạy tới cũng hoảng sợ, lúc này Nhậm Vũ toàn thân vỡ vụn, giống như đã bể nát lại bị người gom góp may lại, nhìn thấy đều bị dọa cho hoảng sợ, mấu chốt là cả người hắn hơi thờ móng manh. "Không cần"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 mặc dù thúc dục con mắt cổ thần chưa diễn biến thành mặt trời kia, một giọt tinh huyết tâm mạch cổ thần này hao phí hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại còn giữ tại bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Thời điểm này, nhậm vũ lần lượt dẫn đường lực lượng tiên linh khí, tinh huyết tâm mạch cổ thần đi vào thân thể, từ từ điều trị bản thân. Nếu như có người nhìn thấy được tình huống trong cơ thể nhậm vũ, thì sẽ thấy hắn có một số chỗ rách toát, kinh mạch vỡ vụn từ từ khôi phục, lực lượng thì giống như nước mở đập, không ngừng chảy qua. bộc bộc bộc Cũng chừng nửa canh giờ sau khi sát thủ vương nói xong, bọn họ liền thấy chung quanh thân thể nhậm vũ bao phủ một tầng pháp lực cường đại, một số chỗ da thịt bị hao tổn trên thân thể dối vít nổ nát, tân sinh da thịt càng thêm bóng loáng càng thêm dồi dào lực lượng, rất nhanh thì đã khôi phục trạng thái bình thường. Một mặt này của Nguyệt xem thấy chật chật lấy làm kỳ, sát thủ vương thì một bộ dáng đương nhiên phải thế, còn cổ tiểu bảo ở một bên hưng phấn vỗ tay hoan hồ. Thân thể thoạt nhìn nhanh chóng khôi phục.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 hồi tưởng hết thảy biến hóa này bất tri bất giác của nguyệt đã quên mất thời gian kinh sợ đến mức không biết nói cái gì là tốt vồ vồ ngay lúc trên người nhậm vũ chớp lóe thần quang dị thải cường độ thân thể hơi khôi phục một chút lại đột phá nhậm vũ bắt đầu hấp thu đại lượng linh khí chung quanh lực lượng của nhậm vũ hiện nay hấp thu linh khí loại khôi phục này thì linh khí ở chung quanh hơn ngàn dặm đều sẽ bị ảnh hưởng dao động kịch liệt linh khí nơi này bị tụ tập sẽ dẫn động linh khí ở chung quanh lưu động đến đây kể từ đó linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị dao động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 lúc này một con trong đó có vẻ là đầu lĩnh rõ ràng có thể nhìn thấy hình thể lớn hơn một chút lông chim càng thêm trắng một chút chép chép cái mỏ dài nhọn nhìn nhậm vũ nằm ở phía dưới giống như nhìn thấy thức ăn ngon nhất hưng phấn kêu lên đúng ăn hắn ăn hắn nhất định rất bổ nhất định ăn rất ngon ăn hắn con cầm đầu này vừa nói những con khác cũng đi theo nhau nhao nói thoáng cái lại giống như nồi nước sôi sục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 hắn còn dọa ta mà, ta muốn ăn hơn hai tên. đám chim kia lập tức lại nhao nhao dùng beng, lập tức hò hét ầm ý giống như ong vỡ tổ. Cuốc ngày, nếu làm phiền tới sư phụ ta, ta sẽ nhổ sạch lông các ngươi, bẻ gãy cổ các ngươi. ầm ầm, cô tiểu bào ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, lực lượng khổng lồ phóng lên cao, thật không nhịn được rồi, đám chim kia quá đáng ghét. lực lượng vượt qua lão tổ thái cực cảnh, tên tiểu tử này thật lợi hại nha, lại còn lợi hại hơn so với lão già kia. Ta đi, ta đi. Đây nhất định không phải đứa nhỏ, là lão yêu quái, không sai. Cho là chúng ta sẽ sợ à? Cho là chúng ta bị dọa sợ à? Vượt qua lão tổ thái cực cảnh là lợi hại làm sao? Vôp, vô. Đám chim kia khoái miệng nhanh hơn, của tiểu bảo vừa mới nói một câu, bọn chúng lại nhao nhao. Nhưng sau đó hai con chim cũng đặt tới thiên yêu thú bay thẳng xuống, mỏ dài nhọn giống như một thanh bảo kiếm bén nhọn đâm thẳng tới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 Sao có đứa nhỏ nào mạnh như vậy, nhất định là lão quái vật, ngươi kêu cái gì? Tiêu. Cai. Kêu là đúng không, chúng ta biết sợ ngươi, ta cũng kêu. Ta đây cũng kêu, ta kêu càng dễ nghe hơn. Không phải kêu, là hô, đây là gieo hò, hắn là đang tức giận gieo hò. Gieo hò có cái gì vậy, ta cũng gieo hò, ta cũng. Ai không biết chứ, ta cũng tới, gieo hò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 Thấy đám chim mỏ nhọn đáng ghét luôn nhau nhau ầm ý khiến lòng người phiền muộn này bay trốn tư tán. Trong lòng cổ tiểu bào rốt cục cũng phát tiết hết phiền muộn, quả thực phiền chết người, một đám chim ghê tởm Nếu không vì sư phụ chưa hồi phục, nhất định nó phải giết chết toàn bộ bọn chúng. Khá! Sư phụ! Nghĩ tới sư phụ, đột nhiên cổ tiểu bào cảm nhận lực lượng hình thành trong bàn tay mình hơi dao động, bị mở ra, tim của nó nhảy lên, coi lại trong bàn tay mình cũng không thấy sư phụ đâu, lập tức làm cho nó hoảng sợ kêu lên. Nhao nhao ẩm ý ngửa ngày đã muốn chạy, đâu có chuyện tốt như vậy. Lăn trở lại cho bản tôn. Mịch, đúng lúc này, con chim cường trắng nhất lớn nhất kia, đã đạt tới thiên yêu thú kia, trong nháy mắt đã bay trốn ra ngoài trăm dặm, lại bị nhậm vũ vừa mới khôi phục bước ra một bước chặn ở trước mặt nó, sau đó tung một chân đá nó trở lại. Tầng, con chim khổng lồ đã có thể so với thái cực cảnh tầng thứ 6, tốc độ lại vượt qua lão tổ thái cực cảnh bình thường, đang tự tin bay trốn vừa mới xuyên qua không gian xuất hiện ở ngoài dặm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 Ha ha, tiểu bảo lớn hơn nhiều, có thể bảo vệ sư phụ rồi, tốt lắm. Nhậm vũ ung cổ tiểu bảo, vỗ đầu nó, cũng rất vui vẻ. Cổ tiểu bảo ánh mắt ngậm nước mắt, nghe nhậm vũ khen ngợi lại không khỏi cười vui vẻ. Tổ cha nó, mỗi lần đều bị người dọa, mỗi lần làm việc cùng tiểu tử ngươi đều kích thích muốn nổ tim. Sau này gặp chuyện như thế, đừng có kêu ta. Sát thủ vương cũng tới cạnh nhậm vũ, ra vẻ như không muốn mạo hiểm theo nhậm vũ nữa, có điều nói thì nói thế, nhưng ngữ khí vui mừng thì khác.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 nhầm vũ cười to không để ý sát thủ vương cười vỗ cổ tiểu bào trong lòng cười còn dám cười các người chết chắc rồi có biết không hơ dám đụng tới chúng ta ngươi có biết ngay cả lão tổ xa hải tông cũng phải khách khí với chúng ta bọn họ là tông môn vạn năm có biết lão tổ chúng ta lợi hại cỡ nào ngay cả lão tổ ngàn tuổi cũng không dám chọc pháp thần cảnh mới có tư cách ngồi ngang hàng với lão tổ chúng ta các người chết chắc rồi biết không lúc này con chim trắng bị nhầm vũ đá một cái văng ra từ trăm dặm trở về lại mắng lên ngươi còn dám la lối, sư phụ, con đi bè của nó, chúng ta nướng ăn luôn. Cổ tiểu bảo đang thân cận với nhậm vũ, nghe tên kia còn la lối, liền sắn tay muốn đi lên. Từ nhỏ hắn lớn lên ở cổ thôn Đông Hoang, sau đó theo nhậm vũ sông Sáo Đông Hoang, khỏi nói, làm những món dân dã này rất ngon, hắn cũng thích làm. Trực tiếp đem nướng thiên yêu thú, tuyệt đối không phải chuyện người thường làm được. Thiên yêu thú vốn toàn thân là bào bối, người thường lấy được, không phải luyện đan thì là đồ bào vật khác, làm sao nỡ đem nướng. Nhưng cổ tiểu bảo đi theo nhậm vũ, không phải chưa làm chuyện như thế, lập tức muốn ra tay. Người, người, muốn gì, người điên rồi. Ta là thiên yêu thú, lão tổ nhà ta ngang hàng với pháp thần cảnh, ta biết nói tiếng người, người an ta, người có phải người hay không. Cũng như trước đó, tên này là thì to mồm, nhưng thật gặp chuyện nguy hiểm thì lá gan rất bé. Vừa rồi đắc thế, đánh sâu vào sảng khoái, một khi sát thủ vương ra tay đánh giết, đám này chạy nhanh hơn ai hết.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 cộng thêm vài món pháp bảo đang dược có lẽ ta miễn cưỡng bỏ qua cho các ngươi vừa thấy nhậm vũ ngăn cản tên này lại ngẩng cao đầu đắc ý nói cha cha sư phụ ngài coi bộ dạng của nó kia cổ tiểu bảo liền siết tay giận đến muốn đập nó một trận ngươi hung dữ cái gì còn tưởng ngươi là lão tổ nữa không ngờ thật là nhóc con vậy nhất định là ngươi truyền thế đoạt xá, hoặc là đầu óc có vấn đề ngươi là đồ đệ phải nghe sư phụ ngươi nhìn sư phụ ngươi bị dọa thành như thế biết lợi hại chưa tốt nhất người ngoan ngoãn Con chim mỏ nhọn tiếp tục đắc ý nói Người Cô tiểu bảo giận không thôi Nhưng sư phụ đã nói không được đụng Hắn có giận hơn nữa cũng phải nhịn Vốn hắn không am hiểu võ mồm Đối mặt với tên này càng không biết phải làm sao Giận đến run run Tiểu bảo sư phụ mới nói con không được bè của nó còn lại thì tùy tiện Nhớ đừng đánh chết là được Lúc này nhậm vũ vỗ cổ tiểu bảo Hà cô tiểu bảo sừng sốt Lại nhìn nhậm vũ khi thấy hắn gật đầu mới xác nhận Mình không nhầm lập tức nhảy lên Ngươi muốn làm gì? Quản giáo đứa nhỏ nhà ngươi sẽ rước lấy họa. Ha! Ha! Ngươi dám bứt lông ta, lông của ta ẩn chứa thuộc tính không gian, ngươi dám. Khốn kiếp! Ngươi còn không bảo nó dừng tay, các ngươi chết chắc rồi, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Ha! Ha! Ngươi phải quản giáo. Quản giáo đứa nhỏ nhà ngươi. Tiếng hét thảm vang lên liên tục, cổ tiểu bào cưỡi lên con chim, đầm đá một trận còn chưa nói, không ngừng rút hết lông của nó, đánh cho con chim kêu là thảm thiết dữ nó lại làm gì, sát thủ Vương Hồi thần lại đi tới cùng Nhậm Vũ nhìn cổ tiểu bảo hành hạ tên kia, có điều sát thủ Vương khó hiểu, Nhậm Vũ giữ tên kia làm gì? Con chim này là dị chủng, nhưng không sinh tồn ở yêu thú thâm uyên, chỉ ở khu sa mạc cực hiếm có, toa không điểu cùng niết không thử đều có thuộc tính không gian, là bởi mang huyết mạch thần thú thượng cổ đặc thù, toa không điểu còn có cái tên khác gọi là độc thiệt điểu, độc này là chỉ cái miệng của chúng, nhưng yêu thú này không tầm thường, dù đến thái cực cảnh cũng không hóa hình người, vẫn giữ trạng thái yêu thú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 đại quân yêu thú xuất hiện đông đảo yêu thú cấp chính thậm chí rất nhiều đại yêu hóa hình dung bàn thể chiến đấu cuối cùng kéo chân bọn họ làm cho thiên hải địa quốc tổ chức 50 vạn đại quân tinh nhuệ bao bọc tiền đánh mà đây là thứ yếu chủ yếu là ha ha bồn lão tổ lại tới nữa đám nhóc còn chuẩn bị xong chưa bị bồn lão tổ truy đuổi mà còn muốn sống đúng là nằm mơ đám nhãi danh không biết lượng sức xem thân thể tầm bổ không tệ ngon hơn người thường lão tổ ăn các ngươi chắc rồi chật chật nhưng mà đừng như thịt của tên kia mùi vị kém quá.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 nháy mắt ngựa chiến sông lên khí tức bùng nổ giống như một con rồng thức tỉnh chiến thiên long gầm lên đại trận vận hành đầu rồng động đuôi rồng về đại trận dịch chuyển mười mấy dặm xung quanh bị bao phủ sương mù ảo trận sát trận xuất hiện không ngớt thiên yêu thú bên đối phương muốn lao về phía chiến thiên long ở trung tâm trận phát thi hành trảm thủ một thanh kiếm lớn một cái nghiên mực một lò đan lô phóng lên sau đó kiếm vương long ngạo văn mặc lão tổ lão đan vương ngọc trường không đánh ra phối hợp đại trận Chống đỡ thái cực cảnh cùng đông đảo thiên yêu thú liên thủ công kích. Chém giết vừa bắt đầu đã thảm thiết, thiên long quân vừa lâm vào khốn cảnh, đại dân Tây Bắc đã khổ chiến suốt một tháng, lúc này đánh đến bước thảm thiết. Máu chảy thành sông, giành giật mỗi một tắc đất đều bỏ ra vô số sinh mệnh. Đại quân yêu thú gia nhập, làm đại dân Tây Bắc thừa nhận áp lực càng lớn, đành phải liên tục rút lui, bỏ lại phòng ngự vòng ngoài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 Lúc này, đại danh Tây Bắc chỉ có thể không ngừng có rút dựa theo phương pháp liều mạng, cận vệ đội, Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Thường Lão Tứ, Tề Thiên, Giang Trấn, chém giết mà chỉ hoãn bại cuộc. Ngoài cận vệ đội đã hòa làm một thể, dù chém giết với lão tổ thái cực cảnh cũng đảm bảo không có người chết, hiện tại nhân số tử vong của đại danh Tây Bắc ngày càng tăng, đây đã định là một cuộc chiến tàn khốc.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 nhưng bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt nghĩ vậy nhậm vũ nhìn sang sát thủ vương cùng cổ nguyệt thế này chúng ta chia hai đường ta cùng tiểu bào lập tức chạy tới thiên hải đế quốc chi viện thiên long quân sau đó sớm về đại danh tây bắc thiên long quân đã bị đối phương chú ý vậy bên đại danh tây bắc cũng đã tràn ngập nguy cơ dù sao lúc trước không có tính tới hải thần giáo ảnh hưởng hai người ở lại xa hải tông tìm cơ hội do thám nếu ngươi xa hải tông do dự các người cảnh cáo pháp thần cảnh bọn họ hoặc là biểu hiện một chút lực lượng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 Ngươi cũng dám va chạm vào Bồn Lão Tổ, đồ vô dụng như ngươi mà lại có thể va chạm vào Bồn Lão Tổ, để cho ngươi kiến thức Bồn Lão Tổ lợi hại." Viêu, cảm nhận được máu thịt đặc thù của Vân Phượng Nhi, cộng thêm Lục Gia Nhậm Thiên Tung bạo phát sát y kinh khủng mà lại ảnh hưởng đến không gian mình nắm trong tay, điều này cũng làm cho Độc Thiệt lão tổ tăng tốc muốn đánh chết Lục Gia Nhậm Thiên Tung, muốn nuốt chừng Vân Phượng Nhi. "Muội không sao." Ly Hỏa cửu trọng. Ừ, Vân Phượng Nhi thấy Lục Gia Nhậm Thiên Tung đau lòng vì mình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 chỉ bằng vào ngươi muốn làm nhục ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha, thấy tên này đâm xuyên qua bà vai mình, mang theo mình định bay đi, mà bộ dáng Lục gia Nhậm Thiên Tung ở phía sau gần như đã không quan tới hết thay, trong mắt Vân Phượng Nhi liền lóe lên một vẻ kiên định quyết liệt. Chỉ bằng vào xúc sinh này cũng muốn nuốt trưởng mình, cũng muốn làm cho phu quân mình vì mình mà lo lắng, nằm mơ đi. Ừm, trong tiếng nổ ầm ầm, trong thân thể Vân Phượng Nhi một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, đó là nàng tự thiêu đốt huyết mạch bản thân.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 mà huyết mạch của nàng còn là huyết mạch chu tước, một trong tứ đại huyết mạch thần tộc trong truyền thuyết của yêu thần giáo. Nhậm vũ rất là bất đắc dĩ, cho dù dẫn tới lôi kiếp cũng không thể để lục thầm đoạn tuyệt sinh cơ. Trước cung cấp lực lượng cho nàng, trước giúp lục thầm duy trì sinh cơ, sau đó nghĩ biện pháp. Lại là con chim đê tiện ngươi này. Ơm, cổ tiểu bảo được nhậm vũ mang theo với tốc độ cao nhất chạy tới, đột nhiên lần nữa nhìn thấy độc thiệt điều, lập tức thân hình nó trở nên lớn, cao tới trăm trượng, chộp thẳng tới độc thiệt lão tổ. Độc thiệt lão tổ bị vân phượng nhi dùng phương pháp đồng quy vu tận làm bị thương, sau đó bị nhậm vũ tung chân đá bay ra ngoài, tổn thương cũng không nhẹ, phun ao ra một búng máu. Sau đó liền thấy một bàn tay to lớn chụp xuống, thân thể nó cao lớn như thế, rất ít khi cảm nhận được loại uy hiếp này, nhưng hiện giờ cổ tiểu bào so với nó lớn hơn không ít, bàn tay chụp lấy nó. Một đám người điên, bốn lão tổ không chơi đùa với các người nữa đâu. ba Vụ một cái, nó định bay khỏi nơi này, bởi vì hiện tại đám người kia tên nào tên nấy đều điên cuồng.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 Dù sao đối mặt với truy kích kinh khủng của cổ tiểu bào kia, nó cũng không có biện pháp từ từ tăng tốc bạo phát ra uy thế mạnh nhất rời đi, vượt không gian cự ly ngắn cũng bị thần hồn lực phát thần cảnh này quấy nhiễu, ưu thế của nó liên giảm xuống rất nhiều. Độc thiệt lão tổ bị uy hiếp, lại lần nữa muốn bỏ chạy, đáng tiếc kết quả như cũ không như ý, nó tức giận đến hét to oa oa. Mà nhiệm vụ bên này, mấy người đang ở trên không trung cao vạn trượng, đã bao phủ trong u ám, sấm sét chớp lé, chung quanh trăm dặm toàn bộ đều bị bao phủ trong đó.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 Lần này, lục ra nhậm thiên tung không có lập tức nghe lệnh nhậm vũ rời đi, ngược lại thì muốn xông tới bên cạnh Vân Phượng Nhi. Trong lòng lão đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng chung với Vân Phượng Nhi, không quản sống chết. Nhưng nhậm vũ là con trai duy nhất của đại ca, là hy vọng của nhậm gia, nếu như chỉ là cứu người, lão rất tin tưởng bản lĩnh của nhậm vũ, bởi vì Vân Phượng Nhi có thể thanh tỉnh, cổ vương kia có thể bị luyện hóa, còn có nhậm gia có thể có cục diện hôm nay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 Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, nghe lục thúc nói biết ngay lão hiểu biết có hạn đối với lôi kiếp, nhậm vũ không có nói cho lục gia nhậm thiên tung biết thời khắc này chỉ cần bỏ qua đừng cứu lục thẩm là có thể ngừng lại thiên kiếp. Nếu như nói ra, nhậm vũ tin chắc lục thúc sẽ ngăn cản mình cứu lục thẩm, mà nếu lục thầm còn thanh tình cũng sẽ không cho phép mình cứu. Hai người họ thà rằng hy sinh tánh mạng của mình, cũng không để cho đứa cháu hắn mạo hiểm, cho nên nhậm vũ thiện y nói láo một lần, nói cho lục gia nhậm thiên tung hắn đã không có lựa chọn nào khác, đồng thời dùng mệnh lệnh của gia chủ ép buộc lão. Không có lựa chọn nào khác, lôi kiếp đã bao trùng. Lục gia nhậm thiên tung cũng có phần choáng váng, lão biết về lôi kiếp cũng chỉ là giới hạn cho nghe nói nghe đồn một vài thứ, góp nhạt một đôi câu một vài lời. Trên thực tế thế gian này có mấy người có thể độ lôi kiếp, người vượt qua lôi kiếp còn ít hơn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 Nhậm Vũ đã nói như vậy, lão đau lòng tim như vỡ ra, lo lắng cho Vân Phượng Nhi, lo lắng cho Nhậm Vũ, lại không làm được chuyện gì, chỉ có thể lao xuống phát tiết. Rốt cục lục thúc rời đi, Nhậm Vũ cũng dồn toàn bộ tâm tư vào việc cứu Lục Thầm, Nhậm Vũ nhanh chóng lấy ra dược phẩm cho Lục Thầm uống vào, nhưng vấn đề của Lục Thầm hiện tại rất phiền toái, Nhậm Vũ không thể không khống chế giảm lượng tiên linh khí rót vào, nhưng cho dù như thế, lực lượng lôi kiếp trên bầu trời cũng không ngừng ngưng tụ. Nhậm Vũ không nghĩ tới, mình lại lần nữa chạy về liền gặp một vấn đề khó giải quyết như vậy.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 Tiên linh khí vượt qua ngọc tinh, thế gian khó tìm vốn là lục thẩm bởi vì thiêu đốt huyết mạch, chu tước bản thân bị hao tổn. Lúc này lực lượng huyết mạch yêu tộc có tiên linh khí liền từ từ khôi phục tăng cường. Ừ, ừ, kể từ đó mây đen sấm chớp trên bầu trời càng tăng thêm kinh khủng, trong chớp mắt đã bao trùm chu vi trăm dặm. Hơn nữa dường như cảm nhận được nhậm vũ cũng ở một bên, vì lực lôi vân này không ngừng tăng cường, tuy rằng không kinh khủng bằng cổ tiều bào lúc trước, nhưng cũng vô cùng dọa người.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 thời khắc này nhậm vũ liền thừa nhận lực lượng lôi kiếp kinh khủng gấp mấy lần so với người độ kiếp bình thường lần này thân thể nhậm vũ đều run lên bị lôi kiếp đánh cho hắn cả người run dày may mà hắn lợi dụng chủ kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hấp thu bớt một lượng lớn lực lượng lôi kiếp ah hết ta đúng lúc này tiểu lôi long trước đó một mực không có khôi phục nhưng ở trong xét đánh một lần nữa ngưng tụ nhảy múa hí hững hưng phấn vòi ra dương anh múa vuốt điên cuồng tham lam hấp thu lực lượng lôi kiếp ở chung quanh ương Đúng lúc này, Vân Phượng Nhi sau khi nhậm vũ liên tiếp chống lại hai đạo lối kiếp kinh khủng, rốt cục tình táo lại. ha mới vừa một thanh tỉnh, Vân Phượng Nhi đã bị hết thảy cảnh tượng trước mắt dọa cho hoàng sợ ngây người. Trời ạ lôi kiếp ư, mình dẫn động lối kiếp ư, mình lại đang đột phá vào pháp thần cảnh ư, nhưng vừa rồi là. Kiệt Nhi, người, người tại sao lại ở chỗ này, mau đi ra, mau. Đột nhiên, Vân Phượng Nhi nhìn thấy nhậm vũ, lập tức sợ tới mức mặt hoa thất sắc.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 Này, ngươi ta cản lôi kiếp cái gì chứ? Ngươi mau mau rời đi. Vân Phượng Nhi lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đánh nhậm vũ bay đi. Nếu ngươi không đi, lục thầm lập tức liền tự kết liễu mình. Nếu ngươi đi, lục thầm tự mình toàn lực liều mạng một lần. Cho dù không được cùng lắm thì lục thầm lôi kéo theo con chim đê tiện kia cùng chết. Nhưng bất kể như thế nào ngươi là gia chủ nhậm ra, không thể để ngươi ở nơi này bồi tiếp lục thầm, điều này là tuyệt đối không được. Nếu như ngươi không đồng ý...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 dưới uy hiếp của lối kiếp lục thẩm muốn tự kết liễu mình làm cho đầu óc nhậm vũ có cảm giác như sắp nổ tung nhưng trong chớp ngang ngay nhậm vũ đột nhiên nghĩ đến một cái chú ý đầu tiêu gây họa hết thảy đều là con chim đê tiện độc thịt lão tổ kia đúng vậy vì sao lại quên mất nó lục thẩm là huyết mạch chu tước sự dĩ như vậy là bởi vì nàng theo đốt lực lượng huyết mạch của mình bị hao tổn nghiêm trọng chỉ là dựa vào tiên linh khí muốn khôi phục rất khó khăn nhưng mình có thể luyện chế một bộ huyết mạch dược phẩm cho lục thẩm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 Vốn độc thiệt lão tổ miệng cằn nhàn nói không ngừng, đột nhiên nhìn thấy lôi kiếp lôi vân kia trong nháy mắt lan rộng bao trùng đến bên này, lập tức sợ tới mức cả người rung rẩy, liều mạng dãy rụa muốn sông ra. Hà, cút về, cút về, bịch bịch bịch. Cổ tiểu bảo vốn căm hận đám chim này đến tận xương tủy, đến ngứa hàm răng, dọc theo đường đi không ít lần thảo luận cùng nhậm vũ đối phó với chúng như thế nào, nhậm vũ cũng chỉ dạy cho nó rất nhiều biện pháp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 Lần đầu tiên khiến cho độc thịt lão tổ vọt tới không được, lại không dám lui về sau. Vinh dầm dầm. Đúng lúc này, đột nhiên một lực lượng kinh khủng từ phía sau đánh tới. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ này hoàn toàn không kém bao nhiêu so với độc thịt lão tổ lúc đỉnh phong. Phải nhanh hơn nhiều so với độc thịt lão tổ hiện tại bị thương không nhẹ, nhanh đến làm cho nó không có biện pháp né tránh. Bà nó, ai dám? Bệt.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 Lúc này, Vân Phượng Nhi trông thấy một màn như vậy đã hoàn toàn hoảng sợ ngay người, bọn họ dây dưa nhiều ngày cùng độc thiệt lão tổ này như vậy, biết rõ nhất độc thiệt lão tổ này lợi hại cùng sao cha biết bao. Tên này gặp nguy hiểm liền chạy, tốc độ nhanh kinh người không ai đuổi kịp, sau đó lại dây dưa cuốn lấy không thả, miệng lưỡi thì độc ác chán ghét muốn chết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 Vân Phượng Nhi nghe Nhậm Vũ nói lời này, nàng cũng trong lòng chìm xuống, bởi vì tình huống này nàng cũng không rõ lắm. Thấy Nhậm Vũ mới vừa rời đi, lô Kiếp cũng đi theo, nàng cũng không khỏi không tin. Hương, lúc này Vân Phượng Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp một tiếng, rồi lập tức lại rất làm lạ nhìn về phía Nhậm Vũ, bởi vì ngay lúc Nhậm Vũ lấy ra tinh huyết tâm mạch cổ thần, nàng liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa sinh bệnh lực cực kỳ to lớn. Thời khắc này nàng đã kích phát huyết mạch tru tước, nên rất nhạy cảm, cũng rất là khó hiểu.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 nhưng không có Hỏa Long, Thủy Long, Độc Long, hồn Long tương trợ uy lực yếu đi một chút, mấu chốt là uy lực Lôi Kiếp đang tăng cường. Mà Nhậm Vũ không thể không phân ra lực lượng để rèn luyện huyết mạch của con chim đề tiện kia. Thiểu, ngay cả Vân Phượng Nhi ở bên cạnh Nhậm Vũ gần như đều muốn la lên, bảo Nhậm Vũ dừng lại, chuyên tâm lo ứng phó với Lôi Kiếp, nhưng nàng lập tức nghĩ tới Nhậm Vũ dặn dò trước đó, không thể không dừng lại, tim nhảy lên, nhìn Nhậm Vũ mà cũng không biết làm thế nào cho phải. Ừm, bùng bùng. Nhậm vũ thì một lúc làm nhiều việc, rốt cục một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, tinh hoa huyết mạch kia được nhậm vũ chết xuất ra, nhậm vũ vung tay một cái, mấy ngàn loại dược vật đã chọn lựa từ trước bay ra ngoài, rồi giết nổ nát, rồi giết hòa tan thành từng giọt từng giọt dược phẩm, nhậm vũ lại vung tay những dược phẩm này nhanh chóng dung hợp. Đồng thời dung hợp dược phẩm, nhậm vũ cũng thúc dục tiên linh khí, bắt đầu luyện chế huyết mạch dược phẩm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 lôi kiếp này đã khủng bố ngay cả nhậm vũ dưới lôi kiếp này cũng như bị đốt cháy vài chỗ nổ nát thịt lồ cả xương người như than khét vân phượng nhi nhìn mà nát lòng nàng cùng lục ra nhậm thiên tung coi nhậm vũ như con lúc này nhìn nhậm vũ vì cứu mình hoàn toàn không ngăn cản lôi kiếp điều này khổ Hộc nhậm vũ toàn dựa vào thân thể gánh vác lôi kiếp bởi vì hắn luyện chế dược phẩm huyết mạch đã đến lúc khẩn cấp không thừa pháp lực để chống đỡ trực tiếp dùng thân thể kháng cự cũng chỉ có nhậm vũ mới dám làm loại chuyện nghịch thiên biến thái này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 Ở trên bầu trời, chỉ còn một bóng người đứng trên không chung, cả người còn lái lên tia sét khóe miệng dính máu, trong mắt lại tràn ngập chiến ý, chính là nhậm vũ. Hai tay nhậm vũ run run, nhưng hắn mạnh mẽ đánh tan đạo lôi kiếp này. Lần này không chờ lôi kiếp đánh xuống, hắn đã dùng chấn thiên ấn chấn áp. Lần này không phải hắn đổ kiếp, nhưng lực lượng cùng thân thể nhậm vũ hiện tại đã đạt đến pháp thân cảnh. Lực lượng lôi kiếp dung nhập thân thể rất nhẹ nhàng, huống gì hắn đã có kinh nghiệm, thân quang kỳ dị lại lưu truyền trên người.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 Tuy rằng nhậm vũ hung hạn đánh tan đạo lối kiếp này, nhưng ngừng đầu nhìn lại, bầu trời lại ngưng tụ lối kiếp càng khủng bố hơn, nhậm vũ cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Khó trách người khác độ kiếp, người ngoài không được nhúng tay, mà nó thế này cũng quá khủng bố, nhìn kiểu này còn xa mới kết thúc. Vừa nghĩ, nhậm vũ lại không chút hối hận, dù đối mặt thiên kiếp thiên uy, hắn cũng không thể để người nhà bị giết trước mặt mà không quan tâm. Bản thân người tu luyện là đấu tranh với trời đất, nghịch thiên đoạt mệnh, nếu như trùng bước, vậy còn tu luyện cái gì?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 lôi hòa thương nhanh kinh người trải qua một loạt chiến đấu lục gia nhậm thiên tung đã ở bên lão tổ thái cực cảnh sát y đang ngừng tụ mạnh nhất liền đột phá sát y thu liễm bùng nổ một chiêu mạnh nhất, ưng trực tiếp xuyên thủng người cường giả thái cực cảnh sau đó đánh vỡ đầu cử đầu long vương, hả cửu đầu long vương hét thảm nhưng lại không chết nháy mắt biến ra xa mấy trăm dặm đau đau đớn kịch liệt cửu đầu long vương làm sao cũng không ngờ trận đầu tiên từ khi đạt đến lão tổ thái cực cảnh lại xít chút bị đánh chết.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 nhưng lúc này Vân Phượng Nhi như ở trong vòng ngã chim rắm trong đó bởi vì huyết mạch của nàng là do Nhậm Vũ dùng dược phẩm huyết mạch kích hoạt bên trong có lực lượng thần thú thượng cổ của độc thiệt lão tổ dung hợp bù đắp vào huyết mạch tru tước Âm ầm lúc này tiếng nổ vang dội lôi kiếp liên tục bị khiêu khích bùng nổ công kích càng mạnh hơn Nhậm Vũ xông lên bị đánh xuống mấy ngàn trượng suýt nữa mất khống chế rơi xuống dưới trong quá trình rơi xuống Nhậm Vũ cũng cảm giác được có lực lượng sấm sét xông vào không ngừng phá hoại thân thể ha. Đi vào, nhậm vũ gầm lên, không chế tiểu lôi long nhập vào người, không chế lực lượng lôi kiếp đó. Có tiểu lôi lòng hấp thu không chế, cuối cùng chui ra từ một lỗ máu nổ tung trước ngực nhậm vũ. Tiểu lôi long kéo theo lực lượng lôi kiếp này nhập vào chủ kỳ, còn nhậm vũ thì thảm thiết, suýt nữa nhúng ra. Lúc này hắn cảm thấy cả người kiệt sức, gần như dùng hết mọi cách. Lôi kiếp vô cùng vô tận, dù sao người độ lôi kiếp vẫn không thừa nhận lôi kiếp, người khác ngăn cản lôi kiếp sẽ vô cùng vô tận cho đến khi đánh chết.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 Nhớ kỹ, nhất định phải đề phòng tộc người hoàng đế, cách xa bọn họ ra. Nhớ kỹ, cứu lão cha ra trước, lão cha bị nhốt, ở chỗ này. Vồ, nhậm vũ phát hiện tiên đàn này, tiếng nói lại vang lên trong đầu, là của nhậm thiên hành. Có điều lúc để lại lời này, dường như chính hắn cũng không tin, nhưng cuối cùng vẫn ghi lại, sau đó biến mất. Ta đậu. Nhậm vũ nghe vậy, cũng cả kinh, cha mình lại bị nhốt, trong đầu xuất hiện bức bản đồ, nhưng nhậm vũ không có thời gian để ý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 Không những thế, nhậm vũ một hơi tiến lên cành dưới lão tổ thái cực cành tầng thứ 9, còn không ngừng tăng lên, tiến thẳng tầng thứ 9 đỉnh phong. Về phần lực thần hồn, trải qua tội luyện lần này, được tiên đàn kích thích cùng Ngọc Hoàng Quyết hỗ trợ, cũng có tăng lên. Thân thể cùng lực thần hồn, chia nhau vọt lên pháp thần cành tầng thứ 5 khủng bố. Hoành, cùng lúc, bầu trời lại giáng xuống lôi kiếp. Không ngừng đột phá trong lôi kiếp, chuyện thế này chỉ có nhậm vũ mới làm được hắn là có tích lũy trước, cộng thêm tiên đan hỗ trợ, tác dụng của tinh huyết tâm mạch cổ thần, lúc này lực lượng nhậm Vũ tăng vọt, ngưng tụ lại phong cầm ấn, trực tiếp ngưng tụ được 6 phần, âm âm đánh nát Lôi Kiếp, giam cầm một phần nhỏ. Ấn pháp khủng bố, ngay cả một phần lực lượng Lôi Kiếp cũng bị giam cầm, trực tiếp bị nhậm Vũ áp chế vào trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Hoành. Đồng thời, Lôi Kiếp Tuôn Trào vừa xa mấy lần so với lúc cứu cổ tiểu bảo, khiêu khích như vậy làm Thiên Uy nổi giận.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 Đáng tiếc, nhậm vũ không đạt đến trình độ phát động lôi kiếp, cho nên không cách nào khóa lấy nhậm vũ. Nhưng trong mơ hồ, lôi kiếp trên trời như có một đôi mắt, lóe lên bến mất khiến người ta cảm giác như có kẻ đang nhìn trộm nhậm vũ. Dê! Chuyện này chỉ dọa được người khác, dù sao cuối cùng vẫn phải có ngày phải độ lôi kiếp. Tình huống này giống những kẻ giết chóc quá nặng, cuối cùng lôi kiếp khủng bố sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng nhậm vũ trực tiếp chỉ lên không chung, sợ, nếu như sợ, hắn đã không làm. Vành! Một tia lôi kiếp cuối cùng cuộn trào như bùng nổ tiếng gầm giận dữ, một hồi mới biến mất. Hừ, muốn dọa bổn gia chủ, ta chờ. Nhậm vũ dựng ngón giữa, càng lên ngông nghênh hơn cả lôi kiếp. Khổ, lúc này bên cạnh truyền tới tiếng ho khăn, chỉ thấy vân phượng nhi toàn thân toát ra hào quang màu đỏ, thần quang lấp lánh, đang dùng ánh mắt không tốt nhìn nhậm vũ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng lục thầm đạt tới pháp thần cảnh, sau này lục thúc nhìn thấy ngài cũng phải thành thật. Nhậm vũ vừa thấy vậy liền vội chúc mừng, thân mình liền muốn mau hạ xuống dưới. Không được trốn, có phải người sớm biết chỉ cần người rời đi, không ngăn cản nữa, thì lôi kiếp cũng sẽ không đuổi giết, phải không? Lúc này Vân Phượng Nhi nhìn nhậm vũ, nàng đã trải qua, nhất là có được dược phẩm huyết mạch, huyết mạch chu tước thức tỉnh hoàn toàn, hiện giờ đã thành pháp thần cảnh tầng thứ hai. Tự nhiên không còn không biết gì về với lôi kiếp như trước, Muộn lôi kiếp rèn luyện thân thể, cuối cùng hiểu được là sao, trách mắng nhậm vũ.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 Cho nên nhậm vũ mới nói ra chút cảm ngộ khi mình nghịch thiên chống đỡ lôi kiếp Thông qua lực thần hồn nói nhanh cho cổ tiểu bảo để hắn từ từ cảm ngộ Từ trên cao nhanh chóng nói với cổ tiểu bảo nhậm vũ liền xuống bên trên thiên long quân Bục Vành Thiên long quân, một chi quân đội bao gồm ngựa chiến đã vào trạng thái người ngựa hợp nhất tu luyện Tung hoành mấy chục vạn dặm thiên hài đế quốc Chém giết vô số nơi bị vô số đại quân vây diệt Nhưng chưa từng có một chút âm thanh Im lặng tạo ra áp lực vô hình khiến người ta sợ hãi lúc này đột nhiên vụt một cái toàn bộ hành lễ trên lưng ngựa ngựa chiến cũng đạp mạnh xuống đất khoảng khắc này ngàn dặm chấn động âm thanh ầm ầm không kém gì lão tổ thái cực cảnh toàn lực đánh xuống mặt đất rung động liên miên thiên long quân chiến thiên long bái kiến gia chủ thiên long quân bái kiến gia chủ tiếp theo chiến thiên long ầm ầm khởi động chiến giáp đã trải qua sau khi chiến đấu chiến thiên long như thanh kiếm được mai rũ lấy lên sắc bén Không chỉ bọn họ, ngay cả đám người kiếm vương long ngạo cũng ưỡn ngực, ánh mắt tập trung vào gia chủ nhậm vũ, hơi cúi mình. Vào lúc này, bọn họ hoàn toàn dung nhập vào thiên long quân. Bao chiến sự, ánh mắt nhậm vũ chậm rãi quét qua, đi qua từng người, làm mọi người đều cảm thấy nhậm vũ nhìn đến mình. Ánh mắt quét qua mọi người, nhậm vũ mới nhìn vào chiến thiên long. Khởi bầm gia chủ, Chiến Thiên Long dẫn đầu Thiên Long quân, 36.786 người đi vào Thiên Hải Đế Quốc, đã trải qua 327 lần chiến đấu lớn nhỏ, đánh chiếm 18 tòa thủ phù hành tỉnh, 300 tòa thành thị các loại, 2.892 tướng sĩ tử trận hiện tại có thể tạo thành rồng lớn chiến đấu. Lúc này, Chiến Thiên Long không thúc đẩy lực lượng thái cực cảnh, chỉ tiếng nói thôi đã làm mọi người nghe được, lớn tiếng bẩm báo mọi chuyện về Thiên Long quân. Đây là Thiên Long Quân, thực ra trước sau Thiên Long Quân tập hợp gần 5 vạn người, ngoài 3 vạn người ban đầu ở Ngọc Tuyền Sơn, nhằm vũ cho chiến Thiên Long quyền hạn lớn nhất, hắn có thể không ngừng mượn lực lượng nhậm ra, không ngừng chịu tập các binh lính trước kia. Bởi vì Thiên Long Quân huấn luyện quá khủng bổ, chỉ riêng hao tổn trong huấn luyện đã kinh người, hơn nữa huấn luyện vượt xa cực hạn, làm rất nhiều người không chịu nổi, không ngừng bị loại, chết trong huấn luyện, cuối cùng còn lại 36.786 người ở đây. Mà trong huấn luyện lúc trước, thật ra mới mấy ngàn người rút lui, chết mới là hơn vạn, con số kinh khủng đã vượt xa nhận thức, nhưng lưu lại cũng đạt đến khủng bố. Chính vì huấn luyện khủng bố thế này làm cho Tùng Hoành Thiên Hải Đế Quốc mấy chục ngày, chiến đầu mấy trăm lần, mới có chiến tích ngạo nghĩ tử trận hơn 2.000 người. Có thể nói, bọn họ thành công, thật sự thành công, bởi vì Thiên Hải Đế Quốc đã rối loạn không xong, hải lượng liều mạng dốc lực, mặc kệ mọi giá cũng muốn tiêu diệt đại danh Tây Bắc. Thật ra không còn cách nào, hắn trở về cứu hay không cũng vậy, ngay cả cuối cùng mượn đại quân yêu thú do cưu đầu Long Vương dẫn đầu, mượn hài thần giáo phát động mệnh lệnh triệu tập không ít lão tổ thái cực cảnh, bao gồm cả độc thịt lão tổ, thi hành tiêu diệt, cũng hoàn toàn thất bại. Nhớ kỹ, các người là mạnh nhất, là quân đội có thể đối phó tất cả, không ai có thể ngăn cản gót sắt của các người. Các người sẽ được thưởng cao nhất, bổn gia chủ sẽ làm các người mạnh gấp 10 lần bây giờ. Đây là trận chiến đầu tiên của thiên Long quân, đánh kiêu ngạo sàng khoái thỏa mãn Thiên Long Quân lập tức xuất phát, trở về đại dân Tây Bắc để cho Thiên Hải Đế Quốc biết cái gì là tinh nhuệ, thấy được uy phong chân chính của Thiên Long Quân nhậm ra. Xuất phát, Nhậm Vũ ở trên không trung nhìn tướng sĩ Thiên Long Quân, nhìn bọn họ lúc này dần có hình dạng, Nhậm Vũ biết đã không xa chi đại quân tung hoành giới tu luyện, thậm chí là hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết. Bởi vì đã có bề ngoài, còn thiếu một chút thần, điều này còn chờ cơ duyên, đợi cận vệ đội chân chính liên thủ với Thiên Long Quân mới nhìn ra có đạt đến một bước đó không. Về phần hiện tại, không thể chậm trễ thời gian, một câu nói, đơn giản nhưng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, tiếp theo Thiên Long Quân như biến thành một con rồng lớn, biến mất trong tầm mắt. Trước khi đi, Nhậm Vũ chắp tay với đám người kiềm vương Long Ngạo, đang lúc khẩn cấp, mọi chuyện không cần nói nhiều. Lục gia nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi cũng không có trễ nải thời gian, ngay lúc Thiên Long Quân vừa mới xuất phát, bọn họ cũng nắm tay nhau bay xuống, không cần nói nhiều, dùng tốc độ cao nhất bay về hướng Tây Bắc Đại Doanh, có chuyện gì vừa đi vừa hàn huyên là được. Lục ra ra, lục nãy nãi, các vị vừa mới ở trên đó làm gì vậy? Sư phụ nói ta không được đi lên, nhi đồng không nên, nhưng ta không có cảm thấy cái gì đâu. Lúc này cổ tiểu bào đã biết nhậm vũ chính là sư phụ mình, gặp lại lục gia nhậm thiên tung, vân Phượng nhi cũng thân thiết hơn. Không đợi nhậm vũ bọn họ hàn huyên cái gì, cổ tiểu bào đã trước không kịp đợi hỏi tới. Nó rất là tò mò, vừa rồi trên đó đã không có chiến đấu, không có lời kiếp, vì sao sư phụ còn nói mình không thể đi lên chứ? Vừa nghe cổ tiểu bào nói lời này, lục gia nhậm thiên tung cùng Vân Phượng Nhi hai người tức thì vừa bực mình vừa buồn cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu bào ngoan, là sư phụ ngươi đùa với ngươi thôi. Đúng rồi, ngươi làm sao gọi hắn là sư phụ vậy, đến đây nói cho ta nghe được không? Cổ tiểu bào cường hãn bọn họ cũng nhìn thấy, cũng biết cổ tiểu bào là đứa nhỏ năm tuổi thứ thiệt, Vân Phượng Nhi yêu thương mắc tay gọi nó, nắm bàn tay nhỏ bé của nó hỏi thăm. bất quá trong lòng nàng dường như đã nghĩ tới một ít chuyện. Bởi vì vừa rồi lúc nhậm vũ càn thiên kiếp đã sử dụng cừu cừu âm dương trấn thần kỳ, vật đó hiện nay chính là bảo bối cực kỳ nổi danh, chính là vật của tiếu kiểm sát thần vương trong truyền thuyết. Đó là bởi vì sư phụ là tiếu. Thái. sư phụ, cái này nói được hay không vậy? Cổ tiểu bảo lên tiếng định trả lời, nhưng lập tức nghĩ tới một vấn đề. Tuy rằng lục gia nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi là người một nhà, nhưng nhậm vũ cũng từng nói với nó, nếu nói ra thân phận khác của mình sẽ mang tới chuyện phiền phức cho gia tộc. Cổ tiểu bào thiếu chút nữa bật nói ra, lập tức ý thức được không đúng vội vàng hỏi nhầm vũ. Thông qua thần hồn lực nói đi, để xem ngươi có thể nói rõ hay không. Nhầm vũ cũng bị chọc cho không nhịn được bật cười thành tiếng, phất tay áo bảo nó nói. Nhậm vũ đích xác không muốn cho người khác biết thân phận này, nhưng theo tình thế biến hóa, nhất là vì mình trợ giúp lục thầm chống lại lối kiếp đã vận dụng cử cửu âm dương chấn thần kỳ, không muốn nói ra phòng chừng bọn họ cũng có thể đoán được, vậy còn không bằng nói cho bọn họ biết. Hơn nữa hiện tại lục thúc đã có thể nắm trong tay tu la sát đạo, lục thầm thì giờ này đã là pháp thần cảnh, tuyệt đối là sức chiến đấu đỉnh phong của bên mình. Hiện tại cho dù đối mặt với đại giáo vô thượng, mình cũng không phải là không có sức phản kháng, hơn nữa thời điểm này cũng đích xác và chuẩn bị từ từ, cho nên bảo cổ tiểu bào nói cho lục thúc, lục thầm biết cũng không có gì đáng ngại. Đối với cổ tiểu bào mà nói, loại nín nhịn bí mật trong lòng này là một chuyện rất khó chịu, nhất là với người thân cận, cho dù là che giấu với ý tốt nó cũng khó mà chịu đựng lúc này rốt cục có thể nói lập tức hưng phấn nói ra sư phụ chính là tiếu kiểm sát thần vương nói ra một ít chuyện sư phụ làm ở đông hoang kể lại vì sao nó quen biết nhậm vũ vì sao cùng chung trở về đây cùng chuyện sông giáo thế giới cổ thần như thế nào thế nào chỉ là vừa mới nghe cổ tiểu bảo kể lại chuyện lúc đó lục gia nhậm thiên tung cùng vân phượng nhi đều bị dọa cho hoàng sợ tuy rằng vân phượng nhi sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rất chấn động khiếp sợ không ngờ tiếu kiểm sát thần vương huyền náo chấn động đông hoang nổi tiếng thiên hạ kia lại chính là nhậm vũ Trước kia, mặc dù biết nhậm vũ tinh thông rất nhiều thứ, có thể làm cho rất nhiều chuyện khó tin biến thành sự thật, nhưng gần như chưa thấy hán lộ ra lực lượng chân chính để làm gì. Ít nhất không có người nào nghĩ rằng gia chủ nhậm gia là cường đại bao nhiêu. Ở trong lòng người khác, mấy người lão đan vương ngọc trường không kia mới chân chính là võ lực mạnh nhất của nhậm gia, không nghĩ tới nhậm vũ lại dùng một thân phận khác, tạo ra danh tiếng như vậy. Mà lúc nghe kể tới thế giới cổ thần, bọn họ càng thêm khiếp sợ, cổ thần muốn khai thiên lập địa, đây là thế giới bực nào? Đang lúc bọn họ vừa nghe Cổ tiểu Bảo thuật chuyện, vừa theo Nhậm Vũ dùng tốc độ cao nhất bay về Tây Bắc Đại Doanh, Nhậm Vũ cũng ổn định lại tình huống của mình. Giờ này Nhậm Vũ đã đột phá cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, thân thể cùng thần hồn lực đều đã đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ 5, hơn nữa thân thể một lần nữa trải qua lôi kiếp rèn luyện, trở nên cường hãn hơn, giờ này cũng đã thu được công pháp ngọc Hoàng Quyết, Nhậm Vũ vận chuyển lực lượng bản thân trở nên cường hãn kinh người hơn. Đừng nói nhậm vũ, ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trải qua lôi kiếp lần này, cũng như tắm trong lửa sống lại, rất nhiều đại kỳ bị cổ ma bóc nát khôi phục hơn phân nửa không nói, uy lực tăng cường rất nhiều, nhất là tiểu lôi long trở nên lớn gần gấp 10 lần, nhanh nhẹn phần chấn. Nhậm vũ uống vào tiên đan của cha mình lưu lại, còn mượn những dược phẩm khác làm cho tiên đan này tăng mạnh uy lực nhất là dưới trợ giúp của tinh huyết tâm mạch cổ thần tiên đan bị tổng hợp lại thành dược phẩm ở trong người lúc đó nhiệm vũ chỉ dùng hơn phân nửa còn có một phần nhỏ ẩn tàng các nơi trong thân thể thứ này cần sau này từ từ hấp thu luyện hóa lần này một lần nữa xâm nhập khu vực độ kiếp của người khác cưỡng ép quấy giày chống cự lôi kiếp tuy rằng nguy hiểm vạn phần nhưng thu hoạch cũng rất lớn lục thầm hoàn toàn kích phát huyết mạch chú tước đây chính là một trong bốn huyết mạch yêu thần của yêu thần tộc giờ này lục thẩm đã là pháp thần cảnh tương lai tiềm lực không thể lường Mà lần này lực lượng bản thân mình cũng có tăng lên, với tình huống hiện tại như vậy, cho dù đối mặt với pháp thần cảnh bình thường, nhậm vũ cũng không e ngại, bất quá sau đó hắn liền nghĩ tới một vấn đề quan trọng khác. Cha mình cuối cùng lưu lại câu nói bị vây khốn kia, tới lúc này nhậm vũ mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ, sắp xếp lại chuyện này. Với cảnh giới của nhậm vũ hiện tại đã có thể đoán được, lúc cuối cùng cha của mình trở về để truyền cho mình các thứ kia, chỉ sợ điều không phải là bản thể của cha mình. Điều này đối với người trên thái cực cảnh mà nói, vốn cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Nghĩ tới công pháp cha mình để lại, thật ra đều có lưu lại tới pháp thần cảnh, nhưng rõ ràng là công pháp pháp thần cảnh không có hoàn chỉnh như trước. Nếu đổi lại là người khác khẳng định không nhìn ra công pháp pháp thần cảnh này có thiếu sót nhưng hiện tại thần hôn lực của Nhậm Vũ đã là pháp thần cảnh tầng thứ năm không nói, cảnh giới của hắn lại cao vượt hơn pháp thần cảnh bình thường, chỉ cần dò xét sơ qua liền phát hiện công pháp pháp thần cảnh của Nhậm Thiên Hành lưu lại không hoàn chỉnh, hẳn là chỉ có một phần khởi đầu. Không chỉ như thế, cha mình cuối cùng nói lời nói kia cũng rất kỳ quái, hiển nhiên chính ông ấy đều không tin tưởng lắm một ngày kia mình có thể đạt tới thành tựu này, không có khả năng dùng máu cùng lực lượng bản thân đạt tới thái cực cảnh thậm chí pháp thần cảnh để mở ra những thứ này. Nhưng ông ấy vẫn lưu lại, lưu lại các thứ từ từng tầng một. Cuối cùng ông ấy còn nói thoáng qua, không có nói thêm gì nhiều, nhưng từ đó xem ra ông ấy kiêng kỵ hoàng đế quá mức sâu đậm, vậy chuyện ông ấy bị vây khốn này hết 89 phần 10 có liên quan với hoàng đế. Sau đó, Nhậm Vũ vận chuyển thần hồn lực, tuy rằng cảnh giới hắn còn chưa có đạt tới pháp thần cảnh, nhưng thần hồn lực đã đạt tới thuận thế trước thúc dục một điểm sáng sắp nhập vào trong thức hải của mình, đó là công pháp Ngọc Hoàng Quyết Thái Cực cảnh, pháp thần cảnh. Cần. thời khắc này Nhậm Vũ tìm kiếm, trong tiếng ầm ầm mở rộng, lập tức trong đầu Nhậm Vũ xuất hiện một hình ảnh thế giới vô cùng rộng lớn bát ngác. Nhưng hình ảnh này rất mờ, mở, mở ra không tới vài giây đã tan đi, nhưng Nhậm Vũ cũng kịp thời yên lặng ghi nhớ toàn bộ trong đầu. Một đường dùng tốc độ cao nhất bay về Tây Bắc Đại Doanh, Nhậm Vũ cũng không ngừng suy tư, luôn có cảm giác thế giới vừa mới triển khai kia rất quen thuộc. Điều này làm cho Nhậm Vũ rất lấy làm lạ, tại sao lại có cảm giác này chứ, loại cảm giác quen thuộc đó là chuyện gì xảy ra, thật kỳ lạ. Ngọc Kinh Thành gần đây đột nhiên bình tĩnh lại, từ sau khi Nhậm Vũ gõ trống trận, thiêu đốt nhiệt huyết vô số người cùng đi theo hán ra ngoài thành, Ngọc Kinh Thành liền rơi vào một thời kỳ yên tĩnh đặc biệt dĩ nhiên trong yên tĩnh này cũng có một loại đè nén bởi vì cho dù triều đình không thông báo, nhậm vũ cũng không ngừng cho người truyền về ngọc kinh thành tin tức tình huống của tiền tuyến, tình hình chiến đấu ở tây bắc đại danh liền trở thành đề tài sôi động nhất ở ngọc kinh thành. chỉ có điều dường như nơi nơi đều có một chút cố kỵ. tuy nhiên đặc biệt nhiệt huyết đã đi theo nhậm vũ bọn họ rời đi, một số lực lượng của nhậm gia, văn gia cũng đã điều đi, còn lại dân chúng cho dù bàn luận sôi động như thế nào đi nữa cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với chỉnh thể thế cục trong hoàng cung trong ngự thư phòng đại đốc công kim bằng của giám thiên vệ mặc một thân áo choàng màu vàng đang đứng trong ngự thư phòng lúc này quanh thân hán sáng lấp lánh hào quang màu vàng người ẩn ở trong áo choàng như cũ không thấy rõ gương mặt hắn đã đứng ở nơi này một hồi lâu đột nhiên không gian lần nữa dao động tiếp theo là tam bảo thái giám nhị bảo thái giám trước sau đi ra đứng thẳng hai bên Cam bảo thái dám theo thói quen khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mày, ánh mắt nhìn về phía kim bằng như cũ mang một tia cảnh giác. Hắn luôn có cảm giác kim bằng này tạo cho hắn một loại áp lực vô hình, khiến hắn không dễ chịu lắm. Nhưng giờ này trạng thái trong lòng hắn đã khác trước rất nhiều, không còn là tâm tình lúc đầu ở huyền âm tông. Hơn nữa gần đây cùng đi sông sáo trong di tích kia cùng nhị bảo sư huynh, cộng thêm sau khi trở về bế quan tu luyện tăng lên rất nhiều, hắn càng hiểu rõ hơn. Mặc dù huyền âm tông là tông môn do lão tổ tông tự mình thành lập, nhưng cũng chỉ là một phần của Minh Ngọc Hoàng Triều, là một loại thủ đoạn của Hoàng gia. Cho tới giờ khắc này, hắn mới từ từ tiếp xúc đến, thì ra trước kia nhìn thấy các thứ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, chẳng qua chỉ là ở mặt ngoài mà thôi. nhi bảo thái giám, tâm bảo thái giám đi ra một hồi lâu, Hoàng đế mặc một thân long bào mới long hành hồ bộ, vì thế ngôi cửu ngũ 10 phần đi ra. Nói Hoàng đế lúc này dường như đang suy tư về chuyện khác, sau khi đi ra cũng không có lập tức đóng cánh cửa sóng giao động không gian kia, cả người lại tạo cho người ta một cảm giác rất khác biệt với trước kia. Loại cảm giác này, tam bảo thái giám, nhị bảo thái giám đi theo bên cạnh hắn, thậm chí kim bằng kia là cảm thụ rõ ràng nhất. Hoàng đế vừa xuất hiện ngay cả bọn họ đều cảm thấy áp lực, cảm thấy nặng nề, giống như là lúc dân chúng bình thường gặp vua, trong lòng có một loại áp lực cùng kính sợ khó hiểu, đây là một loại chấn nhiếp đặc thù, là trước nay chưa từng có trên người hoàng đế. Dạ. Kim bằng đáp một tiếng nói, Tây Bắc Đại Doanh rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập. Nếu tình thế trước mắt phát triển tiếp, không tới ba ngày nhất định sẽ bị san bằng toàn bộ. Nhậm Vũ vẫn chưa hề xuất hiện. Về mặt di tích cổ thần, phái người đi không có tin tức. Lúc đó ở chung quanh đột nhiên mở ra, không có thời gian sai nhân thủ cường đại hơn, chỉ có mấy tên Thái cực cảnh bình thường xông vào trong đó. Bản mạng ngọc bài của họ vỡ vụn, hẳn là đều đã bỏ mình. Tuy nhiên cảm nhận được khí tức của hạ cửu hạ kia đã từng xuất hiện ở trong đó, trước mắt đang truy tra. Hải thần giáo trong biển đã hoàn thành nhất thống, bọn họ có ý chỉ tiên giới, có người muốn chống lại cũng không chịu nổi thế lực khác trợ giúp. Bất quá bởi vì chuyện phiền phức đó, người của đại giáo vô thượng hiện tại còn đang thương nghị đối sách. Lần này kinh động bệ hạ, chủ yếu là muốn xin chỉ thị hai chuyện, như thế nào đối phó chuyện hải thần giáo lần nữa lập giáo, làm thế nào ứng phó chuyện bên trong thiên hải đế quốc hoàn toàn bị thiên long quân tiêu diệt. Tiếp sau chuyện tây bắc đại doanh bị diệt, Chuyện nhỏ kim bằng vốn không cần nói ra hai sự kiện trọng yếu, chỉ hai câu đã nói ra rõ ràng. Hải thần giáo bên kia ngươi không cần quản tới, nhìn xem tình thế rồi tính, còn thiên hải đế quốc. Hoàng đế hơi chầm ngâm một chút nói, bị diệt rồi chứ. Bị diệt rồi chứ. Lời nói này tùy ý như vậy. Vừa nghe nói lời này, Tam bảo thái giám đều không khỏi lông mày hơi nhảy lên, đùa gì thế. Thiên hải đế quốc tuy rằng xảy ra nhiều chuyện xấu, nhưng dù sao cũng là thiên hải đế quốc. Hơn nữa chỗ dựa sau lưng thiên hải đế quốc trước đây là thiên hải tông, hiện tại là hải thần giáo, nói dưỡn hay sao, bị diệt. Cho dù thiên long quân cuối phá làm đảo loạn bên trong thiên hải đế quốc, nhưng cũng không đến mức nói diệt là diệt được. Loại cảm giác này giống như là một đại giáo vô thượng đối phó với một tông môn bình thường, tùy tiện phái một người cũng có thể tiêu diệt. Thế nhưng trên thực tế, thiên hải đế quốc chính là quốc gia đối lập mấy ngàn năm với minh ngọc hoàng triều, trước kia còn là luôn luôn cường thế hơn so với minh ngọc hoàng triều. Chẳng lẽ chính vì thiên long quân làm đảo loạn bên trong thiên hải đế quốc, hay là tây bắc đại doanh đã đánh bị thương nặng đại quân của hài lượng vị hoàng đế ngự giá thân trinh này? Nhưng mà thời điểm này hài lượng có đại quân yêu thú tương trợ, nếu như thật sự muốn toàn diện khai chiến tiêu diệt một quốc gia khác thì hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi còn có hải thần giáo. Nhị bảo thái giám dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ, nhưng lập tức khôi phục được trạng thái dao động, không nói một lời lặng lặng đứng thẳng ở bên cạnh. Nhị bảo, người cùng tam bảo bế quan cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng hải thần giáo hiện tại không dư nhiều lực lượng cũng không dám nhúng tay vào chuyện thiên hài đế quốc nhưng thiên hải đế quốc dù sao cũng có chút nội tình lực ảnh hưởng của hải thần giáo cũng dẫn tới một chút tác dụng các ngươi cũng đi theo qua đó phối hợp với đại quân ổn định lại chuyện thiên hải đế quốc đi hoàng đế nói xong nhìn về phía nhị bảo thái giáng cùng tam bảo thái giám nói một câu rồi dường như vẫn còn đang trong trầm tư suy nghĩ điều gì xoay người bước thẳng vào cánh cửa giao động không gian kia trong nháy mắt biến mất kim bằng thấy hoàng đế rời đi cung kính thi lễ sau đó liền hóa thành một luồng sáng vàng biến mất sư huynh Để lại tam bảo thái giám vô cùng kinh sợ, có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nhị sư huynh. Đi thôi, có gì muốn hỏi trên đường nói. Nhị bảo thái giám vừa động thần hồn lực, ngầm bảo tam bảo thái giám trước rời khỏi chỗ này, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Cho dù giờ này hắn đã đột phá cảnh giới, đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9 nhiều năm, nhưng hiện tại đối mặt với hoàng đế, hắn cũng giống như một tiểu thái giám, không dám có chút khinh thường, cả không dám tùy ý nói chuyện gì khác ở trong ngự thư phòng của hoàng đế. Tam Bảo Thái giám vừa nghe nói, lập tức hiểu rõ ý của Nhị sư huynh, vội vàng đi theo Nhị Bảo Thái giám rời đi. Mà lúc Nhị Bảo Thái giám rời đi, không nhịn được quay đầu nhìn lướt qua ngự thư phòng, xem ra sư phụ nói không sai, đại thế chờ đợi mấy ngàn năm cuối cùng đã tới rồi đây. Lam phủ Thiên Tông đã từng vô cùng huy hoàng, trước khi khai phủ lập tông khi thế kinh người biết bao, nhưng chân chính khai phủ lập tông lại trở thành trò cười lớn nhất. Sau đó lại liên tiếp thất thố, tiếp theo bởi vì Thiên Hải đế quốc khai chiến, mọi người đã từ từ quên đi Lam phủ Thiên Tông. Mà trận pháp vòng ngoài Lam Phủ Thiên Tông vẫn luôn vận chuyển, người khác cũng không thấy được tình huống bên trong, người bên trong cũng không có ai ra vào. Lúc này Phương Kỳ mặc một thân hoa lệ đứng trên đỉnh một tòa nhà cao lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời gian gần đây tâm thần nàng luôn không yên, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Nàng muốn liên lạc với Lam Thiên, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Giờ này Lam Phủ Thiên Tông vô cùng vắng lạnh, nàng ở bên trong cũng cảm thấy bị áp lực vô hạn. Phương Kỳ đang chờ đợi, chờ đợi Lam Thiên thắng lợi trở về. Nàng tin tưởng Lam Thiên sẽ lại lần nữa cuột khởi, sẽ tiêu diệt hết thảy những người mang tới sỉ nhục cho hắn, nhất là tên nhậm vũ kia. Nghĩ tới nhậm vũ, Phương Kỳ liền hận không chịu được, có thể nói mỗi lần nghe tin tức về nhậm vũ, nàng đều vô cùng cam hận. Mỗi ngày không biết nàng thầm mắng trong lòng tên hỗn đàn này bao nhiêu lần, từng nghĩ tới mấy ngàn, mấy vạn loại biện pháp xử lý nhậm vũ. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, giờ này nhiệm vụ đã không phải nàng có khả năng đối phó, hiện tại nàng chỉ có thể kỳ vọng Lam Thiên trở về, trở về như một vương giả hoàn toàn quét ngang hết thảy cừu địch. Ơng, đúng lúc này, đột nhiên Phương Kỳ cảm giác cho bầu trời lé lên một luồng sáng, trong nháy mắt sáng như ban ngày, nhưng lại không trói mắt, nhìn thấy rất rõ ràng. ha Phương Kỳ hà hốc miệng, bởi vì ngay sau đó nàng phát hiện hết thảy phòng ngự bên trong Lam Phủ Thiên Tông. Phong ngự vô cùng chắc chắn kia, phong ngự cho dù là phương viêm điên cuồng đánh phá cũng chỉ hủy diệt một phần phủ đệ Lam phủ Thiên Tông kia, giờ khắc này lại hoàn toàn vỡ vụn tan rã. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đều chậm rãi bay lên, dưới đảo kiếm quang kia hoàn toàn vỡ vụn, biến mất. Nàng thậm chí không thấy những người âm dương cành dương hồn bảo vệ kia có bất kỳ phản ứng nào, bao gồm một số người khác, toàn bộ đều đi theo vật kiến trúc ở trung quanh hoàn toàn vỡ vụn, tan rã. Tại sao có thể như vậy? Phương Kỳ hoàn toàn hoàng sợ ngây người, nàng phát hiện thân thể mình đang chậm rãi bay lên, nàng không có cách nào khống chế. Ngay lúc ở chung quanh Lam Phủ Thiên Tông hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, đồng thời bên trong tia sáng kia chậm rãi hạ xuống một bóng người đứng đối diện Phương Kỳ, cao hơn Phương Kỳ một chút, quần áo đồng dạng vô cùng hòa lệ. Khi nhìn thấy người này, Phương Kỳ lại không dám tin, bởi vì... bởi vì nàng có cảm giác như mình đang soi gương. Chỉ là người trước mặt này so với nàng có khí chất hơn, toàn thân tràn ngập một loại uy thế ngự trị trên thiên địa, đó là điều bản thân Phương Kỳ không có. Đệ đệ Lam Thiên của ta đã chết, ngươi đi theo bồi tiếp hắn. mùng, ngươi tới chính là người thừa kế chỉ định của kiếm tiên giáo, cũng là người có thiên kiếm kỳ mạch của kiếm tiên giáo, là thiên châu từ kiếm tiên giáo chạy đến thấy bộ dáng dung mạo của phương kỳ thiên châu cũng không nói gì chỉ dơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt phương kỳ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có bị kiếm khí biến thành cho bụi hết thảy cùng cả tòa lam phủ thiên tông này biến mất trong thiên địa nàng muốn dọn dẹp tất cả mọi chuyện có liên quan với đệ đệ hết thảy những gì làm thiên đã từng có nàng sẽ làm cho biến mất trên thế gian này làm cho vĩnh viễn bồi bạn với hắn về phần người giết chết đệ đệ thì càng không thể còn sống thời khắc này thiên châu chậm rãi đưa mắt nhìn về phương hướng ngọc tinh học viện. Cho dù là cách xa mấy trăm dặm, nhưng dưới ánh mắt nhìn của Thiên Châu lại có cảm giác dường như nhìn thấu khoảng cách mấy trăm dặm đó. Nơi đó có khí thức của đệ đệ, đồng thời nàng cũng có thể nhận ra dù đệ đệ đã chết, cửu dương kiếm thể lại không hề biến mất. Ngọc, Kinh, Thành Ngay lúc cổ tiểu bảo bay theo lục thúc, lục thầm bọn họ thân thiết, tán gẫu, nhầm vũ luôn luôn suy nghĩ một ít chuyện, bao gồm cha mình nói lại cho mình địa phương ông ấy bị vây khốn kia. Nhậm vũ luôn có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng địa phương đó quá mức rộng lớn, Nhậm Vũ từng đi trừ thế giới cổ thần, cho dù là Đồng Hoàng cũng chưa từng thấy qua không gian rộng lớn như vậy. Suy nghĩ chọn một ngày sau, đột nhiên Nhậm Vũ chợt hiểu ra cái cảm giác quen thuộc này từ đâu tới, không sai, chính là Ngọc Kinh Thành. Không trách được luôn có cảm giác núi sông rộng lớn này rất quen thuộc, cảm giác trình thể này không phải tương tự với Ngọc Kinh Thành sao. Chỉ có điều Ngọc Kinh Thành là được người ta làm ra theo bố cục này, mà đây là bố cục của một thế giới, núi rừng sông hồ tạo thành tự nhiên. Sau khi rút nhỏ ngàn vạn lần, chính là Ngọc Kinh Thành. Không sai, chính là Ngọc Kinh Thành. rốt cục phát hiện điều này, nhậm vũ càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ nhậm thiên hành cha mình bị vây khốn ở Ngọc Kinh Thành, điều đó không có khả năng. Vậy địa phương đó ở đâu? Nếu như Ngọc Kinh Thành là dựa theo nơi này làm ra, như vậy xem ra rất cổ xưa rồi. Lục thúc, ngài có biết Ngọc Kinh Thành lúc ban đầu kiến tạo có cách nói gì hoặc là chuyện xưa gì hay không? Nhìn đến đây, Nhậm Vũ quay đầu hỏi Lục gia Nhậm Thiên Tung đang theo bên cạnh Vân Phượng Nhi cùng Cố tiểu bao trò chuyện rất cười mở. Điều đó đúng là không rõ lắm. Hà, vì sao đột nhiên ngươi hỏi tới vấn đề này, xảy ra chuyện gì à? Thật ra vừa rồi Lục gia Nhậm Thiên Tung vẫn nghi hoặc trong lòng, bởi vì Nhậm Vũ một mực không có lên tiếng, hiển nhiên là có chuyện, cho nên lão trò chuyện cùng Vân Phượng Nhi cũng không có quấy rối, đột nhiên nghe Nhậm Vũ lên tiếng hỏi một vấn đề như vậy, làm cho lão càng thêm nghi hoặc. Có liên quan tới cha ta mất tích? Xem ra chuyện này còn phải trở về Ngọc Kinh Thành điều tra một chuyến. Nhậm Vũ thuận miệng trả lời một câu, đồng thời lầm bầm nói. Có liên quan tới chuyện đại ca mất tích. Người, người biết tin tức gì, đại ca ở đâu? Vừa nghe Nhậm Vũ nói lời này, lập tức lục ra Nhậm Thiên tung động thân hình, nhanh chóng bay tới gần Nhậm Vũ, hẳn không thể chụp lấy Nhậm Vũ dừng lại hỏi cho rõ. Đối với đại ca nhậm thiên hành mất tích, nhậm thiên tung cũng quan tâm nhất, chỉ có điều thời gian qua lâu như vậy không có một chút tin tức gì, trong lòng lão mặc dù luôn tin tưởng đại ca không sao nhưng cũng rất là vướng víu rất là lo lắng. Lúc này nghe nhậm vũ nói như vậy đương nhiên rất kích động. Hiện tại nhậm vũ thấy cũng không cần thiết che giấu nên nói cho lục thúc nghe bí mật trên nhẫn chữ vật trong thai mình, bao gồm mình vừa mới mở ra một tầng phong ấn cuối cùng bên trong chiếc nhẫn chữ vật, nhận được một tấm bản đồ cha mình để lại, mà bản đồ đó là một thế giới vô cùng rộng lớn. Sau cùng nhậm vũ nói ra lại phát hiện núi rừng sông hồ vô cùng rộng lớn bát ngát này, trình thể tạo thành rất quen thuộc, dĩ nhiên là hình dáng của Ngọc Kinh Thành hiện nay. Hoặc có thể nói, Ngọc Kinh Thành hẳn là bắt chước địa phương này mà kiến tạo thành, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lại còn có chuyện như vậy, đại ca dĩ nhiên là bị vây khốn. Này, tại sao lại như vậy? Lúc trước tại sao đại ca không nói? Nghe nhậm vũ nói xong, lục gia nhậm thiên tung cũng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại như thế đối với chuyện đại ca rời đi có vô số loại phòng đoán ngay cả chính lão đều có khuynh hướng cho là đại ca đạt tới bình cảnh nhất định nào đó muốn theo đuổi lực lượng cao hơn. Bởi vì lúc đại ca trở lại lần sau cùng bọn họ đã không nhìn thấu sâu cạn đại ca ở vào một loại trạng thái rất huyền diệu nhưng dù thế nào bọn họ đều không nghĩ tới cuối cùng gặp được đó cũng không phải là bàn thể đại ca. Lúc đó đại ca nói với huynh thì có ích lợi gì? Lúc đó bệnh của muội còn chưa có chỉ lành tình huống nhậm ra lúc đó lực lượng của huynh có thể giúp được gì sao? Nghe thanh âm kích động của lục gia nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi ở một bên nói. Vừa nghe Vân Phượng Nhi nói vậy, lục gia nhậm Thiên Tung lập tức tỉnh ngộ. Lúc có đại ca ở đây, bọn họ vẫn luôn ở dưới cánh của đại ca. Tuy rằng khi đó nhậm ra cũng rất cường thịnh, nhưng một khi đại ca rời đi nhậm ra liền hoàn toàn xong rồi. Trên thực tế, trừ lúc đầu chiến đấu, lúc sau này tiếp xúc với tu luyện giới, với tông môn, bọn họ đã không thể trợ giúp đại ca được gì. Không quản đại ca ở nơi nào, nhất định phải cứu đại ca ra suy nghĩ minh bạch những điều đó, lục gia nhậm thiên tung cũng không cuốn lấy những vấn đề đó nữa. hiện tại nếu đã biết đại ca bị vây khốn, vậy thì phải không tiếc bằng bất cứ giá nào cứu thoát đại ca. lừa vân phượng nhi cũng gật đầu nhìn về phía nhậm vũ. tuy rằng nàng hiện tại đã thức tỉnh huyết mạch Chu tước, nhưng đối với đứa cháu nhậm vũ này cũng đã bội phục sát đất, càng thêm tin tưởng hết thảy quyết định của người gia chủ này. Chuyện này rất có khả năng có liên quan với Hoàng gia, chuyện Ngọc Kinh Thành ta phải trở về từ từ điều tra, cha ta có thể để lại những thứ này. Hơn nữa, ông ấy mong đợi chỉ sợ là nghĩ phải tới mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm ta mới phát hiện điều này, vì thế có lẽ tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nhưng ta luôn có cảm giác, chuyện này còn không phải đơn giản như vậy. Ông, ngay lúc nhậm vũ bình tĩnh phân tích chuyện này, đột nhiên một khối ngọc bài trên người kêu lên, đây là ngọc bài nhậm vũ để lại cho chiến thiên long. Các ngọc bài này là hắn mới luyện chế bởi vì sắp nhập vào một vài thứ chiếm được từ thế giới cổ thần nên nối tiếp khoảng cách xa hơn, nói chuyện dễ dàng hơn. Gia chủ Xuất hiện một nhân vật pháp thần cảnh, hắn lại lãnh đạo người của một tông môn muốn ra tay bắt chúng ta, cộng thêm một người vượt qua lão tổ thái cực cảnh, hai lão tổ thái cực cảnh, cùng với mấy chục tên âm dương cảnh và hơn 200 tên thần thông cảnh. Những người này thật ra không có gì, mấu chốt là pháp thần cảnh kia rất phiền toái, chúng ta không có biện pháp bỏ rơi bọn họ. Giờ này cho dù thiên long quân gặp nhân vật pháp thần cảnh, cũng có thể chống lại. Nhưng phiền tòa chính là hiện tại nhậm vũ ra lệnh phải mau sớm chạy về Tây Bắc Đại Doanh, bởi vì Tây Bắc Đại Doanh bên kia mới là chiến trường chính, bên kia liên lạc đã vô cùng nguy cấp. Nhậm vũ tự mình đã định chạy trở về trước, tình huống của hắn bây giờ cũng không thể tùy ý phòng thủ chu diệt, dù sao đạt tới thái cực cảnh tùy ý chu diệt người phàm thế tục, nghiêm trọng chính là sẽ trước thời gian dẫn tới lôi kiếp. Hắn có thể ám sát hoàng đế, nhưng nếu như buông tay chu diệt mấy trăm vạn người, cho dù đối phương thật ác, chỉ sợ sẽ dẫn tới một đám người tới đối phó hắn, vậy thì phiền toái. Cho nên nhậm Vũ bọn họ chạy trở về, có thể đánh chết một vài nhân vật cường đại, nhưng giờ này đối mặt với Tây Bắc đại doanh bị mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ vây công lại không thể làm gì được. Dù sao đại quân tinh nhuệ của Thiên Hải đế quốc còn không thuộc về tu luyện giả, cũng chỉ có thời đại Hoàng triều thượng cổ mới có loại đại quân tu luyện giả trong truyền thuyết khiến tiên nhân đều khiếp sợ kia tu luyện giả đối mặt với lại đại quân đó có thể tận tình hành động. Mà giờ này trận chiến đấu giữa thiên hải đế quốc cùng Tây Bắc Đại Doanh, tùy rằng xen lẫn rất nhiều âm dương cảnh, thần thông cảnh ở trong đó, lực sát thương, vi lực làm cho thái cực cảnh bình thường cũng không dám khinh thị, nhưng vẫn không đạt tới trình độ đại quân tu luyện giả, nên tồn tại thái cực cảnh chân chính là không thể tùy ý tận tình giết chóc. Thật là có pháp thần cảnh dám đến đây, xem ra thật có kẻ không sợ chết mà. Lục Thúc, Lục thẩm Tiểu Bào, các người đi qua càn lại những người đó, để Thiên Long Quân có thể mau sớm thoát thân, ta trước chạy về Tây Bắc Đại Doanh. Đừng xem vừa rồi Nhậm Vũ rất bình thản nói chuyện trời đất cùng Lục gia nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi bọn họ, đó là bởi vì bọn họ một mực dùng tốc độ cao nhất chạy đi, thậm chí Nhậm Vũ mang theo cổ Tiểu Bào, còn Vân Phượng Nhi thì trợ giúp Lục gia nhậm Thiên Tung, một mực giữ vững trạng thái nên mới có thể bay đi với tốc độ như thế. Thời khắc này nghe bên kia có chuyện, nhậm vũ một khắc không dám trễ này hạ lệnh, khi hắn thông qua thần hồn lực nói xong lời nói này, bảo lục ra bọn họ thay đổi phương hướng tri viện cho thiên long quân, chính hắn thì đã ở ngoài ngàn dặm. Chuyện phụ thân đúng như hắn mới vừa nói, không phải chuyện nóng lòng nhất thời, hiện tại nhậm vũ ngược lại đang suy nghĩ ở vào thời điểm này, dưới tình huống thiên hải đế quốc bó tay không có biện pháp, hải thần giáo không ra tay, dưới tình huống mình có chuẩn bị, vậy mà vẫn có pháp thần cảnh chịu đến đây, đây cũng là một tín hiệu không bình thường lúc đó lúc rời khỏi sa mạc, nhậm vũ cố ý bảo sát thủ vương bọn họ đi cảnh cáo những người kia, vậy mà vẫn còn có người dám đến đây, không giết không đủ để lập uy. đồng thời trong lòng nhậm vũ cũng mơ hồ cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn, nói rõ hải thần giáo kia nhất định đã thu được chỗ tốt lớn lao, hoặc là có lực uy hiếp cường đại nào đó, nếu không không có khả năng có ảnh hưởng to lớn như vậy. chết tiệt, hải thần giáo. tây bắc đại doanh chiến đấu đã đạt đến thời điểm khẩn yếu quan đầu quyết chiến sống chết, tây bắc đại doanh đã có rút lại trong phạm vi không tới ngàn dặm. Tuy rằng người bên trong thành đã sướng giúp lui vào bên trong, nhưng chiến đấu đã tới giai đoạn cuối cùng. Ai cũng biết, nếu như cuối cùng Tây Bắc Đại Doanh thật sự bị Thiên Hải Đế Quốc công phá, người ở nơi này đều không ai còn sống. Nhưng lúc này Tây Bắc Đại Doanh vô số người có năng lực làm được gì, trận chiến đấu này khác với giới thế tục bình thường. Thế tục bình thường chiến đấu, nếu đối phương muốn huyết tẩy một thành chỉ, người bên trong thành kia còn có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, tạo ra sức mạnh như thành đồng cùng chung kháng địch. Thế nhưng đối mặt với loại chém giết này, dù có bao nhiêu người thế tục đi nữa đều chỉ có một đường chết. Mà lúc này, đại quân của nhậm ra Tây Bắc Đại Danh đang đánh một trận chiến cuối cùng. Xác, cố chủ vững, gia chủ rất nhanh sẽ chạy về. Lúc này, nhậm thiên hoành trung quanh áo giáp bao phủ một lực lượng đặc thù cũng bị một con thiên yêu thú cùng một gã thái cực cảnh vây đánh khó có thể thoát thân. Thời điểm này đại quân cũng không cần chỉ huy bởi vì khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là chiến đấu. Ngay cả Giang chấn đều phải dẫn người ra tay tham chiến, bất quá thời khác sau cùng, bọn họ mang tới tác dụng cũng rất lớn, nếu không nhờ mấy ngày sau này bọn họ không ngừng phối hợp trận Pháp duy trì, chỉ sợ Tây Bắc Đại danh đã sớm bị công phá rồi. Nhưng kéo dài tới bây giờ, lúc không thể lui được nữa, lúc cuối cùng tụ tập trung một chỗ tử chiến, thì tác dụng của bọn họ không lớn. Sư phụ chúng ta có nên hay không? thấy loại chiến đấu này, những người chỉ am hiểu trận pháp này, tuy rằng đã trải qua rất nhiều ngày, nhưng vẫn rất khó thích ứng. Đừng nói chỉ là thời khắc này giang trấn dẫn theo bọn họ đi chém giết. Tuy rằng bọn họ không phải lực lượng chiến đấu chủ yếu, chỉ là không ngừng bù vào một số lỗ hồng, nhưng cũng khiến cho những người sơ trường trận pháp không am hiểu chiến đấu, chưa từng trải qua chiến đấu này. Sắp sụp đổ toàn bộ. Hơn nữa ở vào thời điểm này, dù không chạy đi, chỉ sợ lúc muốn chạy cũng khó khăn. Bịch Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Giang Trấn trượt quay lại chụp một trường trên đỉnh đầu tên đồ đệ này, trong nháy mắt đầu cùng thần hồn trong cơ thể tên đồ đệ trực tiếp nổ nát. Thời điểm này Giang Trấn cũng một thân bị thương, trong mắt đầy tơ máu, nhìn quét về đám môn nhân kia, rồi nói: "Các ngươi trước đây ngang ngược kiêu ngạo như thế nào đi nữa, không hiểu chuyện như thế nào đi nữa, ta đều không trách các ngươi, bởi vì đó chính là nghiệp chướng của ta, không biết cách dạy dỗ các người. Giang Trấn ta sẽ dùng thời gian còn thừa lại từ từ dạy các ngươi, quản giáo tốt các ngươi." nhưng bây giờ là thời điểm chém giết cùng địch nhân nếu như một tầng phòng ngự cuối cùng này bị phá vỡ vô số dân chúng bình thường binh ngọc hoàng triều sẽ chết thảm nhậm gia cũng sẽ tiêu tan nhậm gia có đại ân với giang trần ta ân lớn của nhậm thiên hành ân của nhậm vũ cho tới bây giờ chúng ta chưa từng báo đáp nếu lúc này còn rời đi muốn sống chỉ có một con đường đi theo địch giang trần ta tuyệt đối không cho phép người của ta đầu hàng địch giang trần nói xong ánh mắt quét qua trên người đám môn hạ nếu như có bất kỳ người nào rút lui hắn cũng sẽ không chút do dự đánh chết sư phụ Chúng ta không sợ chết, chiến. Đúng, đi theo sư phụ, liều mạng với chúng. Có thể trước khi chết đạt tới tông sư trận pháp, đáng để liều mạng. Không sai, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia mình có thể đạt tới trận pháp đại sư trung cấp, xứng đáng. Lúc này, mỗi một người đều kích động hô lên, sau đó cùng đi theo giang trấn, lần nữa xông vào trong đại trận. Tuy rằng không phải ở tuyến trước nhất, chỉ là trận lót ở bên trong, nhưng một đám người bọn họ nhiệt tâm như vậy, tác dụng cũng rất lớn. Bọn họ còn như vậy, về phần những đội quân chính quy của Tây Bắc đại doanh thì càng không cần phải nói, từ lâu đều đã trải qua bách chiến xa trường, hiện tại không có một người nào quản tới chuyện gì khác, chỉ có sát, sát, sát. Khói báo động nhìn về phương Bắc, lốc cuộn lên, ngựa hí, kiếm vung. Không biết là người nào, lần nữa hát lên bài hát nhậm vũ từng hát này, lập tức không ít người hát theo, rồi xông vào trong chém giết. Thương lão tứ thời khắc này đã đánh giết đến trời đất u ám trên người của hàn cắm một thanh phi kiếm cũng không có thời gian để ý tới. Hắn dùng một cánh tay này trả giá khóa lấy thanh phi kiếm rồi đánh chết chủ nhân của thanh kiếm. Hắn biết tình trạng của mình hiện giờ, tiếp tục gia nhập vào chiến đấu đỉnh điểm này tác dụng không lớn, liền rứt khoát thừa dịp mình không phải là thái cực cảnh, vọt xuống phía dưới chém giết, không quản hết thảy áp chế đối phương, giúp mọi người giữ được một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sự dĩ trận chiến đấu có thể kiên trì đến bây giờ, cũng nhờ có cuối cùng mấy đội ngũ, cận vệ đội đều đã đạt tới âm dương cảnh, sống đã vượt qua quy mô quân đội của Hoàng Triều Thượng Cổ, hơn nữa lực sát thương của họ rất kinh khủng, cho nên sớm đã bị một lão tổ thái cực cảnh của đối phương chỉ huy nhiều thiên yêu thú, cộng thêm 10 người âm dương cảnh Dương Hồn đỉnh Phong chào hỏi. Trong đại quân phía dưới, ngược lại thì mấy chi đội ngũ của Hải Thanh Vân, Lý Thiên Thành, Thường Lão Tứ, nguy lượng bọn họ đang chống đỡ. Bọn họ giống như những mũi đao sắc nhọn, không ngừng xé mở đối phương, xung phong liều chết đến giữa trận tuyến của địch, đào loạn công kích của đối phương, tranh thủ thời gian cho đại quân tinh nghệ phía sau. Sở dĩ bọn họ còn có thể trụ được đến bây giờ, chủ yếu cũng là sau đó có 50 vạn đại quân tinh nhuệ của Tây Nam Đại doanh sát nhập vào, có một số lớn nhân vật cường đại, lực lượng thân thể bọn họ cường đại. Nếu lập tức huấn luyện bọn họ cho tốt thì rất khó, nhưng để cho bọn họ bổ sung một vị trí nào đó, cả đại trận mang theo một ít người, đơn giản chỉ dạy bọn họ một chút rồi sẽ từ từ tôi luyện từ trong chiến đấu. Cứ như thế không ngừng bổ sung, một mực làm cho nhân số mấy chi đội ngũ bọn họ này giữ vững xu thế mạnh nhất, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ kiên trì được cho tới bây giờ chính là ba tên tiểu tử kia, đuổi bắt lấy chúng, không thể tha bọn chúng. Lúc này ở giữa Đại Quân Thiên hài đế quốc, mấy nhân vật thái cực cảnh, cộng thêm hơn 10 người âm dương cảnh dương hồn, đang cố sức đuổi giết mấy tên tiểu tử. Chỉ có điều nếu nhìn từ xa, lại giống như là bọn họ đang đuổi giết không khí, chỉ có người có thần hồn lực cường đại mới phát hiện, bị đuổi bắt chính là hồ hồ cùng hai con vượn trắng nhỏ. Đừng thấy ba tên bọn chúng nhỏ bé, nhưng Đại Quân Thiên hài đế quốc đã chết ở trong tay bọn chúng không biết bao nhiêu mà tính, chúng tạo thành hỗn loạn cũng không nhỏ. Bởi vì bọn chúng nhỏ bé, nhưng uy lực lớn, lực lượng hung mãnh, trong nháy mắt vọt tới một chỗ nào đều có thể quét ngang đánh chết mấy trăm, mấy ngàn người. Mà âm dương cảnh bình thường căn bản không làm gì được bọn chúng, đi ra cũng chỉ là chịu chết. Một khi thái cực cảnh đi ra đuổi giết bọn chúng giống như hiện giờ, bọn chúng liền xông vào giữa trận giành địch nhân, hòa mình vào trong đại quân, làm cho đối phương khó có thể buông tay buông chân đánh giết. Đây là hiện trạng của Tây Bắc Đại Doanh đã vận dụng hết thảy lực lượng có thể sử dụng. Lực lượng nhân số tập trung bên trong Tây Bắc Đại Doanh có thể đạt tới trình độ nhất định đều đã tự phát tham gia chiến đấu, mặc dù chỉ là bổ sung một chút chặn lót nhưng cũng phát huy ra tác dụng của từng người. Mà mỗi một người nhậm ra, thời khắc ngày đều đã dùng hết toàn lực, dùng hết mọi biện pháp, nhưng thiên hài đế quốc thế lớn còn có đại quân yêu thú tương trợ. Hiển nhiên Tây Bắc Đại Doanh đã rất khó có thể xây truyền tình thế. Trên thực tế, bất luận đối với người của Thiên Hải Đế quốc hay là đối với người của Minh Ngọc Hoàng triều, nhìn thấy Tây Bắc đại doanh có thể kiên trì đến bây giờ đều cảm thấy rất khó tin. Lúc sau này đối mặt với địch nhân đúng là nhiều hơn gấp 10 lần, điên cuồng công kích hơn một tháng không ngừng nghỉ, nhưng bọn họ vẫn kiên trì chống đỡ. Trên thực tế, đã đến mức độ này mà lại không có bất kỳ dấu hiệu hòng mất, vẫn còn bạo phát lực lượng mạnh nhất rằng co, chiến đấu, không có người nào nghĩ tới chuyện phá vây, không có người nào rút lui, không có người nào tuyệt vọng. Những điều này đều là chuyện khó tin. Nếu đổi lại là bất kỳ lực lượng nào, cho dù là đệ tử những tông môn vạn năm kia, gặp tình huống như vậy, chỉ sợ đều sớm đã sụp đổ nghĩ biện pháp khác rồi. Sau ra, Thiên Hải Đế quốc ngược lại một mực chiêm cứ ưu thế tuyệt đối, về khí thế cho tới bây giờ không có áp đảo được người của Tây Bắc Đại doanh, mặc dù thời điểm này đã hoàn toàn vây khốn bọn họ, đã sắp tới thời điểm thực hiện hành động tiêu diệt cuối cùng, mà khí thế lại vẫn như cũ do tất cả mọi người của nhậm gia Tây Bắc Đại doanh để ép, đây là chuyện chưa từng có trên lịch sử chiến tranh. Thắng bại luận anh hùng Nói gì khác đều là hoang đường, đợi chậm hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng, sách sử là do chậm viết, chậm mới là người chiến thắng cuối cùng. Lúc này, Hải Lượng đứng ở phía trên hành cung nhìn chiến trường ở phía dưới, thấy những người nhậm ra Tây Bắc đại danh kia đến lúc này, đại quân Thiên Hải Đế quốc đã sắp tiêu diệt bọn họ còn không có nhục chí, không có sụp độ. Khi thế, khí si khí lại vẫn đè nặng nhiều gấp bội so với bên mình. Sắc mặt Hải Lượng vô cùng khó chịu. Bất tri bất giác, hắn thấy được một vài chỗ rốt cục xông vào, thấy được quân binh đối phương tiêu hao thảm trọng. Trên mặt hắn lộ ra vé đắc ý, lầm bầm từ nói. Tuy rằng tỷ lệ tử vong đã cao tới 1 so với 6, hơn nữa tỷ lệ này theo đền chém giết cuối cùng còn đang tăng lên. Nhưng hắn có bổ sung cuồn cuộn không ngừng, có đại quân yêu thú duy trì, một mực có thể làm cho sức chiến đấu bên mình dư thừa hơn đối phương rất nhiều. Cho nên hắn không cần thiết những thứ khác, hắn muốn chính là một thắng lợi triệt đề. Nói ra những lời này, hài lượng cảm giác trong lòng thống khoái rất nhiều, ánh mắt không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Chỗ trời cao vạn trượng Tề Thiên dẫn đầu nhậm Thiên Hoành, Ngọc Vô Song, Văn Thi Ngữ bọn họ đang chém giết cùng hắc quả Phụ, Mạc Xanh chỉ huy một đám thái cực cảnh. Thiên Hải Đế Quốc bên này tuy rằng Hải thần giáo không có nhân vật cường đại chạy tới, nhưng trước sau chạy tới thái cực cảnh, thậm chí là lão tổ thái cực cảnh nhân số cũng không ít. Cho nên mặc dù có một số đối phó với Hồ Hồ, cũng có rất nhiều người bị cận vệ đội cuốn lấy, còn có một số nhân vật cường đại đi đối phó với Giang Trấn, nhưng thời khắc này còn có hắc quả Phụ. Mặc xanh, hai lão tổ thái cực cảnh khác cùng hơn 10 người thái cực cảnh, thiên yêu thú cùng nhau lên thủ vây đánh tề thiên bọn họ. Mà sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, quan trọng nhất là, vì lúc ban đầu tề thiên vừa động thủ đã đánh bị thương nặng bốn lão tổ thái cực cảnh mạnh nhất của đối phương. Lúc đó tề thiên biến thân thành cử viên thực lực cường đại kinh người đánh cho bốn lão tổ thái cực cảnh đối phương bị thương nặng. Ba thái cực cảnh cùng với hai gã thiên yêu thú bị đánh chết mới chặn được một đợt công kích hung mạnh nhất của hắn Mà trong thời gian này chẳng những văn thi ngữ đột phá, còn đạt tới thái cực cảnh tầng thứ ba, mà thần hồn lực của nàng còn mạnh hơn, bằng vào pháp công kích vô cùng huyền diệu, một người có thể cuốn lấy mấy người. Ngọc vô xong thì thời gian gần dây tăng lên cũng nhanh chóng, có thể thiên thỉnh thoảng chỉ đạo, cùng với không ngừng rèn luyện trong chém giết, giờ nay nàng đã có thể vận dụng bảo vật vô song hoàng phi vô cùng thuần thục, một mình có thể rằng co với một lão tổ thái cực cảnh cùng hai con thiên yêu thú. Dĩ nhiên, hắc quả phụ mặc xanh bọn họ chủ yếu vây công chính là Tế Thiên, bởi vì Tế Thiên lúc ban đầu biến thân hung hãn đã hoàn toàn hù dọa bọn họ. Bọn họ cũng biết, loại biến thân đó hiển nhiên không có khả năng kéo dài thời gian, cho nên ngay khi Tế Thiên khôi phục bình thường, bọn họ liền bao vây cố đánh giết hắn. Gia chủ ở ngoài năm vạn dặm, Thiên long quân cũng đang chạy về đúng lúc này trong bầu không khí máu tanh trên chiến trường rộng lớn khắp nơi đều là công kích pháp thuật thần thông không ngừng có người chết đi lần nữa thanh âm của Nhậm Thiên Hoành vang vọng ra trung quanh mấy ngàn dặm để tất cả mọi người có thể nghe được. Mô gia chủ đã trở lại. Sát đám cặn bã các ngươi này gia chủ đã trở lại các ngươi chết chắc rồi. Ha ha gia chủ lãnh đạo Thiên Long quân hủy diệt Thiên Hải Đế quốc chúng ta chống đỡ đợi gia chủ trở về đến đây sẽ hoàn toàn tiêu diệt bọn khốn kiếp kia. Không sai, gia chủ lập tức què lại, vừa rồi còn ở ngoài 20 vạn dặm giờ này đã tới 5 vạn dặm gia chủ quá lợi hại đi. Theo một câu nói này của nhậm thiên hoành, tất cả quân binh trên chiến trường Tây Bắc Đại Doanh, tất cả người nhậm ra toàn bộ đều sôi trào, giống như được chích vào một liều thuốc trợ tim, sức chiến đấu mỗi người đều tăng vọt, trong nháy mắt rồi lại bạo phát ra uy thế kinh khủng, đánh lui lại rất nhiều đại quân thiên hài đế quốc. 5 vạn dặm làm sao có thể? Vừa nghe lời này, Hải Lượng vừa rồi đang đắc ý trượt nắm chặt quả đấm, bắp thịt trên mặt không nhịn được co giật mấy cái. Mới trước đó không bao lâu, nhậm thiên hoành nói nhậm vũ kia đang ở ngoài 20 vạn dặm chạy về. Lúc đó Hải Lượng nghe đều cười thầm, nghĩ trong lòng cho dù là lão tổ thái cực cảnh với khoảng cách xa như vậy, muốn chạy tới cũng phải mất thời gian nhất định, chờ lúc hắn đến thức ăn dưa chuột đều nguội lạnh rồi. Nhậm thiên hoành này cũng là đại tướng quân, vậy mà ở vào thời điểm này lại nói như vậy. Thế nhưng lúc đó rất cổ quái chính là những người này liền lập tức vô cùng hưng phấn, sức chiến đấu tăng vọt, khiến hài lượng lúc đó cũng vô cùng khó hiểu, vô cùng kỳ quái, bọn người kia là mắc bệnh gì vậy? Đừng nói Nhậm Vũ còn đang ở xa 20 vạn dặm, dù hắn tới thật, chẳng lẽ bọn họ nghĩ chỉ dựa vào Nhậm Vũ là có thể xoay chuyển càn khôn hay sao? Nói chơi, dưới tình huống này, tụ tập y thế hung mãnh như vậy, ai tới cũng không thay đổi được, hắn tới đây cũng bị mình dẫm lên, cho hắn xem mình làm sao hủy diệt toàn đại danh Tây Bắc. Đối với đám người kia sùng bái tín nhiệm nhậm vũ một cách mù quáng, Hải Lượng vừa không hiểu vừa cam phẫn, đồng thời cũng không cam lòng. Nên biết, cảm giác được người ta sùng bái tín nhiệm như vậy, thật là rất thích. Nhậm vũ kia có tài đức gì, hắn tính là gì chứ, chẳng qua là một tên gia chủ nhậm gia bị Minh Ngọc Hoàng triều xa lánh, bị cô lập không có cả chi viện gì. Còn mình đường đường là Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, hắn dựa vào cái gì mà so với mình? Hải lượng buồn bực hồi lâu, nhưng không lâu sau, nhậm thiên hoành lại nói nhậm vũ còn cách mười vạn dặm, tốc độ này lại làm người bên dưới phần chấn đến điên cuồng, hải lượng chừng muốn rớt mắt, mới có bao lâu, sao lại thế được? Hải lượng lập tức cho là không đúng, đây là thủ đoạn của đối phương, thầm nghĩ ngay cả hắn là lão tổ thái cực cảnh, cũng không thể nào nhanh như thế, nói chơi hả? Nhất định là thủ đoạn của đối phương, hải lượng lập tức cho hậu phương chuẩn bị, đồng thời bố trí người, chuyên dùng đối phó chuyện đột biến. Dù cho đối phương có kế hoạch âm mưu gì, hắn cũng không sợ, hiện tại đại thế đã thành, căn bản không cần để ý gì khác. Mà khi nhậm thiên hoành hô lên lần ba, nói nhậm vũ cách 5 vạn dặm, lập tức đến ngay, hài lượng liền không nhịn được. Hắn trở nên bất an, nhậm vũ, nhậm vũ, chẳng lẽ trước đó tên kia vẫn không có ở trong đại danh Tây Bắc? Không thể nào, tuyệt đối không thể, đại danh Tây Bắc có thể chống đỡ lâu như vậy, làm sao hắn không có mặt ở bên trong? Bên phía thiên long quân, cũng không có nghe nói tới hắn. Không đúng Bên phía Thiên Long Quân vẫn luôn như một thể, tình báo nói bọn họ khủng bố như đại quân người tu luyện thời đại hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Hải Lượng cũng không khỏi lắc đầu, cho rằng không có khả năng này, nhưng nghe nhiệm vụ sắp đến, hắn cũng cảm thấy nóng vội không yên. "Người đâu, không tiếc mọi giá, tử dĩ đi lên trước, và đến phòng ngự cuối cùng cho ta, giết, giết, giết, cho dù nhiệm vụ thật sự trở lại, chấm cũng muốn cho hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, chấm muốn hắn đau khổ, cho hắn biết kết quả đối nghịch với chấm." Thông báo quốc sư, không tiếc mọi giá, tiêu diệt kẻ địch, thế cục đang tốt, có lực lượng khổng lồ, nhưng vẫn không làm hài lượng có đủ lòng tin. Ban đầu nghe nhiệm vụ sắp về, hắn cười lạnh cực độ khinh thường, nhưng sau đó ngày càng nóng vội không yên. Cuối cùng nghe tin nhiệm vụ cách 5 vạn dặm, hắn đã không ngồi được, tâm tình rối loạn. Kết thúc, nhất định phải kết thúc trước khi nhậm vũ về, đây là ý nghĩ duy nhất của hài lượng cho nên không thiết hạ lệnh hung ác cho từ sĩ thiên hài đế quốc chuẩn bị lên trên bên trong còn bao gồm một thái cực cảnh cùng với đông đảo âm dương cảnh những người này sẽ dùng thủ đoạn đặc thù mặc kệ là đối với người tu luyện hay người phàm những người này nhận được lệnh thì sẽ bất chấp mọi giá nói thẳng ra những người này chính là ma tu có điều bình thường đều ẩn nấp đồng thời cũng là từ sĩ những người này tăng lên nhanh lực lượng mạnh nhưng bọn họ đều lợi dụng sinh mạng thần hồn để tu luyện cho nên không được lộ ra ngoài sáng bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng Nhưng bây giờ hải lượng đã không cố kỵ được, liều mạng, hắn không tiếc mọi giá phải phá hủy đại danh Tây Bắc, toàn diệt người nhậm ra trước khi nhậm vũ trở về. Rõ, thủ hạ nghe lệnh lui xuống, lập tức có một đám người xong vào chiến trường. Thủ đoạn của những người này vượt sang người tu luyện bình thường, càng không giống quân đội, vô cùng tàn khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ lại phương thức ghê tởm Cẩn thận quầng sáng kia. À bên cạnh hải thanh vân một tầng khí độc tràn tới hải thanh vân tránh cho người bên cạnh tổn thất lớn tự mình xông lên trực tiếp dùng lực lượng đặc thù bao bọc những thứ này nhưng trên người hàn vẫn dính phải không ít lập tức toát ra mùi thối ghê tởm da thịt nhầy mắt thiêu đốt thậm chí thần hồn cũng bị tổn thương hải thanh vân hét thảm âm âm nổ nát những chỗ bị nhiễm nặng hơn như trước ngực trên chân nháy mắt thân thể trở nên thế thảm đau đớn dữ dội thương thế kinh người cộng thêm tiêu hao lực lượng hải thanh vân lập tức được các thủ hạ cấp lấy chuyển ra sao điều trị sẻ một kẻ gây tổn thương cực lớn không chờ hắn ra tay nữa cận vệ đội vẫn bị kiềm chế bỗng chống chịu một đòn mạnh mẽ của đối phương sau đó kiếm quang trượt lẻ tên kia trực tiếp bị giết tiếp theo kiếm quang chạy về cận vệ đội chính là tạ kiếm ra tay lúc này hắn như lưỡi kiếm sắc bén của cận vệ đội không hề có cảm tình trong lúc giết chóc vẫn lưu ý tình huống xung quanh tuy rằng bọn họ ra sức chém giết thậm chí lý thiên thành bùng nổ ngăn cản từ sĩ thái cực cảnh nhưng cũng bị tổn thất không nhỏ Nhưng đám người này gia nhập, làm phòng ngự đã dần sụp đổ, cuối cùng cũng không chịu nổi, nếu còn tiếp tục, dù Nhậm Vũ có thể chạy về ngay cũng không còn khả năng chống đỡ được. Mà thực tế, tuy rằng tốc độ Nhậm Vũ có nhanh hơn, nhưng khoảng cách mấy vạn dặm cũng cần thời gian nhất định. Nếu đổi thành quân đội khác, lúc này đã nên bị đánh sụp đổ, nhưng chỉ có người Nhậm gia đại danh Tây Bắc mới đứng vững tới giờ, bọn họ có thể chết trận nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thua, không sụp đổ, tuyệt đối không rút lui, đánh, đánh đến khoảng khắc cuối cùng chiến đấu trên bầu trời cũng đi vào giai đoạn khốc liệt, mặc xanh, hác quả phụ dù sao cũng người đông thế mạnh, chiếm ưu thế công kích chèn ép. ngoài ban đầu tế thiên bùng nổ đánh chết, trọng thương một số người, lúc này đám người tế thiên thi triển toàn lực dây dưa giữ mạng mà thôi. nhưng đến giờ đối phương càng thêm điên cuồng, thương thế của bọn họ không ngừng tăng thêm, đã khó mà chống đỡ được. nhưng không ai nói gì, bọn họ đều chém giết, nhưng tình huống bên dưới cho bọn họ biết đã rắc rối to, tuy rằng nhậm thiên hoành luôn báo thời điểm nhậm vũ trở về, hiện tại chỉ cách mấy vạn dặm. Mà nó, bồn đại gia tung hoành thiên địa, nếu như tiểu tử thối kia không ở đây, ngay cả người của hắn cũng không che chờ được, vậy sẽ bị hắn chê cười. Nhậm thiên hoành, nói với nhậm gia chủ, nhớ kỹ hiệp nghị giữa chúng ta, bảo hắn thay ta chiếu cố hồ hồ, nó là cố nhân của ta. Đến cục diện này, tề thiên miễn cưỡng chống đỡ, dựa vào phần thân cùng kinh nghiệm né tránh đuổi giết. Hắn cũng biết nếu không nghĩ cách thì xong rồi, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra, cho nên nói lời cuối với nhậm thiên hoành. Chú ý Vừa nghe Tề Thiên nói vậy, Mạc xanh Hắc Quả phụ đồng thời cảm thấy không đúng, rõ ràng là muốn liều mạng mà. Hai người phản ứng nhanh nhất, lập tức thay đổi từ công kích chuyển về phòng ngự, nhanh chóng lùi lại. Oanh. Trong nháy mắt, thân thể Tề Thiên âm âm bùng nổ lớn ra thành khí khổng lồ, lần này to lớn chưa từng có. Lớn, lớn, lớn. Nháy mắt, Tề Thiên hóa thành khí khổng lông màn trượng, vừa biến thân xong, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hắc Quả phụ Mạc xanh phản ứng nhanh cũng bị thổi đi, đánh bay ra ngoài. Một tên lão tổ thái cực cảnh ít giao chiến với Tề Thiên, dưới khinh thường bị đánh trúng ngay, thân thể thần hồn đều vỡ vụn, hai thái cực cảnh, một thiên yêu thú khác cũng bị đánh nát. Một đan khủng bố cực điểm, hắc quả phụ mặc xanh phản ứng nhanh, trốn đi ra trước, nhưng cũng không chịu nổi, trọng thương văng ra trăm dặm. Nhưng lần này, Tề Thiên đánh xong một quyền hung hãn liền lung lay muốn ngã, thật ra hiện tại hắn đã không cách nào biến thân được, nhưng hắn biết nếu không hành động, vậy thì bên dưới không chống nổi nữa. Oanh, thân thể to lớn rơi khỏi không trung. Trực tiếp đánh chết vô số binh lính thiên hài đế quốc, tê thiên rõ ràng không để ý cấm kỵ của người tu luyện. Nếu không phải luôn bị đám người hắc quả phụ quân lấy, hắn đi vào đại quân giết người cũng không sao. Đánh lui được hắc quả phụ, mặc xanh hắn rơi thẳng xuống. Hắn rơi xuống, thân thể từ từ vỡ vụn, phải, lông tóc chóc ra, ra tay xương cốt cũng thế. Nhưng những thứ này rời ra, liền biến thành những con khỉ nhỏ. Thoáng cái người hắn như phân giải lông tóc xương cốt vỡ vụn, nhưng những con khỉ nhỏ xuất hiện. Vô, vô Những con khỉ nhỏ này có tốc độ kinh người, sung phong chém giết, lao vào trong đại quân thiên hài đế quốc. Nhưng bọn nó là dựa vào lực lượng bí pháp duy trì, xông nên chém giết không quá 10 nhịp thờ liền biến mất, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể giết không ít kẻ địch. Mà thân thể khổng lồ của Tế Thiên chia ra vô số khỉ nhỏ, lập tức chặn đứng thế công của đại quân thiên hài đế quốc, chẳng những vậy, con đánh lùi lại. Đây là lần đầu tiên trong một tháng chém giết, người đại danh Tây Bắc có thời gian thở ra. Nhưng nhìn thủ đoạn dùng thân thể hóa thành vô số khí nhỏ của đến Tề Thiên, bọn họ cũng ngây người. Nhìn cái gì? Phòng ngự, kiên trì cho đến khi gia chủ trở về, không được để Tề Thiên chết vô ích, phòng ngự. Đúng lúc này, nhậm thiên hoành gầm lên, vang dội cả đại danh Tây Bắc. À, vô số tiếng hét vang dội, đây là tiếng hét từ nội tâm, làm lòng người bùng nổ. Bọn họ không hiểu gì về Tề Thiên, bởi vì phần lớn thời gian Tề Thiên đều im lặng, có một số người lại biết Tề Thiên khủng bố khi mở miệng nhưng chân chính hiểu rõ về tế thiên chỉ có nhiệm vụ cùng đan diệu cho nên ở trong mắt người khác tế thiên dùng tánh mạng tranh thủ thời gian cho mọi người vào lúc này mọi người đều đau lòng máu đang thiếu đốt giang trần dẫn người xông tới mấy chỗ thiên hải đế quốc bị đẩy lùi lợi dụng huyết khí sát khí thân hồn còn sót xung quanh bố trí các loại trận pháp có thể nghĩ ra quân đội bên trong thì không để ý thương thế bố trí trở lại tạo thành trận pháp bởi vì đều nhìn ra được tế thiên không chống đỡ được lâu bọn họ không thể để Tề Thiên chết vô ích. Tề Thiên tranh thủ thời gian, chính là vì để bọn họ chống đỡ được tới khi gia chủ đến. Nước mắt lặng lẽ trôi ra, mang theo máu, nỗi đau, hét lớn vang dội chân trời. Sao lại như thế? Chống đỡ, chống đỡ. Ở hành cung trên không trung, Hải Lượng nhìn một mình Tề Thiên lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như thế, cũng ngây người, tiếp theo giống giận. Phốc, mặc xanh phun ra ngụm máu, vang ra trăm dặm. Sau đó khống chế thân mình, nhanh chóng chữa trị thân thể, luốt vào đan dược, chấn động nhìn tế Thiên, đây đây là thủ đoạn gì hóa thân hàng vạn sao lại thế được ngay cả pháp thần cảnh cũng không có thủ đoạn như thế huống gì cảnh giới của hắn mới bao nhiêu mặc xanh cũng ngây ngốc thủ đoạn như thế chỉ nghe qua trong truyền thuyết thần thoại nhưng ngay cả tiên nhân trong truyền thuyết cũng không có thủ đoạn như thế dù sao hắn là thiên hải tông thừa kế vài thứ từ hải thần giáo biết rõ một số chuyện vượt nhưng thủ đoạn này vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn quá khủng bố đây là thủ đoạn gì hóa thân hàng vạn phụt thật là đẹp nếu ta có thể hấp thu vồ Lúc này hắc quả phụ cũng không chế thân hình, liền toát ra tham lam. Tề thiên này không có yêu khí, nhưng có thể biến thân khổng lồ, có lẽ là thần thú đặc thù. Hiện tại rõ ràng hắn không xong, nếu mình có thể cắn nuốt lực lượng của hắn, nói không chừng mình. Nghĩ tới đó, hắc quả phụ lé lên, lập tức biến thành con nhện khổng lồ dữ tợn, lao xuống. Chống đỡ, Hải Lượng nói thì dễ lắm, thân thể Tế Thiên bất luận lông tóc hay máu thịt diễn hóa ra những con khi nhỏ đều có lực công kích khủng bố, hơn nữa là năng lượng ngưng tụ thành, không sợ sống chết, mấu chốt là như đều có năng lực kinh nghiệm như Tế Thiên. Chém giết cực kỳ khủng bố, xông lên nháy mắt giết không ít người. Nửa khắc sau khi Tế Thiên phủ xuống, đại quân bị hắn đánh lùi mười mấy dặm, không thể không rút, bởi vì kết quả không rút là chết. Đến lúc này, Hải Lượng đã không khống chế được cục diện, nếu không phải bọn họ thế mạnh, chỉ sợ đã sụp đổ nhưng đến giờ đã không ai chịu đánh với tồn tại khủng bố kia, bọn họ đều sợ muốn chết, thủ đoạn này quá khủng bố. Hơn nữa lùi ra xa, những con khỉ nhỏ diễn hóa sông lên, chưa đợi sông tới đã biến mất, bọn họ đang chờ thân thể tế thiên biến mất. Ừm, ngay lúc này bản thể hắc quả phụ lao tới, muốn cắn nuốt nửa người tế thiên đã chết. À, bỗng nhiên một tiếng hét non nớt, đau đớn vang lên, sau đó chỉ thấy một đoàn hư ảnh, một con hồ khổng lồ hiện ra, to trừng trăm trượng, uy thế khủng bố, trực tiếp đánh về phía hắc quả phụ. Nhìn đến tề thiên ngã xuống, thân thể vỡ vụn, hóa thành những con khỉ nhỏ đánh ra, tạm thời đẩy lùi đại quân thiên hài đế quốc, sau đó từ từ biến mất, đau đớn nhất là hồ hồ. Trong tiếng gieo hò của vô số tướng sĩ, lông của hồ hồ như muốn bốc cháy. Mà cố tình lúc này nhìn hắc quả phụ muốn thừa cơ cắn nuốt phần thân thể còn lại của tề thiên, hồ hồ liền như nổi điên. Đáng ghét, cái, cái gì thế này? hắc quả phụ vốn muốn nhặt tiện nghi lại không ngờ thành thế này à cũng chú ý tới con mèo nhỏ màu đỏ vẫn theo cạnh tế thiên không ngừng quấy phá trong đại quân nhưng vẫn không để ý dù sao à đã là lão tổ thái cực cảnh ở trong mắt à con mèo nho nhỏ này có thần kỳ đi nữa cũng kén xa mình mà vẫn luôn chú ý vào tế thiên nhưng không thể ngờ vào lúc này con mèo nhỏ kia lại bùng nổ uy thế khủng bố như vậy Oanh! con mèo nhỏ nháy mắt biến thành hồ lớn kéo theo uy thế ngọn lửa làm bản tâm hắc quả phụ e ngại phải đối phó toàn lực rầm rầm hắc quả phụ bị đánh bay trăm dặm, hai chân vỡ vụn, thân thể cháy khét, hắc quả phụ đau đớn dãy ruộ trở nên dữ tợn. Hác, con mè nhỏ kia hét lên, liền hôn mê, rơi thẳng xuống dưới. su xu su, hai tia sáng lóe lên, hai con vượn nhỏ nhảy lên nắm lấy nó. Đừng xem thường chúng nhỏ, hiện tại đã là cấp bậc vương giả, bằng không làm sao khiến đại quân thiên hải đế quốc gặp rắc rối lớn như thế, khiến mấy thái cực cảnh đuổi giết. Hồ hồ, hồ hồ người bên nhậm ra chiến đấu lâu như thế đã sớm quen thuộc hồ hồ lý thiên thành nguy lượng liền chạy tới mà lộn xộn như thế thân thể to lớn của tế thiên đã không còn sót bao nhiêu biến thành khỉ nhò sông về phía đại quân thiên hải đế quốc đến cuối cùng bởi vì đại quân thiên hải đế quốc rút lui quá xa đám khỉ nhò chưa lao tới đã dần biến mất cuối cùng thân thể khổng lồ của tế thiên cũng biến mất hoàn toàn tuy rằng tế thiên biến mất nhưng mặt đất vẫn còn mấy chục vạn tinh nguyện thiên hải đế quốc bị hắn đánh chết cùng mấy trăm vạn đại quân bị đẩy lùi mười mấy dặm Hiện tại đại quân cũng tạm ngừng lại bởi vì bọn họ cũng bị dọa rung động. Tuy rằng trong chiến đấu cũng có những người hùng mạnh, thậm chí như Nhậm Vũ, Âm Dương cảnh có thể tùy ý ra tay giết người, nhưng dù sao đại quân rất đông người, có thể ngừng tụ đại trận, hơn nữa đối phương Hung Hãn bên bọn họ cũng có cường giả ngăn cản. Chưa từng như lúc này, gặp phải đến Tề Thiên dám chém giết tùy ý, thậm chí còn biến thành vô số khỉ nhỏ, một mình ngăn cản tất cả trước khi chết. Con người đại dân Tây Bắc lúc này chỉ cần chưa chết, đều thiêu đốt ngọn lửa chiến đấu Bọn họ không để ý gì khác, để thiên tranh thủ thời gian, bọn họ tin tưởng, nhất định có thể chống đỡ đến khi gia chủ trở về. Ngây người, người cái gì? Đánh, đánh đi. Hài lượng cũng bị dọa dững sở, đột nhiên phản ứng lại trước tiên, giống lên với quan truyền lệnh. Quan truyền lệnh bị hài lượng giống lên mới tỉnh thần, lần này không ngừng truyền lệnh, nhân viên chỉ huy bên dưới mới phản ứng lại, không ngừng chỉ thị, điều chỉnh đại quân đánh trở về. Nhưng quá trình này cũng cần ít thời gian, dù sao cảnh tượng vừa rồi quá rung động, hơn nữa bọn họ rút lui ra như thế cũng cần ít thời gian. Gia chủ, Tề Thiên, Tề Thiên đã chết. Nhậm Thiên Hoành chiến đấu với kẻ địch, trầm giọng báo cho Nhậm Vũ, hắn biết Nhậm Vũ đang chạy về hết tốc lực bởi vì không ngừng liên lạc với hắn. Thực ra không cần Nhậm Thiên Hoành nói, Nhậm Vũ hiện tại cách xa ba vạn dặm, lực thần hồn cũng biết chuyện ở đại danh Tây Bắc. Đang tiếc khi hắn phát hiện, muốn ngăn cản cũng không kịp, thậm chí cũng không kịp nói câu cuối cùng với Tề Thiên. Bởi vì khi hắn phát hiện, Tề Thiên đã hóa thân vô số khi nhỏ, đánh sâu vào quân đội tinh nghệ Thiên Hải Đế quốc. Trong lòng Nhậm Vũ không khỏi trầm xuống, dù hắn biết Tề Thiên không phải chết thật, chỉ là phân thân, Tề Thiên bị bia đá kia trấn áp vạn năm, thậm chí vượt xa vạn năm cũng không sao, làm sao dễ dàng chết ở đây. Hắn chỉ là không muốn thấy trì suýt chút nữa, tuy rằng mình chạy về hết tốc lực, nhưng có thể sẽ thấy Thiên Hải Đế quốc tan cả đại dương Tây Bắc hắn làm được hứa hẹn giúp mình bảo vệ nhậm gia khoảng khắc cuối cùng thể hiện ra pháp lực thần thông khủng bố người tu luyện hiện tại không thể so sánh yên tâm bổn gia chủ dễ nhanh chóng thả ra ngươi ra trong lòng nhậm vũ thầm nhủ nháy mắt tóc độ tăng vọt không kém hơn linh phù dịch chuyển. tướng quân trăm trận mà chết không có chiến trường không chết người nhưng chúng ta phải chết có giá trị bổn gia chủ đã trở lại từ giờ trở đi là lúc đại dân tây bắc phản kích. bọn họ đã thành lục bình không dễ thiên hải đế quốc đã không còn hoàn toàn không còn nữa Thiên Long quân phá hủy thành thị trù chốt, trong vạn đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều chiếm lĩnh thiên hài đế quốc, bọn họ đã thành không còn gốc rễ. Bây giờ không phải là bọn họ muốn tiêu diệt đại danh Tây Bắc ta, mà là chúng ta trong ngoài giáp công, tiêu diệt bọn họ. nhậm Vũ vừa chạy về, lực thân hồn khẽ động, nháy mắt tiếng nói vang vọng bầu trời đại danh Tây Bắc bởi vì nhậm vũ biết rõ náo loạn đến giờ nhất là sau khi trở về từ thế giới của thần xa hải tông đánh một trận với cửu đầu long vương độc thiệt lão tổ nhậm vũ biết một chút tình huống hải thần giáo cho hắn biết hải thần giáo không có cách cũng không có lực lượng lực lượng trực tiếp nhúng tay thiên hải đế quốc mình đã biết vậy hoàng tộc minh ngọc hoàng triều ẩn nấp sâu như vậy làm sao không biết mình đã náo loạn nội bộ thiên hải đế quốc đại danh tây bắc kéo chân lực lượng tinh nghệ nhất tiêu diệt phần lớn chủ lực dưới tình huống này nếu hắn không thừa cơ xuất quân vậy mới thật là có vấn đề Đương nhiên, dù hắn không xuất quân, vậy Nhậm Vũ cũng sẽ nói thế. Vừa nói, lực thần hồn không ngừng điều động, tạo thành một loạt trận pháp, trận cơ bị công phá hủy diệt, lại ngưng tụ lần nữa. Nhậm Vũ chỉ dựa vào lực thần hồn ngưng tụ trận pháp đã đủ mạnh, hiện tại hắn chỉ tạo thành sơ hình, sau đó đám người giang trấn tăng cường hoàn thiện đằng sau, tựa như hắn là kỹ sư thiết kế cho ra cái khung, tự nhiên có người thi công hoàn thành. Vì vậy, thừa lúc Tề Thiên ngăn cản Đại Quân Thiên hài đế quốc, trận pháp phòng ngự phản kích to lớn dần hình thành đồng thời nhậm vũ không ngừng điều phái người, phối hợp trận pháp bố trí phòng ngự. Ha! Gia chủ, là tiếng của gia chủ. Gia chủ đã trở lại, rốt cuộc gia chủ đã về. thách ta! Ha ha! Gia chủ, gia chủ đã về, tiêu diệt thiên hải đế quốc. Nghe tiếng của nhậm vũ, tướng sĩ đại danh Tây Bắc, bao gồm cả Lý Thiên Thành, Thường Lão Tứ, Hải Thanh Vân, nguy lượng đều kích động rớt nước mắt. Trên bầu trời, sắc mặt ngọc vu song, văn thi ngữ đều sáng hồng lên, đã về, hắn đã về Cái gì? Thiên Hải Đế Quốc bị công phá. Thật sao? Thật là vậy sao? Chúng ta còn không phải không còn nhà để về, còn đánh cái gì nữa? Khó trách nhậm vũ một mực không xuất hiện, bên trên vẫn không có cách nào với thiên long quân. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Đại quân Thiên Hải Đế Quốc vốn không có động lực, không có ý chí chiến đấu, nghe lời nhậm vũ liền giật này. Bọn họ tự nhiên biết rõ nhậm vũ là ai, vô số người đều lĩnh giáo sự lợi hại của nhậm vũ. Gia chủ nhậm ra trước kia bị người ta không coi ra gì, lại như chiến thần, tự mình dẫn dắt phá hơn trăm vạn đại quân, trực tiếp xong vào đại trận không hề sợ hãi. Hắn đã trở lại, đại quân thiên hài đế quốc đang bị áp lực lớn, nghe lời nhậm vũ nói, vốn đang chỉnh quân liền lập tức rối loạn. Lòng người vốn đã không ổn định, chỉ là hài lượng đàn áp, nhưng lúc này trạng thái không khống chế đang phát triển lan tràn. Dù sao hậu phương rối loạn đến thế, bất cứ ai cũng không thể hết lòng tác chiến. Huống Di đánh đến giờ, đại danh Tây Bắc mạnh mẽ khủng bố, bao gồm cuối cùng Tế Thiên biến thân khí không lâu ăn trượng, sau đó diễn hóa vô số khí nhỏ, một hơi đánh chết đánh chết mấy chục vạn tinh nhuệ, mạnh mẽ đánh lui mấy trăm vạn đại quân ra mười mấy dặm, cảnh tượng này làm rung động bọn họ. Nếu không phải hài lượng chuẩn bị một đội chấp pháp mạnh mẽ, không ngừng giết những ai không tuân lệnh, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Nhưng lúc này tiếng nói của Nhậm Vũ vang lên, đại quân Thiên Hải Đế quốc lại rối loạn. Nhậm Vũ Sao lại thế này, 20 vạn dặm, làm sao hắn chạy về nhanh như thế? Hắn cho rằng mình là pháp thần cảnh hay sao? Không, dù cho pháp thần cảnh cũng không thể chạy về nhanh như thế. Hải Lượng nghe được tiếng của Nhậm Vũ, lập tức nổi trận lôi đình, lý trí thiêu đốt, giận không thể nén. Hắn không tin, không tin Nhậm Vũ thật chạy về từ xa mấy chục vạn dặm. Ngây người cái gì, các ngươi không nghe ý chí của Trẫm sao? Giết, giết bọn chúng. Hải Lượng nhìn đại quân bên dưới rối loạn, vốn đang di chuyển tới bỗng dừng lại, lập tức nổi giận quát xuống bên dưới. Nhậm vũ trở về thì sao? Hắn tính là gì? chẫm là cửu ngũ chí tôn, thiên hải đế quốc ta há phải hắn nói diệt là diệt. Chúng ta có thiên hải tông, không là hải thần giáo làm hậu thuẫn. Biết hải thần giáo là gì không? Đó là đại giáo vô thượng. Đại giáo vô thượng là truyền thừa bắt đầu từ hồng hoang là tồn tại thay mặt thượng giới ở thế gian. Chúng ta có thể điều động pháp thần tới tham chiến. Hắn còn muốn nói diệt thiên hải đế quốc ta, đơn thuần là nhảm nhí, chỉ muốn làm rối loạn lòng quân ta. Chỉ là thiên long quân chạy vòng vèo thôi, hiện tại lập tức diệt đại danh Tây Bắc này cho chấm, chúng ta sẽ quay lại thiên hài đế quốc, đến lúc đó các người sẽ biết, có chấm ở đây, thiên hạ này không loạn được. Hài lượng sắp nổ tung, nhậm vũ trở về thì sao, hắn tính là gì chứ? Nhìn nhậm vũ lên tiếng, trăm vạn đại quân thiên hài đế quốc dối tung lên, đại danh Tây Bắc đột nhiên sôi động, mỗi người như dùng linh đan diệu dược, càng làm hài lượng giận dữ cam vẫn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn nói một câu liền ảnh hưởng mấy trăm vạn đại quân mà chậm nói gì cũng không ai tin. Hắn tính là gì, chấm là cửu ngũ chí tôn. Hải lượng giống giận không ảnh hưởng lớn, đơn giản, chiến đấu suốt một tháng, phương thức hắn dùng đã sớm làm mất lòng người. Tin tức trong nước truyền tới, hắn không cách nào phủ nhận, dứt khoát không giải thích, mà bên đại danh Tây Bắc không ngừng tuyên truyền, đã sớm khiến lòng người tán loạn. Mà uy tín hoàng đế của hắn đã sớm không còn, không để ý tồn vong quốc gia, sống chết của binh sĩ, luôn làm ra hành động điên cuồng, còn uy tín mới lạ. Hải thần giáo đã toàn diệt từ 8.000 năm trước, ngươi thật nghĩ thiên hải tông muốn khôi phục hải thần giáo, liền thật sự có hải thần giáo tồn tại. Ngươi thật nghĩ rằng có thể tùy tiện lừa gạt những tướng sĩ bình thường kia, ngươi thật cho là mọi người đều ngu ngốc, chỉ có ngươi lợi hại. Bản thân thiên hải tông bây giờ còn không có lực lượng tự vệ, nếu không phải, sao có đông tông môn, tán tu đến tham chiến, nhưng lại không có người thiên hải tông hay cái gọi là hải thần giao tới đây? Lúc này, nhậm vũ lại lên tiếng. Nhậm vũ sẽ không khách khí với hắn, tuy rằng nhậm vũ biết tề thiên không phải chết thật, nhưng số người đại danh Tây Bắc đã chết, trong thương nhiều không kể hết. Trong lòng nhậm vũ đã sớm thiêu đốt lửa giận, nhưng hắn không biểu hiện ra hắn hoàn toàn áp chế cơn giận, lúc này nhậm vũ nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như trở về thu dọn tàn cuộc, làm một chuyện không có gì quan trọng. nhìn lại chính ngươi, đường đường hoàng đế thiên hải đế quốc vì cái gì mà đánh? ngươi cũng nên cho tướng sĩ biết chứ. nếu như nói tiêu diệt kẻ địch, mở rộng bản đồ, vậy ngươi chỉ cần vây khốn đại danh tây bắc, tập trung lực lượng đánh vào minh ngọc hoàng triều. nhưng cố tình ngươi không làm vậy, đánh vào phòng tuyến minh ngọc hoàng triều lại chỉ vây công đại danh tây bắc, ngươi cho là chơi cho trẻ con hay sao? Ngươi đang dùng tánh mạng mấy trăm vạn, ngàn vạn người một cách tùy tiện, chỉ là tìm lại chút thể diện cho khuất nhục mà ngươi từng chịu. Voi, đáng tiếc, ngươi không lấy lại được gì, ngược lại càng thêm mất mặt." Nhậm Vũ cười nói, "Lúc đó Bổn gia chủ đạp đầu ngươi, ngươi cầu xin Bổn gia chủ, Bổn gia chủ đã nói, người như ngươi mà lên làm hoàng đế Thiên Hải Đế quốc xong rồi, kết quả ngươi thật hoàng đế hoàng đế Thiên Hải Đế quốc cũng thật xong rồi, vì cá nhân, ngươi không tiếc vận dụng mọi lực lượng, tiêu hao tính mạng vô số tướng sĩ, nhưng chỉ là vì phá tan đại danh Tây Bắc." Nếu như đại danh Tây Bắc là bảo tàng thì cũng thôi, có bí mật cũng được, ngươi cướp nó, ngươi nói xem có ý nghĩa gì. Ngươi nói cho bổn gia chủ, đối với quốc gia của ngươi, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ chỉ vì bổn gia chủ từng làm nhục ngươi, ngươi liền lấy tánh mạng ngàn vạn tướng sĩ ra làm cho đùa? Tiếng nói nhậm vũ vang vọng đại danh Tây Bắc, hoàn toàn là người lớn đang mắng đứa nhỏ không hiểu chuyện, tùy hướng gây họa. Ta, ngươi. Tiếng nói của nhậm vũ dùng lực thần hồn pháp thần cảnh vang dội vòng trời, can bản không cho hài lượng nói gì, hắn muốn nói hai câu cũng bị áp chế. Thực ra hắn cũng không biết nên phản kích thế nào, nhất thời nghẹn lời, tức giận đến ngực phập phòng, một hơi nghẹn trong ngực như muốn nổ tung. Ngươi còn lời gì để nói? Chẳng lẽ ngươi thật coi người khác toàn là kẻ ngu hay sao? Nếu là vì quốc gia, vì người nhà bọn họ mà hy sinh thì cũng thôi, nhưng hoàn toàn là vì ý muốn cá nhân ngươi, hơn nữa còn là ý muốn vạn vẹo. Bồn gia chủ cũng thấy không đáng cho những người đã chết. Thiên hải đế quốc như thế nào, trong lòng người biết rõ nhất, thiên Long quân của bồn gia chủ tuy rằng không tàn sát bình dân bách tính, nhưng những người ghi hận người cùng với các phản quân thì mặc kệ, vô số người trôi giặt, không có nhà để về, không biết còn lại bao nhiêu sống sót trong chiến loạn. Người thân là hoàng đế một nước, nhưng lại không suy tính những điều này, một lòng chỉ vì ý muốn cá nhân, chiến đấu cho người như ngươi nói thật, không đáng. Tiếng nói của nhậm vũ tiếp tục vang lên, lực thân hồn bình thản lại phát ra lực kích động vô hình, sách động nội tâm bất mãn của binh lính thiên hải đế quốc, làm cho áp lực hồi lâu bùng nổ. Ta nói mà, nhất định là vậy, đem tánh mạng chúng ta ra làm trò chơi. Không sai, thật coi chúng ta ngu ngốc sao. Đánh nữa còn có ý nghĩa gì, giết những người kia có ý nghĩa gì. Không sai, rốt cuộc vì sao chúng ta đánh trận, quốc gia đã loạn thành như vậy, nghe nói phản quân công chiếm mười mấy hành tình, chúng ta còn ở đây đánh cái gì. Đúng, không đánh, đánh nữa, nói không chừng chúng ta xong rồi, còn không bằng trở về mau cứu người nhà mình. Trải qua chém giết gian khổ lâu như vậy, thật ra tinh hệ Thiên Hải Đế Quốc cũng đã tới bên bờ sụp đổ. Tề Thiên hy sinh vì nghĩa, cuối cùng bỏ ra sinh mệnh hóa thân ngàn vạn, hoàn toàn rung động nội tâm bọn họ. Đại danh Tây Bắc, những người nhậm ra hung hãn quả thật làm bọn họ ngây ngốc. Không chỉ pháp thuật thần thông vượt xa tưởng tượng, cùng với thủ đoạn diễn hóa ngàn vạn của Tề Thiên, còn có ý chí chiến đấu sôi sục bất khuất của Đại danh Tây Bắc, lúc nào cũng đã kích bọn họ. So với người đại danh Tây Bắc, bọn họ cảm thấy mình chiến đấu như máy móc, như cái xác không hồn. Có điều trước kia vẫn trình sâu vào, lọt vào tuần hoàn, bản thân không khống chế được, chỉ phải chấp hành. Thẳng đến khi đến tể thiên khiến bọn họ rút lui, làm bọn họ có thời gian suy ngẫm, lúc này nhậm vũ nói, làm cho nội tâm đèn nến bùng nổ. Vô số người giống giận, không cam lòng. Vô số huynh đệ của bọn họ liền chết như thế, hơn nữa chết không cam lòng. Bọn họ càng thêm lo lắng người nhà Bọn họ cũng có vợ con Bọn họ chiến đấu ở tiền tuyến cũng thôi Nhưng nếu ở hậu phương mà người nhà con cái Gia tộc cũng không yên ổn Vậy bọn họ làm sao yên lòng chiến đấu Hoàng đế như thế còn đáng cho bọn họ liều mạng nữa sao Đúng như nhậm vũ hỏi Có đáng không Lúc này các tướng sĩ thiên hài đế quốc phản ứng đã cho ra đáp án Không đáng Hoàng đế như vậy thì có gì đáng để bọn họ bán mạng Các người Các người dám, chấm là cửu ngũ chí tôn Chấm ra lệnh chính là thánh chỉ. Bây giờ chậm ra lệnh các ngươi lập tức đánh tới, diệt sạch bọn chúng. Giết! Hải lượng giống giận, đáng tiếc lúc này có mấy ai bên dưới để ý tới hắn. Hiện tại hải lượng muốn nổ tung, nhậm vũ lại là nhậm vũ, chỉ cần nhậm vũ vừa xuất hiện, mình làm gì cũng có vấn đề. Rõ ràng lập tức thành công, tại sao, tại sao lại như thế? Mình là hoàng đế thiên hải đế quốc, những người này dám không nghe lời mình. Thực ra, trong lòng hải lượng quả thật không hề nghiêm túc đối đãi các tướng sĩ thiên hải đế quốc, những người kia chỉ là công cụ. Lúc hắn chân chính thành người thừa kế tông chủ thiên hải tông, đột nhiên biết hải vương tự dưng thành giáo chủ hải thần giáo, sắp chân chính thừa kế đại giáo vô thượng, bản thân coi như con trai của giáo chủ đại giáo vô thượng, hắn lại càng không để ý những con kiến này. Sỡ dĩ hắn không quan tâm thiên hải đế quốc nội loạn, cũng là vì thế. Theo hắn thấy, thiên hải đế quốc có rối loạn thế nào, mình diệt xong đại dân Tây Bắc, chỉ cần tùy tiện là bình ổn được. Sau đó biết yêu thần giáo cũng phái đại quân, hắc quả phụ, mặc xanh rất đông lão tổ thái cực cảnh chạy đến, thái cực cảnh không ngừng quy phục, càng làm hắn không để ý gì khác. Theo hắn thấy, những binh lính này có thể hy sinh cho mình, là vinh hạnh của bọn họ. Mình là thiên tử, một câu có thể khiến bọn họ phải chết, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, chính là đạo lý này. Nhưng bây giờ nhậm vũ nói mấy câu, cộng thêm rung động trước đó, đại quân thiên hải đế quốc lại dần mất khống chế, mấu chốt là nhậm vũ đang trở về. Không. Tuyệt đối không được, đại quân của mình làm sao lại để nhậm vũ mê hoặc. Chậm ra lệnh cho các ngươi, đánh tới, bằng không, liên lụy cửu tộc. Hài lượng bỗng nhiên nhào lên, hét xuống bên dưới. Con bà nó, lão tử ba huynh đệ đều chết trận, người nhà cũng chết trong lúc hỗn loạn, ngươi muốn giết cửu tộc đúng không, đến đây đi. Hoàng đế sau cùng ra mệnh lệnh, không biết người nào đột nhiên không sợ chết giống lên một tiếng, kèm theo một tiếng giống vô cùng bi phẫn. Một tiếng giống này làm cho vô số người ngửa đầu phẫn nộ nhìn hoàng đế ở trên cao, một câu nói tùy tiện đầu tiên này làm cho mấy vạn, mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn người bọn họ bỏ mạng cho hoàng đế. Ừ, vô số người ngửa đầu phẫn nộ nhìn, không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng những người này đều là người từng trải qua bách chiến, giờ khắc này lửa giận trong lòng, khí thế sát ý trên người tự nhiên mà vậy bùng phát ra, trong nháy mắt phóng lên cao, một cổ áp lực vô hình đánh lên trên. Bịch bịch. A hải lượng trước uy áp của khí thế này lập tức liên tiếp lui về phía sau bệ hạ, cẩn thận. Lúc này, Mạc Xanh bị thương vừa mới điều chỉnh xong, liền bay đến bên cạnh hải lượng, thấy cục diện lại đến nước này, vội vàng dùng thần hồn lực trao đổi với hải lượng. bệ hạ, tốt hơn là tạm thời rút lui trước. Ở vào tình huống này đối với chúng ta đã rất bất lợi, chỉ cần tạm thời rút lui, sau này còn có cơ hội. Không. Đột nhiên, hải lượng mắt đầy tơ máu giống lên một tiếng, chụp lấy cụ áo của Mạc Xanh vì lão tổ thái cực cảnh này, phẫn nộ nhìn hắn, chấm là hoàng đế thiên hải đế quốc chậm là ngôi cửu ngũ, chậm rất nhanh sẽ là con của giáo chủ đại giáo vô thượng, chậm sẽ không thua dưới tay nhậm vũ, chậm muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận, chậm muốn hắn đau khổ, muốn để hắn biết cùng đối nghịch chậm sẽ là kết quả thế nào, hắn không phải trở về thôi sao? vậy chậm sẽ cho hắn nhìn thấy tây bắc đại danh bị hủy diệt, tây bắc đại danh bị tàn sát không còn, chậm muốn cho hắn đau khổ để hắn gào khóc, ai bảo hắn kêu gào, lường lôi với chậm. Thực ra với lực lượng của Mạc Xanh lão tổ thái cực cảnh, tùy thời có thể thoải mái chấn Hải Lượng vang ra, nhưng lúc này hắn thấy Hải Lượng kích động như vậy, hắn cũng không dám làm như thế. Nghe Hải Lượng nói vậy, Mạc Xanh cũng phải cao mày, bởi vì theo xu hướng phát triển hiện tại, lòng của vô số tướng sĩ đều rét lạnh, sĩ khí cũng tăng dã đầm khí cũng không còn, ở vào thời điểm này còn làm thế nào đánh chứ? B. Hạ. Trận. Trận chiến này thật sự không thể đánh tiếp. Quân lực chúng ta tổn thắt cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Tây Bắc Đại Doanh. Hơn nữa Ngài cũng nói, Ngài lập tức chính là thiếu giáo chủ, còn tôn quý ngàn vạn lần so với ngôi vị hoàng đế này, không bằng chúng ta trước về hải thần giáo tìm sư huynh thương lượng. Mạc Xanh hiện tại không có cách nào khác, người khác vốn không dám khuyên can hải lượng. Hiện tại hải lượng giống như một con thú điên, ai nói thêm cái gì, chỉ sợ sẽ bị hắn chém chết. Trước đó Mạc Xanh cũng không muốn nói thêm gì, hải lượng muốn làm gì cứ tùy tiện, dù sao có sư huynh ở sau lưng cuối cùng bất kể ra sao, đều có thể dọn dẹp cục diện rồi giám này, kết quả không nghĩ rằng ngay cả Thiên Hải Đế quốc đều nhanh như vậy xong rồi. Hiện tại Thiên Hải Đế quốc đều không thể chiếm trở về, cho nên hắn chỉ có nước khuyên giải hài lượng, trước về hài thần giáo bên kia tính sau. Không, Hải Lượng nắm cổ áo mặc xanh, hai tay run rẩy, cặp mắt đỏ như máu quát, chẩm là hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, chẩm muốn sáng tạo một hoàng triều không thua thời thượng cổ, chẩm sẽ không thua với tên nhậm Vũ kia, chẩm muốn giết hắn. Ngươi lập tức ra lệnh cho người giết hắn cho ta, giết Đánh lâu như vậy, còn bị nhậm vũ liên tiếp phá trận, còn ở trước mặt vô số tướng sĩ làm nhục mình, cuối cùng hài lượng lần nữa phát lực, nhất là trước lúc hắc quả phụ, mặc xanh bọn họ lãnh đạo đại quân yêu thú tới, hắn nghĩ là chắc thắng không thể nghi ngờ, khi đó đắc ý biết bao, hăng hái biết bao. Nhưng không nghĩ rằng, cuối cùng chính là kết quả như thế, hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy rút lui. Nếu như lần nữa rút lui, cu đầu rất chán rút lui, với hắn mà nói sống không bằng chết, giết. Cho dù không giết được nhậm vũ, cũng phải tiêu diệt đám người bên cạnh hắn, giết hết người của Tây Bắc Đại Doanh để cho hắn thống khổ, cho hắn biết. Biết. Quê, thấy bộ dáng hải lượng như thế, mặc xanh thầm thở dài trong lòng, khẽ nâng tay lên, chuẩn bị đánh ngất hải lượng sau đó mang đi. Nhậm vũ kia tràn đầy tà khí, tuy rằng bây giờ mình là lão tổ thái cực cảnh, nhưng vừa nghĩ đến nhậm vũ sắp trở về liền lo lắng, vừa rồi nhậm vũ dùng thần hồn lực khống chế chiến trường, nói chuyện, rõ ràng là đang từ từ đến gần. Nhưng cho dù tới bây giờ, mình cũng không phát hiện ra hắn. Điều này làm cho Mạc Xanh nghĩ tới mới đây nhậm thiên hoành không ngừng thông báo khoảng cách của nhậm vũ. Trong lòng Mạc Xanh này sinh cảnh giác, rất có khả năng nhậm vũ thật sự có biện pháp nhanh chóng tới gần. Cho dù không phải chính hắn bay tới, cũng có khả năng có một vị cường đại siêu cấp cùng đi. Hoặc là mấy vị, rất có khả năng hắn đi tìm viện binh tới. Không sai, nghĩ tới đây Mạc Xanh càng có cảm giác đúng là như thế. Thậm chí hắn có cảm giác... Viện binh này rất có thể là pháp thần cảnh, cho nên hiện tại hắn nhất định phải mang theo hài lượng rời nơi này. Thiên hài đế quốc không còn cũng không sao, nhưng nếu như hài lượng xảy ra chuyện, mình cũng không thể ăn nói với sư huynh nơi đó. Cái gì? Được, ngươi nói đi. Chỉ cần có thể giết hắn, cái gì cũng không thành vấn đề. Đột nhiên, hài lượng buông lòng của Mặc Xanh, rồi lớn tiếng kêu lên. Hà, Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc Xanh thấy bộ dáng hài lượng bất ngờ như thế, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Hả? Hả? Được không thành vấn đề. Chỉ cần có thể tiêu diệt đám người kia, cái này đơn giản. Ha ha, biện pháp này tốt lắm, không tệ. Không tệ. Chậm rất thích ngươi, đất phòng rất đơn giản. Hương gương, được. Cứ làm như thế, ngươi nói rất hay, chậm sẽ phong thưởng cho ngươi. Đúng lúc này, Hải Lượng vừa rồi còn phẫn nộ gào thét, đột nhiên sắc mặt liên tiếp lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu nói, dường như có người nào đó đang nói chuyện với hắn. người nào? Mạc Xanh vận chuyển thần hồn lực sao xét, cũng không có phát hiện người nào đang nói chuyện cùng hài lượng. Đây là chuyện gì xảy ra, Mạc Xanh hoàng sợ, chẳng lẽ là hài lượng bị kích thích quá độ, đột nhiên điên rồi hay sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, Mạc Xanh bị dọa cho hoàng sợ không sao được. Nếu như hắn điên thật mình cũng phiền toái, phiền toái còn rất lớn. Tính tình của hắn là hiểu rõ nhất, sư huynh rất coi trọng đối với đứa con trai này, nếu không lúc trước ở trong di tích vô song cũng không bị nhậm vũ kia uy hiếp như vậy hiện tại có người muốn mê hoặc quân tâm nhiễu loạn đại quân của trẫm. Chấm ở chỗ này có thể nói cho các ngươi biết những người này sẽ không có kết cục tốt. hiện tại trẫm lập tức ra lệnh đặc triệu chấp pháp đội dọn dẹp những người không nghe quân lệnh kia. bất kỳ kẻ nào làm dao động quyết tâm nhất thống thiên hạ của trẫm tất cả với cực hình tại chỗ ý chí trẫm chưa hề biến đổi hoàn toàn tiêu diệt nhậm gia cường đại nhất của minh ngọc hoàng triều là con đường phải đi để tiêu diệt minh ngọc hoàng triều quốc nội chiến loạn đã bình phục những người làm loạn kia ngay cả thái cực cảnh cũng không có trẫm không cần để ý tới bọn chúng từ giờ trở đi tất cả tướng sĩ cùng trẫm chinh chiến tây bắc đại doanh sau khi trở về nước quan thăng ba cấp trên quan tướng sẽ có đất phong vốn 13 cái hành tình trước đây xuất hiện phản loạn trẫm sẽ hoàn toàn tiêu diệt tất cả phản loạn ở nơi đó rồi phong thường cho các tướng sĩ theo trẫm chinh chiến tây bắc đại danh lần này các người sẽ có gia tộc của mình ngay cả binh lính bình thường cũng sẽ có đất phong của mình đất phong thuộc về các ngươi nhiều thế hệ mà tất cả người phản loạn giết không tha người không tuân mệnh lệnh giết không tha trong lúc bất chợt hài lượng như là biến thành một người khác Trong nhái mắt đứng ở nơi đó, nói một hơi ra mười mấy lần giết không tha. Phi dưới vốn tướng sĩ đều đang tức giận ngút trời, có không ít người đã bắt đầu dao động, có một số người lại nhao nhao muốn thử. Có một số người tận chung vì nước, nhưng con người là muốn thông qua giết chóc chiếm được hết thảy của mình, bởi vì chỉ có thời kỳ chiến tranh, bọn họ mới có thể vượt qua giai cấp vốn có, lên chức tăng quyền. Mà bây giờ, chẳng những hoàng đế tạo cho cơ hội này, trực tiếp cấp đất phong không nói, còn sẽ phong thưởng một nhóm quý tộc mới. Đại tướng quân động tâm, bởi vì bọn họ có cơ hội có được đất đai một hành tình, có thể phong vương. Tướng quân động tâm, bởi vì bọn họ có cơ hội trở thành đại tướng quân, trở thành quý tộc. Cho dù gia tộc vốn có không được coi là gì, bọn họ sẽ có một gia tộc mới hiển hách. Hơn nữa, những lời nói phía sau của hải lượng càng thêm trực tiếp. Bây giờ hắn có được yêu thần giáo duy trì, cộng thêm hắn vốn có hải thần giáo duy trì. Có hai đại đại giáo vô thượng duy trì, hắn còn sợ người nào? Nhìn lên bầu trời trong các tồn tại thái cực cảnh cường đại, rất nhiều thiên yêu thú, rất nhiều lão tổ, nhìn lại Tây Bắc đại doanh bọn chúng không thể không dựa vào hy sinh để tranh thủ thời gian, dựa vào tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc thì bọn họ sợ gì, chẳng lẽ còn trên lệch điểm này sao, chỉ cần đi tiếp một bước nữa, tiêu diệt Tây Bắc đại doanh, bọn họ với quy mô thế này trở về thiên hài đế quốc, hết thảy đều sẽ thuộc về bọn hắn. Lần này tình kích động của lời nói cũng là không có gì sánh kịp, nhất là hài lượng tăng lên tới mức kích động lòng người tiếp đó phía dưới xuất hiện một đám người áo đen vèo vèo nhảy vọt giữa đội quân trong nháy mắt lói lên trong đội ngũ ít nhất mấy vạn người vừa rồi huyên náo nhất ý kiến lớn nhất dối rít bay lên có người bị chém chết có người biến mất còn có người bị những người này mang đi bá lập tức nơi nơi đều yên tĩnh lại tiếp đó một đám đại tướng quân tướng quân quan tướng động tâm dối giết động viên thủ hạ lần nữa không chế thủ hạ rất nhanh đại quân của thiên hải đế quốc lại bắt đầu từ từ trình đốn lại chết tiệt tại sao có thể như vậy Lúc này cách không xa, Nhậm Vũ đã về tới ngoài Vạn Dặm, biến hóa này vượt ra ngoài dữ liệu của hắn. Tên Hải Lượng này không có khả năng nói ra những lời như thế, điều đó không phù hợp với tính cách của hắn. Nếu hắn sớm có loại tính táo này, sớm có tâm trí này, có thể có loại độ lượng biết lấy biết bỏ này, chịu lấy 13 cái hành tinh phân phong cho người khác từ sớm, thì Tây Bắc đại danh tuyệt đối không sống được tới bây giờ. Ở vào thời điểm này, đột nhiên xuất hiện biến cố như thế, Nhậm Vũ tức thì cảm thấy không đúng, trong nháy mắt dùng thần hồn lực dò xét xung quanh. Mơ hồ cảm nhận được ở một bên khác, có một tia thần hồn lực rất nhỏ yếu, nhoáng lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên là tia thần hồn lực này đang liên lạc cùng hải lượng. Bất kể là ai, tình huống bây giờ đã phát sinh chuyển biến, nhằm vũ toàn lực khống chế thần hồn lực thúc giục trận pháp, giúp giang chấn bọn họ hoàn thiện, điều động người Tây Bắc đại danh chuẩn bị một đợt chiến đấu mới. Mà chính hắn thì không ngừng tăng tốc, lại tăng tốc, nếu đã không có biện pháp như vậy thì hắn phải mau sớm bắt lấy hải lượng. Cần! Nhậm vũ tiếp tục tăng vào tốc độ, dùng tốc độ cao nhất chạy về Tây Bắc Đại Doanh, đối với hắn khoảng cách này cũng không cần thời gian dài bao lâu. ha M. B. Hạ. Mà mặc xanh vừa mới rồi còn muốn đánh cho hải lượng ngất diều mang đi, thời khắc này đã hoàn toàn ngẩn người tại đó, bởi vì một loạt thủ đoạn liên tiếp của hải lượng, rồi lại trong nháy mắt thay đổi cục diện. Dù sao trong đại quân thiên hải đế quốc này vẫn còn lòng hướng về hoàng thất, hướng về thiên hải đế quốc, chỉ cần nắm trong tay tốt là có thể dễ dàng nắm quyền chủ động. Nhưng hành vi này vốn không giống hải lượng lúc bình thường Thời khắc này một fan dùng lời nói liền nắm trong tay cục diện Hơn nữa những người áo đen phía dưới kia là từ đâu ra Mặc xanh cảm giác mình như là nhìn hoa mắt Hải lượng trước mắt lúc này dường như biến thành một người khác Nếu như không phải hắn ở ngay bên cạnh hải lượng Còn tưởng rằng hải lượng bị lão quái vật nào đó đoạt ra không chế chăng Không đúng Không phải đoạt ra là có người dạy hắn nói Mặc xanh đột nhiên nhớ lại biểu hiện của hải lượng vừa rồi Lập tức phát hiện tình huống không đúng Nhưng thần hồn lực của hắn vốn cũng không có phát hiện có người. Điều này làm cho hắn càng thêm giật mình. Tên nhiệm vũ kia sắp tới, bắt hắn cho chấm, không được giết hắn. trẫm hôm nay sẽ hoàn toàn tiêu diệt hắn. Đây là thiên đan tuyệt phẩm, thưởng cho các người. Hải lượng nói xong liền vung tay bán ra, hai viên thiên đan tuyệt phẩm phân biệt bay về phía mặt xanh cùng hắc quả vụ đang đau khổ chữa bệnh trên không chung, đồng thời lấy ra một số đan dược khác, phân biệt phân cho những người đang chiến đấu khác. Lúc này hải lượng Hoàn toàn như là biến thành một người khác Nhưng không thể không nói một loạt hành động này của hắn Lập tức làm cho cục diện trở nên khác hẳn Đại quân lại lần nữa công tới gần Tây Bắc Đại Doanh Mà cao thủ của hắn bên này nhận được đan dược liền bạo phát lực lượng Lập tức đánh cho đám người nhậm thiên hoành Ngọc vô song Văn thi ngữ liên tiếp lui về phía sau Chỉ có thể phòng thủ Ta Mà mặc xanh cùng Hắc Quả phụ đồng dạng cũng nhận được đan dược đều rất bất ngờ, nhưng lập tức bọn họ cũng không chúc khách sáo uống vào viên đan dược kia, dù sao vừa mới đây chiến đấu cùng Tề Thiên bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ là thời khắc này đối với biến đổi của hài lượng, Hắc Quả phụ cũng cảm thấy rất là khó hiểu, thầm nghĩ, người này vì sao đột nhiên đổi thành người khác, nếu hắn sớm nói như vậy, chiến đấu không phải đã sớm thắng lợi rồi sao? Con bà nó, hắn sớm hào phóng một chút, mình cũng không bị thương nặng như vậy đâu. Thiên đan tuyệt phẩm, quả nhiên thứ tốt. Chỉ có mặc xanh vừa rồi luôn luôn ở một bên là rõ ràng nhất, Hải Lượng thật sự không có tài cắn này, không có nhiều đan dược như vậy, không có phản ứng nhanh như thế. Đây là có người. Có người chỉ dạy hắn, hoặc là nói có người đang không chế hắn làm ra hết thảy. Hà hà, mà lúc này, Hải Lượng thấy cục diện hoàn toàn sắp sụp đổ vừa rồi, lại cứ như vậy được không chế, lập tức sắc mặt vui vẻ, cất tiếng cười to, đắc ý nhìn chung quanh, hướng về phía bầu trời quát. Nhậm vũ, không phải người sắp trở về rồi sao? Ngươi về tới cũng là phí công. Ngươi về tới chậm chậm liền diệt Tây Bắc Đại danh của ngươi, cho ngươi đến đây nhà xác. Ngươi trở về đây sớm, chậm dễ cho người tận mắt nhìn Tây Bắc Đại danh bị diệt như thế nào. Chậm chính là ngôi cừu ngũ Ngươi đầu với chậm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hết thảy phiền muộn. Thời khắc này Hải Lượng tận tình gào thét phát tiết. Thời khắc này Hán Đồng dạng muốn nói lời này cho Nhậm Vũ nghe. Mà lúc này mặc say ở phía sau Hải Lượng uống vào Thiên Đan tuyệt phẩm, đột nhiên có một loại cảm giác. Đây mới đúng là Hải Lượng. Ừ. Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời xa xa lóe lên một tia sáng, mới vừa lóe lên trong nháy mắt đã tới trước mắt. Tốc độ quá nhanh đột nhiên dừng lại làm cho không khí, linh khí ở chung quanh nổ nát, không gian chấn động. Trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh của Nhậm Vũ vừa lúc xuất hiện ở tuyến trước nhất bên Tây Bắc Đại Doanh, ngạo nghĩa đứng giữa bầu trời, ánh mắt nhìn về phía hải lượng vừa mới kêu gào. Ấy! Nhậm! Nhậm Vũ! Người! Hải lượng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nhậm vũ lại nhanh như vậy, vốn là phía sau còn có nhiều chuyện định nói, nhưng nhìn thấy nhậm vũ trở về đột ngột như thế, đồng thời thấy ánh mắt của nhậm vũ kia, hải lượng không tự chủ được khi thế liền giảm đi một chút, trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói thêm gì nữa. Mặc xanh ở phía sau hải lượng có thể thấy rõ, thân thể hải lượng đang run nhẹ nhẹ, đó là một loại run dày sợ hãi, mà tâm tình của hải lượng lúc này khiến hắn đường đường là lão tổ thái cực cảnh đều bị ảnh hưởng một cách khó hiểu, đáng ghét. Tên nhậm vũ này chỉ là một mình trở về đây Vì sao trong lòng mình lại cảm thấy sợ hãi Một cách khó hiểu như thế Chẳng lẽ là bóng ma lưu lại trong lòng Gia chủ, gia chủ đã trở lại Ha ha, vốt cục gia chủ đã trở lại Thật, đúng thật là gia chủ Giờ khắc này, vô số quân binh Tây Bắc Đại Danh nhìn thấy thân ảnh của nhậm vũ xuất hiện trên bầu trời, đều quá vui mừng mà khóc, bởi vì hơn một tháng này chiến đấu thật sự quá cực khổ, loại chiến đấu sống chết còn không tính, mấu chốt là không ngừng bị áp lực trong đó, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng bọn họ trụ được, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, gia chủ sẽ chạy trở về giải quyết đám người kia. Bọn họ tin tưởng bố trí của gia chủ, gia chủ lại có thể cho thiên long quân hủy diệt hậu phương của thiên hài đế quốc Loại chuyện vượt quá tưởng tượng này gia chủ cũng có thể làm được, thì còn có chuyện gì gia chủ không làm được bất luận là trong lòng binh lính bình thường hay là trong mắt những cao thủ, cường giả Thì sự cường đại, năng lực của nhậm vũ là điều không thể nghi ngờ Ừ, vốn đại quân thiên hài đế quốc đã bắt đầu tấn công tới, ngay khi nhậm vũ xuất hiện không ngờ lại ngừng lại Mấy trăm vạn đại quân nhìn thấy một người xuất hiện mà ngừng lại Loại cảnh tượng này là chuyện từ xưa tới nay chưa từng có, đây là uy thế của nhậm vũ, uy thế của gia chủ nhậm gia, bởi vì những việc làm của nhậm vũ trước đây, hắn vừa tới Tây Bắc đại danh liền một mình xông vào giữa trăm vạn đại quân, sau đó liên tiếp phá hết về công, uy thế đẳng cấp đó làm cho vô số tướng sĩ thiên hài đế quốc đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Còn thất thần làm gì, nhậm vũ thì sao chứ? Hắn! Hắn chỉ có một người! Hắn! Thời khắc này, vừa nhìn thấy nhậm vũ, hải lượng lại có hơi không khống chế được, cả người đều có một loại kích động như muốn điên lên, hắn giống lên một câu xuống phía dưới lại có chút mắt khống chế, nhưng lời còn chưa nói hết hắn đột nhiên ngừng lại. Lập tức hít thở hai cái điều chỉnh hô hấp. Ha ha, đã trở lại đúng không? Vậy chúng ta cứ nhìn xem ai mạnh hơn. Trẫm sở dĩ nhất định tiêu diệt Tây Bắc đại danh này cũng là vì nhậm vũ người chính là điểm mấu chốt, diệt bọn người rồi diệt Minh Ngọc Hoàng Triều. Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều bất quá là khôi lỗi, nhậm ra quá cường thế, cho nên chậm không tiếc hết thầy phải tiêu diệt các ngươi. Ngươi định âm thầm phá hủy, thi triển âm mưu quỷ kế, nhưng chậm biết rõ, chỉ cần tiêu diệt cơ sở của ngươi này, tiêu diệt quân binh tinh nhuệ của ngươi này, khẳng định ngươi sẽ trở về đến đây, quả nhiên là thế. Nhưng bây giờ ngươi mới trở về, đã chậm rồi. Tuy nhiên nói thật, có đối thủ mạnh như ngươi, chậm cũng cảm giác rất an ủi. Nếu như ngươi không sử dụng những thủ đoạn nhỏ kia, chậm cũng sẽ không nổi giận như thế. Nhậm vũ ngươi có dám đường đường chính chính đánh một trận với chậm không? Người đâu? San. Thời khắc này, Hải Lượng giống như biến thành một người khác, chẳng những lời nói rất có phân lượng, đồng thời lại kèm theo cái châm ngòi ly rán, đồng thời cũng biết của vũ sĩ khí, cuối cùng còn tỏ vẻ hắn quyết định liều mạng công kích Tây Bắc đại doanh là hành động chính đáng. Nói xong lời nói này, Hải Lượng tự mình cũng cảm thấy vô cùng sàng khoái, giữa khắc này hắn cũng có một loại khí thế của đại nhân vật quyết đấu, cảm giác mình làm như vậy thật đúng là quyết định anh minh. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, thật ra mình làm không sai, chỉ có điều mình quá dễ dàng tức giận, không biết cách nói mà thôi. Ừ, sau này mình chỉ cần học hỏi, phải nói như thế nào, phải ứng đối với nhậm vũ như thế nào là được. Không sai, đúng là như vậy. Thấy hải lượng ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng sàng khoái, nhậm vũ đúng là không nói nên lời. Nói như vẹt, học lời của người khác nói mấy câu, hắn đã có cảm giác sàng khoái như thế, đúng là bội phục hắn. Tuy nhiên ngược lại nhậm vũ phát hiện một chuyện. Người âm thầm chỉ dạy cho hài lượng này, chỉ sợ không phải người của hài thần giáo, bởi vì nếu là người hài thần giáo hẳn đã sớm ra mặt giúp hắn rồi. Hơn nữa nhậm vũ có cảm giác, người này hẳn là rất quen thuộc với mình, người này cũng rất thông minh, giỏi về dùng kế. Hừ, mu dại, rác dưới, phế vật, nói như vẹt, làm bù nhìn nói mấy câu của người khác mớm lời, Ngươi đã cho mình là đại nhân vật ưu, bổn gia chủ không rãnh phản ứng loại người như người này. Chết tiệt. Nhậm Vũ nói xong, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, đồng thời vung tay một cái, trong nháy mắt các loại đại trận ở chung quanh vừa rơi bào giang chấn bọn họ bố trí, trong tiếng nổ ầm ầm đều vận chuyển, trong đó mê trận, ảo trận chiếm đa số. Ngay lúc những mê trận, ảo trận này cản trở quan sát của người ở bên ngoài, Nhậm Vũ hạ xuống, đồng thời hai tay biến hóa, rất nhiều loại pháp bảo chiếm được từ trong thế giới cổ thần, rồi giết bố trí đến trận pháp ở chung quanh. Có những pháp bảo này làm hạch tâm vì lực trận Pháp sẽ tăng cường rất nhiều, nhậm vũ còn không tiếc hết thảy thúc dục những pháp bảo này, đồng thời đi vào trung tâm, hai tay không ngừng biến hóa bố trí đại trận. Sở dĩ hắn không có lập tức làm gì khác, chính vì muốn bố trí đại trận, chỉ có đại trận tự hắn bố trí mới phát huy đến cực hạn, mới chính thức có thể tranh thủ thời gian cho Tây Bắc đại doanh, để họ có thể kiên trì đến lúc Thiên Long quân chạy về, cũng có thể hạ thấp tổn thất xuống mức thấp nhất. Gia chủ, Ngài, Ngài rốt cục đã trở lại. Gia chủ ngài mau nhìn xem, hải thanh vân dương như sắp không trụ được. Gia chủ! Tề thiên! Hắn đã xảy ra chuyện, hồ hổ, hổ! Ngài nhìn kìa! Vừa nhìn thấy nhậm vũ trở về đến đây, tất cả mọi người giống như là nhìn thấy định hải thần trăm đồng thời cũng đều tăng thêm lo lắng, bởi vì trình thể tình huống lúc này đã rất rối loạn. Hồ hổ, hổ trước để cho nó nghỉ ngơi, hai tên các người chiều cố thật tốt cho nó là được, có nghe hay không? Nhậm Vũ trước nhìn về phía hồ hồ, hắn biết hồ hồ sau khi bạo phát sẽ rơi vào thời kỳ hư nhược. Hiện tại thật ra Nhậm Vũ có biện pháp giúp hồ hồ khôi phục nhanh chóng, nhưng tình huống hiện giờ hỗn loạn như vậy, hắn cũng không muốn để hồ hồ khỏe lại làm loạn thêm. Hai con vượn trắng nhỏ là một lần nữa sống lại. Tu luyện chính là Phật Đà nhất bách trọng sinh pháp của Tể Thiên dạy cho. Giờ này đã có chút thành tựu, trí tuệ vượt hơn mức bình thường. Chỉ có điều hiện tại bọn chúng huyết mạch tinh thuần, cho dù đến gần thái cực cảnh cũng không thể hóa thành hình người. Trên thực tế ở thời viễn cổ, rất nhiều tồn tại cường đại chưa chắc sẽ đi con đường hóa hình này, cho nên cũng đều rất bình thường. Lúc này vừa nghe Nhậm Vũ nói, bọn chúng liên tục gật đầu. Nhậm Vũ vung tay bày trận, đồng thời một bàn tay rút ra, thuận tay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một số dược phẩm, chỉ có trên trăm loại, trong nháy mắt ở trước mắt mọi người bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, tất cả dược phẩm liền biến thành trạng thái thể lòng. Vèo vèo vèo. Theo sau nhậm vũ dùng thần hồn lực khống chế, một tay bấm pháp quyết, lập tức những dược phẩm kia không ngừng xoay tròn dung hợp với nhau. Sau ít nhất mấy vạn lần biến hóa, đang lúc mọi người hoa cả mắt chúng đã dung hợp thành một giọt thuốc giải độc, đây là hắn nhìn thấy thương thế trên người Hải Thanh Vân, nên phối trí thuốc giải độc dành riêng cho Hải Thanh Vân. Thời khắc này vây quanh bên cạnh nhậm vũ đều là người thân cận của nhậm vũ thường lão tứ lý thiên thành ngụy lượng cùng với một số người quản sự của tây bắc đại doanh còn có một số người đang chiến đấu như nhậm thiên Hoành, văn thi ngữ ngọc vô song cận vệ đội những người này cũng có một số người đang bận rộn những chuyện khác bọn họ tạm thời xem như không có chuyện gì làm liền tụ lại vốn đang dối rít nói chuyện nhưng thấy nhậm vũ trong lúc nói chuyện còn bố trí vô số trận pháp sai bảo giang Trấn dẫn mọi người không ngừng đi theo ở bên cạnh bận rộn bố trí vậy mà lại trong nháy mắt còn phối trí ra dài độc đan thiên đan trung phẩm để cứu chữa cho hải thanh vân Cho dù biết rõ nhiệm vũ, mọi người cũng đều xem thấy mà trợn tròn mắt. Bởi vì điều này đã vượt ra ngoài hiểu biết của họ, vượt ra khỏi lẽ thường, cái này cũng quá. Quá khoa trương đi. Những thứ này các người hãy uống vào. Vèo vèo. Nhậm vũ nói xong, trong nháy mắt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đủ các loại dược phẩm dọc theo đường đi hắn phối chế. Vừa rồi hắn đã do xét tình huống của mọi người ở chung quanh, lập tức liền phân ra mấy chục phần dược phẩm, còn có dược phẩm lần lượt rơi vào trong tay một số người ở xa xa Tuy rằng, nhậm vũ không thể phân phát đủ dược phẩm cho toàn bộ trên trăm vạn người còn lại, nhưng một số tướng lãnh chủ yếu, còn có người nhậm ra hắn mang tới vẫn có được dược phẩm. Những người bên này mới vừa đón lấy dược phẩm, ngay sau đó trong tay nhậm vũ liền ảo ảo bay ra dược phẩm khác, rơi vào trong tay những người khác. Những người này giật nảy mình, nhưng đợi uống vào những dược phẩm đó mới phát hiện, dường như là chế tạo riêng cho thân thể mình. Trên thực tế những dược phẩm này bản thân mỗi loại nhằm vào không giống nhau mà nhậm vũ trước khi luyện chế cho bọn họ cũng đã dùng chân hòa lần nữa điều chỉnh một chút hiệu quả cho nên đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bịch, Bịch. Nhậm vũ ở trong thế giới cổ thần chiếm được rất nhiều linh ngọc, linh ngọc bình thường với hắn hiệu quả không có chỗ dùng. Ngay cả hiện tại nhậm vũ thúc dục đoạn phim cũng phải là tiên linh khí cho nên thời khắc này mấy trăm vạn linh ngọc hạ phẩm, mấy chục vạn linh ngọc trung phẩm bay ra đều lần lượt bay vào trong tay mọi người Thân hồn lực của nhậm vũ với cảnh giới pháp thần cảnh tầng thứ 5 trực tiếp thúc giục làm vỡ nát những linh ngọc này rồi lại trợ giúp bọn họ thúc giục lực lượng, khôi phục lực lượng. Giờ khác này mọi người đều có một loại cảm giác giống như là sư phụ của mình toàn lực ứng phó, phụ trợ mình tu luyện, trợ giúp mình hấp thu lực lượng, loại cảm giác này giúp cho pháp lực của bọn họ không ngừng khôi phục nhanh chóng. Thần, sư phụ là thần. Thường lão tứ là đồ đệ của nhậm vũ, nhưng ngay cả hắn đều trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ biết tình huống của mình thì không nói, nhưng giờ này sư phụ cùng một lúc lại trợ giúp nhằm vào ít nhất mấy vạn người. Mặc dù có một số người trợ giúp đơn giản, có một số người trợ giúp nhiều hơn một chút, nhưng cùng lúc trợ giúp mấy vạn người. Điều này cũng quá khó tin đi. Hơn nữa, sư phụ còn đang bố trí trận pháp. Pháp thần cảnh mặc dù được xưng là nhân vật trí cao vô thượng trong tu luyện giả, cũng bởi vì sự cường đại của họ, nhưng cũng không có bao nhiêu tu luyện giả có cơ hội tiếp xúc với pháp thần cảnh, cho dù những vị thái cực cảnh tu luyện hơn 1.000 năm kia cũng chưa chắc có cơ hội tiếp xúc với pháp thần cảnh. Càng không có khả năng biết pháp thần cảnh cường đại bao nhiêu, đừng nói chỉ là những tu luyện giả khác, cho nên nhậm vũ thi triển những thủ đoạn này, đối với bọn họ mà nói, đều giống như thần tích. Pháp thần cảnh, có chữ thần, cũng chính vì thủ đoạn của pháp thần cảnh đích xác đã vượt ra khỏi phạm chu bình thường, mà cảnh giới nhậm vũ lúc này, cộng thêm các phương diện đều tinh thông, bất luận chữa giúp bọn họ chữa trị thương thế trong cơ thể hay là chữa giúp bọn họ thúc dục công pháp bản thân, hết thảy đối với nhậm vũ cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ. Giống như đối với một đứa bé, đồng thời bảo nó làm hai chuyện, suy tư hai chuyện liền sẽ xảy ra vấn đề, liền sẽ cắt đứt nửa đường suy nghĩ, nhưng đối với nhân vật cường đại, có thể đồng thời suy tư rất nhiều chuyện. Nhậm Vũ trợ giúp những người thần thông cảnh kia thúc dùng pháp thuật của họ, bất quá là hơi động thần hồn lực một chút mà thôi. Bọn họ hấp thu linh khí bên trong linh ngọc rất chậm, Nhậm Vũ giúp bọn họ có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong linh ngọc, đương nhiên nhanh chóng hơn. Cho nên trong nháy mắt, Nhậm Vũ vừa xuất hiện đối với bọn họ mà nói giống như là thần tích xảy ra. Mà bọn họ khôi phục lực lượng rồi, Nhậm Vũ mới ra lệnh phân phát cho bọn họ một vài thứ của hắn, kích phát sức chiến đấu của mọi người, làm cho trên trăm vạn đại quân còn lại của Tây Bắc Đại Doanh đều phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Trời ơi, lão đại quá lợi hại. Âng, Lý Thiên thành thục dục lực lượng trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng, pháp lực của hắn lại hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng tốt hơn 8, 9 phần. Nhiều ngày chiến đấu như vậy, tuy rằng thời gian sau này còn có một số đan dược cùng dược phẩm, nhưng chưa từng có khôi phục trạng thái tốt như vậy. Trên thực tế, bình thường cho dù cho hắn đan dược, cho hắn đủ linh ngọc, chính hắn từ từ khôi phục cũng phải mấy canh giờ mới có thể khôi phục tới trạng thái này, thậm chí còn không bằng trạng thái này, nhưng bây giờ mới không tới nửa canh giờ đâu. Hắn đều như này, thần thông cảnh, âm dương cảnh bình thường thì càng không cần phải nói. Hiện tại tất cả mọi người dựa theo ta nói, đi vào trong đại trận, phối hợp với đại trận phòng ngự địch nhân, rất nhanh thiên long quân sẽ chạy đến. Bắt giặc trước phải bắt vua, bổn gia chủ phải đi bắt lấy tên hoàng đế ngu ngốc thiên hài đế quốc kia. Chưa tới thời gian một canh giờ, nhậm vũ đã bố trí vô số trận pháp, một lần nữa điều phối hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ còn dư lại. Giờ này quân đội có thể còn sống này tuyệt đối đều là chiến binh bách chiến, nhậm vũ cũng không muốn bọn họ có tổn thất lớn nữa, cho nên lần này hắn hao phí to lớn như thế bố trí trận pháp, chính là để cho bọn họ phòng ngự, chờ đợi thiên long quân đến. Thời khắc này đại quân thiên hài đế quốc đã chỉnh đốn xong quân mã, bắt đầu phát động công kích. Hiện tại đúng là nhậm vũ không được phép tham gia loại chiến đấu này, hắn không e ngại thiên kiếp lôi kiếp, bởi vì bản thân hắn chính là tu luyện nghịch thiên, hai lần làm chuyện xen vào lôi kiếp của người khác. Nhậm Vũ biết khi mình đủ kiếp, nhất định là phải nghịch thiên mới có thể vượt qua, hắn là sợ bị người nắm lấy cơ hội. Nên biết rằng, bình thường ngẫu nhiên có thái cực cảnh sát hại quân đội bình thường cũng không có người nào để ý tới. Trên thực tế trận, chiến đấu hiện tại chính là loại chiến đấu hỗn loạn này. Bởi vì hiện tại uy lực của đại quân cường hãn, cho dù là lão tổ thái cực cảnh bình thường có thể giết mấy vạn người, chỉ sợ sau đó cũng bị trăm vạn đại quân hung hãn che mất. Nhưng nhậm Vũ thì khác, nhiệm vụ có biện pháp một người tiêu diệt những người này, nhưng nếu quả thật làm như thế, cũng sẽ bị người nắm bắt được, đến lúc đó không nói tới thiên kiếp, lôi kiếp trước thời gian phù xuống, chỉ sợ có một số người sẽ mượn cơ hội để đối phó với mình. Nhậm Vũ lợi dụng thân phận tiếu kiểm sát thần vương kia, chính là để tránh cho tạm thời dẫn tới quá nhiều chú ý cùng phiền toái. Nếu hiện tại hắn làm vậy, chỉ sợ tàn hồn, Đan Tiên giáo, Kiếm Tiên giáo, thậm chí Hải Thần giáo một mực không biết bởi vì nguyên nhân gì không trực tiếp tới trợ giúp Thiên Hải Đế quốc kia, đều sẽ đánh đến đây. May mà người đi theo bên cạnh nhậm vũ sớm đã quen với hết thảy hành động này, nếu không không có trước bị thiên hài đế quốc đại quân đánh cho vỡ mặt, ngược lại bị nhậm vũ dọa cho teo gan rồi. Dù vậy, mỗi người đều có cảm giác như không thực tế, bởi vì hết thảy việc làm của gia chủ, làm cho bọn họ nghĩ cũng khó mà nghĩ tới. Biết gia chủ trở về đến đây sẽ có biến đổi rất lớn, trong lòng bọn họ cũng đã có chuyển bị tâm lý, nhưng không bây giờ nghĩ tới gia chủ lại trực tiếp trợ giúp mấy vạn người khôi phục lực lượng. Đồng thời bố trí trận pháp phòng ngự Còn có thể cùng một lúc phối chế dược phẩm trợ giúp rất nhiều người bị thương Chuyện này cũng quá khó tin đi Cho nên nhậm vũ vừa trợ giúp mọi người khôi phục lực lượng Vừa bố trí trận pháp Đợi thời gian bắt đầu đại chiến thật sự Nhậm vũ bước ra một bước liền đi bắt tên hải lượng chỉ biết kêu gào Ở trong giao long hành cung trên không trung kia Khôi phục lực lượng Nhậm vũ trở về, tề Thiên tử vong, làm cho không ít người ở trong loại trạng thái này đột phá cảnh giới vốn có, sau đó lại lần nữa đầu nhập vào trong đại trận nhậm vũ bố trí, phối hợp đại trận bắt đầu chống cự với đại quân Thiên Hải Đế Quốc. Dù sao đối phương số lượng khổng lồ có thể không ngừng thay phiên, Thủy chung có một nhóm người giữ vững sức chiến đấu đầy đủ sung túc chưa bọn họ bên này ra, nhậm vũ đương nhiên cũng lưu ý tới các hướng khác, trợ giúp nhậm thiên hoành, văn tì ngữ, mặc vô song bọn họ ứng phó với địch nhân, giúp cho bọn họ không đến mức bị ép tới không thờ nổi, nhất là bắt đầu lần nữa nắm trong tay cần vệ. cần vệ đội là một tay nhậm vũ đào tạo ra từ một đám lính già tạo ra như hiện giờ, công pháp của mỗi người đều là hắn chỉ dạy, sở trường, tính cách của mỗi một người hắn đều biết. hiện tại bọn họ chính là tồn tại cường đại đứng ở trước mặt nhậm vũ, mặc dù nhậm vũ chính mình từ từ tăng lên, cần vệ đội cũng không có lạc hậu. Có lẽ sức chiến đấu, thân thể bọn họ như cũ không phải mạnh nhất, nhưng giờ này mọi người đều đạt tới âm dương cảnh, cũng có nhiều người trải qua vô số lần chém giết tôi luyện, đạt tới gần âm dương cảnh dương hồn đình phong. Mà tất cả bọn họ hợp thành trận pháp, đủ để giết chết lão tổ thái cực cảnh. Thời khắc này chính là bọn họ hấp dẫn phần lớn lực lượng đỉnh cao của địch nhân. Đối phương nhân số rất nhiều, có lão tổ thái cực cảnh, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể duy trì cục diện, nhưng nhậm vũ trở lại liền đổi khác hẳn. Trận pháp ảo diệu biến hóa được nhậm vũ khống chế, lập tức uy lực bạo tăng, điều phối biến hóa mỗi một người bọn họ, diễn sinh ra rất nhiều trận pháp vượt qua trước đây. Lập tức từ phòng ngự, kéo lại đối phương, biến thành từ từ nắm lấy quyền chủ động, đồng thời bắt đầu đánh bị thương nặng đối phương. Trên thực tế, hài lượng thân ở trên không chung đối với tình huống lại lần nữa khai chiến giờ này vô cùng không hài lòng, nhìn phía dưới tây bắc đại danh khí thế chiến đấu thịnh vượng. Hơn nữa uy thế phòng ngự tăng mạnh, lại giống như bố trí nhiều thêm đạo phòng tuyến chắc chắn lúc ban đầu mấy chục năm trước khiến cho đầu óc hắn đau đớn. Nhậm vũ, nhất định là nhậm vũ giờ cho quỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thấy đại quân thiên hải đế quốc phía dưới tuy rằng lại lần nữa tấn công, lại lần nữa sung phong, nhưng cũng không có giống như trong tưởng tượng của hắn, tình huống dường như lại lần nữa trở nên hòng bét. Lúc này, hải lượng lo lắng hoang mang, tự mình lầm bầm lầu bầu dĩ nhiên hắn nói lời này chính là nói với người liên lạc cùng hắn kia nhưng từ sau khi đáp ứng điều kiện với người kia người kia bày mưu tính kế cho hắn giúp hắn lấy lại tinh thần cho thiên hải đại quân phát động công kích tiếp đó liền không có thanh âm gì nữa điều này làm cho hắn rất là phiền muộn đúng lúc này đột nhiên một tiếng gào thống khổ cả hành cung lập tức lay động dữ dội thiếu chút nữa làm cho hài lượng đang hoang mang phải ngã quỵ hắn vừa định mắng con rào long kia ngẩng đầu lên liền thấy nhậm vũ chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên đỉnh đầu con rào long ha nhậm Nhậm vũ. Giờ khắc này, hài lượng không tự chủ bước chân thụt lui về phía sau, thân thể sợ tới mức run lên, hắn quả thật sợ tên nhậm vũ này. Hơn nữa không nghĩ tới nhậm vũ lại dẫm đạp trên đầu dao Long đã là thiên yêu thú, mà con dao lòng kia bạo phát lực lượng muốn tránh thoát nhưng căn bản không được, chỉ có thể phát ra tiếng giống thê thảm. Bê hạ cẩn thận. Hô giá. Vèo vèo. Lúc này, Mặc xanh luôn luôn ở bên cạnh lập tức thân hình nhoáng lên một cái đã chắn trước mặt hài lượng. Mà trong nhảy mắt nhậm vũ sông tới, dẫm đạp trên đỉnh đầu dao long kia, trận pháp chung quanh hành cung trong tiếng nộ âm âm thúc giục, hài gã tông sư trận pháp, cộng thêm nhiều thái cực cảnh đều từ chỗ tối xuất hiện. Những người này vốn chính là bảo vệ hài lượng, đồng thời thúc giục phòng ngự của hành cung này nên đều dối dít bạo phát ra lực lượng, nhắm thẳng vào nhậm vũ. Lời hại thật, không nghĩ tới nhậm gia chủ bị người nói là phế vật kia, lại cũng có thể đạt tới thái cực cảnh bộ lão tổ lúc trước cũng đã nói phí vật người này nhất định là ngụy trang có thể sống sót ở yêu thú thâm liên chúng ta nhất định là có bản lãnh của mình người có thể ở loại địa phương đó làm người gia chủ này cũng đích xác không dễ dàng bất quá người cho là chỉ bằng một mình ngươi thì thật có thể nắm trong tay trận chiến đấu này sao yêu thần giáo ta đã tới tham dự nhậm ra các ngươi xong rồi lúc này hắc quả phụ cũng khôi phục bảy tám thành áp chế công pháp trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực chậm rãi rơi xuống nhìn nhậm vũ nàng ở ngoài hành cung nhìn thấy nhậm vũ lần lối một người đánh qua đây như thế, hắc quả phụ quan sát hắn từ trên xuống dưới, đồng thời cũng không khỏi bật cười nói: hắc quả phụ cùng mặc xanh dù sao không giống lý thiên thành cùng rất nhiều người tây bắc đại danh phía dưới, bọn họ không có thần hồn lực pháp thần cảnh kinh khủng của nhậm vũ kia trợ giúp, cho dù có thiên đan tuyệt phẩm, bọn họ cũng hao phí hơn nửa ngày mới từ từ hòa tan, cho nên vừa rồi hai người một mực không nhích động. Tới thời khắc này thật ra vẫn chưa hoàn toàn hòa tan dược lực của thiên đan tuyệt phẩm, nhưng nhiệm vũ đến đột ngột cũng làm cho bọn họ thầm kinh hãi. hắc quả phụ như là rất tùy ý, rất tự đại nói, nhưng kỳ thực trong lòng đầy đề phòng. Giao chiến cùng nhậm ra tới nay, nhất là sau khi chiến đấu rằng cọ ở Tây Bắc Đại Doanh, những người Tây Bắc Đại Doanh bên này hung hãn, cường hãn vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng. Lúc ban đầu thua đứa nhỏ xấu xí kia, sau đó nàng chiếm được hài thần giáo trợ giúp đạt tới lão tổ thái cực cảnh Vốn tưởng rằng có thể quét ngang hết thầy, kết quả cùng mặc xanh bọn họ nhiều lão tổ thái cực cảnh liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn Tế Thiên, cuối cùng còn bị Tế Thiên đánh chết nhiều người như vậy. Ngay cả cuối cùng muốn chiếm tiện nghi nuốt chừng lực lượng của Tế Thiên còn bị hồ hồ đánh cho bị thương nặng. Cho nên thời khắc này nàng làm như khinh thường, thật ra không có ra tay ngay đã nói lên hết thầy, nàng là muốn quan sát nhậm vũ, muốn do xét thử nhậm vũ, nhìn xem người này rốt cuộc có cái gì của quái. Coi như mình cũng có thể dễ dàng đánh chết con dao long này, nhưng không thể đột nhiên xuất hiện đứng ở trên đỉnh đầu nó, làm cho nó chỉ có thể hết thảm mà không làm gì được. Quá kinh khủng như vậy. Mà lúc này, hải lượng, hoàng đế thiên hải đế quốc đang ở trong hành cung thấy mặc xanh đi tới bên cạnh, thấy chung quanh hành cung khởi động phòng ngự, thấy rất nhiều thù hạ cũng đều dối giết đi ra, trước mặt còn có hắc quả phụ càn lại ở phía trước, rốt cục tim của hắn xem như hơi ổn định một chút. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn vẫn không biết nên nói cái gì, đối mặt với nhậm vũ, quả thực hắn có hơi khiếp đảm phát ra từ nội tâm. Thế nào? Lúc này mới mấy ngày không thấy liền quên mất tỷ tỷ. Lúc này, thấy nhậm vũ cũng không có lập tức lên tiếng, lại lần nữa vang lên thanh âm vô cùng kiều mị của hắc quả phụ, một bộ dáng như nói chuyện yêu đương, thật ra nàng đang tích tụ lực lượng mạnh nhất. Tiện nhân! Đột nhiên, nhậm vũ quay đầu nhìn về phía hắc quả phụ mắng. Hắc quả phụ thấy Nhậm Vũ đột nhiên nhìn về phía mình, mắng một câu như vậy, một câu mắng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, lập tức nàng ngần người tại đó. Tốt xấu hiện tại nàng cũng là lão tổ thái cực cảnh, mà thời điểm này Nhậm Vũ hiển nhiên cũng đã đạt đến trình độ thái cực cảnh rất mạnh. Hắn, hắn còn là gia chủ Nhậm gia, Hắc quả phụ thậm chí là mặc xanh ở trong hành cung đều không nghĩ tới. Nhậm Vũ đột nhiên nhìn về phía Hắc quả phụ mắng một câu như vậy. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Nhậm vũ mắng một hơi mười mấy câu, đột nhiên dừng rồi nói, này, ngại quá, mắng sai rồi, yêu nữ đê tiện, yêu nữ đê tiện, yêu nữ đê tiện, yêu nữ đê tiện. Giờ khắc này mặc xanh, hải lượng thậm chí hắc quả phụ bị mắng đều trợn tròn mắt. Cái này, cái này, là chuyện gì vậy? Cần ngay khoảnh khắc bọn họ còn đang sừng sốt, nhậm vũ động rồi dưới chân giẫm một cái, con dao long kia vừa rồi bị nhậm vũ đạp đang đau khổ dị thường trong nháy mắt thân thể nổ tung nổ nát, thân mình nhậm vũ cũng bước ra một bước nhanh đến khó tin xuất hiện ở trước mặt hắc quả phụ. Không xong, hắc quả phụ lập tức biết không xong, tầng ngoài thân thể vận chuyển một tầng lực lượng cuồn cuộn trong miệng hộc ra một đoàn độc khí màu đen, đồng thời hai tay cản lại về phía nhậm vũ. Bùng, đáng tiếc tất cả động tác của nàng ta đối với nhậm vũ đều có vẻ chậm nửa nhịp. Mà nàng ta sớm vận chuyển pháp lực phòng ngựa trước quả đấm của nhậm vũ, cũng không có dẫn tới tác dụng gì lớn lắm. Quả đấm của nhậm vũ trực tiếp đánh chúng, bùng một tiếng chỉ thấy ngay ngực của nàng ta liền xuất hiện một cái lỗ hồng to cỡ miệng chén, cả người nàng cũng bay về phía sau. Hụt, hắc quả phụ phun ra một búng máu, lúc văng ra ngoài còn không dám tin nhìn nhậm vũ, không thể nào, mình chính là lão tổ thái cực cảnh, tại sao có thể như vậy? nếu là lúc bình thường, đừng nói ngược bị đánh xuyên thủng một cái động, cho dù là thân thể cơ bản toàn bộ bị hủy, đạt tới cảnh giới bậc này cũng không có chuyện gì. nhưng thời khắc này Hắc quả phụ lại cảm thấy không chỉ thân thể mình bị đánh xuyên thủng, mà trên thần hồn cũng bị đánh xuyên qua, mà lại không đợi nàng ta ngưng tụ một lực lượng sấm sét tác dụng đến trên thần hồn, trong nháy mắt làm cho thần hồn của nàng ta vỡ vụn, khó mà ngưng tụ được nữa. đến khoảnh khắc cuối cùng Hắc quả phụ hoàn toàn mất đi ý thức, nàng ta đều không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Mà đám người mặc xanh và hài lượng đang ở trong giao long hành cung cũng đều bị một màn này hù dọa cho kinh hoàng, Hắc Quả phụ cũng đã đạt tới lão tổ thái cực cảnh, vậy mà chỉ một quyền, chỉ một quyền như vậy liền đánh chết. Điều này, điều này sao có thể? Ở trong mắt bọn họ xem ra, điều này hoàn toàn không có khả năng, cho dù là lão tổ ngàn tuổi đến đây cũng không có hung mãnh như vậy, nhậm vũ này làm sao có thể chỉ bằng vào quả đấm, ngay cả pháp bảo đều không dùng liền đánh chết Hắc Quả phụ chứ? vừa rồi trong lòng hài lượng vừa mới dâng lên một chút tự tin yên ổn trong nháy mắt liền dập tắt cả người liên tiếp lui về phía sau lắc đầu trong ánh mắt nhìn nhậm vũ tràn đầy sợ hãi thời khắc này nhậm vũ giống như là một bóng ma khiến hắn vô cùng sợ hãi từ lúc ban đầu gặp nhậm vũ mãi cho đến lúc mình bị hắn dẫm đạp dưới chân rồi mình làm tới hoàng đế thiên hải đế quốc lại bị hắn dễ dàng phá hết trăm vạn đại quân trước mắt mấy trăm vạn tướng sĩ làm nhục mình từ mình không tiếc hết thảy muốn tiêu diệt tây bắc đại doanh Tổn thất tánh mạng mấy trăm vạn tướng sĩ, cuối cùng lại thiếu chút nữa bị hắn nói mấy câu truyền biến dao động quân tâm, giờ này lại lần nữa động thủ, lão tổ thái cực cảnh mà chỉ bị hắn đánh một quyền chết đi. Hài lượng có cảm giác mình sắp ngã gục, hoàn toàn sụp đổ một quyền đánh chết hắc quả phụ, Nhậm Vũ tự mình lại không có cảm giác gì, khi hắn còn ở âm dương cảnh cấp bậc vương giả đã có thể hủy diệt Thiên Thủy Tông, đánh chết lão tổ thái cực cảnh thành danh mấy trăm năm kia, mà hắc quả phụ thì kém không chỉ một bậc so với Thủy Phi Tường khi đó, chẳng qua là lực lượng nàng đạt tới thái cực cảnh, không có co động ổn định mấy trăm năm, cũng không có pháp bảo cường độ, đối với lực lượng vận dụng cũng chỉ dừng lại ở thái cực cảnh sơ kỳ, loại trình độ này ở trong mắt Nhậm Vũ xem ra uy hiếp không lớn lắm. Giết loại người này, đúng là Nhậm Vũ không có cảm giác thành tựu lớn lắm, ngay sau đó hắn bước ra một bước, đồng thời cong tay quyền Như cung, trực tiếp đánh lên trên giao long hành cung. Ngăn hắn lại. Thời điểm này hài lượng đã sợ hãi đến cực điểm, điên cuồng gầm thét. Âm, reo vèo, trên thực tế không cần hắn hô hoán, ngay lúc Nhậm Vũ đánh chết hắc quạc phụ, mấy nhân vật thái cực cảnh ở xung quanh đã động thủ, vận chuyển pháp lực đánh về phía Nhậm Vũ, nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều đánh vào không khí. Với trình độ của họ, nhậm vũ chỉ dựa vào tốc độ di chuyển cùng cường độ thân thể thì không phải bọn họ có thể nắm bắt hoặc là đi theo. Mà đồng thời, ngay lúc pháp lực của bọn họ đánh ra, nhậm vũ đã xuất hiện ở trước hành cung, đánh mạnh xuống một quyền. Bệ hạ, đi. Mạc xanh đột nhiên lách mình chụp lấy hải lượng vọt về phía sau. Chính hắn biết rõ nhất, lực lượng của hắn so với Hắc quả vụ không hơn kém bao nhiêu, nhiều lắm là hiểu được một chút pháp thuật, thần thông trình độ của lão tổ thái cực cảnh hơn Hắc quả vụ. Nhưng nếu như so sinh mệnh lực cường độ thân thể, hắn còn không bằng Hắc quả phụ đâu. Khi thấy Hắc quả phụ bị một quyền đánh chết, rung động đối với hắn có thể tưởng tượng mà biết. Giờ này trong lòng hắn không còn mảy may ý chí chống cự, như vậy còn đánh cái trò gì chứ? Trước đây nhậm vũ mới chỉ là âm dương cảnh, đã giảm sông vào giữa trăm bạn đại quân chém giết, còn có thể chỉ huy người phá vỡ nộ hải đại trận, giờ này nhậm vũ đạt tới thái cực cảnh. Mà hắn đường đường là lão tổ thái cực cảnh đều không biết rõ thực lực của đối phương thế nào mà người này lại có thể một quyền đánh chết hắc quả phụ không hơn kém mình bao nhiêu. Con bà nó người này còn là người sao? Thế này còn làm thế nào đánh chứ? Cho nên thời điểm này, Mạc Xanh chụp lấy Hải Lượng liền chạy, nếu lúc này còn không chạy đúng là đầu óc có vấn đề. Chỉ là ngay lúc bỏ chạy, hắn không giống như Hải Lượng đã sợ đến điên cuồng, run dày. Trong lòng hắn du đầy sợ hãi cùng rung động nhưng còn suy nghĩ dù vậy bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy không có đạo lý mà nhầm vũ có thể thuận lợi đột phá đến thái cực cảnh chuyện đó không tính là gì cho dù hắn có lực lượng của lão tổ thái cực cảnh mặc xanh cũng có thể chấp nhận dù sao chính bọn họ đã được ngoại lực trợ giúp tu luyện mấy năm bên trong không gian gia tốc bên ngoài chỉ mới đi qua mấy chục ngay là đạt tới lão tổ thái cực cảnh nhưng hắn cũng rõ ràng lão tổ thái cực cảnh của mình cùng hắc quả vụ này còn cần tu luyện khoảng cách lão tổ thái cực cảnh chân chính còn kém rất nhiều Nhưng dù có kém, cũng không đến mức bị người một quyền đánh chết mới đúng. Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần không tìm chết xong vào trong môn phái hơn ngàn năm, trước mặt những lão tổ ngàn tuổi trần giữ kia, hoặc dưới tình huống không có pháp thần cảnh xuất hiện, bọn họ gần như có thể xông pha quét ngang. Bởi vì nhiều lắm, dù đánh không lại, cũng rất khó bị người dễ dàng đánh chết, nhưng hiện tại, hắc quả phù kia thực lực tương đương với mình, lại giống như tờ giấy, cứ như vậy dễ dàng bị nhậm vũ một quyền đánh xuyên thùng, hơn nữa liền, liền chết, nếu còn không chạy nếu còn không chạy thì xong đời. Ầm, bùng bùng. Ngay lúc hắn kéo tay Hải lượng lui về phía sau, trình độ phòng ngự cường đại của hành cung đã đạt đến Lang Thiên Bảo khí trong tiếng nổ âm ầm vỡ vụn, không ngừng nổ nát, từng tầng một vỡ vụn, phòng ngự tầng ngoài dưới một quyền của Nhậm Vũ đánh nổ nát, hơn phân nửa trước mặt hành cung cũng trực tiếp vỡ tan. Rèo. Nhưng đúng lúc này, mặc Xanh mang theo hải lượng sông vào phía sau, hai người mượn cả lực lượng phòng ngự của hành cung ngăn chặn một quyền của nhậm vũ, đồng thời đột nhiên vọt vào bên trong một gian phòng phía sau dài chừng mười mấy thước, chiều rộng không tới năm thước, trong nháy mắt trong gian nhà kia lé lên phủ văn rồi tách ra khỏi hành cung, vào một tiếng liền bay ra ngoài. Thế bay ra này lại hiệu quả giống nhau như đúc với thi triển linh phù dịch chuyển, là trực tiếp xuyên qua không gian bay về phía xa xa là hành cung của hoàng đế thiên hải đế quốc vừa giao họa uy phong, đồng thời phòng ngự mạnh mẽ làm lão tổ thái cực cảnh cũng khó công phá. đương nhiên phòng ngự mạnh mẽ lúc này lại không có tác dụng đối với nhậm vũ. nhưng trong hành cung này còn một thứ cuối cùng chính là dùng hộ mệnh, là hành cung cho hoàng đế thân trinh. từ ban đầu đã suy tính tới tình huống đặc biệt hay nguy hiểm, tuy rằng mấy ngàn năm qua chưa vận dụng, nhưng hải lượng cùng mặc xanh đều biết thứ này. có điều hiện giờ hải lượng đã sợ đến không biết trời trăng, may mà cuối cùng mặc xanh nhớ tới, lập tức mang hải lượng lao vào. Bê hạ, bây giờ chúng ta mau về hải thần giáo, đến chỗ của sư huynh liền an toàn, thiên hải đế quốc. Thôi, chúng ta không cần nghĩ tới. Ở trong gian phòng này có hiệu quả xuyên qua không gian, giống như tiểu linh phù dịch chuyển. Nhìn trận pháp phù văn lẻ sáng, cả trăm khối ngọc tinh bố trí thành trung tâm đang mau chóng tiêu hao, cuối cùng mặc xanh cũng thở ra. Tiểu linh phù dịch chuyển chỉ có thể di động khoảng cách ngắn trong nháy mắt, nhưng thứ này là pháp bảo đã gần bằng lang thiên bảo khí thượng phẩm, còn là bảo bối xuyên qua không gian. Có thứ này, trong thời gian ngắn xuyên qua mấy trăm vạn dặm, thẳng đến gần khu vực hải thần giáo, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Thẳng đến khi cảm giác thoát khỏi khu vực đại dân Tây Bắc, Mạc Xanh mới thở phào, nhìn hải lượng mất hồn mất vía con ngần người, Mạc Xanh nhẹ giọng nói, vô cùng mất mát. Khi trước hải lượng còn là thái tử, hắn làm quốc sư, bị nhậm vũ bắt lấy uy hiếp sư huynh, nếu không phải sư huynh dùng ngọc vô song trao đổi, khẳng định lúc đó đã phải chết làm sao cũng không ngờ, qua thật lâu hắn đã thành lão tổ thái cực cảnh Hải Lượng nắm giữ Thiên Hải Đế quốc, dốc toàn lực quốc gia tấn công Đại danh Tây Bắc để xử lý nhiệm vụ. Kết quả lại kết kết. Lúc này Hải Lượng vừa rồi còn hoàng sợ, bỗng nhiên miệng phát ra tiếng ken kết, trong hoàng sợ cắn nát mấy cái răng. Lúc này trong mắt hắn đầy oán hận. Ha. Tại sao? Tại sao? Hải Lượng gầm lên, chẫm là hoàng đế Thiên Hải Đế quốc, dốc sức cả nước, tại sao lại thua hắn? Hắn? Hắn? Bệ hạ bệ hạ. Nhìn hài lượng như vậy, mặc Xanh cũng vội khuyên bảo. Bê hạ đừng vì thất bại nhất thời mà suy sụp. Sư huynh đã sắp thừa kế hài thần giáo, ngay chính là thiếu giáo chủ hài thần giáo. So sánh với đại giáo vô thượng hài thần giáo, thiên hài đế quốc không tính là gì, đại giáo vô thượng lĩnh ý chỉ tiên giới, chân chính thống lĩnh thiên địa. Lúc trước ngay cả hoàng triều thượng cổ cũng bị đại giáo vô thượng hủy diệt, huống chi là những tồn tại khác. Khổ nạn nho nhỏ. Khổ. Chỉ là chắc trở thôi. Mạc xanh sợ mình không khuyên bảo Hải Lượng sẽ lại điên cuồng. Thực tế hắn vừa nói nhớ tới một chiêu khủng bố của Nhậm Vũ trong lòng vẫn còn run sợ. Bởi vì một chiêu đó quá khủng bố, ngay cả trong đại giáo vô thượng ở tuổi này cũng không có mấy người dễ dàng đánh chết được lão tổ Thái cực cảnh. Nhưng bây giờ không nói vậy thì sao đây? Tóm lại nếu sư huynh nắm giữ Hải Thần giáo, mọi chuyện còn phải chờ sư huynh ra tay. Ưng Ưng. Bỗng nhiên căn phòng đang xuyên qua không gian trở dung chuyển, trực tiếp bắn ra ngoài trận pháp xung quanh lay chuyển. Hải lượng sợ đến hét lên, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, nhậm vũ đuổi tới hả? Bệ hạ không cần lo, có thể là không gian xảy ra rối loạn hay dao động gì đó. Dù sao vật này không phải chân chính là pháp bảo xuyên qua không gian, dù cho làng thiên bảo khí tuyệt phẩm xuyên qua không gian cũng chỉ là khoảng cách ngắn, chỉ có tiên khí mới chân chính xuyên qua không gian khoảng cách xa, cho nên có dao động cũng bình thường. Để lão thần xem đã. Nghe hải lượng nói, mặc xanh cười thầm, vừa rồi dù rất nguy hiểm, nhưng dù sao bọn họ cũng đã thoát được. Đây là xuyên qua không gian, dù chỉ mới một chút, nhưng cũng đã cách hai vạn dặm, ngay cả lão tổ thái cực cảnh cũng không thể đuổi kịp. Hướng di trận Pháp còn đang vận hành, Pháp bảo này đang tiến lên cao tốc. Xem ra hắn thật bị nhậm vũ dọa vỡ mật, biến thành trong gà hóa quốc. Nhậm vũ còn chưa ổn định được đại danh Tây Bắc, không nói hắn có thể đuổi tới được không, phải nói hắn có dám hay không, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới. Ha, Không, không thể nào. Mạc Xanh vừa nghĩ, ấn lên trên trận pháp, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực thần hồn khó tra xét được bên ngoài, nhất định phải mượn trận pháp. Vừa kiểm tra, Mạc Xanh suýt nữa hét lên. Hắn, hắn đuổi theo phải không? Hai lượng vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi. Mạc Xanh ngực phập phồng, tim đập điên cuồng, quả thật không tin nổi. Bây giờ hắn có thể tra xét được tình hình bên Đại danh Tây Bắc, dù sao chưa qua khỏi phạm vi lực thần hồn, nhưng hắn lập tức phát hiện một bóng người chợt lóe lên. Nhậm Vũ, không sai, chính là Nhậm Vũ. Mà phương hướng hắn đuổi theo, đúng là hướng bọn họ trốn, tuy rằng khoảng cách còn chừng vạn dặm, nhưng mặc Xanh lại không có chút cảm giác an toàn. Làm sao hắn biết phương hướng mình xuyên qua không gian, làm sao theo dấu chính xác được, hơn nữa cũng nhanh quá đi chứ. Nếu hắn dùng tiểu linh phù dịch chuyển, tuy rằng cũng rất nhanh, còn nhanh hơn cả mình, nhưng không thể nào nhắm hướng chính xác như vậy. Nhưng nếu là hắn, không thể nào, lão tổng ngàn tuổi cũng không thể có tốc độ như thế. Mặc Xanh lúc này không nghe hài lượng hỏi, không tin đi tra xét lại lần nữa. Vô! Mạc Xanh kinh sợ cho xét lại, ngay cả hắn cũng hoài nghi vừa rồi có phải là nhầm hay không. Nhưng chờ hắn tra ra bóng nhậm vũ chỉ cách bọn họ không tới 7.000 dặm, chỉ chớp mắt là nhậm vũ đã rút ngắn 3.000 dặm. Tốc độ khủng khiếp như thế làm Mạc Xanh cũng ngây dại. Thật sự, hắn dựa vào tốc độ bản thân đang theo dấu. Điên! Hắn điên thật rồi! Hơn nữa hắn làm như thế nào, làm sao hắn có tốc độ như thế? Trời ạ! Bỗng nhiên, Mạc Xanh nhớ tới ban đầu nhậm thiên hoành không ngừng thông báo tin tức nhậm vũ chạy về, bỗng nhiên hắn hiểu ra được, nhậm vũ không phải mượn pháp bảo, hắn chân chính dựa vào tốc độ bản thân mà chạy tới, đây là chuyện khùng bố cỡ nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đi, lúc này, hải lượng lo lắng chờ đợi, sắp không chịu nổi, rông lớn. Đối với hắn, hành hạ như vậy càng thêm khốn khổ. À, Mạc Xanh phát hiện nhậm vũ chỉ cách bọn họ không đủ 5.000 dặm, hét lên không để ý hài lượng, lóe lên tới chỗ trung tâm khống chế pháp bảo này, nhấc tay điều động Ngọc Tinh. Hoành! Trận pháp Ngọc Tinh lại vận hành tốc độ cao, âm ầm tăng tốc, tiến vào không gian. Chạy, nếu không chạy thì không kịp nữa, sẽ chết chắc. Đây là ý nghĩ duy nhất của Mạc Xanh lúc này, nhưng không duy trì được lâu, dao động không gian lại bắn bọn họ ra ngoài, lần này lâu hơn, đi được ba vạn dặm. Lúc này Mạc Xanh không có thời gian giải thích, cũng không có thời gian tra xét, bởi vì hắn đã cảm nhận được, dao động không gian đẩy bọn họ ra hình như không phải ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm sợ hại. Tuy rằng trong lòng ngàn vạn lần không tin, không muốn tin, nhưng sự thật là thế. Không biết nhậm vũ kia dùng cách gì có thể khiến bọn họ không thể đi xuyên qua không gian. Nhậm vũ nghĩ vậy, đương đường lão tổ thái cực cảnh cũng toát mồ hôi, bốc hơi như xương trắng trên đỉnh đầu, liều mạng điều động pháp bảo xuyên qua không gian hết tốc lực. Vô, vô. Cùng lúc, nhậm vũ đang thi triển hết tốc lực, khóa chặt pháp bảo chờ hai người mặc xanh đang trốn, đuổi giết không tha một lần hai lần, không thể có lần ba lần bốn, lúc trước vô song bị kẻ này bắt, đến sau không tiếc mọi giá hủy diệt đại danh Tây Bắc hủy diệt nhậm gia, nhậm Vũ sẽ không cho hài lượng cơ hội nữa. Lần này hài lượng điên cuồng làm bậy, khiến vô số người nhậm ra đại danh Tây Bắc từ trận, hắn nhất định phải chết. Nhậm Vũ lại bố trí xong phòng ngự đại danh Tây Bắc liền trực tiếp đuổi giết hài lượng, mục đích là thế. Nhậm Vũ đã sớm chuẩn bị, không cho rằng hải lượng vốn là hoàng đế thiên hài đế quốc, con riêng của hải vương có thể bị giết dễ dàng. Cho nên hủy diệt hành cung của hắn, Mặc Xanh dẫn hải lượng vào trong pháp bảo chạy trốn, nhậm vũ đã thúc đẩy đoạn phim. Không cần lâu, chỉ cần mượn cảnh giới Thánh nhân luận đạo, làm nhậm vũ có thể dựa vào lực thần hồn chuyên thấu không gian trong thời gian ngắn. Ban đầu nhậm vũ chỉ muốn dùng cách này khóa chặt vật kia, mặc kệ nó chạy đến đâu, nhậm vũ có thể bám theo sau. Lại không ngờ lực thần hồn của nhậm vũ hiện tại thúc đẩy đoạn phim Thánh nhân luận đạo lại có thể ảnh hưởng nhất định tới không gian nên biết đạt tới pháp thần cảnh là có thể mở ra không gian độc lập rất lớn, thậm chí có không gian đủ mạnh đã bắt đầu gần thành tiểu thế giới. Cũng là nói rõ đạt tới pháp thần cảnh sẽ lĩnh ngộ không gian đến trình độ kinh người. Tuy rằng nhậm vũ chưa đến pháp thần cảnh, nhưng mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo, lực thần hồn đạt tới trạng thái đỉnh pháp thần cảnh có thể ảnh hưởng không gian, tạo thành dao động. Nhậm vũ thí nghiệm thử liền đẩy mạc xanh ra khỏi xuyên qua không gian, liền làm nhậm vũ vui mừng, bởi vì khóa được bắn bọn họ ra ngoài, nhậm vũ tiếp tục đuổi theo, tốc độ hiện giờ đã đến mức khủng bố, tiểu na di bộ pháp đã gần như dịch chuyển khoảng cách ngắn. Sau đó phát hiện Mạc xanh phát hiện ra mình không ngừng liều mạng xuyên qua, nhậm vũ cũng không vội, hắn thỉnh thoảng điều động lực thần hồn cảnh giới thánh nhân luận đạo quấy nhiễu không gian, đẩy bọn họ ra khỏi xuyên qua không gian. Chỉ cần không thể xuyên qua không gian, tốc độ của nhậm vũ liền nhanh hơn pháp bảo kia bay hết tốc lực kéo lại khoảng cách, nhậm vũ không ngừng tới gần. Nhậm vũ đang đuổi theo, Mạc xanh dẫn hài lượng điên cuồng chạy trốn. Tốc độ nhanh quá, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đuổi theo? Kỳ quái, sao lại bắn ra ngoài, hắn làm như thế nào? Mà nó, khi nào tên này đạt đến trình độ này, luôn cảm thấy hắn có gì đó không đúng, rốt cuộc là chỗ nào? Lúc này, ở trên một đỉnh núi các chiến trường đại danh Tây Bắc ngàn dặm, cao bằng quần áo đen, khoác áo choàng đen đang đứng ở đây. Lúc trước hải lượng có thể lâm thời bỗng nhiên thông minh ra, chính là hắn lén lút chỉ dẫn. Mà xem như trả giá, hắn được mệnh lệnh của hài lượng, trực tiếp có được mấy chục vạn đại quân cùng cứ điểm quân sự ở chỗ vắng vẻ hắn muốn là một đạo thánh chỉ của hải lượng, sau đó hắn đi tiếp quản chỗ đó làm chút chuyện. nhưng những gì nhậm vũ làm tiếp theo vẫn khiến hắn không thể tưởng, không ngờ tới nhậm vũ mạnh mẽ đến cỡ nào, hắn luôn cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời còn không nói ra được. nhưng mà nhìn nhậm vũ truy đuổi hải lượng rời đi, lực thân hồn của hắn vừa động liền nhắm vào đại danh tây bắc. nhậm vũ này quá khủng bố, năng lực mọi mặt đều kinh người, để hắn phát triển tiếp là không được. mình có thể giúp đại quân thiên hải đế quốc đâm cho nhậm vũ một nhát rồi. không xong dầm bỗng nhiên cao bằng lao vút lên cao cùng lúc chỗ hắn đúng bỗng bùng nổ ngọn lửa ánh lửa phóng lên cao biến thành một con chu tước kéo theo dung nham nóng lực lao lên há miệng muốn nuốt lấy hắn chu tước này toàn do dung nham ngưng tụ thành không phải thần thú chân chính nhưng uy thế khủng bố đến mức khó tưởng sao lại có pháp thần cảnh còn là yêu thần đây là yêu thần gì chu tước thoáng cái trong lòng cao bằng trầm xuống vì thế này tuyệt đối là pháp thần cảnh nhìn dung nham ngưng tụ thành chu tước có thể là yêu thần Nhưng sao lại có yêu thần đánh lén mình Xảy ra chuyện gì Cao bằng cũng mơ hồ Nhưng mặc kệ thế nào Hắn không dám sơ sẩy Thân mình lao vút lên không Lập tức đã ở trên cao ngàn trượng Nhưng chú tước ngưng tụ từ dũng nham Tuy rằng không phải bản thể Nhưng do lực lượng ngọn lửa tụ tập thành Như có đề năng lực đặc thù của chú tước Tốc độ còn nhanh hơn cao bằng Miếng há to muốn nuốt cao bằng Ưng âm ầm Với cho ta Cao bằng rồng lớn vốn muốn bùng nổ, thân thể dần to ra, bỗng nhiên không chế lại, thần sắc thay đổi một chút, vung tay, một cái bóng đen chợt lé, giấu roi quất vào, chu tước to lớn liền nổ tung. Sau đó, cao bằng vung tay tới trước, cây roi đen kéo theo người đã biến mất, không dùng linh phù gì, trực tiếp dịch chuyển không gian khoảng cách ngắn. Chu tước bị đánh vỡ liền rơi xuống, sau đó xuất hiện một bóng hình lung linh, chẳng qua bị ngọn lửa bao bọc lực thần hồn vẫn tra xét cao bằng thật đã đi, lúc này mới hiện ra hình dáng chính là vân phượng nhi vừa chạy hết tốc lực trở về. nhầm vũ tự nhiên cũng phát hiện hài lượng đã đến cùng với thay đổi của quái, tuy rằng không khóa được vị trí cao bằng, nhưng cuối cùng khi thúc đẩy thánh nhân luận đạo truy lùng hài lượng mới cảm nhận được một chút. nhầm vũ dám truy đuổi là bởi liên lạc được vân phượng nhi vừa chạy về. có vân phượng nhi pháp thần cảnh chạy về, nhầm vũ cũng yên tâm đuổi giết hài lượng, đồng thời nói cho nàng vị trí cao bằng để vân phượng nhi tham dò. Đương nhiên, bởi vì nhậm vũ đã đuổi giết hài lượng, cho nên cố ý dặn Dò Vân Phượng Nhi không được tùy tiện bại lộ, cũng không cần quấn lấy đối phương. Cho nên Vân Phượng Nhi dọa cao bằng chạy rồi cũng không đuổi theo, ánh mắt chợt lé tia sáng lạnh, nhìn về phía các thái cực cảnh còn đang chém giết trên bầu trời đại doanh Tây Bắc. Đối với đại quân bên dưới, nàng không thể tùy ý tham dự tăng sát, nhưng lại không cần nương tay với đám người kia. Vương nghĩ đã hóa thành ánh lửa xét ngang trời, xinh đẹp chói mắt. Nhưng ngay sau đó xuyên thùng một thái cực cảnh liền trở thành ác mộng của đám thái cực cảnh thiên hài đế Quốc còn sót lại cùng lúc bên phía đại dân Tây Nam cũng đang chống đỡ nhưng tình hình khá hơn bên đại dân Tây Bắc không có hoàng đế như hài lượng đốc chiến liều mạng thúc đẩy chiến đấu không quá kịch liệt Chính vì vậy bọn họ đến lúc mấu chốt còn phái mấy chục vạn đại quân phối hợp người hậu phương điều phối đánh vào trong đại danh Tây Bắc đương nhiên dù không thảm thiết như đại danh Tây Bắc nhưng trải qua hơn một tháng chém giết tàn khốc đại danh Tây Nam cũng máu chảy thành sông Đối phương cũng đã phá vỡ vòng phòng ngự bên ngoài, hiện tại đang tranh giành từng tấc đất các yếu điểm. Một nam nhân áo bảo trắng, có đặc điểm đặc thù của người nhậm ra, nhưng Tuấn Mỹ làm người ta kinh ngạc, thoạt nhìn như người trẻ tuổi mới 18-19, lúc này đang chắp tay đứng trên không trung. Ở xung quanh có không ít đại tướng thủ hạ đang đứng, những đại tướng khi thấy kinh người này lại cung kính cẩn thận đứng cạnh. Ánh mắt bình tĩnh của hắn cũng ảnh hưởng mọi người bên cạnh, dù cho đây là chiến trường đẫm máu tàn khốc cũng khiến người ta giữ vững tỉnh táo. Báo Đại dân Tây Bắc, Đại danh Tây Bắc đã thủ được, gia chủ chạy về bố trí lại đại trận. Hiện gia chủ đang đuổi giết Hoàng đế Thiên Hải đế quốc. Bên phía Đại danh Tây Bắc bắt đầu sai chuyển, Thiên Long quân đang tăng tốc chạy về, dường như có người hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều. Đột nhiên có nhân viên tình báo chạy đến, bẩm báo tin mới nhất. Tình báo như thế, cách hai canh giờ liền truyền đến một lần. Thực tế người Đại danh Tây Nam cũng biết, thắng bại của bọn họ thật ra không quan trọng, chân chính quyết chiến là bên Đại danh Tây Bắc. Cho nên đối với Nhậm Thiên Kỳ đại tướng quân Tây Nam chú ý tình thế Tây Bắc như vậy, bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên. Lúc này nghe được tin, mỗi người đều thở phào, vẻ mặt vui mừng, nhưng Nhậm Thiên Kỳ chỉ quân rõ ràng rất nghiêm khắc, không ai dám nói nhiều một câu. "Đường, tiếp tục giò thám bên đại danh Tây cương thế nào?" Lúc này, Nhậm Thiên Kỳ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng tựa như áo bảo trắng hắn mặc, không có một chút khói lửa. Sau khi phá vỡ phòng tuyến Thiên Hải Đế quốc, 200 vạn đại quân tinh nhuệ xông vào Thiên Hải Đế quốc, tiến thẳng 6000 dặm. Một canh giờ trước, thêm một cỗ 50 vạn quân đội không rõ ràng cùng mấy vạn đại quân tinh nhuệ hướng đi không rõ. Tướng sĩ dẫn ra lính đó, ngay cả lính báo tin của Nhậm Thiên Kỳ cũng không giống người khác, càng thêm bình tĩnh hơn. Nếu có biến cố lớn phải sẵn sàng báo cáo, không có thì cách hai canh giờ báo cụ thể một lần. Đây là quy củ khi xảy ra chiến đấu của Nhậm Thiên Kỳ đã duy trì mười mấy năm. Mấy canh giờ trước, đại danh Tây Cương một hơi đánh sâu vào tuyến phòng ngự phía Tây Thiên Hải Đế quốc và vỡ sông vào trong, không ngoài dự liệu nắm chắc thời cơ ra tay. Nhưng Nhậm Thiên Kỳ rõ ràng không quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tiếp tục chú ý, tin tức đại danh Tây Bắc báo cáo mỗi một canh giờ. Nhậm Thiên Kỳ khẽ gật đầu, phát tay cho lui, còn hắn tiếp tục theo dõi chiến trường Tây Nam, tựa như ngắm hoa thường tuyết. Đối với biểu hiện của vị đại tướng quân này, thủ hạ đều đã sớm quen. Đại danh Tây Bắc dũng mãnh ngoan cường, chéo chân cả đại quân Thiên Hải Đế quốc, làm tổn thất không ngừng tăng lên, cũng khiến Thiên Hải Đế quốc xảy ra vấn đề. Thiên Long quân quét ngang bên trong Thiên Hải Đế quốc, trong nước đã rối tung cả lên. Đại danh Tây Cương vẫn mãi không có động tính, hoặc nói là Minh Ngọc Hoàng Triều cuối cùng có phản ứng, điều động mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp phá vỡ Thiên Hải Đế Quốc sông thẳng vào trong, cộng thêm một cỗ lực lượng đặc biệt hỗ trợ. Đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều không gặp cản trở lớn, không ngừng cắn nuốt lãnh thổ Thiên Hải Đế Quốc. Mà lúc này, Hải Lượng Thân là Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc đã không thể biết được tin tức này, thực tế dù hắn có biết, cũng không có tâm tình để ý. Lúc này ở bên trong pháp bảo xuyên qua không gian, hài lượng đứng đó, hai chân cứng ngắc, cả người chết lặng, như thần hồn tách khỏi thân xác ngây ngơ ngỡ ngạc, bên ngoài đã qua bao lâu, hắn cũng không cảm giác. Áp lực cực lớn làm hắn như dục đổ, sợ hãi bao trùm mặt xám như cho tàn. Còn ở bên cạnh, mặc xanh không ngừng dùng đan dược, liều mạng duy trì pháp bảo này xuyên qua không gian. Nhưng dù sao pháp bảo này không phải lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, càng không phải chân chính pháp bảo xuyên qua không gian. Khoảng cách ngắn còn được, dựa vào số lượng lớn Ngọc Tinh, trận pháp phối hợp, có thể duy trì một thời gian. Nhưng nhậm vũ không ngừng quấy nhiễu, truy đuổi, Ngọc Tinh tiêu hao kinh người, trận pháp bị không gian dao động bắn ra nhiều lần, dần xảy ra vấn đề. Bục! Bục! Ông! Trận pháp xung quanh xuất hiện vỡ vụn, chấn động một cái, vết cách càng hiện rõ, càng làm Mạc Xanh toát thêm mồ hôi. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Mạc Xanh nhìn những Ngọc Tinh đã sắp hào hết, càng thêm lo lắng. Hoành! Ngay lúc Mặc Xanh muốn thúc đẩy pháp bảo, trận pháp xung quanh cuối cùng đến cực hạn, không chịu nổi áp lực lớn, nháy mắt nổ tung. May mắn bên trong không ít trận pháp phòng ngự bảo vệ, không đến mức tổn thương người bên trong, nhưng cũng ném bay Mặc Xanh cùng Hải Lượng ra ngoài. Ha, Hải Lượng bỗng tỉnh táo lại, mặt sám ngắt kinh hô, còn tưởng là phải chết, thân mình lan lộn trên không, làm đầu óc choáng váng, may mắn Mặc Xanh vung tay bắt được, thế mới ổn định. Sao rồi, Nhậm Vũ? Nhậm Vũ đánh tới chưa? Hải Lượng hoảng sợ nhìn xung quanh. Bây giờ còn không sao, nhưng mà Pháp Bảo Xuyên qua không gian đã hỏng, chúng ta phải mau chạy trốn. mặc Xanh vừa động lực thần hồn, cũng kéo Hải Lượng tiếp tục tăng tốc chạy trốn. Hiện tại hắn không tra xét được nhiệm vũ, nhưng hắn không dám sơ sẩy. Sư Thúc Sư Thúc, ta đã bóp nát Linh cầu cứu, tại sao? Tại sao cha còn chưa đến cứu ta? Hải Lượng bị ném bay như thế, mới thoáng tỉnh táo lại. Lúc này bị mặc Xanh kéo theo bay hết tốc lực, hắn bỗng nghĩ tới, tại sao sư phụ? Không, là lão cha Hải Vương không tới cứu mình. Nơi này cách tổng bộ hải thần giáo mấy trăm vạn dặm, huống chi hiện tại quá nửa là sư huynh đang bế quan. Mà hiện giờ nội bộ hải thần giáo vừa tập hợp còn rất nhiều chuyện, căn bản không thể chi viện. Nếu không phải như thế, cần gì phải đi hợp tác với yêu thần giáo, lâm thời mượn lực lượng của bọn họ, đồng thời mượn sức các tông môn ngàn năm vạn năm xung quanh. Ôi, Mạc Xanh nói rồi, thầm thở dài, nếu sư huynh thật có thể ra tay thì tốt rồi, tình huống sẽ không như bây giờ. À, đúng rồi, nhưng, nhưng, giờ làm sao đây? Vừa rồi chúng ta dùng pháp bảo xuyên qua không gian mà nhậm vũ cũng theo kịp, hiện giờ. Hài lượng hoàng sợ nhìn xung quanh, sau đó nhìn Mạc Xanh. Trước đó biết Mạc Xanh đạt tới lão tổ thái cực cảnh, hắn đã hung tâm bừng bừng, tự tin tràn đầy. Nhưng bây giờ bị Mạc Xanh kéo đi trốn, hắn lại không cảm thấy một chút an toàn, lúc nào cũng có thể bị giết. Trong lòng Mạc Xanh sao không biết, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được, không chạy, không chạy thì làm sao? Ngươi là con trai của sư huynh, sắp được lập thành thiếu giáo chủ hài thần giáo. Cho dù có nhiệm vụ lá gan lớn bằng trời cũng không dám làm bậy tối đa. Cũng như lần trước, hơn nữa ngươi yên tâm, ta cũng bóp nát ngọc cầu cứu. Dù sao hiện tại ta đã là lão tổ thái cực cảnh, tuy rằng tình huống hài thần giáo phức tạp, nhưng ở trong phạm vi thiên hải tông ban đầu vẫn sẽ toàn lực cứu viện. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian. Hiện tại trong lòng Mặc Xanh cũng hoàng sợ không yên, cộng thêm hài Lượng không ngừng nói những lời làm hắn bực bội, nhưng không thể bùng nổ, còn phải an ủi hắn làm sát thủ phải học được một câu nếu không có chuẩn bị sẵn sẽ chết vậy đừng nên nghĩ tới giết người khác hải lượng ngươi chuẩn bị xong chưa ngay lúc này bầu trời bỗng truyền ra tiếng nói của nhậm vũ âm ấm, ấm như sấm nổ khiến thần hồn bị đánh sâu vào cảm nhận được rung động hà Mạc xanh cũng cảm giác được thần hồn run lên trong lòng trầm xuống thật sự tới nhậm vũ quá nhanh mình là lão tổ thái cực cảnh cũng không phát hiện được hắn ở đâu tiếng nói của hắn đã vang lên lúc này trong lòng mạc xanh hoàng sợ không thôi tốc độ càng tăng mấy phần không tiếc mọi gia tăng tốc chạy mau. Hải lượng vừa nghe tiếng của nhậm vũ vang lên, nhất là nổ vang như giấm, liền kinh sợ, thần hồn càng dễ bị ảnh hưởng, trực tiếp phun máu, lực thần hồn cũng bị thương, sắc mặt càng khó coi như người chết. Nhậm. Nhậm vũ. sư phủ. Không. Cha ta là hải vương hải vô thường, hiện tại đã kế thừa trước giáo chủ hải thần giáo, ngươi dám giết ta là đắc tội đại giáo vô thượng hải thần giáo. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, cả. Cả nhậm ra, cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không chịu nổi lừa giận của cha ta. Hải Lượng run rẩy, phun máu xong, đột nhiên thét to lên trời. Rộng run run, Nhậm Vũ tạo ra áp lực quá lớn, làn lòng hắn hoảng sợ, một khi hắn chân trình đối mặt Nhậm Vũ, trong lòng đã rối loạn. Nhưng mà Hải Lượng không thể không sợ, ở di tích vu xong bị Nhậm Vũ đạp lên làm con tin, sau đó dốc sức cả nước tấn công đại danh Tây Bắc, Nhậm Vũ lại một mình xông pha trăm vạn đại quân còn phá tan lộ hài đại trận. Càng đáng ghét hơn, lúc trước Nhậm Vũ rõ ràng là phí vật, nhưng ngay trước mắt mình, hắn một quyền đánh chết lão tổ thái cực cảnh. Ngay cả Nhậm Thiên Hành cha hắn được xưng là thiên tài tuyệt thế, cũng không có quá cỡ thế này. Nhậm Vũ khống chế Thiên Long quân, đại danh Tây Bắc dũng mãnh, thủ hạ hùng hãn, hoàn toàn đã kích lòng tin của hài lượng, cộng thêm không ngừng đuổi giết trước đó, lòng tin của hài lượng gần như sụp đổ hoặc có thể là đã tan vỡ. Có thể nói những câu mới hơn được không? Ngươi cho rằng bổn gia chủ quan tâm những cái đó sao? Lần trước bổn gia chủ đánh ngươi hình như chưa có bao lâu, chẳng lẽ ngươi đã quên? Nhưng mà không sao, chờ lát nữa ngươi xem thử, bổn gia chủ có dám đánh ngươi hay không, có dám giết ngươi không. Nhậm vũ không quan tâm, tiếng nói vang rội bầu trời, tựa như trời cao đang nói chuyện. Vì thế này đã vượt xa hiểu biết của mạc xanh cùng hài lượng, dù sao lực thần hồn của nhậm vũ đã đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ năm, cộng thêm trải qua lôi kiếp, hấp thu uy lực lôi kiếp, lĩnh ngộ lâu dài trong thánh nhân luận đạo, chân chính dùng lực thần hồn nói chuyện cách xa mấy vạn dặm cũng sinh ra uy thế đủ mạnh lúc này khoảng cách giữa nhậm vũ và mặc xanh không ngừng rút ngắn, bọn họ không còn pháp bảo xuyên qua không gian đối với nhậm vũ, tựa như đang ngồi trên máy bay chạy trốn, bây giờ lột xuống biến thành ốc xen. con nhậm vũ vẫn luôn khóa chặt bọn họ, khoảng cách đang rút ngắn. nhưng nhậm vũ không muốn lãng phí khoảng thời gian này, càng không cho mặc xanh hài lượng dễ chịu. hai tên khốn này lúc đắc ý đã giết bao nhiêu là tướng sĩ, con cháu nhậm ra ở đại dân tây bắc, đại dân tây bắc nhuộm máu vạn dặm, mấy trăm vạn tướng sĩ chết trận, nhậm vũ làm sao không chút giận cho bọn họ? Vừa lúc không ngừng tới gần, hắn sẽ không cho bọn họ chết dễ dàng như vậy. Có những lúc, chân chính biết kết quả mặc kệ tốt xấu thế nào, thật ra không có gì là khủng khiếp, khủng bố chân chính vĩnh viễn là chờ đợi hoặc là không đến cuối cùng không biết được kết quả. Cũng như lúc này, Nhậm Vũ biết mình chân chính đuổi tới, có lẽ bọn họ chưa kịp phản ứng là đã chết. Như vậy thì quá nhân từ với bọn họ, cho nên lúc này Nhậm Vũ mới nói nhiều lời với những kẻ phải giết này, Nhậm Vũ muốn cho hài lượng cảm nhận quá trình đau khổ hơn cả cái chết trực tiếp giáng xuống, cái chết đang từ từ tới gần. Kỳ thật bổn gia chủ chưa chắc sẽ giết ngươi, dù sao ngươi là hoàng đế thiên hài đế quốc. Nếu như lột sạch ngươi rồi truyền lãm ở thiên hài đế quốc, xem chừng sẽ có rất nhiều người muốn xem. Xem hoàng đế trần chuồng không phải dễ dàng thấy được. Đúng rồi, không phải lúc trước ngươi nói bổn gia chủ nói bậy hay sao, vậy đem ngươi tới trước mặt tướng sĩ thiên hài đế quốc. Chúng ta biểu diễn trực tiếp cảnh trước kia, cho mọi người xem cảnh ngươi cầu sinh tha. Nhậm vũ tựa như đang nói chuyện bình thường, hứng thú thảo luận với hài lượng. Ngươi, ngươi dám? Hải lượng hét lên, pháp lực hỗn loạn, huyết khí dâng lên phun ra một ngụm máu. Người ngốc hả, đừng nói với hắn. Mạc xanh thấy hải lượng còn nói, không nhịn được giống lên. Hiện tại hắn cũng tức giận, sao lại biến thành thế này, đường đường thiên hải đế quốc lại dốc sức cả nước, còn mượn lực lượng yêu thần giáo, mượn sức tán tu mạnh mẽ, lại bị nhậm ra đánh đến mức này. Nghĩ tới từ khi chiến đấu đến bây giờ, Mạc xanh cảm thấy đầu muốn nổ tung, thật ra trong lòng hắn luôn có một ý nghĩ, chính là con trai của sư huynh quá phế vật. Nếu không phải hải lượng làm bậy, khư khư cố chấp, nếu không phải hắn không quyết đoán không có năng lực, nếu không phải, nếu không phải là hắn, sao lại đến bước đường này? Nhìn thấy không, hiện giờ ngay cả thần tử cũng dám mắng, đủ biết ngươi thảm cỡ nào rồi chứ, biết ngươi không đáng giá gì rồi chứ, còn nói lão trang ngươi là giáo chủ đại giáo vô thượng gì nữa? Thì tranh cãi bình thường, nhậm vũ đã có thể khiến nhậm vũ rối loạn, nhảy dựng là hết, Huống gì lúc này hắn chiếm giữ chủ động, nằm giữ cục diện đuổi giết đối phương. Hải Lượng bị hắn dọa như chim sợ cành cong, hoảng sợ không biết làm thế nào, lúc này quá dễ dàng bới móc gây chuyện. "Chẩm là thiên tử, thống trị thiên hạ, chí cao vô thượng, ngươi dám?" Máng chấm, Phụt. Hải Lượng quay sang trợn mắt nhìn Mặc Xanh, nếu không phải lúc này bị Mặc Xanh nằm lấy bay đi, nếu không phải lực lượng của hắn quá kém, pháp lực hỗn loạn khí huyết sôi trào, nói một câu liền phun máu, lúc này hắn thật giống hôn quân cùng đường sẽ giết người lung tung. Mặc Xanh lúc này thật giận dữ không nói, không biết phải làm gì mà nó đã đến lúc này đối phương nói một câu người liền nổi giận với ta nếu không phải xem ngươi là con trai khích sư huynh ta mới mặc kệ sống chết của ngươi đối phương khiêu khích trực tiếp như vậy mà còn không nhận biết đúng là đúng là tức chết người mà không sai nói thế nào người cũng là hoàng đế thiên hải đế quốc cùng ngữ có câu vua muốn thần chết thần không thể không chết huống gì là hắn làm thần tử lại dám nói chuyện với chủ tử như vậy đúng là muốn tạo phản tiếng nói của nhậm vũ lại vang lên người lúc này hải lượng đã là chim sờ cành cong đầu óc không ra gì nghe lời nhậm vũ đã muốn quát Mạc xanh ngậm miệng một Mạc xanh cũng nổi giận bởi vì cuối cùng hắn cảm nhận được nhậm vũ xuất hiện trong phạm vi lực thần hồn cảm giác nguy cơ áp lực to lớn làm hắn muốn sụp đổ nào còn thời gian để ý hải lượng giờ này mà còn sĩ diện trực tiếp gõ hải lượng ngất xỉu nằm lấy hắn điên cuồng lao tới trước ưng nào có dĩ dàng như vậy hắn muốn làm hải lượng yên tĩnh bản thân tập trung lực lượng chạy trốn chết Nhưng Nhậm Vũ sẽ không cho bọn họ dễ dàng như thế, lúc này đã rút ngắn khoảng cách còn ba vạn dặm, vận chuyển lực thần hồn trực tiếp ảnh hưởng hài lượng, làm người tỉnh táo lại ngay. Đồng thời lực thần hồn như dùng đan dược, trở nên cực kỳ hưng phấn, ở trạng thái này, trừ khi tổn thương thần hồn, bằng không chỉ đắc kích thân thể cũng khó mà đánh ngất được hắn. Ngươi dám đánh ta? Hài lượng vừa tỉnh lại, liền giận dữ hét vào mặt Mạc Sanh, ngươi thật muốn tạo phản phải không? Cho dù chậm không còn thiên hài đế quốc, nhưng cha ta là hài vương, không tới lượt ngươi tạo phản. À, lúc này Mạc Xanh thật xung động muốn đánh chết hài lượng, nhưng hắn lại càng thêm lo lắng, càng sử hãi tăng tốc kéo ra khoảng cách với nhậm vũ. 3 vạn rằm 2.6 vạn dặm 2 vạn rằm 1.3 vạn dặm Mạc Xanh cảm thấy mình muốn sụp đổ quá nhanh, hắn cảm thấy lão tổ thái cực cảnh như mình đã bay phi hành hết tốc lực, nhưng lại như đang lùi ra sau. Cuối cùng hắn hiểu được tại sao mình dùng pháp bảo xuyên qua không gian mà nhậm vũ cũng có thể đi theo, tốc độ này quá khủng bố. Tất cả người dám coi thường chẫm đều phải chết, các ngươi đừng cho rằng ta không được. Ta nói cho các ngươi, nhậm Vũ cùng Mặc xanh, các ngươi sẽ hối hận dùng thái độ này đối đãi chẫm Cha ta là Hải Vương, Hải vô Thường, là giáo chủ đại giáo vô thượng, các ngươi. Ha, oành. Trong khi Hải Lượng điên cuồng gào thét, Mặc xanh hoàn toàn không có lòng dạ nghe hắn nói gì, bỗng nhiên không chế lực lượng, bởi vì vừa rồi bay quá nhanh, liều mạng bay đi, lúc này bỗng nhiên cứng lại, không khí âm âm nổ vang trước mặt, hắn há to miệng Bởi vì lúc này Nhậm Vũ đang đứng trước mặt, cách hắn không tới 10 thước, đang nhìn bên này. Trời. Hải Lượng thấy được Nhậm Vũ, lập tức tắt tiếng, nhưng thân thể hắn đang run dày, sốc một đường Nhậm Vũ mang tới rung động, áp lực làm hắn sợ muốn chết, nếu không phải Hoàng Sợ bao trùm, áp lực quá lớn, hắn đã không mất trí mà là lối mạc xanh, áp lực cực lớn làm hắn rối loạn mất lý trí. Lúc này thật sự nhìn thấy Nhậm Vũ, Hoàng Sợ đến cực hạn, thân thể hắn run dày là bởi lực thần hồn bị Nhậm Vũ kích thích, hiện tại hắn muốn may mắn ngất xỉu cũng không được nhậm nhậm gia chủ ngài thắng ngài thắng được trận đấu này thiên hải đế quốc thất bại lúc này mặc xanh lấy hết dũng khí nói đến đây không khỏi cười khổ có lẽ sau này không còn thiên hải đế quốc nhưng làm người chừa một đường ngày sau dễ gặp mặt tuy rằng ngài thắng trận này nhưng chúng ta là người hải thần giáo sư huynh của ta cha của hải lượng còn là giáo chủ đầu tiên sau khi hải thần giáo tái lập nhậm gia chủ đạt đến tu vi cảnh giới này cũng nên biết tồn tại đại giáo vô thượng chứ đương nhiên ta nói không giống hải lượng vừa nãy ý của ta là ngài thắng Nhưng không cần thiết phải đắc tội đại giáo vô thượng. Ngài bắt được chúng ta, có thể đổi lại vô số bảo vật cả đời không thấy, bao gồm cả lang thiên bảo khí tuyệt phẩm cũng không có vấn đề. Mạc Xanh vốn còn tự tin nói chuyện, nhưng đang nói bỗng thấy Nhậm Vũ nhìn mình cười, cười đến trong lòng Mạc Xanh chầm xuống, sợ Nhậm Vũ hiểu lầm hoặc là lập tức ra tay, vội đổi sang chủ đề chính. Hiện tại hắn không có lòng dại chống cự, làm sao chống, vậy là muốn chết cho nên hắn nói rõ ràng, hắn cùng hài lượng chịu bị bắt, chỉ công nhậm vũ đừng giết bọn họ, như vậy không đến mức hoàn toàn đắc tội hải thần giáo, còn có thể bắt bọn họ làm tù binh, đòi tiền chuộc, chỗ tốt từ hải thần giáo. Chỉ là giới tu luyện, chỉ sợ trước giờ cũng không có lão tổ thái cực cảnh đối mặt kẻ địch, chưa chiến đấu mà đã nói ra lời này, mặc Xanh nói cũng rất đau khổ. đương nhiên con cố gắng uyển chuyển, không đến mức quá khó coi, nhưng tỏ ý cam nguyện bị nhậm vũ bắt, còn chủ động bảo nhậm vũ lấy bọn họ ra yêu cầu tiền chuộc. Phải, phải. Lúc này, Hải Lượng cũng phản ứng được Nghe lần này Mặc Xanh nói cũng phải Kỳ thật là trực tiếp nhận thua làm tù binh Gật đầu thật mạnh Mạng sống lúc này chỉ có một ý nghĩ Giữ được tánh mạng Ơng, bùm, đột nhiên Nhậm Vũ cử động Tới trước mặt Mặc Xanh, đánh xuống đầu hai người Năm đấm như mưa Mặc kệ Mặc Xanh hay Hải Lượng đều bị đánh cho mơ hồ Kêu gào thảm thiết Ha, Nhậm Vũ, ngươi dám Ta, chấm, không tha cho ngươi Ta, đừng đánh mà Đau chết ta rồi Hải Lượng bị đánh hét thảm không ngừng, muốn tránh né cũng không được, thân thể không thể động dậy. Hơn nữa hắn cảm nhận được mỗi một đấm của Nhậm Vũ làm thân thể hắn đau đớn đến cực hạn, thân hồn bị đánh vào nhưng không đến mức hủy hoại, chỉ là đau, đau kịch liệt. Hừ, Mặc Xanh cũng như thế, đau đớn kịch liệt làm hắn hư nặng, nhưng cũng bị Hoàng sợ bao trùm. Không như Hải Lượng, nhìn Nhậm Vũ không trực tiếp ra tay sát thủ, chỉ là đánh bọn họ chút giận, vận dụng lực lượng khác biệt trên người hắn và Hải Lượng đều làm thân thể đau đớn cực hạn, thân hồn đau đớn nhưng lại không đánh chết, ngược lại làm Mạc xanh mừng thầm. điều này đã nói hắn không muốn giết bọn họ, chỉ là chút giận, đau đớn thế nào cũng được, nhìn là qua, chỉ cần còn sống. hơn nữa, hừ. nhậm vũ không khống chế Mạc xanh, nhưng Mạc xanh lại không dám động dậy, giống như hài lượng bị nhậm vũ đánh cho một chập. ông Oành, đánh đã đá tay, nhậm vũ đột nhiên phát tay, mặc xanh kinh ngạc chưa phản ứng lại, pháp lực khổng lồ liền đẩy bọn họ ra xa, đồng thời giam cầm lực lượng của hai người, sau đó ngưng tụ trận pháp đặc thù, trói bọn họ ở bên trong. Được rồi, mộng đẹp kết thúc, có phải nghĩ rằng bồn gia chủ đánh các ngươi như vậy liền thật là bỏ qua, vậy các ngươi nhầm rồi, về phần ngươi, có phải là muốn đợi viện quân, vậy bồn gia chủ theo ngươi chơi, làm các ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó mới giết các ngươi. Bồn gia chủ quả thật sẽ không từ tay giết các ngươi, bởi vì như vậy quá dễ dàng cho các ngươi, còn muốn cứu bọn chúng phải không? Xuất hiện đi. Oanh. Nhậm Vũ nhìn hai người nói, hai lượng còn chưa hiểu, sắc mặt mặc xanh kịch biến, Nhậm Vũ bỗng quay đầu nhìn đằng sau, khoát tay, âm ầm chu kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ nằm trong tay đại trận vận chuyển bao phủ trăm dặm xung quanh hỏa long thủy long độc long hồn long chạy ra trực tiếp đánh vào chỗ hư không cách đó trăm dặm mà nhậm vũ nhìn tới chỗ hư không kia nhìn không ra có bất kỳ vấn đề gì nhưng ngay khoảnh khắc hỏa long bọn chúng xông tới đột nhiên xuất hiện một bóng người hư lạnh một tiếng vung tay lên trong nghe mắt đánh ra bốn cột nước bịch bịch bịch bịch bị bốn cột nước vô cùng trần sắc đánh chung bốn con rồng lập tức bốn thân hình cự long biến hóa cực kỳ to lớn tới mấy ngàn thước đều bị bốn cột nước này đánh bay ra ngoài Hồn long độc long hơi yếu một chút thậm chí có một phần thân thể vỡ tan hỏa long thì toàn thân bốc lên màn khói mù mịt thủy long thật ra tốt hơn một chút tuy nhiên cũng bị đánh bay ra hà lúc này rốt cục bóng người kia mới hiện ra là một lão già mặc áo bào màu lam sẫm toàn thân phát ra một loại uy áp vô thượng mang theo một khí tức trí cao vô thượng Quân lâm mặt đất, thời khắc ngày lão nhìn thấy bốn con rồng con chưa có bị một kích của mình đánh tan, lão cũng hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nên biết, uy lực một kích này của lão dù là lão tổ thái cực cảnh bình thường đều phải bị thương, chẳng lẽ bốn khí linh của pháp bảo ngưng tụ ra này lại có thể đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh, thậm chí còn vượt qua một chút. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt lão lập tức nhìn về phía Nhậm Vũ, đối với người trẻ tuổi này lại có thể phát hiện ra mình âm thầm đến gần trăm dặm, lão cũng rất ngạc nhiên mà lúc này Hải Lượng cùng Mặc Xanh vừa mới bị Nhậm Vũ dùng pháp lực cách không phong cấm giam lại nghe Nhậm Vũ nói thế, Hải Lượng lại lần nữa lộ ra vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ. Mặc Xanh thì vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Thật ra sau khi bị đánh, Hải Lượng cũng chưa hoàn toàn choáng váng đầu óc, ít nhiều cũng nghĩ giống như Mặc Xanh, trong lòng cũng lần nữa dấy lên hy vọng cầu sống. Nhưng ngay sau đó nghe Nhậm Vũ nói lời này, vạch thẳng ra ý nghĩ của bọn họ, lập tức làm cho tim của Hải Lượng lần nữa rớt xuống đáy cốc, hy vọng cầu sống vừa mới dấy lên một lần nữa bị tiêu tán trong vô tình. Mà Mạc Xanh thì không đau, hắn kinh ngạc khiếp sợ chính là nhiệm vũ này lại. Lại có thể phát hiện tổ sư gia đến, nhiệm vũ hắn. Hắn làm sao có thể biết được? Mạc Xanh vừa rồi bị nhậm vũ ngăn lại, tuy rằng hắn cũng không có mảy may y chống cự, nhưng đồng thời hắn nói ra câu nói kia, còn có một tâm tư khác, cũng vì trước đó tổ sư gia đã liên lạc với hắn. Vị này chính là thân tổ sư gia của hắn, là sư gia của sư phụ hắn, 1.200 năm trước đã đạt đến pháp thần cảnh. Trước khi hải vương quật khởi, lúc hải thần giáo không có truyền đến tin tức lần nữa lập giáo, nhất hệ của bọn họ lợi hại nhất chính là vị tổ sư gia này. Dĩ nhiên, vị tổ sư gia này chẳng qua là một trong ba vị pháp thần cảnh của thiên hải tông hiện nay, cũng không tính là mạnh nhất, cho nên nhất hệ của họ ở thiên hải tông tuy rằng rất mạnh cũng không phải mạnh nhất. Thẳng đến lúc hải vương hải vô thường xuất hiện, mới hoàn toàn nghịch chuyển cục diện này, từ từ nắm trong tay quyền lực của thiên hải tông, mới có năng lực duy trì hải lượng giành được ngôi hoàng đế của thiên hải đế quốc. Thậm chí phát động lần nữa hành động lập giáo, thống nhất hài thần giáo Vì này chính là hài lân tổ sư gia của Mạc Xanh cùng hài vương hài vô thường Chân chính là pháp thần cảnh trí cao vô thượng Cũng là một đường nhảy vượt qua mấy trăm vạn dạm chạy tới cứu người Vừa rồi Mạc Xanh vừa tỉnh táo lại nói lời nói kia với nhậm vũ Một là sợ nhậm vũ lập tức động thủ đánh chết bọn họ Lão tổ dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có biện pháp tới kịp Hay là cũng sợ nhậm vũ phát hiện Nên muốn phân tán chú ý của nhậm vũ, nhưng thế nào hắn đều không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy nhậm vũ còn có thể phát hiện tổ sư gia đến, điều này cũng quá khó tin đi. Tổ sư gia chính là pháp thần cảnh chân chính. Hơn nữa, vừa rồi đó là thứ gì, còn có đại kỳ ở chung quanh. Ha, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Đột nhiên, Mạc Xanh như là nghĩ đến điều gì, nhìn cây đại kỳ bên cạnh nhậm vũ kia, lại nhìn đại kỳ dày đặc trăm dặm xung quanh, bao vây bọn họ ở bên trong, bao gồm cả tổ sư gia hài lân pháp thần cảnh của hài thần giáo vừa mới chạy đến. Đột nhiên, Mạc Xanh nghĩ tới một người, lập tức hắn có một loại cảm giác chợt hiểu ra. Thiếu kiểm sát thần vương, cái tên chấn động đông hoàng kia, một người dám tiêu diệt một tông môn. Nghe nói sau đó dường như đi vào một di tích, lúc đó du thủy lão tổ cũng đi vào trong đó, nhưng từ đó không có tin tức gì, đều cho là bọn họ không có đi ra hoặc là táng thân trong đó, không thế nào nghĩ tới, người này lại chính là nhậm vũ. Không trách được, không trách được tên nhậm vũ này sau đó mới chạy về, hắn không phải đi theo thiên long quân đánh vào thiên hài đế quốc, mà là hắn. Hắn đi vào di tích cổ thần. Gia chủ nhậm ra nhậm vũ chính là tiếu kiểm sát thần vương, tiếu kiểm sát thần vương chính là nhậm vũ. Nhậm Vũ lười để ý tới làm hài lượng kinh sợ quá độ lần nữa rơi vào trạng thái sụp đổ cũng lười quan tới Mạc Xanh Hoàng Sợ phát hiện mình là Tiếu Kiểm Sắc Thần Vương dưới tình huống này Nhậm Vũ cũng không thèm để ý bọn họ biết bí mật bởi vì Nhậm Vũ cũng không định để cho bọn họ còn sống về phần người hài Thần giáo kia vừa đến gần Nhậm Vũ cũng sớm đã phát hiện hẳn là người vừa mới đột phá đến pháp thần cảnh tầng thứ ba lực lượng rất ổn định rất hùng hậu hiển nhiên không phải loại người đốt cháy giai đoạn nhưng nếu muốn ngầm đánh lén Nhậm Vũ cứu Mặc Xanh bọn họ cũng có chút mơ mộng viễn vông. Nhậm Vũ sớm đã phát hiện Lão, cho nên mới hành hung mặc xanh bọn họ một trận trước xả giận nói sau. Nhậm Vũ không có ý định né tránh hoặc là chạy trốn, bởi vì làm như vậy không phải biện pháp tốt. Nhưng hiện tại cho dù Nhậm Vũ không cần dùng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, cũng có lòng tin đánh một trận cùng Lão, thậm chí cũng có 6-7 thành nắm chắc chiến thắng. Nhưng nếu muốn giết Lão thì khó, cho nên mới một mực chờ Lão đến gần rồi mới thúc giục cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bao vây ở trong đó bản tôn mấy trăm năm không có đi lại trên thế gian, không nghĩ tới lại xuất hiện hàng người cả gan làm loạn như ngươi. thấy bản tôn không mau mau chạy trốn lại con đời ở chỗ này, hà, lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm rất giống chấn thần kỳ của tàn hồn. ngươi là người nào trong tàn hồn? tàn hồn thiên tử kia phải lớn hơn ngươi một chút mới đúng. chẳng lẽ trong tàn hồn lại xuất hiện nhân vật nghịch thiên gì sao? thân là tồn tại pháp thần cảnh, hải lân đến đâu đều có vốn để tự tin. lão cũng không biết nhậm vũ là người ra sao, lão chỉ là nhận được tin mặc xanh cầu cứu nên chạy đến. Mạc xanh đạt tới lão tổ thái cực cảnh, còn là nhân vật truyền thừa nhất hệ của lão, ngoại trừ Hải Vương Hải vô thường gia, hắn là người có tiền đồ nhất đạt tới pháp thần cảnh, tự nhiên lão không thể không quan. Lão không nhận ra Nhậm Vũ, lại nhận ra cửu cửu âm dương trấn thần kỳ này, đồng thời cũng không nhanh không chậm đánh giá Nhậm Vũ. Lão, lão tổ tông, hắn là Nhậm Vũ, gia chủ Nhậm gia của Minh Ngọc Hoàng triều, hắn còn là thiếu kiểm sát thần vương, một mình hắn lúc ở âm dương cảnh cấp bậc vương giả đã có thể tiêu diệt một tông môn. Người này rất tà môn, lão tổ tông ngàn vạn lần không thể khinh thường. Lúc này, nhìn thấy bộ dáng lơ là xem thường của lão tổ tông, Mạc Xanh chợt tỉnh ngộ, vội vàng kêu lên, lo lắng hải lần khinh thường chúng kế của nhậm vũ. Mạc Xanh tới giờ tận đáy lòng còn khiếp sợ nhậm vũ, tuy rằng còn không đến mức rơi vào trạng thái sụp đổ như hài lượng, nhưng cũng sợ muốn chết. Mấu chốt là nhậm vũ quá tà môn, hơn nữa hiện tại biết hắn còn là tiểu kiểm sát thần vương, Mạc Xanh càng thêm sợ hãi. Tiếu kiểm sát thần vương này lúc trước ở Đông Hoang mới chỉ là âm dương cảnh cấp bậc vương già đã có thể giết chết lão tổ thái cực cảnh, tiêu diệt một tông môn, làm ra vô số chuyện nghịch thiên. Không trách được vừa rồi hắn có thể một quyền liền đánh chết hắc quả phụ không trách được hắn có thể một đường truy lùng theo pháp bảo không gian tới đây, không trách được. Thời khắc này, Mạc Xanh có một loại cảm giác trợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ tại sao mỗi lần đều thất bại thê thảm như vậy, bản thân nhậm vũ này đã cường đại đến không thể tưởng tượng. Chỉ có điều trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện mà thôi, còn một mực cho là chính hắn không mạnh, còn luôn. Hờ, vừa nghe Mạc Xanh nói lời này, Hải Lân đạt tới Pháp thần cảnh đã có tới mấy trăm năm, khẽ nhíu mày cực kỳ không vui. Lão là nhân vật gì chứ? Tên trẻ con này tính là gì chứ? Hơn nữa nghe nói đối phương lại không phải người trong tàn hồn, lão càng thêm ngoài ý muốn, càng thêm không để ở trong lòng. Trừ phi là người kiệt xuất đặc biệt trong những đại giáo vô thượng. Bởi vì sau lưng có đại giáo vô thượng duy trì, những người tuổi trẻ khác cho dù kiệt xuất một chút thì như thế nào, cho dù Mạc Xanh là lão tổ thái cực cảnh mà e ngại tới mức bộ dáng như thế, nhưng trong mắt lão chỉ thấy là Mạc Xanh không có tiền đồ, mình là tồn tại bực nào chứ. Ơng, không đợi ý niệm này tiếp diễn trong đầu hải lân, lão hử lạnh, thanh âm còn không có thành tiếng, không đợi lão lại lần nữa hỏi thăm hoặc là nói thêm gì. Chỉ thấy một quả đấm từ xa đến gần, trong nháy mắt đã đến trước mắt mình. Nhanh, nhanh đến khó tin. Đối phương bước ra một bước không ngờ lại trực tiếp vượt qua trăm dặm đi thẳng đến trước mặt lão, quả đấm lại mang theo một lực lượng đánh xuyên thùng hết thảy đánh tới. Không xong, thằng đến lúc này Hải Lân mới giật mình cảm thấy không đúng, tốc độ này, lực lượng này hoàn toàn đã vượt qua cực hạn của thái cực cảnh, lão tổ thái cực cảnh không có biện pháp tùy tiện ra tay, nếu không sẽ dẫn tới lôi kiếp. Trên cơ bản thái cực cảnh đến gần cảnh giới đại viên mãn chính là mạnh nhất, mà một quyền này của Nhậm Vũ thì đã vượt qua cực hạn của thái cực cảnh. Bùng bùng bùng. Nếu là nhân vật thái cực cảnh bình thường, cho dù là lão tổ thái cực cảnh thậm chí vượt qua lão tổ thái cực cảnh, đều sẽ giống như hắc quả phụ bị một quyền trực tiếp đánh chết, nhưng Hải Lân dù sao cũng là pháp thần cảnh, hơn nữa tuy rằng trong lòng lão cũng không cho là tên này có thể tạo thành uy hiếp gì đối với mình, nhưng cũng theo bản năng thúc dục lực lượng. Ngay trong nháy mắt một quyền của Nhậm Vũ đột nhiên đánh tới, tầng ngoài thân thể lão đột nhiên xuất hiện hơn vạn đạo thủy quang, tầng tầng lớp lớp dày đặc, giống như mọc ra ở quanh thân thể lão, tạo thành một loại trận pháp kỳ diệu trong nháy mắt tay quyền của Nhậm Vũ đánh lên trên không ngừng nổ nát mỗi một ván nước đều có công hiệu phòng ngự mãnh liệt nhưng trong nháy mắt đều nổ nát mà dự Uy kia cũng làm cho thân hình Hải lần bật lui về sau mấy dặm phát ra một tiếng kêu đau đớn ngực không có bị đánh trúng chính diện đều có cảm giác đau đớn không thôi đây tuyệt đối không phải lực lượng Thái cực cảnh Thái cực cảnh không có khả năng mạnh như vậy nhưng pháp lực của hắn lại không giống như là công kích của pháp thần cảnh Cần, đúng lúc này Nhậm Vũ lại bước ra một bước một quyền đánh tới đây Nô Hải Kinh Đào, lần này Hải Lân đã có phòng bị, trong nháy mắt vận chuyển pháp thuật thần thông, trong tiếng nổ ầm ầm trực tiếp tụ tập vô số ngọn sóng lớn, đó là năng lực từ trong trời đất này trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số sóng biển, dưới thúc dục của pháp lực giống như sóng biển cuồng nộ, sóng to gió lớn cuồn cuộn ép xuống. Nô Hải đại trận của Thiên Hải Đế Quốc lúc trước chính là một vì pháp thần cảnh trong Thiên Hải Tông căn cứ chiêu thần thông này mà diễn biến thành Giờ khắc này Hải Lân đánh ra một chiêu nộ hài kinh đào, đạt tới một kích cực hạn, uy lực giống như trăm vạn đại quân vận truyền nộ hài đại trận đánh ra. Pháp thần cảnh, đây mới thực sự là lực lượng hùng hậu của pháp thần cảnh bộc phát ra uy thế kinh khủng, mà Nhậm Vũ cũng không sợ hãi chút nào, đối phương thần thông kinh thiên động địa, nhưng lực lượng của hắn cũng không yếu. Nhậm Vũ chỉ bằng vào cường độ thân thể, lại chính diện ngăn chống vật lộn với sóng biển trong nội Hải Kinh Đào kia, mỗi một quyền hắn đánh ra đều chấn mở ra một lỗ hồng, tốc độ nhanh kinh người, xông phá sóng biển rồi lại lần nữa đánh về phía Hải Lân, làm cho vị lão tổ tông pháp thần cảnh trí cao vô thượng của Thiên Hải Tông này cũng không thể không xuất ra toàn lực ứng phó. Mà Nhậm Vũ thì dùng cử cửu âm dương chấn thân ký ước thúc ở chung quanh, tránh cho lực lượng khuếch tán, khí tức khuếch tán, bản thân mình thì phát huy cường độ thân thể đến trình độ vô cùng nhân Tha chặn, Chìm mất rồi! Giết chết hắn! Thế nào còn chưa có chết? Giết! Giết hắn! Giết hắn cứu ta ra ngoài! Phụ thân ta là Hải Vương Hải Vô Thường, Giáo Chủ Hải Thần Giáo. Hải lượng vừa rồi kinh sợ, dường như mất đi hồn phách, đột nhiên phát hiện nhậm vũ chiến đấu với người bất ngờ chạy tới, hơn nữa lại thấy người này dường như áp chế nhậm vũ, ít nhất hắn thấy dưới thần thông kinh khủng kia, dường như nhậm vũ bị chìm vào sóng biển vô tận, hải lượng lập tức mắt sáng lên, giống như người rơi xuống nước với được tầm ván cứu mạng. Một lòng khẩn trương gào thét, hắn không nhận ra hải lân, nhưng lại biết đây là người đến từ Thiên Hải Tông, đương nhiên khẩn trương không còn biết gì nữa, dù sao hắn lại thấy được hy vọng. Mạc Xanh thì khác với hài lượng, thời điểm này Mạc Xanh lại bắt đầu bất an một cách khó hiểu, hắn còn có thể suy nghĩ một vài vấn đề. nhiệm vũ này vừa rồi lại phát hiện tổ sư gia lén lén đến gần, nhưng hắn cũng không có giết chết mình cùng hài lượng, chỉ là đánh cho một trận để phát tiết sau đó liên dùng pháp lực giam lại. Hơn nữa hắn còn vận dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này, không sợ bại lộ thân phận, chẳng lẽ hắn còn nắm chắc chiến thắng Tổ Sư Gia. Nhưng lập tức mặc xanh tự mình cũng cảm giác không có khả năng, cho dù hắn lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng có nắm chắc đối phó với Tổ Sư Gia là tồn tại pháp thần cảnh trí cao vô thượng thứ thiệt này. Nhưng nghĩ đến hành động của Nhậm Vũ, hắn liền bất an, hơn nữa thời điểm này tâm nhìn của hắn còn cao hơn hài lượng rất nhiều, tuy rằng Nhậm Vũ nhìn bề ngoài giống như bị tổ sư gia đánh áp đảo, nhưng tổ sư gia cũng không dám ngay mặt giao phong với hắn, có thể thấy được sự uy mãnh của hắn. Nhưng điều này cũng quá khó tin đi, cho dù hắn đột phá lão tổ thái cực cảnh, làm sao lại hung mãnh đến trình độ như thế? Vẹn vẹn chỉ dựa vào thân thể, hắn cũng dám đồi kháng với tổ sư gia Hải Lân đã đạt tới pháp thần cảnh mấy trăm năm, bản thân điều này cũng đã vượt quá tưởng tượng rồi. Bất an, trong lòng cực kỳ bất an, Mạc Xanh đã khiếp sự chưa từng có, thời khắc này lại càng thêm sợ hãi. Mà lúc này Hải Lân đang chiến đấu với nhậm vũ cũng tiêu tan lòng khinh thị. Tuy rằng Thiên Hải Tông luôn được xem là tông môn vạn năm, nhưng người của Thiên Hải Tông trước nay vẫn không cho là như vậy. Bạn họ lúc bình thường vốn luôn xem thường những tông môn vạn năm khác, giống như một số quý tộc xa sút vẫn luôn nhìn tiểu quý tộc hiện nay không thể hơn mình. Ở trong mắt Thiên Hải Tông cũng chỉ có đại giáo vô thượng mới được họ coi trọng. Mà trên thực tế, nội tình của họ cũng đích sắc vượt qua tông môn vạn nam bình thường Nếu không nếu là pháp thần cảnh của tông môn vạn nam bình thường dưới tình huống vừa rồi đó Bị nhậm vũ đột nhiên tập kích, rất có thể đã bị thương nặng Nhưng Hải Lân thì phản ứng coi như kịp thời, tuy vậy trong lòng lão cũng vô cùng chấn động Dù sao nhậm vũ chỉ là thái cực cảnh, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy Còn không phải là đệ tử đích truyền của những đại giáo vô thượng nào Mà lại có lực lượng kinh khủng như vậy, điều này quả thực quá khó tin Cường độ thân thể hắn khẳng định đã đạt tới pháp thần cảnh, chẳng lẽ hắn là thần thú chuyển thế, nếu không làm sao có thể trước đột phá thân thể đến pháp thần cảnh chứ? Hơn nữa cường độ thân thể này dường như còn mạnh hơn một chút so với mình, thật là quá biến thái mà. Rốt cuộc hắn là tu luyện thế nào, chẳng lẽ hắn đã uống vào tiên đan luyện thể đặc thù gì chăng? Trong lòng Hải Lân tràn đầy vô số nghi ngờ, vô cùng kinh ngạc với lực lượng cường đại của nhậm vũ biểu hiện ra, nhưng ở trong chiến đấu lão cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, các loại pháp thuật thần thông thay đổi liên tục, vì thế không ngừng tăng cường. Nhậm vũ dù sao chỉ là thân thể đạt tới pháp thần cảnh, phương diện pháp lực mặc dù so với lão tổ ngàn tuổi bình thường hùng hậu hơn một ít, so với Hải Lân cũng yếu hơn không ít. Trong công kích của pháp thuật thần thông, hắn giống như chiếc thuyền nhỏ nhào lộn trong sóng biển cuồn cuộn Thế nhưng chiếc thuyền nhỏ này dường như lại không bị phá hủy, luôn có thể đâm xuyên qua sóng to gió lớn kinh khủng kia, đón gió đạp sóng bay ra. Phá cho bồn gia chủ. Ừm. Bùng, bùng, Nhậm Vũ một lần nữa phá mở một đạo pháp thuật kinh khủng của Hải Lân, thoạt nhìn hữu kinh vô hiểm, nhưng Nhậm Vũ tự mình lại biết rõ, nếu chỉ bằng vào cường độ thân thể nghênh chiến thì áp lực quá lớn, nếu không nhờ tốc độ của mình nhanh hơn lão một chút, có thể tránh thoát phần lớn công kích chính diện thì e là đã sớm chết rồi. Dù vậy, thân thể ở dưới loại công kích trình độ này cũng đều là tùy thời đang khiêu chiến với cực hạn nhất của mình. Áp lực này làm cho thân thể nhậm vũ có cảm giác như tùy thời sẽ vỡ nát. Đây cũng chính là nhậm vũ tu luyện Ngọc Hoàng Quyết. Thân thể lúc tu luyện luôn thừa nhận áp lực kinh khủng nhất, lực đánh sâu vào cực hạn nhất. Nếu không chỉ dựa vào cường độ thân thể đối mặt với pháp thần cảnh thứ thiệt như Hải Lân mà còn vượt qua cùng cấp này thì khẳng định khó có thể duy trì đến bây giờ. Nghèo Đột nhiên, vốn nhậm vũ một mực không ngừng vọt tới trước, muốn gần gũi Hải Lân công kích, lại luôn bị đối phương với pháp thuật thần thông cản lại. Đột nhiên thân hình nhậm vũ nhóng một cái lui về phía sau, trong nháy mắt chớp động mấy cái, đã đứng ở ngoài trăm dặm, lần nữa kéo ra một khoảng cách cùng Hải Lân, giống như trạng thái lúc ban đầu còn chưa có động thủ. Thử dò xét đã xong, muốn động thủ thật đúng không? Thấy nhậm vũ đột nhiên lui trở lại, giống như không có chuyện gì xảy ra, Hải Lân cũng không có lập tức đuổi đánh trong nháy mắt khống chế tự nhiên, trong nháy mắt thu lại pháp thuật thần thông cuồn cuộn kinh khủng, trong mắt lão hiện đầy vẻ tự tin, như là sớm đã dự liệu nhìn Nhậm Vũ nói. "À, giờ khắc này, Hải Lượng, Mạc xanh bị Nhậm Vũ dùng pháp lực giam lại vừa nghe nói, lại đều mắt to trừng mắt nhỏ, thử dò xét. Thực sự động thủ. Trời ơi, vừa rồi kia chẳng lẽ chỉ là thử dò xét sao? Có cần thiết thử dò xét ngươi sao, Bổn gia chủ chẳng qua là làm nóng người mà thôi, mà trọng yếu là Bổn gia chủ đã nói Muốn cho hai tên này còn đau khổ hơn cái chết, hiện tại đã cho bọn chúng thấy ngươi đã tới đây, còn thấy được bộ dáng làm bộ làn tịch của ngươi, cảm giác ngươi dường như có chút thực lực, thật sự có thể cứu bọn họ, tạo cho bọn họ hy vọng, sau đó sẽ đánh tan, có như vậy mới đã ghiền, thử dò xét ngươi ư? Nói thật, không có cần thiết chuyện đó. Nhậm Vũ nghe nói vậy, giang tay lắc đầu nói. Trên thực tế Nhậm Vũ thật sự không cần thử dò xét, ở thế giới cổ thần, lực lượng của cổ ma kia khẳng định đã vượt qua tưởng tượng, đối mặt với tồn tại như thế Nhậm Vũ cũng dám liều mạng. Nhậm Vũ còn sợ hãi người nào? Chẳng qua là Nhậm Vũ muốn nhìn thử xem chiến đấu cực hạn của thân thể bản thân mình thuận tiện cũng đúng như hắn nói là để cho Hải Lượng cùng mặc xanh giấy lên hy vọng sau đó lại đánh tan. Bất quá Nhậm Vũ nói lời này nghe vào trong tai Hải Lân lại làm cho lão không khỏi khẽ nhíu mày, qua lớn lối, quá kiêu ngạo. hơ Hải Lân hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cây chủ kỳ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bên cạnh Nhậm Vũ kia, hai tay vừa động liền lấy ra một đôi pháp bảo tàn ra long khí, phát ra khí thế cường đại đây là một đôi phân thủy thứ nhưng bên trên lại dường như có chân long uốn quanh đây là long lân phân thủy thứ pháp bảo bản mạng của hải lân là lang thiên bào khí thượng phẩm mặc dù chỉ là lang thiên bào khí thượng phẩm nhưng long lân phân thủy thứ này không kém bao nhiêu so với lang thiên bào khí tuyệt phẩm cho nên mặc dù hải lân phát hiện nhậm vũ có lang thiên bào khí tuyệt phẩm cũng có lòng tin tuyệt đối. Năm đó trước khi Hải Lân ra đời, phụ thân của lão bất ngờ chiếm được vài miếng vảy rồng của Giao Long Pháp thần Cảnh Phi Thăng. Vải rồng này lây dính long khí của Giao Long Phi Thăng đã đến gần vảy của thần Long, tên của Hải Lân cũng vì đó mà đặt ra. Sau này tộc nhân của lão trợ giúp lão luyện hóa cái này thành phân thủy thứ, lăng thiên bảo khí thượng phẩm, sau đó chính lão đặt tên là Long Lân Phân Thủy Thứ. Lúc này Hải Lân cầm trong tay một đôi Long Lân Phân Thủy Thứ, nhìn nhậm vũ. Người lớn lối không phải bởi vì có một kiện lang thiên bảo khí tuyệt phẩm mà tu luyện giả khó có thể chống cự sao. lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm này phối hợp với trận pháp y lực sẽ rất cường đại nhưng tính toán này của người sẽ rất nhanh tan vỡ bởi vì vật này của người ở trước mặt bản tôn căn bản không đủ nhìn thiên Hải Tông ta chính là nền tảng của hải thần giáo dù phân tách ra hơn 8.000 năm nhưng vẫn là đại giáo vô thượng chút tính toán nhỏ nhặt của người này con muốn lớn lối ở trước mặt bản tôn đúng là trẻ nhỏ vũ trì Nhậm Vũ lương lối cũng hoàn toàn làm choảiân nổi giận Thân phận của lão tôn quý bực nào, trước kia từng ra ngoài mấy lần, cho dù lão tổ của tông môn ngàn năm biết lão đến đây đều không dám nhìn thẳng, như đối với vị thần trí cao vô thượng. Mà giờ này tiểu tử này lại ở trước mặt mình kêu gào, lớn lối như vậy. Ở trong mắt hài lần xem ra, lực lượng cực hạn của hắn chỉ vừa mới đạt tới thái cực cảnh căn bản không sóc dậy nổi gợn sóng, còn cường độ thân thể của hắn đích xác kinh người, nhưng có thể làm được gì chứ? Chỉ cần mình giữ một khoảng cách không để hắn tới gần người ầu đà là được. Không phải hắn duy nhất chỉ là dựa vào cửu cửu âm dương trấn thần kỳ này thôi sao? Dĩ nhiên, thân là pháp thần cảnh, Hải Lân cũng không muốn lật thuyền trên dòng sông nhỏ, cho nên mới lấy ra long lân phân thủy thứ. Đáp sai rồi. Trấn Thiên Ấn. tầng, Nhậm vụ cười nói, ngay sau đó thân hình cất bước liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hải Lân, hai tay trong phút chốc hoàn thành ấn pháp chấn Thiên Ấn, chấn Thiên Ấn Trấn xuống, trực tiếp bao phủ Hải Lân. Thời khắc này nhậm vũ thi chuyển chấn thiên ấn đã hoàn toàn có thể tạo thành một quả ngọc tỷ vô cùng to lớn, có 9 con rồng vây quanh. Đó là một quả ngọc tỷ có văn tự thời đại thượng cổ sáng lấp lánh, có 9 con rồng vây quanh, uy thế bao phủ thậm chí làm cho không gian chung quanh đều ngưng động lại vỡ vụn. Tuyệt đối trấn áp thiên địa, trấn áp vạn vật, trấn áp hết thảy, thiên địa đều có thể bị trấn áp, chính là trấn thiên ấn. Lần này chấn thiên ẩn ẩn đè xuống, hết thảy bị nó bao phủ đều trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến ở dưới ngọc tỷ to lớn, dường như sắp bị hủy diệt trong nháy mắt. Nhậm Vũ thực chiến trước đó vốn không có pháp thuật thần thông, hoàn toàn là dùng lực lượng thân thể cơ bản nhất, nên Hải lần cũng biết Nhậm Vũ không có ra hết toàn lực, nhưng hắn thấy dù cho Nhậm Vũ có sử dụng pháp bảo cũng không có gì, hoàn toàn không có khả năng đối kháng với mình. Nhưng đối với Nhậm Vũ, vừa rồi chẳng qua là vui đùa một chút, thử dò xét mà thôi, thật sự chưa nói tới. Đây Đây là thần thông gì? hà, Nhậm vũ bất ngờ ra tay mà lại không dùng tới lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm cừu cừu âm dương trấn thần kỳ của hắn kia, ngược lại thi triển thần thông, vốn ý niệm đầu tiên hiện ra trong lòng hải lân chính là Người này điên rồi sao? Lực lượng của thái cực cảnh lại thi triển thần thông thì ăn thua gì chứ? Vừa rồi hắn nhờ có cường độ thân thể biến thái kinh khủng kia mới có thể rằng co một chút với mình, còn bằng vào bản chất cùng cường độ pháp lực thái cực cảnh làm sao có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với mình chứ? Kỷ niệm này của lão còn không có nghĩ xong, nhậm vũ đã hình thành trấn thiên ấn, ngưng tụ thành một quả ngọc tỷ to lớn, là ngọc tỷ thượng cổ, lập tức khiến trái tim hài lân đập nhanh, bởi vì trong chớp nhoáng này lão cảm nhận được không thích hợp, có cảm giác vô cùng nguy hiểm, một loại sinh mạng bị uy hiếp. Trời ơi, hắn mới là thái cực cảnh sao? Pháp lực của hắn đều cường đại hơn rất nhiều so với lão tổ thái cực cảnh, hơn nữa hắn ngưng tụ một chiêu này cũng quá kinh khủng đi, cho dù là pháp thần cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai bình thường cũng chưa chắc có thể phát ra lực lượng khủng bố như thế. Trần Thiên ấn của Nhậm Vũ lúc này băng vào cành giới, thần thông của Nhậm Vũ hiện nay đối với lĩnh ngộ về Ngọc Hoàng ấn tạo thành Trần Thiên ấn có thể phóng đại uy thế gấp 10 lần lực lượng bản thân của hắn, đương nhiên uy thế kinh khủng tới cực điểm. Thủy Long thứ bùng bùng trong lòng hài lân vô cùng chấn động kinh sợ nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào trong nháy mắt Lang Thiên bảo khí thượng phẩm Long Lân phân thủy thứ trong tay phát huy uy lực cực hạn, ngưng tụ thành hai con Thủy Long đánh lên con long lân phân thủy thứ ở trong tay hải lân nở rộ ra từng tầng tia sáng bạo phát ra uy thế mạnh nhất đánh về phía chấn thiên ấn đã tạo thành ngọc tỷ thượng cổ đang đè ép xuống kia. không lăng thiên bảo khí thượng phẩm long lân phân thủy thứ bạo phát ra lực lượng căn bản khó có thể hoàn toàn ảnh hưởng tới công kích ngàn vạn lần của chấn thiên ấn cuối cùng vẫn va chạm ngay mặt trong tiếng nổ ầm ầm dao động lực lượng cường đại bắn ra chung quanh nếu không có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mặc dù bọn họ ở cao trên không trung chỉ sợ chung quanh mấy trăm dặm đều sẽ tan chảy thành cho bụi trong tiếng âm ầm nổ vang, nhậm vũ bị đánh bay ra ngoài, phun ra một bùng máu, hai tay bị chấn động không ngừng run rẩy, thân hình bị lực phản chấn đẩy bật lui về phía sau. Cũng may mà nhậm vũ không chế thần hồn lực, ngay sau đó chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía sau, nhậm vũ giữ lại ổn định thân hình của hắn. hải lân so với nhậm vũ còn thảm hại hơn, ngay lúc va chạm cùng chấn thiên ấn bị ảnh hưởng long khí tạo thành bên trên đó, vài rồng trên long lân phân thủy thứ trong tay lão đều ảm đạm mất dáng rất nhiều, rồi lại giảm xuống một chút phẩm chất mà hai tay lão nắm long lần phân thủy thứ thì nổ ra thành từng vết máu sâu tới xương, trên xương cánh tay, trên thân thể không ngừng truyền đến mấy chục chỗ tiếng xương vỡ vụn, máu cũng phun ra kèm theo nội tạng. và chạm nhau cứng đối cứng, trong và chạm lão hoàn toàn bị thương nặng. a phúc người người không thể nào phúc hải lân hai tay run rẩy cố sức nắm lấy long lần phân thủy thứ bị hao tổn, ánh mắt không dám tin nhìn nhậm vũ, đây là cái ấn pháp gì mà kinh khủng thế? làm sao hắn có thể chống đỡ ấn pháp bạo phát kinh khủng như vậy? đây cờ hồ tương đương với một kích toàn lực của pháp thần cảnh tầng thứ tư tại sao có thể như vậy hắn chỉ là thái cực cảnh mà phổ lúc này thân hình nhậm vũ nhanh chóng ổn định hộc ra một hơi thật dài đầy mùi máu mắt nhìn trầm trầm vào hải lẫn hai tay không ngừng biến hóa lần nữa ngưng tụ chấn thiên ấn nói hiện tại tin lời bồn ra chủ nói rồi chứ thử dò xét ngươi ư đúng là không cần thiết vừa rồi là vui đùa một chút bây giờ là nghiêm túc chấn thiên ấn không xong cách không phân thủy thủy long phá không thấy nhận vũ nói xong liền ngưng tụ ấn pháp đánh xuống hành văn liền mạch lưu loát, chấn thiên ấn kia đã lại lần nữa đánh xuống hải lân vừa mới bị thương nghiêm trọng sợ tới mức không dám lại lần nữa ngay mặt ngang địch bỏ chạy giờ khắc này lão thúc dục long lần phân thủy thứ trong tay mượn lực lượng này định sẽ hư không chạy đi cưng ưng đúng lúc này cử cử âm dương chấn thần kỳ vận chuyển vừa rồi hòa long thủy long độc long hồn long ở chung quanh liền từ bốn hướng vọt tới rồi mỗi con ở bốn hướng trực tiếp tự bạo Cổ lực lượng này vô cùng mãnh liệt, chấn cho Hải Lân bật lui về phía sau, không thể không ngay đón chấn thiên ấn của nhậm vũ. Ấn, liên tiếp bị thương nặng, hoàn toàn bất đồng với vừa rồi tự tin đỉnh cao toàn lực ứng phó đón đành chấn thiên ấn. Thời khắc ngày lực lượng của Hải Lân không bằng 7 phần so với trước, liền cảm giác mình sắp bị nghiền nát, lão liều mạng thúc giục lực lượng chống cự lại, thậm chí đã chuẩn bị bỏ qua long lân phân thủy thứ để mau chóng chạy thoát bị một tên tiểu tử thái cực cảnh đánh tới mức phải vứt bỏ pháp bảo lăng thiên bảo khí thượng phẩm chạy chối chết đây là một sự kiện vô cùng nhục nhã nhất là đối với một nhân vật pháp thần cảnh trí cao vô thượng như lão nhưng người càng là đạt tới cảnh giới như lão càng biết rõ một chuyện con sông mới có hết thầy nhất là lúc không cần thiết tuyệt đối không thể liều mạng hải thần giáo hiện tại đã thành lập hải vương là tân giáo chủ của hải thần giáo hải thần giáo ắt là có biện pháp đối phó với người này mình cần gì phải liều mạng vì con trai của hải vương mùng Chỉ tiếc, một tia chớp còn nhanh hơn lão, rồi lại từ trong khe hở trấn thiên ấn. Trong hư ảnh trấn thiên ấn chín con rồng vây quanh tạo thành ngọc tỷ thượng cổ to lớn kia, lại thật sự bay ra một con rồng nhỏ lấp lé tia chớp. Rồi bùng một tiếng, trực tiếp xuyên thùng mi tâm của Hải Lân. ha Hải Lân kêu thảm một tiếng, cuối cùng trợn to hai mắt không dám tin. Lực lượng này lão cũng không xa lạ gì, là lực lượng của lôi kiếp. Lão từng trải qua lôi kiếp lúc đột phá pháp thần cảnh. Không có. khả ờ Hài lân gào thét thê thảm, nhưng mi tâm bị xuyên thủng, đầu bị xuyên thủng thần hồn cũng bị xuyên thủng, đột nhiên tiểu lôi long lao ra ngoài. Ngay trong nháy mắt lão dùng toàn lực ngăn cản trấn thiên ấn còn chuẩn bị chạy trốn, thần hồn cùng thân thể của lão bị tiểu lôi long này xuyên thủng, sau đó lực lượng yếu đi, lập tức lực lượng của trấn thiên ấn đè ép xuống, thân thể hài lân âm ầm vỡ nát. Cầm đến đây. Thân hình nhậm vũ nhoáng lên một cái, vô cùng nhanh chóng trong mảnh vỡ của thân thể Hải Lân, trực tiếp chụp lấy nắm trong tay nhẫn chữ vật cùng một đôi long lân phân thủy thứ, lăng thiên bào khí thượng phẩm của lão, nếu không nếu để mặc cho lực lượng nghiền ép, thì hết thải sẽ bị hủy nát Mà Hải Lân đường đường là lão Tổ Tông sống 1.200 năm của Thiên Hải Tông, là pháp thần cảnh trí cao vô thượng, thẳng đến phút cuối cùng đều không nghĩ tới trong nháy mắt lão lại bị đánh chết. Cho dù nhậm vũ lần nữa thi triển chấn thiên ấn, lão lại lần nữa bị nhậm vũ lợi dụng hòa long, thủy long, độc long, hồn long tự bạo ép trở về đòn đánh ngay mặt với chấn thiên ấn. Cho tới bây giờ lão cũng không nghĩ tới mình bị đánh chết, bởi vì lão chính là pháp thần cảnh chí cao vô thượng, lão có rất nhiều thủ đoạn thông thiên có thể thi triển. Đạt tới pháp thần cảnh bị đánh bại thì dễ dàng, nhưng muốn đánh chết rất khó. Bởi vì cho dù thân thể hoàn toàn hư hại, thân hồn của họ cũng có uy lực lớn lao có thể sống sót, tu luyện, thậm chí đoạt ra sống lại hơn nữa pháp thần cảnh có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nắm trong tay về quy tắc không gian cường đại ở thời điểm đối đến lắm còn có thể thi triển bí pháp kinh thiên động địa cho dù pháp thần cảnh trí cao vô thượng thường thường sau đấu với đối thủ cường đại cùng cấp bậc khi không có nắm chắc tất thắng thì thường cũng không muốn dồn một pháp thần cảnh khác vào tuyệt lộ nhưng nhậm vũ lại sạch sẽ lưu lót đánh chết hải lân thậm chí đến cuối cùng ở trong mắt hải lân lá bài tẩy cuối cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ dường như nhậm vũ đều không cần dùng tới Cái này nhậm vũ tự mình biết rõ nhất, hiện tại nếu hắn muốn đánh bại một vị pháp thần cảnh thì dễ, nhưng giết chết thì rất khó. Cho dù cử cửu âm dương chấn thần kỳ cường đại, lực lượng trận pháp của mình vượt ra ngoài tưởng tượng, có biện pháp vây chết đối phương, nhưng cũng cần hao phí rất lớn, thời gian cũng kéo dài rất lâu. Mà trong quá trình này, rất có khả năng đối phương có bí pháp, có cấm thuật, cũng có thể lợi dụng một vài thứ phá mở trận pháp của mình. Giống như lúc cuối cùng kia nếu như lão tự hủy kiện lang thiên bảo khí thượng phẩm Long Lân phân thủy thứ bằng vào lực lượng của nó trong nháy mắt xé hư không rời đi thì Nhậm Vũ cũng không làm gì được dù sao chỉ cần thoát ra bản thân bị bao vây thì lão khác với mấy người mặc xanh mình cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng đuổi kịp đồng thời vây khốn lão rất có khả năng để lão chạy trở về nếu vậy thì phiền toái rồi cho nên từ đầu đến cuối Nhậm Vũ đều không nghĩ tới dùng phương pháp thường dùng đột phá cục hạn cách nghĩ thông thường đột phá một thức cách nghĩ cố định mới có thể đạt tới hiệu quả không tưởng, giống như một loạt hành động của Nhậm Vũ sau đó hoàn hoàn hỗ tương liền mạch, tự nhiên mà thành, cuối cùng lợi dụng tiểu lôi long ẩn mình trong chấn thiên ấn, một lần hành động đánh chết Hải Lân. Chết, chết rồi. Lúc này, Hải Lượng vừa mới đây còn tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng lần này cũng sẽ hữu kinh vô hiểm, giống như trong di tích vô song được cha mình Hải Vương Hải vô thường cứu thoát. Thời khắc này hắn há to mồm, hoàn toàn không khép lại được. Trời ơi, đây chính là pháp thần cảnh, nhiệm Vũ Hắn thậm chí ngay cả pháp thần cảnh đều giết, hắn còn là người sao? Không thể nào, là ảo giác, đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhậm vũ tính là thứ gì chứ? Hắn là tên quần áo lụa là, hắn chỉ là một gia chủ gia tộc, cho dù phụ thân hắn ở tuổi này cũng không có khả năng kinh khủng như vậy. Hài Lượng không ngừng lắc đầu, không muốn thừa nhận hết thảy chuyện này. Mà một bên khác, mặc xanh đồng dạng bị nhốt thì nhắm mắt lại, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bây giờ hắn muốn chết. Nhưng không làm được, nếu như sớm biết kết quả thế này, hắn thà rằng lựa chọn chết trận hoặc là tự sát, hắn tin chắc còn tốt hơn so với hiện tại. Hắn đoán được nhậm vũ lợi hại, nhưng vẫn không nghĩ tới, tổ sư gia của mình lại bị đánh chết. giờ khác này, thậm chí Mạc Xanh có phần hối hận vì sao mình không khuyên can sư huynh, để sư huynh đừng đồng ý cho hài lượng báo thù, nếu như khuyên can được thì đâu có kết quả này. Làm người, sẽ chịu trách nhiệm hết thảy việc mình làm ra, Tây Bắc đại doanh chết đi mấy trăm vạn người là vì các người tuy nhiên các người yên tâm bổn gia chủ đã nói sẽ không để cho các người dễ dàng chết đi đúng lúc này nhậm vũ lên tiếng thân hình vừa động đã chạy về hướng tây bắc đại doanh mà cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong nháy mắt có rút lại cuốn theo hải lượng cùng mặc xanh bị pháp lực của nhậm vũ bọc lại không thể nhúc nhích nhưng có thể nghe được có thể thấy được hết thảy ở bên ngoài cùng nhanh chóng theo sau nhậm vũ chạy trở về tây Cưng đại doanh rấp động đánh chiếm phòng ngự tuyến tây của thiên hải đế quốc hoàn toàn xông vào thiên hải đế quốc Trong lúc bên trong thiên hài đế quốc đang bị thiên long quân đảo loạn, không có bất kỳ lực kháng cự nào, Minh Ngọc Hoàng Triều nhanh chóng nắm cục diện trong tay. Không tới hai ngày, Minh Ngọc Hoàng Triều thông báo về quốc nội đã hoàn toàn đánh tan thiên hài đế quốc, đã chiếm lĩnh đến gần một phần ba quốc thổ thiên hài đế quốc. Tương lai trong một tháng sẽ hoàn toàn gom thâu thiên hài đế quốc. Thiên Hải Đế quốc lập quốc còn sớm hơn rất nhiều so với Minh Ngọc Hoàng triều, hơn nữa thực lực quốc gia còn cường đại hơn nhiều so với Minh Ngọc Hoàng triều. Giờ này đột nhiên xuất hiện biến cố như thế, dân chúng bình thường thậm chí đa số người không hiểu rõ tình huống lắm tự nhiên vô cùng vui mừng. Mà Minh Ngọc Hoàng triều cũng không hề hé miệng đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tây Bắc đại doanh, chỉ nói là hoàng đế bề hạ điều phối Tây Bắc, Tây Nam thu hút đại quân Thiên Hải Đế quốc đi vào Minh Ngọc Hoàng triều, thật ra chính là dẫn sát xuất động, sau đó đánh vào điểm yếu hại khoan cổ thứ bảy của nó. Loại cách nói này tự nhiên chỉ là gạt người, nhưng giờ này thiên hải đế quốc bị công chiếm, mà cách nói này chính là phía chính phủ ban hành nên ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bởi vì trước đó có một loạt bố trí của nhậm vũ, đồng thời hành động của nhậm gia, văn gia, nhất là Tây Bắc đại danh chiến đấu, cùng một loạt hoạt động của cha con văn dũng, văn tử hào ở phía sau, nên thời điểm này cũng dẫn tới hiệu quả không nhỏ, không ít người chu ẻo mắng chửi rõ ràng là nhậm gia tự mình đánh bại đại quân thiên hải đế quốc, thiên long quân đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu hủy diệt hết thầy chống cự của nội bộ thiên hải đế quốc. giờ này bọn hắn lại tới đây hái trái cây ăn còn khoe khoang, quả thực không biết xấu hổ mà. thậm chí có không ít người công khai nói ra, nhưng rất nhanh những người này liền biến mất tung tích. ở bên trong minh ngọc hoàng triều, một thế lực mới đang từ từ cuột khởi, vốn bầu không khí tự do cũng từ từ biến mất. một đám người công kích quốc gia, công kích triều chính, bất bình thay cho nhậm gia ở tây bắc đại doanh đều từ từ biến mất đây là muốn làm cái gì lại dám công khai sát hại đại nho? chẳng lẽ hắn nghĩ rằng người khác không có ánh mắt hay sao? Minh Ngọc Hoàng Triều lập quốc mấy ngàn năm nay chưa từng xảy ra chuyện không cho người khác lên tiếng nói. không sai, chúng ta phải ký một lá thư hỏi bệ hạ, rốt cuộc muốn làm gì? chẳng lẽ muốn hủy diệt Minh Ngọc Hoàng Triều hay sao? không chỉ là đại nho mà một số gia chủ trước trợ giúp chúng ta ban bố tin tức rồi lại đều biến mất, lại nói bọn họ ảnh cư trốn rừng sâu, thật tưởng mọi người đều là kẻ ngu dốt hay sao? buồn cười. Hành động táng tận lương tâm này, trời đất không tha đâu. Lúc này ở trong thủ phủ một hành tinh cách Tây Bắc Đại Danh gần nhất, một số đại nho tụ ở đây. Những người này trước đây ở nơi này lên tiếng ủng hộ chính là biểu lộ thái độ phản đối hoàng đế cùng các gia tộc khác đối với chuyện chẳng quan tâm để nhậm ra một mình chiến đấu với Thiên Hải Đế quốc, thanh âm của bọn họ trợ giúp văn từ hào dẫn tới tác dụng rất lớn. Chính vì có bọn họ trợ giúp, văn nhân thiên hạ một lòng tạo thành một lực lượng lớn, cho dù thời khắc này Minh Ngọc Hoàng triều mượn thời cơ đã hoàn toàn tiêu diệt Thiên Hải Đế quốc, Nhưng muốn lật đổ nhận thức của mọi người, muốn cho mọi người quên đi hết thảy chuyện Tây Bắc đại doanh của nhậm gia làm ra, hiệu quả nhưng không lớn lắm, có ít nhất hơn một nửa người càng phản cảm hơn. Cũng chính vì có bọn họ trợ giúp ở bên trong mấy hành tinh chung quanh Tây Bắc, Tây Nam tụ tập hơn một ngàn vạn nhân tài bất đồng lĩnh vực, bọn họ dưới điều động của văn ra, nhậm ra, lần lượt được khống chế lại, không có để cho bọn họ tham gia chiến đấu. Nhưng có thể nói, không có người nào mà không phải là người đầy nhiệt huyết, dùi dào tư tưởng và đều có năng lực nhất định. Lúc này mỗi người bọn họ đều đầy một lòng cam phẫn, thức giận không thôi, bởi vì gần đây bọn họ có không ít bằng hữu, thậm chí bao gồm gia tộc, người nhà bọn họ đều trực tiếp biến mất. Người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Tai ếch do trời làm ra, còn tránh được. Tai ếch tự mình gây nên, át phải chết. Ta đã nói rồi, bọn họ đã không cần thể diện gì, các ngươi lại còn không tin. Lúc này, văn tử hào ngồi ở bên trên đã có khí thế tu dưỡng vô cùng, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Hắn ngồi ở đó, trên tay vẫn múa bút thành văn, hắn muốn ảnh hưởng người khác. Nhậm vũ mượn thánh nhân luận đạo, truyền cho hắn rất nhiều các thứ tiên hiền đại nho đời trước, văn tử hào trong quá trình không ngừng tiêu hóa tìm hiểu, hắn dung hợp các thứ mình hiểu được vào trong tình huống hiện giờ, không ngừng viết ra một số văn chương trấn khiếp thiên hạ. Đây cũng là nguyên nhân giờ này rất nhiều lại nho tụ tập ở nơi này, bọn họ mỗi ngày đều sẽ phân tích tham khảo mỗi một chữ viết, mỗi một câu nói của văn tử hào. Chư vị Chúng ta ở nơi này nói cũng không có ích gì, trước mắt bên trên mượn thời cơ làm những chuyện tóm thâu thiên hài đế quốc này, môn viết khuyên can lên trên căn bản không cần nghĩ tới, những thứ khác sau này chúng ta hãy nói. Hiện tại theo ta thấy cứu người là trọng yếu, tốt hơn là mau sớm thông báo cho mọi người chạy tới đây. Văn Dũng thì chú trọng những thứ này hơn, nói với mọi người, khuyên can bọn họ trước chưa nói nhảm, trước đừng cảm khái, đừng suy nghĩ về những thứ vô dụng kia, trước phải cứu người mới là hành động thực tế. Được Văn Dũng khuyên can, rất nhiều người bắt đầu dối dít liên lạc với người quen của họ hoặc là người có quan hệ với họ đều kêu gọi tới nơi đây. Trong chiến trường Tây Bắc Đại Doanh, tuy rằng hài lượng bị đánh đuổi chạy trốn, nhưng tướng lãnh các cấp vẫn còn ở đây, cho dù tiếp đó Văn Phượng Nhi chạy về. Trước sau liên thủ với nhậm Thiên Hoành, Văn Thi Ngữ, Ngọc Vu Song bọn họ đánh chết toàn bộ người trên thái cực cảnh của bên Thiên Hài Đế Quốc, nhưng thế công của đại quân Thiên Hài Đế Quốc vẫn như cũ không giảm. Bởi vì phút cuối cùng hải lượng đã hạ từ mệnh lệnh, hơn nữa hải lượng chỉ là tạm thời biến mất, cũng không ảnh hưởng tới đại quân chiến đấu ở phía dưới. Cộng thêm lúc này trong đại quân có không ít người của Cao bằng trước đó đàm phán cùng hải lượng sau đó giúp hắn khống chế, nhất là một số tướng quân bị khống chế, bọn họ trực tiếp chỉ huy quân đội, ở vào thời điểm này vẫn điên cuồng tấn công như trước. Cũng may mà có trận pháp của nhậm vũ tự mình bố trí. Với tu vi của nhậm vũ thời khác này, mặc dù chỉ là trận pháp hao tốn trong khoảng thời gian ngàn bố trí, nhưng hắn lại để cho giang trấn bọn họ hoàn thiện các việc nhỏ không đáng kể. Sau đó nơi đây liền thêm một đạo phòng ngự chẳng khác gì đại trận phòng ngự mấy chục năm qua của Tây Bắc Đại Doanh. Hơn nữa sau khi Vân Phượng Nhi trở về cùng đánh chết thái cực cảnh, rốt cuộc cận vệ đội cũng không còn bị quấn lấy nữa, trong cận vệ đội cũng không cần thái cực cảnh nữa. Loại này gia nhập vào trong chiến đấu uy lực kinh khủng kinh người, trực tiếp quấn lấy gần trăm vạn đại quân. Kể từ đó, áp lực xuống Tây Bắc Đại danh suy giảm rất nhiều, mà đợi đến lúc Thiên Long quân đánh trở về thì cục diện hoàn toàn biến đổi. Ngào, Chiến Thiên Long thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã bay đến bầu trời. Thời khắc này Vân Phượng Nhi, Lục Gia Nhậm Thiên Tung, Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Thiên Hoành bọn họ toàn bộ đều ở trên không trung, mà Kiếm Vương Long Ngạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, văn Gia lão tổ Văn Mặc Sắc nhập vào Thiên Long quân cũng đi theo bay lên. Dù sao bọn họ đạt tới thái cực cảnh Quy mô chém giết cùng quân đội thế tục lớn như vậy, bọn họ cũng không tiện trực tiếp ra tay. Mấy người bọn họ chủ yếu chính là đối phó với những tu luyện giả khác. Trên thực tế, tu luyện giả đạt tới loại cấp bậc này cũng không có hứng thú tùy tiện tru diệt đại quân thế tục bởi vì điều đó ý nghĩa không lớn. Nhị ca, ta đã nói huynh không đến mức thật sự muốn tách riêng mà. Đã nhiều năm như vậy lừa gạt chúng ta quá khổ đi. Nếu không phải bị vây ở ngọc kinh thành, ta sớm đã tới tìm huynh hỏi cho ra lẽ rồi. ha hà. hà. Chiến Thiên Long sớm đã gặp những người khác, chỉ là đã rất nhiều năm không gặp Nhậm Thiên Hoành, vừa lên đến liền ôm chầm Nhậm Thiên Hoành, vui vẻ cất tiếng cười to. ha ha Nhậm Thiên Hoành cũng ôm lấy Chiến Thiên Long vui vẻ cười to nói, phân chia cái gì, ta ngay cả mấy đứa nhỏ nhà mình kia đều không quản được tốt lắm, thật không có tâm tình làm gia chủ cái gì đâu. Còn không phải đại ca bảo ta làm như vậy, đại ca ăn bài ta chỉ là chiếu theo đó làm mà thôi, lúc bình thường cũng là nghe lão ngũ. Được rồi. Thiên Long quân của tiểu tử ngươi thật lợi hại nhà, tung hoành mấy chục vạn dạm bên trong thiên hải đế quốc, chiến tích này cũng quá hung hãn đi. Nếu Tây Bắc đại doanh bên này không bị bảo vệ ta cũng muốn xông qua đó hội hợp với các ngươi. Đây đều là gia chủ tạo ra, huynh đệ chúng ta giống nhau, huynh là nghe theo đại ca, ta là nghe lời con trai đại ca, hiện tại là mệnh lệnh của gia chủ nhậm ra ta. Chiến Thiên Long vui vẻ nói ở một bên, lục gia nhậm thiên tung đang tán gẫu với ngọc vô song, văn thi ngữ nhất là vân phượng nhi lại càng nhiệt tình lôi kéo nói chuyện với các nàng, long nhiệt tình đó giống như là gặp cháu dâu, còn tiện tay lấy ra đồ vật các thứ tặng cho các nàng. một bên khác thì mọi người nhìn xuống chiến trường phía dưới, tình hình chiến đấu phía dưới lúc này đối với bọn họ đã không có gì đáng nói, mà lúc này cương gia nhậm gia tụ tập thiên long quân, cận vệ đội ở phía dưới kiềm chế hầu hết quân đội. Nếu không phải bây giờ còn chưa có tin tức của nhậm vũ, vì lúc nhậm vũ đi đã mệnh lệnh không cho phép Tây Bắc Đại Doanh ra đánh, thì thời điểm này chỉ sợ Tây Bắc Đại Doanh đều trực tiếp đánh ra, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái phối hợp với Thiên Long Quân, cân vị đội đánh tan đại quân còn dư lại của Thiên Hải Đế Quốc này rồi. Mặc dù hiện giờ nhân số đại quân tinh nhuệ còn chừng gần 300 vạn, quân đội bình thường cũng có tới mấy trăm vạn, Nhưng ngay cả hoàng đế đều không có, tất cả nhân vật cường đại thái cực cảnh trở lên đều bị giết hết, dưới tình huống như vậy số lượng nhiều cũng đã không có ý nghĩa lớn lắm. Cuộc chiến này đánh tiếp còn có ý nghĩa gì, thế nào còn chưa kết thúc vậy? Nghe nhậm thiên hoành nói là mệnh lệnh của gia chủ, tạm thời không cần thấy bác đại danh đánh ra, gia chủ còn chưa trở về. Thả, nếu là mệnh lệnh của gia chủ, vậy chúng ta cứ trở đi. Lúc này, lão đan vương ngọc trường không bọn họ cũng ở đó tán gẫu. Ơng đúng lúc này sấm sét giữa trời quang một tiếng tiếng sấm không không phải tiếng sấm nhưng thanh âm này lại làm cho lục gia nhậm thiên tung vân phượng nhi bọn họ đang tán gẫu ở giữa không trung đều giật nảy mình thậm chí không nhịn được vận chuyển lực lượng mà thanh âm này lại chủ yếu là nhằm vào chiến trường phía dưới một tiếng sấm này chấn động lòng người làm cho tất cả đại quân trong chiến đấu đang trong giết chóc điên cuồng đều tức thì ngừng lại mà lúc này thiên long quân cận vệ đội đồng thời nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt không công kích nữa chuyển thành phòng thủ. Cận vệ đội, thiên long quân mỗi bên kiềm chế trên trăm vạn đại quân, sự kinh khủng đó có thể tưởng tượng được. Giờ này khi một tiếng sấm kinh khủng kia vang lên, bọn họ lập tức dừng lại. Có thể nói đại quân thiên hải đang đối chiến với bọn họ kia đều có một loại cảm giác may mắn, tự nhiên cũng sẽ không công kích. Kể từ đó, trong lúc nhất thời mấy trăm vạn đại quân trải rộng trong phạm vi mấy trăm dặm đều đồng loạt ngừng lại. ngẩng đầu, nhìn lên đây. Đúng lúc này, vang lên một thanh âm vang vọng khắp chiến trường. Vừa rồi tiếng sấm nổ vang, thiên long quân, cận vệ đội đột nhiên dừng lại, mới cho đại quân thiên hải đế quốc ngừng một chút, sau đó câu nói này vang lên trong đầu mọi người, tự nhiên đều ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ vừa nhìn lên, liền thấy hai đạo hào quang lao tới, tiếp theo mới nhìn rõ là hai bóng người xuất hiện trên không. Đó là thứ gì? Ban ngày ban mặt, không phải có quỷ chứ, đó là... Tha, quốc sư. Đó, đó là bể hạ, bể hạ. Không ít người bên dưới kinh hô, bởi vì xuất hiện trên không trung là hài lượng cùng mặc xanh, có. Có điều làm mọi người chấn động, là ban đầu không ai nhận ra được. Bởi vì bộ dạng của hai người quá thê thảm, đánh cho tàn tạ, nếu không phải quần áo con đó, hơi thở phát tán có vài người nửa nhận nửa đoán, căn bản khó mà người lại là bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là giọng của gia chủ, gì thế? ha ha quá đã, quá đã, mà nó đánh thật là đã. Đám người nhậm thiên hoành, kiếm vương long ngạo ở trên không trung cũng bất ngờ. Nhưng tiếp theo mọi người dừng sốt, bởi vì lại có thêm một người ở trên không, ngay bên cạnh hai người kia, rõ ràng vừa rồi không có, nhưng lại như vốn là ở đó, tự nhiên nhảy mắt xuất hiện. Đúng là gia chủ nhậm ra, nhậm vũ. Các người cho rằng trận đánh này còn có ý nghĩa tiếp tục hay sao? Vì tên Hoàng đế điên cuồng như thế, ngay cả quốc gia mình bị hủy diệt mà vẫn làm bậy theo ý riêng, các người thật cần chiến đấu hay sao? Bồn gia chủ có cách giết hết các người, nhưng bồn gia chủ không muốn làm vậy. Không phải vì Bồn Gia Trù tứ bi nhân từ, mà là chuyện này căn bản không liên quan tới các ngươi, các ngươi là quân nhân rất giỏi, các ngươi chỉ nghe lệnh làm việc. Các ngươi nhìn không chung xem, lúc này toàn bộ Thái Cực Cảnh Thiên Hải Đế Quốc đã chết, hoàng đế bị Bồn Gia Trù bắt được, Thiên Hải Đế Quốc hoàn toàn bị Minh Ngọc Hoàng triều chiếm lĩnh. Hiện tại Bồn Gia Trù muốn cho các ngươi biết là Thiên Hải Đế Quốc xong rồi. Lời của Nhậm Vũ làm mấy trăm vạn tướng sĩ Thiên Hải Đế Quốc ngẩn người, còn ở trên không trung, Hải Lượng cùng Mặc Sanh lúc này đã tỉnh táo lại, là đau khổ nhất. Thời điểm này, còn đau khổ hơn cả chết, bởi vì vô số tướng sĩ thiên hài đế quốc đang nhìn bọn họ, càng có vô số người Minh Ngọc Hoan Triều đang nhìn, tựa như xem động vật trưng bày, triển lãm con thú mới vừa bắt được. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết, hai người muốn chết, nhưng lúc này bọn họ căn bản không có quyền cùng năng lực này. Đừng nghe hắn, giết tất cả những người kia, cứu bệ hạ. Tiêu diệt đại danh Tây Bắc, không tiếp mọi giá. Lập tức hành động, giết, giết tất cả những kẻ này. Ngay lúc này, có mấy chục tướng quân ánh mắt lóe ma quang, lập tức thúc dục binh linh chiến đấu, mỗi người đều như nhập ma. Bổn gia chủ nói chuyện, các ngươi còn dám la lối, bị người ta khống chế còn không biết, ngu xuẩn. Kỳ thật nói gì cũng không quan trọng, nhưng hai chữ ngu xuẩn cuối cùng Nhậm Vũ nói lại có ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lực thân hồn xung kích khủng bố, nháy mắt bao phủ mấy chục tướng quân la lớn nhất. Những tướng quân này đều là bị cao bằng khống chế từ trước, trong đầu vững chắc một ý nghĩ là giết vào đại danh Bắc, tiêu diệt tất cả người Nhậm gia. Nhưng những thứ này chỉ tác dụng nhất thời, bây giờ Nhậm Vũ quát lên như sấm, lập tức làm bọn họ như giật mình tỉnh mộng, mỗi người đã mồ hôi, hoảng sợ nhìn xung quanh như vừa trải qua ác mộng. Bọn họ cũng bị tên hoàng đế của các ngươi bán đứng, cho tà ma ngoại đạo khống chế, thúc đẩy tướng sĩ thủ hạ dâng lên tính mạng. Đây là chuyện mà hoàng đế cùng quốc sư của các ngươi làm ra, không tin các ngươi hỏi thử những tướng quân kia, có phải lúc trước là bọn họ tự nguyện không, bọn họ có biết rõ. Đối với Nhậm Vũ, giúp bọn họ thoát khỏi khống chế này không khó, bây giờ hắn hỏi lại Vừa nghe Nhậm Vũ, những người xung quanh các tướng quân kia đều ngạc nhiên nhìn lại, thật ra trước đó bọn họ cũng cảm thấy tướng quân có gì không đúng. Tiếp theo có những tướng quân gật đầu, có người còn mắng to, càng kích động hơn cả tướng sĩ bình thường, mấy trăm vạn tướng sĩ Thiên Hải Đế quốc như mới tỉnh mộng, ánh mắt nhìn Hải Lượng cùng Mặc xanh đã tràn đầy lửa giận ngập trời. Không cần bỏ vũ khí, bởi vì bổn gia chủ không sợ các ngươi làm loạn, các ngươi là tướng sĩ giỏi nhất, hiện tại các ngươi trở về Thiên Hải Đế quốc cũng chỉ có một đường chết. Hiện tại bổn gia chủ nói ở đây, người chịu nghe theo mệnh lệnh bổn gia chủ thu nạp, bổn gia chủ sẽ phái người cố gắng đưa người nhà các ngươi đến đây đảm bảo an toàn của bọn họ. Nếu không chịu thì sau này có thể tự mình rời đi. Nhưng bây giờ toàn bộ phải nghe theo lệnh, bằng không bổn gia chủ sẽ không cho một cơ hội nào nữa. Nhậm Vũ nói rồi, hai tay bán ra, đưa mặc xanh cùng hải lượng xuống dưới cách đại quân không tới 10 thước. Khốn kiếp, toàn là vì các ngươi gia tộc của ta đã không còn. Ba huynh đệ của ta từ trận đều là vì tên ngu đần này Mà nó bản thân người út ức não tàn Lại đem tính mạng lão tử đi gây họa ta độ 18 đời tổ tông hài ra ngươi Chết đi khốn kiếp Bùng bùng bùng Hoành Viết được những tướng quân kia bị người khống chế Dưới tình huống này còn cho bọn họ chiến đấu như chịu chết Cộng thêm những chuyện trước đó Đã có nhiều người không nhịn được Dù sao lòng quân đã sớm dao động Sau đó chỉ là vì Cao Bằng xuất hiện sử dụng một chút thủ đoạn tạm thời áp chế Nhưng đã không còn lòng kính sợ đối với hoàng đế hài lượng này Bản thân Hải Lượng là giết cha giết huynh mà cướp ngôi hoàng đế, hơn nữa hắn là con của Hải Vương, chuyện này do Nhậm Vũ tuyên truyền đã không ai không biết. Dưới tình huống này lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như thế, những người này còn nhịn được mới lạ. Có những người không khống chế được, lập tức muốn lên kéo người xuống. Nhậm Vũ thi triển lực lượng treo bọn họ ở trên không, chỉ là trói buộc khống chế sẽ không ngăn cản công kích từ bên ngoài. Đương nhiên, lực công kích từng binh lính không quá mạnh, ngay cả mặc xanh cùng Hải Lượng không thể chống trả, nhưng chỉ dựa vào thân thể thì trong thời gian ngắn cũng không sao. Cho nên nhậm vũ không vội, không chế hai người bọn họ bay qua bên trên đại quân thiên hài đế quốc, ngay đón bọn họ là vũ khí trong tay các binh lính, cùng những thần thông pháp thuật. Đương nhiên, nếu có công kích rõ ràng uy hiếp tới sinh mệnh, nhậm vũ cũng giúp cản một chút, sẽ không cho bọn họ chết dễ như thế. Bắt đầu chỉ là một nhóm người, dần dần ngày càng đông, đại danh Tây Bắc chiến đấu lâu như vậy, không ngừng thông báo chiến tích của thiên long quân ở thiên hài đế quốc. Quan Hải Lượng chỉ liều mạng sai người đánh sâu vào đại danh Tây Bắc, không để ý chết sống của tướng sĩ, ăn nguy của Thiên Hải Đế quốc, đủ loại chuyện đã sớm tích lưu oán niệm khổng lồ. Đến lúc này, toàn bộ oán khí phát ra, tướng sĩ Thiên Hải Đế quốc đều chút lên đầu hài Lượng mặc xanh. Chính ngươi xấu mặt, lại lấy mạng của chúng ta ra đấu, ngươi là hoàng đế thì ngươi giỏi lắm hả? Ta khinh, hắn mà còn hoàng đế, hắn chính là con hoàng. Không sai, đừng tưởng không ai biết, hắn căn bản không có huyết mạch hoàng tộc Thiên Hải Đế quốc, hắn là loạn thần tạc tử. Hắn giết hoàng đế, giết hoàng tử cướp ngôi. Thứ khốn kiếp này, bản thân vô năng, mà nó còn bảo chúng ta đi liều mạng. Chết đi. Ta khinh, tên ngu ngốc kia, không có một chút dũng khí, chỉ biết là lối ở trên cao, giỏi thì ngươi đánh đi. Nhậm vũ không có nói nhiều lời chiêu hàng gì, như là hoàn toàn không vội, tuy tiện hai câu cũng không nhắc lại. Ngược lại khơi dậy thù hận của bọn họ đối với hải lượng mặc xanh, đưa hai người di chuyển qua mấy trăm vạn đại quân, rất đông tướng sĩ mắng chửi không ngừng, các loại vũ khí, dây bay tung té. Ở gần một chút, có người phun nước miếng, thậm chí muốn lao lên cán xé. Hải lượng làm hoàng đế không lâu, nhưng ban đầu đã từng giết chóc khắp nơi, sau đó căn bản mặc kệ cảm nhận của bên dưới, làm rất nhiều chuyện điên cuồng. Lúc này hoàn toàn bộc phát ra, có cả người muốn ăn thịt hắn. Đám tiện dân kia, đám người không biết sống chết, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, chẫm là thiên tử, chẫm Mà lúc này, hải lượng cũng điên cuồng giống giận, đáng tiếc hắn nói chỉ càng khơi dậy kích động, nhanh chóng bị vô số người vùi lấp lúc này mặc xanh lại nhắm mắt lòng như cho tàn chỉ muốn được chết trong lúc này theo nhiệm vũ thông báo thiên long quân cận vệ đội đã dừng tay đại quân thiên hải đế quốc hoàn toàn tan rã y chí chiến đấu đồng thời cũng chuyển mục tiêu chút giận nhậm thiên hoành nhậm thiên tung đều thầm khen thiên long quân tuy mạnh đại danh tây bắc hiện tại không sợ chiến đấu nhưng nếu quả thật chiến đấu tới cùng với mấy trăm vạn đại quân này khó nói sẽ thương vong đến mức nào hiện tại không đánh mà thắng tự nhiên không có gì tốt hơn điểm này bọn họ rất rõ Dù sao đứng ở vị trí như bọn họ, đã không thể kích động như dân chúng, cho rằng giữa nước địch chỉ có ta sống người chết. Điểm này nhậm vũ rõ ràng nhất, thù hận đều là do người tạo ra, trong mắt hắn, những người còn lại này có chỗ dùng lớn. Hiện tại không cần chiến đấu, mọi người cùng nhau ra tay, trước tiên chuyển mấy trăm vạn người này chia ra những chỗ khác nhau, sau đó nhị thúc phái người chỉnh biên, nhất định phải để bọn họ biết rõ tình hình thiên hài đế quốc hiện giờ thế nào, cố gắng lưu lại nhiều nhất có thể. Bởi vì tiếp theo chúng ta phải đối mặt hoàng đế, sẽ không như tên ngu ngốc này. Nhậm vũ thấy cũng được rồi, liền nói một tiếng với nhậm thiên hoành, vân phượng nhi pháp thần cảnh cùng đông đảo thái cực cảnh vội ra tay, không phải tàn sát người thường, chỉ động tay trói buộc, vậy thì đơn giản. Lúc này, mạc danh hải lượng bị nhậm vũ đem ra làm bia sống đã đau khổ không thôi, cố tình muốn chết cũng không được, đau đớn kịch liệt không tính là gì, mấu chốt là những người kia công kích nhục mạ Bọn họ ở trên cao vời, chưa từng bị như thế, muốn ngất đi cũng không được, nhằm vũ động tay chân trên thần hồn bọn họ, làm bọn họ đặc biệt cứng cỏi nhạy cảm. Cuối cùng, chờ được đến khi nhậm vũ ra lệnh, mấy trăm vạn đại quân thiên hài đế quốc đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chút giận xong, khi hai người nghĩ rằng cuối cùng đã kết thúc nổi khổ, nhậm vũ khoát tay kéo lấy bọn họ. Các người nghĩ vậy là kết thúc sao, thế thì các người quá ngây thơ. Đây chỉ là bắt đầu, vừa rồi bảo vệ thân thể thần hồn cho các ngươi không phải vì bồn gia chủ thương yêu các ngươi thế nào, là vì bồn gia chủ không muốn cho bọn họ có cơ hội này. Đại danh Tây Bắc chết đi hơn trăm vạn tướng sĩ, bao nhiêu gia đình tan vỡ, nếu chỉ là chiến đấu đơn thuần thì bồn gia chủ mới lười hành hạ các ngươi, nhưng các ngươi lại hợp tác với đại quân yêu thú, vậy còn chưa tính, các ngươi còn đồ thành, một câu của ngươi lấy đi tính mạng của vô số người, tạo thành trăm ngàn vạn người đau khổ. Hôm nay cho các ngươi chân chính cảm thụ giận dữ, đau khổ của bọn họ. Bắt lấy bọn họ, nhậm vũ nhấc chân đã vào đại dân Tây Bắc. Ha. Vừa nghe nhậm vũ nói thế, Mạc Xanh cùng Hải Lượng đều cảm giác thần hồn rung động, và lúc này bọn họ chỉ câu được chết. Nhậm vũ, người đối xử với ta như thế, người sẽ không chết yên thân. Cha ta là Hải Vương, là Hải Vô Thường, giáo chủ Hải Thần Giáo. Hải Lượng điên cuồng gào thét. Nhậm gia chủ, Mạc Xanh biết sai rồi, giết người tối đa rơi đầu, ngài giết chúng ta đi. Mạc xanh cũng không nhịn được lên tiếng, hắn không muốn bị đối đãi như thế nữa. Hơn nữa nghe nhậm vũ nói, hình như những lời này các ngươi nói với những người vì các ngươi mà mất người nhà, mất đi quê hương, xem bọn họ có chịu tha thứ cho các ngươi không? Giết người tối đa rơi đầu, nói dễ quá. Lúc các ngươi đổ thành, sao không nghĩ tới điều này? Khi đó có phải các ngươi cảm thấy mình đứng trên cao xa, người phàm thế tục chỉ như con kiến, một câu là trăm vạn tướng sĩ phục tùng, trăm ngàn vạn người rơi đầu, rất uy phong phải không? Nhậm vũ không để ý tới hải lượng gầm thét. Nếu mắc xanh còn tỉnh táo, nhậm vũ sẽ nói một câu với hắn, vừa nói vừa đi đến quảng trường, nhậm vũ nhắc tay bố trí đại trận xung quanh, nếu không một khi tuyên bố mệnh lệnh tiếp theo, hắn sợ sẽ tạo thành hỗn loạn. Tiếp theo, thân thể các ngươi sẽ bị tổn thương, nhưng thần hồn các ngươi phải đến cuối cùng mới hủy diệt, thậm chí tới khoảng khắc cuối cùng các ngươi vẫn cảm nhận được cơn giận của từng người. Các ngươi mang quá nhiều tổn thương đến người nhậm ra, đại danh Tây Bắc, chậm chậm cảm thù cơn giận của bọn họ đi. Nhậm Vũ nói rồi, thi triển mấy chục đạo cấm chế trên người mặc Xanh cùng Hải Lượng, đồng thời cho bọn họ dùng dược phẩm đã luyện chế sẵn. Trong tiếng gào thét cầu sinh của Mạc Xanh, Hải Lượng điên cuồng uy hiếp, Nhậm Vũ xoay người bước đi. Tiếp theo, người đại danh Tây Bắc được Nhậm Vũ thông báo liền chén nhau tới, ở cửa vào trận phát vòng vèo, vô số người xếp hàng, đi vào trong mặc kệ là người phàm hay âm dương cảnh, đều có thể dùng nắm đấm biểu lộ giận dữ của bọn họ. Đối với mặc xanh lão tổ thái cực cảnh, thân thể bọn họ chắc chắn vượt xa tưởng tượng, đừng nói người thường, ngay cả âm dương cảnh muốn dựa vào thân thể cũng khó tổn thương được. Nhưng nhậm vũ để lại một cái dao nhỏ, rất ngắn, kẹp trong ngón tay, ngay cả trẻ con cũng có thể đâm vào thịt mặc xanh. Để cho người canh chừng, người đi vào có thể đánh mấy cái, dùng tay người thường mà bọn họ xem thường nhất, từng chút làm bọn họ đau đớn, nến đủ căm phẫn tổn thương. Còn nhậm vũ không để ý tới nữa, hắn còn nhiều chuyện cần làm. Lão cha bị nhốt chờ hắn đi cứu, Tề Thiên dù chỉ là hóa thân nhưng cũng hy sinh vì hắn, phải nghĩ cách cứu Tề Thiên đi ra. Hoàng đế bắt đầu ra tay, chuyện hài thần giáo. Rất nhiều chuyện cần xử lý từng cái, nhưng bây giờ còn cần thương lượng với mọi người, bởi vì hợp nhất với đại danh Tây Bắc, sau đó quét dọn chiến trường, xử lý chuyện xung quanh, cần mọi người hợp sức làm việc. Hơn nữa giải quyết xong vấn đề bên đại danh Tây Bắc, phía đại danh Tây Nam vẫn còn đang giằng co, tuy rằng Thiên Hải đế quốc hiện giờ đã sắp hủy diệt, nhưng bên kia vẫn còn rất đông quân đội. Nhâm vũ đã phái Thiên Long quân, cận vệ đội nhanh chóng đi tới, một là trực tiếp giao chiến với quân đội kia, hai là cho bọn họ dẫn đi nhiều tướng sĩ đã đầu hàng. Từ tướng quân đến binh lính bình thường, đều chọn ra một nhóm người đi sang kia, những người này có sức thuyết phục lớn nhất. Thiên Long quân, cận vệ đội hùng mạnh, sức chiến đấu khủng bố, cộng thêm những người đầu hàng, tin rằng bên đại danh Tây Nam sẽ nhanh chóng có kết quả. Nhậm Vũ cũng nhất định phải đi xem đại danh tây nam, bởi vì nhị thúc biết có hạn về nhiều chuyện của cha mình, rất nhiều bí mật nhậm ra dường như được tách ra do mỗi bên tự nắm giữ. Đương nhiên, những chuyện này phải từ từ, nặng nhẹ tuần tự giải quyết. Có điều hiện giờ mọi người đều bận, thức dịp này Nhậm Vũ đi vào không gian trận pháp trung tâm, trước tiên phải cứu đan rượu tình lại. Dù mới đi không lâu, lúc này bên trong không gian trận pháp đã đại biến, trở nên rộng rãi hơn, không có trận pháp cùng công trình ngồn ngang nữa, chỉ còn một số công trình trung tâm, không còn tông môn của Giang trấn. Không cần nói, nhìn biểu hiện của Giang Trấn ở trong chiến đấu, rõ ràng đã triệt để vụt tùng dung nhập vào nhậm ra. Nhậm Vũ cũng hài lòng, Giang Trấn cùng thủ hạ của hắn nếu được bồi dưỡng, dùng tốt, sẽ giúp ích rất lớn cho nhậm ra. Tuy rằng trình độ trận pháp của bọn họ có thể nào cũng không thể so sánh với mình, nhưng nhậm Vũ không thể tự mình đi làm mọi chỗ. Thân là đứng đầu một nhà, nhậm Vũ sớm hiểu điểm này. Cho nên nhậm Vũ không chỉ lo cho mình đi quá nhanh, mà lại kéo mọi người nhậm ra cùng đi, làm cho cả gia tộc chân chính mạnh lên. Bước vào trong khu vực mảnh bia đá bao phủ, thứ này dường như chỉ sinh ra uy áp với người lần đầu tiên, đương nhiên sẽ không như Tề Thiên mỗi ngày khiêu khích bia đá này, tìm hiểu lực lượng bên trong hoặc là nhậm vũ ban đầu phóng lực thần hồn muốn phá giải, vậy cũng sẽ dẫn tới bia đá phản ứng. Bằng không, bia đá sẽ chỉ thả ra uy áp trong phạm vi nhất định, lực lượng này làm Đan Diệu ở bên trong rất an toàn, không lo bị người phát hiện. Nhậm Vũ nhìn bia đá, nhớ tới cảnh Tề Thiên đối mặt với nó, tiếp theo nhìn Đan Diệu, hơi thở ổn định, không thành vấn đề. Nhậm Vũ khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ lập tức bao phủ xung quanh. Tiếp theo trà xét tiên linh khí trấn áp bên trong, tuy rằng trên đường xảy ra nhiều chuyện, sử dụng không ít, nhưng lúc trước Nhậm Vũ luôn ở trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, hấp thu tiên linh khí nhiều bằng cổ ma cộng thêm đám người hạ cửu hạc. tuy rằng 9 phần bị thánh nhân luận đạo hấp thu, nhưng còn sót lại một phần làm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ thăng cấp lang thiên bào khí tuyệt phẩm cũng trấn áp rất nhiều tiên linh khí, bây giờ vẫn còn lại rất nhiều. Cảnh giới của Nhậm Vũ hiện giờ hoàn toàn khác, lại tra xét thân thể Đan Diệu, mơ hồ cảm nhận được thân thể nàng khác thường, ngọn lửa yếu ớt kia chứa đựng năng lượng khổng lồ, hơn nữa thân thể nàng rất khác. Không khỏi làm Nhậm Vũ nhớ tới lúc ở Đông Hoang, nhà đầu này làm mọi thứ vì mình, trong người nàng có chứa lực lượng đặc thù. Vành Vừa nghĩ, Nhậm Vũ bắt đầu thúc đẩy lực lượng giúp Đan Diệu rèn luyện thân thể trước, có kinh nghiệm, bản thân Nhậm Vũ đã cảm thụ tiên linh khí mạnh mẽ, biết thân thể Đan Diệu hiện tại căn bản không chịu nổi tiên linh khí khổng lồ như vậy nếu trực tiếp truyền tiên linh khí vào, vậy sẽ như sẽ tăng nghiền lên vỉa hè, chưa đến được mục đích là đã phá hỏng đường. lực lượng trong ngọc tinh còn miễn cưỡng duy trì, bây giờ cần phải rèn luyện thân thể trước. thúc đẩy lực thần hồn, dùng ngoại lực trực tiếp rèn luyện thân thể đan diệu, các loại dược phẩm không ngừng bổ sung. thần kỳ hơn là nhậm vũ trực tiếp lấy ra rất nhiều đan dược, đan diệu có biến hóa gì là hắn trực tiếp luyện chế ra dược phẩm tương ứng để bổ sung. chuyện này tuyệt đối chưa từng có, mà nhậm vũ lại làm lưu loát, không ngừng tăng lên cường độ thân thể cho đan diệu đương nhiên bình thường dù có những thứ này muốn rèn luyện đến cường độ nhất định cũng khó dù sao bản thân đang dịu hiện giờ đang hôn mê không được làm tổn thương thân thể năng, không như cao bằng rèn luyện binh khí hình người còn phải làm thân thể nàng đạt tới cường độ nhất định quả thật là nhiệm vụ khó hoàn thành nhưng cố tình nhậm vũ lại làm còn làm được bởi vì nhậm vũ không ngừng hòa thêm một ít tinh huyết tâm mạch cổ thần hiện tại nhậm vũ đã nắm giữ thành thục bản thân hắn hấp thu rất nhiều hiểu rõ nhất sự lợi hại của nó cổ thần nổi danh thân thể mạnh mẽ máu trong tâm mạch càng kinh người cho Đan rượu sử dụng chỉ cần một giọt còn phải pha loãng bỏ thêm vào các loại dược phẩm chậm rãi rèn luyện mới được chỉ dựa vào đó cộng thêm lực thần hồn khổng lồ khống chế thân thể Đan rượu trong tình huống hoàn toàn không khống chế mạnh mẽ bị đẩy lên thái cực cảnh tầng thứ ba đạt tới mức này Nhậm Vũ mới từ từ thu tay khôi phục một hồi mới tiếp tục làm vành có lực thần hồn của Nhậm Vũ trói buộc tiên linh khí tràn vào người Đan rượu, ngay cả cường độ thái cực cảnh tầng thứ ba đối mặt tiên linh khí u tràn vào cũng có xu thế vỡ vụn. Cũng may lực thần hồn của Nhậm Vũ không ngừng điều tiết, hoặc là giảm bớt, hoặc là chữa trị, có khi nhanh chóng thông qua, bảo đảm tiên linh khí không tổn thương thân thể, dẫn vào trong ngọn lửa kia. Bùng, tiên linh khí vừa được dẫn vào, ngọn lửa bên trong đan rượu liền bùng lên, sáng rọi, lập tức một cỗ lực lượng đặc thù lưu chuyển toàn thân, tựa như người chết sống lại. Gương, ngọn lửa bùng lên ổn định, đan rượu cũng phát tiếng rên, cuối cùng có phản ứng. Trong lòng Nhậm Vũ vui vẻ, nhưng không dám sơ suất, tiếp tục khống chế truyền vào tiên linh khí dần dần ngọn lửa càng mạnh lên lực lượng trong người Đan dịu càng bó mật thiết với ngọn lửa này nhưng Nhậm Vũ vẫn còn giật mình ngọn lửa nhỏ bé này hấp thu tiên linh khí cực kỳ hung hãn còn hơn cả lộc Lân lão tổ may mắn lúc đó mình lấy đủ nhiều hơn nữa Nhậm Vũ còn cảm nhận được ngọn lửa này còn ở trạng thái yếu ớt nếu chân chính khôi phục vậy càng kinh khủng cho dù không bằng đoạn phim thánh nhân luận đạo nhưng cũng đa kinh người chừng hơn một canh giờ Nhậm Vũ truyền hơn phân nửa tiên linh khí ngọn lửa nhỏ như đã ăn no không còn cắn nuốt điên cuồng nữa Nhậm Vũ cũng không tiếp tục, bởi vì hắn cảm nhận được Đan Diệu dần khôi phục, tự mình vận chuyển lực lượng. Dừng lại rồi, Nhậm Vũ lẳng lặng đứng đó, nhìn Đan Diệu vận chuyển lực lượng cuồn cuộn, có thân thể Thái Cực Cảnh làm nền, ngọn lửa khôi phục, tiên linh khí cuồn cuộn đi qua thân thể tạo thành áp lực, đồng thời cũng dung nhập vào thân thể. Khi nào khôi phục ý thức vận chuyển công pháp, lực lượng liền liên tục tăng vọt. Trời ạ, ta không nằm mơ chứ? Qua, qua, qua, thân thể Thái Cực Cảnh, sau thân thể ta đạt đến Thái Cực Cảnh, quá mạnh mẽ. Ha ha, còn có lực lượng, trời ạ, lại là âm dương cảnh cấp bậc vương giả. Sao lại thế này, ta lại có ngày này, quá dữ. Lần này Tề Thiên còn cầm dầm nữa là đánh hắn, còn có đám người tà kiếm, đông cường, hừ hừ. Sáu canh giờ sau, Đan Diệu kết thúc tu luyện, khôi phục lại liền có tinh thần gấp trăm lần, đứng lên, cảm nhận thân thể thay đổi, liền hưng phấn tung trời, cảm thụ pháp lực cuồn cuộn, nhìn thân thể mình, quả thật như nằm mơ tưởng tượng Tề Thiên cảm giam, tung chân đá bay tưởng tượng đánh bại Tạ Kiếm Cung Đồng Cường nàng liền không nhịn được cười đắc ý phột quá lợi hại bộc bộc thiên hạ vô địch lúc này Nhậm Vũ cười nhìn nàng hưng phấn còn không chú ý tới hắn đang đứng bên cạnh liền vỗ tay kề lên như dán vào đan rượu trời Tiểu nha đầu đan rượu đột nhiên tỉnh táo nhìn Nhậm Vũ cười dán sát vào mặt nàng chóp mũi muốn đụng vào nhau khi nói hơi thở Dương Cương quen thuộc làm lòng nàng rối loạn lúc này nàng mới tỉnh táo lại phiếu, phiếu cơm, lão đại, nhìn nhậm vũ, đan diệu cảm thấy lòng phát hoàng, không khống chế được nhịp tim, mặt đỏ lên không thôi, nàng cảm thấy đã nóng đỏ như bàn ủi. trời ạ, phiếu cơm lão đại vừa tỉnh lại đã cảm nhận được phiếu cơm lão đại cứu mình, nhưng vừa rồi hưng phấn quá liền quên chuyện này, chính mình lén trốn đi, còn có cảnh ở đồng hoang. lúc này mình có thể cảm nhận được hơi thở của phiếu cơm lão đại, dán sát như thế, nàng không có chút dũng khí lùi lại, chỉ có tim không ngừng tăng tốc, mặt đỏ nóng đến nàng cảm thấy muốn bốc cháy. Quay qua quay lại, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như thế, bây giờ lại đối mặt phiếu cơm lão đại. Cảnh này làm nàng cảm thấy vô cùng thần kỳ, bây giờ đan diệu không còn lòng dạ để ý vì sao mình trở nên mạnh như thế, vì sao? Những điều này đã không trọng yếu, thật sự không trọng yếu, quan trọng là... Bây giờ phiếu cơm lão đại đang ở trước mặt, còn... Còn... Tùng... Ngay khi tiểu nha đầu đan diệu hé môi muốn nói gì, nhậm vũ nhớ người tới, chỉ cần nhẹ nhàng hướng tới là đã hôn lên đôi môi tuyệt diệu của đan diệu Cà... Đan diệu trừng to mắt, thân thể cứng ngắc, nhịp tim tàng vọt, cứng đời nhìn vào mắt nhậm vũ. Nhìn ánh mắt vui vẻ, cuối cùng đan diệu nhắm mắt lại, thân thể không động đậy, hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này. Cuối cùng đem nha đầu này về, bây giờ còn cần nói gì nữa? Đối với nhậm vũ, không cần nói gì khác, không ngôn ngữ nào biểu đạt được tâm tình của hắn lúc này, chỉ có hành động mới biểu lộ được. Ngọc Tinh học viện, vài năm trước bởi vì Lam Thiên xuất hiện, nhanh chóng trỗi dậy mở rộng vượt qua Ngọc Hoàng học viện. Thời gian gần đây lại không có động tĩnh gì, bởi vì những năm qua được hạ cừu hạ âm thầm chống lưng, Lam Thiên có ảnh hưởng quá lớn tới Ngọc Tinh Học viện. Lam Thiên có thể ở mở riêng một cái thiên viện, đủ hiểu được địa vị đặc thù trong Ngọc Tinh Học viện. Tuy rằng trước sau bị nhậm Vũ dẫn lý Thiên Thành đánh tới cửa, Lam Thiên mấy lần gặp vấp ngã, nhưng người trong Ngọc Tinh Học viện vẫn tin chắc Lam Thiên sẽ trỗi dậy, nhưng mấy ngày trước nghe Lam Phủ Thiên Tông bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả phương kỳ cùng mọi thứ của Lam Thiên đều bị phá hủy, hoàn toàn đánh tan ý tưởng của bọn họ. Có người nói Lam Thiên đã chết, cũng có nói Lam Thiên bế quan, sau đủ loại tin đồn, Ngọc Tinh học viện trở nên vô cùng vắng vẻ. Dù sao hiện giờ tiêu điểm của Minh Ngọc Hoàng Triều đều nằm ở đại danh Tây Bắc, bao gồm gần đây hoàng gia toàn lực thúc đẩy thôn tính thiên Hải đế Quốc. Đương nhiên, ngoài một phần nhiệt huyết đi tới đại danh Tây Bắc, hoặc là có người tốt nghiệp gia nhập quân ngũ, thừa dịp lập công, đa số học viên vẫn còn sống cuộc sống yên bình. Tối đa là không còn vinh quang như trước. Nhưng vẫn phải tiếp tục bài tập, bình thường thì thảo luận thế cục hiện tại, ngẫu nhiên có ma sát với Ngọc Hoàng học viện. Dù sao vẫn là học viện, học viên sống yên lành. Đương nhiên, ngẫu nhiên nghe Lý Thiên Thành dẫn đại quân chinh chiến, nguy lượng đi theo, nhậm vũ thống lĩnh nhậm ra, đại danh Tây Bắc thế này thế nọ. Có người lơ đãng kinh hô, mà nó, hình như nhậm vũ cùng nhiều thủ hạ của hắn như Lý Thiên Thành, nguy lượng cũng còn chưa tốt nhập mà, vẫn còn là học viên của Ngọc Hoàng học viện. Trong học viện có như thế nào cũng không tàn khốc như bên ngoài, trong ánh chiều không gian trên bầu trời Ngọc Tinh học viện dao động, tiếp theo một người chậm rãi nhưng tốc độ nhanh đến khó tin xuất hiện bên trên, người này chính là cựu viện trưởng Ngọc Tinh học viện, sư phụ của Lam Thiên, Hạ Cửu Hạc. Trong tay vẫn chống gậy đầu rồng, có điều không còn một chút vẻ tuổi già sức yếu, tinh thần người người, ánh mắt lướt qua Ngọc Tinh học viện, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn ở nơi này một đường tiến lên, mãi đến khi làm viện trưởng, sau đó vô tình thu được yêu thần Hàn Phách nhưng lại khiến hắn toàn lực áp chế, lực lượng khó mà đột phá, bởi vì nếu hắn đột phá cảnh giới nhất định, vậy không khống chế được lực lượng yêu thần Hàn Phách thì chỉ có đường chết. Thẳng đến sau hắn phát hiện trên người Lam Thiên có Cửu Dương kiếm thể, biết nó áp chế được yêu thần Hàn Phách, hạ Cửu hạc mới nhìn thấy hy vọng, vì thế mới có chuyện về sau, hắn toàn lực chống lưng cho Lam Thiên. Vốn cảm thấy Ngọc Tinh học viện to lớn, nhưng giờ lại như phàm trần bé nhỏ, tựa như đại nhân vật công thành danh toại ở bên ngoài, trở về chốn xưa liền thấy bé nhỏ như hương thôn cảm giác này làm hạ cửu hạc không khỏi lắc đầu thở dài dù sao giờ mình là pháp thần cảnh trí tôn vô thượng lão tổ thái cực cảnh đã có thể thành lập tông môn ngàn năm bây giờ mình thành lập tông môn vạn năm cũng không khó nhưng hắn còn chưa nghĩ kỹ là nghĩ cách mượn thế lực nào đó tiếp tục đánh sâu vào con đường thành tiên hay là làm nhân vật vô thượng vạn năm lần này hắn trở về là bởi lúc trước thu đệ yêu thần hàn phách cũng còn nhiều thứ khác chia ra cất giấu ở nhiều chỗ ngọc tinh học viện cũng có che giấu một ít trước tiên hắn phải đi thu hồi về phần cụ thể thì không cần vội Đã tới pháp thần cảnh vậy không cần phải vội vàng vì thời gian có thời gian lâu dài mà làm việc mình thích chậm rãi bước trên sân trường Ngọc Tinh Học Viện có học viên vội vã đi qua hoặc là giáo viên nói nhỏ thỉnh thoảng thở dài lại đều coi hạ cửu hạc như không khí con hạ cửu hạc lại hưởng thụ cảm giác này đây là điều mà thái cực cảnh cũng khó làm được vốn hắn còn nghĩ có nên về làm chút gì cho Ngọc Tinh Học Viện dù sao nơi này coi như nhà của hắn bây giờ hắn trở thành pháp thần cảnh đầu tiên ở Ngọc Tinh Học Viện tuyệt đối là áo gấm về làng Nhưng hắn lại cảm thấy Ngọc Tinh học viện quá nhỏ, dù có làm gì, Ngọc Tinh học viện cũng không gánh nổi. Hơn nữa, dù sao cũng là học viện thế tục, muốn từ từ bồi dưỡng cũng quá chậm. Nghĩ một hồi, hắn quyết định ẩn giấu bản thân đi lấy đồ mình cất rồi tính. Vừa nghĩ, hạ cửu hạc đã đi tới chỗ mình, nơi này vẫn bị liệt vào cấm địa, người thường không được vào, nhưng bên trong lại dọn dẹp không dính hạt bụi. Có điều bây giờ trong mắt hạ cửu hạc vẫn quá nghèo nàn, cũng may chỗ hắn chân chính cất giấu, ngay cả làm thiên cũng không biết đi vào phòng tu luyện, hắn nhấc tay đánh ra pháp quyết, trần nhà liền xuất hiện một lối vào, thân hình khẽ động, hạ cửu hạc đã vào trong. năm đó hạ cửu hạc chẳng những lấy được yêu thần hàn phách, còn chiếm được nhiều thứ, bao gồm cả mấy không gian độc lập. đây là một cái kha lớn, hạ cửu hạc âm thầm ẩn giấu ở đây lớn trừng ngàn dặm. linh khí bên trong dày đặc vượt trội bên ngoài, rõ ràng là có đại trận tụ linh vận hành, dù không có sinh linh nhưng cũng khá rồi. hạ cửu hạc vốn mỉm cười đi vào, nhưng nháy mắt sắc mặt liền trở nên quỷ dị khó coi. Bởi vì hắn ẩn giấu không gian này trăm năm, vô cùng quen thuộc, lúc này, lúc này hắn lại nhìn thấy một bóng người khác đứng trên đỉnh tháp cao trăm trượng phía trước, ánh mắt cách xa trăm dặm nhìn về phía Hạ Cửu Hạc vừa bước vào. Dù chỉ là đứng đó, nhưng cảm giác như một thanh kiếm dựng thẳng, đội trời đạp đất, mâu chốt, đối phương là một thiếu nữ, nhưng lực thần hồn Hạ Cửu Hạc vừa tra xét liền cả kinh, Phương Kỳ sao lại là cô ta? Nhưng tiếp theo, Hạ Cửu Hạc lập tức lắc đầu phủ định, Phương Kỳ làm sao có thể đi vào không gian này, tuyệt đối không thể đột nhiên trong lòng hạ cửu hạc trầm xuống hắn nhớ tới một chuyện kiếm tiên giáo thiên kiếm kỳ mạch thiên châu phải không ngươi đến không gian của bổn tôn là có ý gì trong lòng hạ cửu hạc dao động kịch liệt nhưng lúc này đã trở thành pháp thần cảnh hắn lại tràn đầy tự tin nhất là ở thế giới cổ thần có thể dùng trí tuệ không tốn sức thoát khỏi tay của ma đi ra ngoài vượt qua lôi kiếp trở thành pháp thần cảnh làm cho hắn tràn đầy lòng tin vào bản thân dù đối mặt với tỷ tỷ mà làm thiên nhiều lần nhắc tới bỗng nhiên đi đến không gian của mình làm chấn động Nhưng lập tức liền bay lên, cao hơn thiên châu, từ trên cao nhìn xuống thiên châu, nói Giết người! Thiên châu rất bình tĩnh, lời nói ra lại như lưỡi dao sắc bén khiến người ta cảm giác như cắt đớt mọi thứ. Vừa nghe thế, hà hạ cửu hạc cũng ngây người, nhưng tiếp theo lại cười to. ha ha Giết ta! Kiếm thiên giáo thật là có biện pháp, nhanh chóng tìm đến bồn tôn. Nhưng dù là đại giáo vô thượng, thì sao? Bồn tôn đã đạt đến đỉnh cao lực lượng trên thế gian, ngay cả mạnh nhất trong đại giáo vô thượng cũng không làm gì được bồn tôn tối đa là bổn tôn không địch nổi nhưng bổn tôn có thời gian từ từ tu luyện nếu như kiếm thần pháp thần cảnh các ngươi đến đây có lẽ bổn tôn còn sợ ba phần ngươi thật nghĩ rằng có thiên kiếm kỳ mạch liền vô địch thiên hạ vừa lúc bổn tôn thân là sư phụ của lam thiên tâm nguyện của hắn luôn là đánh bại ngươi hôm nay bổn tôn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi này quanh Hạ cửu hạc nói rồi pháp lực ầm ầm vận chuyển yêu thần hàn phách dung hợp cửu dương kiếm thể có uy lực vô cùng uy thế kiếm khí pháp lực bành trướng tràn ngập cả không gian như ngàn vạn binh mã bao phủ thiên châu Bản thân Hạ Cửu Hạc biết rõ, chuyện này khó mà chân chính giấu được, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối mặt kiếm tiên giáo. Tuy rằng còn đang kinh ngạc làm sao thiên châu này vào được, nhưng lúc này đã không trọng yếu, liên ngông nghênh thừa nhận, chuẩn bị trực tiếp ra tay. Vụt, càng nhanh hơn pháp lực của Hạ Cửu Hạc là một đạo kiếm quang, nháy mắt xé qua khoảng cách mấy trăm dặm, trực tiếp tới trước mặt. Hả? Không xong. bùm bùm, Vành. Hạ Cửu Hạc nhìn tới Thiên Châu, liền đã có phòng bị, nhưng vẫn không ngờ tới nhanh như thế, phòng ngự của hắn lập tức bị phá. May mắn đã sướng thầm vận chuyển cây gậy đầu rồng, yêu long trên đó âm ầm lao ra đánh vào kiếm quang. Bùng nổ cực lớn, đánh bay cả Hạ Cửu Hạc, còn chú kiếm quang xẹt qua, không gian độc lập cũng vỡ tan nổ nát. Không gian này bắt đầu vỡ vụn, kiếm quang khủng bố vượt xa tưởng tượng. Vóc, Hạ Cửu Hạc bị đánh bay, nhìn gậy đầu rồng bị chém đứt, một kiếm cắt đứt cánh tay, phun ra ngụm máu. Chụp lấy tay trái bị chém rụng, bất chấp mọi ra chạy khỏi không gian này hoành ngay sau đó cả không gian không chịu nổi uy lực một kiếm này âm âm nổ tung vu nổ chẳng những phá hủy căn phòng này còn hủy hoại cấm địa ngọc tinh học viện chấn động cả ngọc kinh thành nhưng đây là chuyện người khác chú ý hạ cửu hạc không có tâm tình để ý trực tiếp bóp nát một chiếc bào phù đây là linh phù bào bối nháy mắt di động hơn 10 vạn dặm chạy trối chết đây là ý nghĩ trong đầu hắn lúc này quá khủng bố thậm chí hắn không có cơ hội thi truyền thần thông Quá nhanh, uy lực một kiếm đó làm hắn hiểu được một chuyện, vì cái gì khi Lam Thiên nhắc tới Thiên Châu đều có vẻ mặt đó. Nhưng bây giờ hắn càng hận hơn, hận Lam Thiên không nói rõ ràng. Mà nó, hắn còn nói đạt đến pháp thần cảnh sẽ khiêu chiến Thiên Châu, làm mình sinh ra phán đoán sai lầm, nữ nhân này thật không phải người, mình đường đường là pháp thần cảnh mà. Vụ, ha hạ cửu hạc hoàng sợ không tiếc mọi giá bóp nát bảo phù hạ phẩm, thân hình đi vào trong không gian, nháy mắt cảm giác đã di chuyển mấy vạn dặm. Vốn cho rằng không thành vấn đề, nhưng nháy mắt một đạo kiếm quang càng nhanh hơn vừa rồi lao vào không gian, âm ầm đánh vỡ hào quang bảo phú bao bọc hạ cửu hạc, lập tức bắn hắn ra khỏi không gian. À, phụt. Lên này, tuy rằng phần lớn kiếm quang tiêu hao truy đuổi đánh nát bảo phù, nhưng vẫn vạch một đường trên ngực hạ cửu hạc, gần như xuyên qua, đánh nát nội tạng của hắn. Hạ cửu hạc há to miệng, không tin nổi. Pháp thần cảnh đó, mình là pháp thần cảnh mà, sao lại thế này? Nếu như hắn bị giết bình thường, ta sẽ không để ý, nhưng người dám cướp lấy cửu dương kiếm thể của hắn, quyết không thể tha. Lúc này, tiếng nói lạnh băng vang lên, sau đó thiên châu lại xuất hiện cách đó trăm dặm, không đến gần, tựa như hạ cửu hoặc là con dẹp khiến nàng ghê tởm Nàng như một thanh kiếm sắc bén chọc trời, lạnh băng mà đứng. Học! Không thể nào, pháp thần cảnh trí cao vô thượng, ta đã đạt đến pháp thần cảnh, trong giới tu luyện không thể có người đánh chết được ta. Tại sao lại? Lại! Hạ cừu hạc liều mạng lắc đầu, không thể tin nổi nhìn Thiên Châu đằng xa, điều này vượt ra hiểu biết của hắn. Vô tri Thiên Châu nói rồi, tay lại chậm chậm nhắc lên. Đối với hạng người tu luyện cấp thấp này, nang lười nói nhiều, chủ chân chính hùng mạnh của đại giáo vô thượng, nào phải hạng như bọn chúng hiểu được. Không, không thể nào, Lam Thiên đã nói, hắn đạt tới pháp thần cảnh là có thể chiến thắng ngươi, hắn. hắn, chẳng lẽ hắn gạt ta, khốn kiếp, ta vừa mới đạt tới pháp thần cảnh, ta. Hạ cửu hạc điên cuồng, liều mạng gào thét. Nhưng không ngăn cản được đạo kiếm quang kia, bởi vì bản thân hắn biết rõ, uy lực tốc độ kiếm quang kia vừa xa cực hạn mà hắn có thể ngăn cản. Không chút bất ngờ, hạ cửu hạc gào thét, trực tiếp bị chém giết. Còn thiên châu ngạo nghĩa đứng cách mấy trăm dặm, đưa mắt nhìn hạ cửu hạc bị đánh chết vẫn điên cuồng không cam lòng. Hắn không gạt ngươi, có điều đây là lời ta nói khi hắn 12 tuổi. Nhìn hạ cửu hạc bị đánh chết, Thiên Châu vẫn lạnh như băng cảm nhận được lực lượng cửu dương kiếm thể chưa hoàn toàn dung hợp vào thân thể hạ cửu hạc, đang dần tiêu tán, tựa như nhìn thấy Lam Thiên. Nhớ tới cảnh hắn khiêu chiến mình lúc 12 tuổi, liền lầm bầm một câu, thẳng đến lực lượng cửu dương kiếm thể tiêu tán vào thiên địa, nàng liền lao vụt lên trời như một kiếm chỉ trời, nháy mắt bầu trời như bị một kiếm xuyên thủng nàng lác mình biến mất. Nhậm vũ đang hưởng thụ lần nữa gặp lại Đan Diệu, hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, rốt cục không cần tiếp tục giấu giấu giếm giếm, mà nhậm vũ cũng dùng phương thức nam nhân nhất trực tiếp nhất để biểu hiện tâm tình của mình tới đón tiếp Đan Diệu trở về, chỉ tiếc thời khắc tuyệt vời này cũng không có kéo dài bao lâu. Nhậm vũ cũng chưa bao giờ cho là mình thanh cao gì mấy, tuy rằng hắn không giống như một gia chủ quần áo lụa là tùy tiện như vậy, nhưng ở vào thời điểm này thuận thế mà làm cũng không hẳn không được, chỉ tiếc trời không cho người như nguyện. Ơng! Bùng! Bùng! Đột nhiên, bên trong không gian trận pháp hạch tâm này nổ vang một tràng, sau đó mấy bóng người đi vào. Chính là chỗ này, tên tiểu tử ngươi đừng làm rộn được không. Bắt được nó, đừng để nó quấy phá. âm phượng nhi, bên kia, đừng để nó chạy mất. Huynh từ từ, đừng dùng lôi hỏa thương làm nó bị thương. Bọn họ vừa đi vào liền náo loạn ầm ý, thậm chí có mấy chỗ căn phòng trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh xuyên qua, mấy bóng người điên cuồng đuổi theo. Đan Diệu bị hỗn loạn đột ngột này thức tỉnh mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Nhậm Vũ đã ngồi xuống chỗ nàng nằm hai tay cũng ôm chặt nàng chỉ thiếu mà hai tay của nàng cũng bất tri bất giác ôm lấy Nhậm Vũ thời điểm này đột nhiên nghe có tiếng người hò hét kinh hồ ầm ĩ lập tức nàng bị dọa cho hoang sợ có cảm giác giống như yêu đương vụn trộm bị người bắt được nàng vội đẩy Nhậm Vũ ra khuôn mặt nhò nhắn lại đỏ như quả táo chín chúng ta cũng là yêu đương vụn trộm xem muội Nhậm Vũ vừa thấy Đan Diệu như vậy lập tức không nhịn được cười. Trên thực tế thấy đan diệu khôi phục sống lại, còn ở bên cạnh mình, nhậm vũ vui vẻ không sao ta siết. Huynh! Phiếu cơm! Láo đại! Huynh! Ta vừa nghe được thanh âm của lục thúc, lục thẩm còn có những người khác. Không được nói lung tung, đan diệu vừa nghe nhậm vũ nói, vội vàng đưa tay bịt miệng nhậm vũ, đồng thời kinh hoàng nhìn chung quanh. Gia chủ đâu? Đúng lúc này, vang lên thanh âm lo lắng của lục gia nhậm thiên tung. Gia chủ hẳn phải ở chỗ này, để ta đi qua tìm xem. Ngay sau đó, Nhậm Thiên Hoành nói, rồi thân hình đã nhanh chóng vọt tới, tuy nhiên lão cũng không dám tới quá gần. Mà lúc này Đan Diệu đẩy Nhậm Vũ ra, bảo Nhậm Vũ đi ra ngoài trước, trên thực tế người khác vốn hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, nhưng Đan Diệu lại khẩn trương muốn chết, thấy nàng như vậy, Nhậm Vũ đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Muội đợi ở đây, ta đi xem thử xảy ra chuyện gì." Ở trong này bất kỳ kẻ nào cũng không cảm giác được vị trí cùng khí tức của muội. Sau khi trở về ta giúp muội thúc dục Huyễn Chân Tiên Ngọc, nếu còn lén lút chạy đi, ta sẽ giận thật đấy, coi chừng ta đánh cái mông muội đấy." Nhậm Vũ nói, làm ra bộ dáng tức giận muốn đánh người, nhưng bất kỳ là ai cũng có thể nhìn ra, thời khắc này trong lòng hắn chỉ có tràn đầy vui mừng, ở đâu ra nửa điểm dáng vẻ tức giận. Tuy nhiên nghe Nhậm Vũ nói lời này, tràn đầy ý quan tâm, không có hành động nhiều lời dư thừa, còn có vẻ mặt Nhậm Vũ kia, làm cho trong lòng Đan Diệu vô cùng ấm áp, nàng hướng về phía Nhậm Vũ thè lưỡi cười khẽ đáng yêu, đồng thời tò mò quan sát bên trong này. Nhí thúc, ta ở nơi này, thế nào rồi? Nhậm Vũ nói với đan diệu xong, cất bước đã xuất hiện ở trước mặt nhậm thiên hoành. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi mau đi xem một chút đi, tên tiểu từ hồ hồ kia dường như phát điên, muốn tiếp tục công kích đại quân thiên hải đế quốc, thoang cái giết chết không ít người, thiếu chút nữa tạo thành hỗn loạn trong đại quân thiên hải đế quốc vừa mới đầu hàng. Sau đó bắt được nó, nhưng lại không thể làm bị thương nó, tên tiểu tử này lại khó mà ổn định. Lục thẩm ngươi thật không dễ ra tay bắt được nó, định mang nó vào đây tìm ngươi, kết quả vừa đi vào nó liền chạy mất. Vừa nhìn thấy nhậm vũ, nhậm thiên hoành cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất kể lại tình huống cho nhậm vũ biết. Trên thực tế cùng lúc hỏi nhậm thiên hoành, nhậm vũ đã dùng thần hồn lực bao phủ lục thúc, lục thẩm nhưng bằng vào thần hồn lực của hắn, đều có chút mơ hồ không chừng Một đoàn tia sáng màu đỏ nhanh chóng lấp lòe khó có thể hoàn toàn nắm được là hồ hồ đang trong trạng thái vẫn độ đầu đá lung tung trong không gian này. Thời khắc này tình trạng của hồ hồ rất đặc biệt, lớn nhỏ không có rất biến hóa nhiều lắm, thậm chí có cảm giác lại rút nhỏ đi một vòng, nhưng bộ lông toàn thân màu đỏ thì lấp lành ánh sáng đỏ giống như ngọn lửa bốc cháy lên. Bộ dáng cũng có một chút biến đổi nho nhỏ, mấu chốt là tốc độ cùng lực lượng. Lại đang vận dụng quy tắc, lực lượng đặc thù nào đó né tránh, lúc này mới làm cho vần phượng nhi dù đã đạt tới pháp thần cảnh, mà dưới tình huống không muốn làm thương tổn nó, trong lúc nhất thời đều không bắt được nó, không chặn được nó. Tên tiểu tử này dường như là sau khi bị kích thích đã biến thân, chỉ có điều về hình dạng nó không có biến hóa lớn lắm, nhưng thật ra lực lượng như có điều lột xác. Lưu, để ta giải quyết, nhậm vũ nói, thân hình chậm rãi bay lên, trong nháy mắt phóng thích ra khí tức cùng uy áp của mình. Trong tiếng nổ ấm ầm thần hồn lực hơi dao động đánh tới, không phải loại công kích mãnh liệt, nhưng tuyệt đối làm cho mọi người cảm nhận được uy áp này tồn tại đồng thời trong lòng giật mình một cái. Bao gồm nhậm thiên hoành vừa mới nói chuyện cùng nhậm vũ, lập tức cảm giác thần hồn run lên, rõ ràng cảm nhận được uy áp kinh khủng của thần hồn lực nhậm vũ. Tên tiểu tử thúi ngươi, rốt cục chịu đi ra rồi. Lúc này, lục gia nhậm thiên tung thấy nhậm vũ đi ra cũng thở vào nhẹ nhõm. Ngay cả cảnh giới của lão bực này đều cấp đến độ một đầu là mồ hôi, có thể tưởng tượng nhiều phiền toái biết bao, mà cảm nhận được khí tức của nhậm vũ lục ra nhậm thiên tung trì trong khoảnh khắc có một loại cảm giác, đại ca. Tiểu từ này, thân hồn lực của mình đều không có cường đại như vậy. Vân Phượng Nhi vừa nhìn thấy nhậm vũ bay đến giữa không chung, phóng ra khí tức, cũng dừng lại thân hình, chỉ có điều trong lòng vô cùng kinh ngạc khiếp sợ, nhưng nàng cũng không bất ngờ. Nhậm vũ làm ra chuyện dạng nai nàng cũng quen rồi, chỉ là cảm giác thần hồn lực của nhậm vũ thời điểm này còn cường đại hơn rất nhiều so với lúc trợ giúp mình ngăn cản lối kiếp, thậm chí vượt hơn xa mình là vị pháp thần cảnh này. Hiện tại nhậm vũ không ẩn giấu thực lực bản thân với người bên cạnh nữa mới thực sự làm cho bọn họ cảm thấy nhậm vũ kinh khủng. Vâng, đột nhiên, một tia sáng màu đỏ va chạm làm cho trong gian phòng nứt ra, rồi tức thì cảm nhận được khí tức của nhậm vũ liền dừng lại. Ô ô ô! Đột nhiên, vang lên tiếng khóc non nớt, như là đứa trẻ tìm được người lớn. Hồ hổ bị thần hồn lực cộng thêm uy áp của khí thế bản thân nhậm vũ chấn động tình táo lại. Đột nhiên khóc thút thích rồi vọt lên không chung, nhào vào trong lòng nhậm vũ, khóc rồng lên. Thanh âm nghe khiến lòng người đau đớn, nghe khiến lòng người chua xót vân phượng nhi thậm chí không nhịn được lên lén lòng nước mắt. Phiếu cơm lão đại. Hồ hổ, hồ hổ nó đây là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Này, này lúc này đan diệu cũng chú ý tới một màn này nghe tiếng khóc nghỉ non của hồ hồ thiếu chút nữa đan diệu không kiềm được lao ra ngoài muội trước đừng tới đây một hồi ta mang nó đi vào nhầm vũ lên tiếng nói sau đó vỗ nhẹ nhẹ hồ hồ hồ hồ đừng lo lắng tề thiên không phải thật sự chết đâu đó chẳng qua là phần thân của hắn hắn lợi hại như vậy làm sao có thể chết chứ cho nên người cũng đừng khóc cố gắng cho tốt đến lúc đó chúng ta cùng đi cứu tề thiên được không ơ a không có không có chết ư thật sao Đột nhiên, Hồ Hồ dừng lại, cặp mắt đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nhậm Vũ hỏi. "Đương, đương nhiên là thật, hắn bị người trấn áp nhốt lại, lần trước ta chỉ giúp một cái phần thân của hắn đi ra mà thôi, thật ra trước kia lúc nói chuyện Hàn Ngươi đã nghe chúng ta đề cập tới, tuy nhiên phòng Trừng người mãi lo chơi không chú ý. Tốt lắm, Mập Mạp đã tỉnh lại, cũng rất lo lắng cho ngươi, chúng ta đi gặp nàng đi." Nhậm Vũ nói như không có chuyện gì, đưa tay vuốt đầu Hồ Hồ một cái, rồi mang nó bay đi về phía Đan Diệu. "Tốt quá. Tốt quá." Nàng cũng tỉnh rồi, thật quá tốt. Đi thăm mập mạp đi. Vậy khi nào chúng ta đi cứu Tề Thiên? Hồ Hồ nghe nói biết rõ chuyện, nó lập tức hương phấn hoan hồ. Một màn này mọi người trông thấy đều đầu lớn như cái đấu, hai huynh đệ nhậm thiên hoành, nhậm thiên tung đều không nói nên lời. Trên thực tế sau lúc đó nhậm vũ cũng đã nói cho bọn họ biết, Tề Thiên cũng không phải chết thật sự, bọn họ vừa rồi cũng đã nói với Hồ Hồ như thế, nhưng hoàn toàn vô dụng, hiện tại lại trái ngược trên thực tế không có Tề Thiên ở đây, trừ Nhậm Vũ ra, Hồ Hồ căn bản không quá để ý tới lời nói của ai khác, nhất là ở dưới trạng thái đó, nó càng nghe không lọt tai bất kỳ lời nói của kẻ nào, mà ở bên Nhậm Vũ thì nó giống như đứa nhỏ về tới bên cạnh mẫu thân, biết nghe lời. Bởi vì vừa rồi Đan rượu đã bay đến bên cạnh phạm vi bao trùm lực lượng của mảnh bia đá kia, cho nên Vân Phượng Nhi bọn họ cũng đã thấy, Vân Phượng Nhi kéo tay Lục Gia Nhậm Thiên tung một cái, cũng lập tức đi theo. Nhậm Thiên hoành thấy họ đi vào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện muốn thông báo cho bọn họ đang tiếc đã chậm, bên trong này vốn cũng không lớn, lục gia nhậm thiên tung cùng Vân Phượng Nhi vừa bước vào, trong nháy mắt liền cảm nhận được uy ác kinh khủng phát ra từ trên mảnh bia đá kia. Một tiếng hót dài, trong thân thể Vân Phượng Nhi một con chu tước màu đỏ dường như từ trong ngủ mê tỉnh lại, bao quanh thân thể nàng chống lại uy ác. Trong tiếng nổ ầm ầm một luồng sát khí cuồn cuộn, khí tức sát khí giết chóc dày đặc vô tận, phía sau lục gia nhậm thiên tung xuất hiện một hư ảnh tu la to lớn. Nhậm thiên hoành theo sau đi vào nhìn thấy tình hình này, lại thấy nhậm vũ cũng nhìn về phía mình, lão không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lại có chút lo lắng quan sát. Không sao, chỉ cần không phải cụ ý khiêu khích, uy áp này chỉ trong phạm vi nhất định là bởi vì người mà khác biệt, chỉ cần nghị lực đủ kiên cường, đủ cường đại là có thể đứng vững, hoặc là nói chiếm được nó thừa nhận. Ở trong phạm vi nhất định này, chỉ cần không cần gũi quá mức thì không có chuyện gì. Nhậm Vũ là chân chính xâm nhập do xét trong đó, thậm chí từng rằng có đối kháng cùng các loại lực lượng của trận pháp, phù văn bên trong, tự nhiên biết rõ tình huống của mảnh bia đá này. Nhậm Vũ vừa mới ôm Hồ Hồ hạ xuống, đã nhanh chóng nói một lần đơn giản tình huống với đan rượu. Trước kia Hồ Hồ đã quen thuộc với mập mạc, bây giờ lại không có tề thiên, hơn nữa nhìn thấy hình dáng của mập mạc, không biết có phải bởi vì vừa rồi rất đau lòng hay không, lập tức nó rất thân cận với nàng. Như thế cũng giúp Nhậm Vũ tiết chuyện vừa lúc để đan rượu dỗ danh hồ hồ, tên tiểu tử này rõ ràng bị kích động rất lớn. Tuy rằng câu nói của Nhậm Vũ vừa rồi giúp nó không điên cuồng như trước, nhưng muốn cho nó hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian. Ta đều không sao, bọn họ khẳng định sẽ không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi định cho hai người bọn họ biết trước để có chuẩn bị. Kết quả, Nhậm Thiên Hoành gật đầu, ngược lại cũng tràn đầy lòng tin đối với Lục Đệ, Lục Đệ muội của mình, vừa nói vừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hai người giờ khắc này đang liều mạng chống cự với uy áp khủng lồ kia. Nhị Thúc Bên ngoài tình huống như thế nào? Hồ hồ có đan rượu chăm sóc, nhậm vũ dùng thần hồn lực nhắc nhở biến hóa của lục thúc, lục thầm, có vấn đề hắn lập tức có thể trợ giúp, mặt khác bên này cũng một lúc làm nhiều việc, lên tiếng hỏi thăm nhị thúc tình huống bên ngoài. Tuy rằng điều kiện cấp cho đã rất tốt, tình huống thiên hải đế quốc bên kia nói rất rõ ràng, nhưng trong binh lính bình thường vẫn còn có một nửa quyết định ly khai, dựa theo gia chủ phân phó trước đó chúng ta cũng không có ngăn cản. Về phần bộ đội tinh nhuệ, ngược lại chỉ có một phần ba ly khai, nhân số người còn lại rất khổng lồ, chỉ có điều những người này là đại quân của thiên hài đế quốc. Nhậm thiên hoành hiểu rõ ý của nhậm vũ, nhưng từ khi lão ra đời đã là đối địch với thiên hài đế quốc, di vãng có bắt làm tù binh cũng có lợi dụng, nhưng chưa từng có đội ngũ tù binh khổng lồ như thế, điều này làm cho lão nghĩ tới, nếu như thật sự muốn những người này hợp nhất đều cảm thấy nhức đầu. Thiên Hải Đế Quốc đã là quá khứ, hơn nữa diệt Thiên Hải Đế Quốc không phải chúng ta mà là Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều, mà quan hệ giữa chúng ta cùng Hoàng đế ai cũng biết, trải qua nội bộ Thiên Hải Đế Quốc nổi loạn cùng với Đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều tàn sát, chỉ sợ sẽ tạo thành một oán niệm vô cùng to lớn, đây là cơ sở để chúng ta nắm trong tay bọn họ. Về phần chuyện sau này, cứ từ từ để cho bọn họ sáp nhập vào, không ngừng nghĩ biện pháp đưa người nhà bọn họ tới đây. Bọn họ chính là người trung thành nhất, bởi vì trong lòng bọn họ không có những thứ thâm căn cố đế như Minh Ngọc Hoàng Triều kia. Thấy nhậm thiên hoành lo lắng, nhậm vũ không chút Phật lòng, hắn đã sớm nghĩ tới điều này. Cho nên cùng lúc với Văn Dũng, Văn Tử hào bọn họ thu nạp nhân tài, đồng thời bên này đại quân mấy trăm vạn thiên hài đế quốc còn giữ lại hắn cũng không có ý định bỏ qua. Nhắc tới điều này, nhậm thiên hoành vô cùng tức tối nói, nói đến chuyện này đúng là tức cảnh hông mà. Nhậm ra chúng ta liều sống liều chết, kết quả cuối cùng bọn họ ở bên kia nói hết thảy đều là kế hoạch của họ, còn bà nó chưa kế hoạch của họ. Nhậm ra ta hy sinh biết bao nhiêu, người trong thiên hạ ai không biết, hắn còn không biết xấu hổ nói đây là dụ địch xâm nhập, bây giờ còn hái được trái cây lại huyên náo khoa trương đối với phía dưới vô cùng lợi hại. Hơn nữa chuyện đã đến nước này, người phía dưới cũng muốn hỏi rõ, sau này chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhậm thiên hoành nhìn nhậm vũ vị gia chủ trẻ tuổi này đã làm cho nhậm ra ở trong lại sóng gió này đều không có rơi đài, hiện tại nhậm ra nên đi theo hướng nào đều nghe một câu nói của hắn. Trên thực tế, cho dù thời khắc này, Nhậm Vũ nói trực tiếp khởi nghĩa Vũ Trang công chiếm Thiên Hải Đế quốc, nắm quyền khống chế Thiên Hải Đế quốc cũng không có bất kỳ người nào nói không, trên thực tế Nhậm Vũ thu nhận nhiều đại quân Thiên Hải Đế quốc như vậy, không ít người đều nghĩ tới chiều hướng này. Dù sao đã náo loạn thành như vậy, ai cũng biết rõ Nhậm Vũ không có đạt Hoàng Thất Minh Ngọc Hoàng triều ở trong mắt, ngược lại Minh Ngọc Hoàng triều cũng đối với hắn cùng nhậm ra y như vậy, đi tới một bước kia cũng là chuyện rất bình thường. Nhị thúc, ngài có muốn làm hoàng đế không? Nếu ngài muốn làm, chúng ta liền đánh hạ Thiên Hạ này, trước đoạt Thiên Hải Đế quốc làm cứ điểm, sau đó có thể tự lập làm vua, tiếp theo thậm chí gồm Thâu Minh Ngọc Hoàng triều cũng không hẳn không có khả năng. Tình huống Thiên Hải Đế quốc hiện giờ rất hỗn loạn, giờ này đại quân tinh nhuệ của Tây Bắc đại doanh vô cùng cường đại, Thiên Long quân cận vệ đội gần như vô địch dưới trạng thái chiến đấu cực hạn ở thế tục, với nhậm Vũ Tương trợ trận pháp, giang Trần lãnh đạo rất nhiều môn nhân, vô số tiền tài, có dược phẩm chi viện, chiếm lĩnh Thiên Hải Đế quốc đối với bọn họ mà nói không là việc khó gì. Vừa nghe Nhậm Vũ hỏi vậy, Nhậm Thiên Hoành lập tức lắc đầu giống như lắc chống bỏi, nói: "Ngươi xem nhị thúc ngươi giống như hạng người đó sao, trò chơi đó ta không có hứng thú." "Vậy Lục Thúc hoặc là Ngũ Thúc thì sao?" Nhậm Vũ lần nữa nhìn Nhậm Thiên Hoành hỏi. "Ngũ Thúc ngươi cứ chờ gặp là biết ngay, hắn cũng không muốn làm hoàng đế đâu. Lục Thúc ngươi thì trong mắt chỉ có Lục Thầm ngươi, hắn thật không muốn vì thiên hạ mà phí thời gian bồi tiếp Lục Thầm ngươi đâu." Tuy rằng không biết rõ rốt cuộc Nhậm Vũ muốn hỏi cái gì, nhưng Nhậm Thiên Hoành vẫn nghiêm túc đáp lời. Nhậm Vũ nghe vậy cười nói, vậy là được rồi, không có người nào muốn làm hoàng đế thì ta giành chính quyền có ích lợi gì. Ta thu nạp bọn họ chẳng qua là muốn có lực lượng đủ cường đại, bổ sung tổn thất của Tây Bắc đại doanh, những người này xem như chiêu mộ cho nhậm ra ta dùng tiếp mà thôi. Đối với thiên hạ này ta cũng không có hứng thú. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều chuyện, chuyện bên này xử lý xong, tiếp đó ta còn phải lập tức đi gặp ngũ thúc một phen, nhìn xem chuyện cứu cha ta có manh mối gì hay không, cũng nhìn xem rốt cuộc cha ta giấu diếm bí mật gì ở bên ngũ thúc. Hơn nữa, chuyện hài thần giáo cũng cấp bách phải xử lý, nếu không lão già hài vương kia động thủ trước thì chúng ta sẽ bị động. Như vậy đi, lục thúc hãy đi xem thử bên ngoài xử lý như thế nào, nếu như không có chuyện lớn gì, trước hết cứ thu nạp mọi người là được. Nhậm vũ biết rõ trong lòng, mặc dù chỉ là nói mấy câu như nói đùa, nhưng đã quyết định hướng đi của nhậm vũ. Trước mắt nhậm vũ đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thu quá lớn, hắn là đứng đầu một nhà, hắn chỉ muốn bảo vệ gia tộc mình, để gia tộc mình đủ cường đại, không bị bất kỳ kẻ nào uy hiếp, đủ để chống lại với bất kỳ thế lực cường đại nào. Dĩ nhiên, hiện tại vừa mới diệt thiên hải đế quốc, vì đã giết chết hải lượng cùng mặc xanh rất nhanh sẽ làm cho hải vương của hải thần giáo trở thành uy hiếp lớn nhất. Nếu những người nhậm gia khác cũng không có tâm tình muốn làm hoàng đế, thì nhậm vũ sẽ tập trung tinh lực chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với Thần Giáo. Hiện tại hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cùng một ý nghĩ to gan lớn mật, chỉ có điều chuyện hải thần giáo còn phải nghiêm túc bàn bạc với hải thanh vân một phen mới được. Đúng như nhậm vũ nói từ trước, tuy rằng cuối cùng bị một chút thương tích, nhưng lục gia nhậm thiên tung cùng văn phượng nhi đều vượt qua, chỉ có điều tốn thời gian tương đối dài một chút. Dĩ nhiên, thời gian tương đối dài này cũng là so với ai, nếu như không giống như nhậm vũ ở vào loại thành nhân luận đạo đó, so với người hoàn toàn xem như không thấy uy áp này thì dĩ nhiên là ai tới đều so ra thời gian tương đối dài. Thật không nhìn ra, bộ dạng người xinh đẹp như vậy sao lại cố tình biến thành một tên mập mạp chứ? Dĩ nhiên, cũng không phải Lục Thầm nói mập mạp không tốt, tuy nhiên người xem hình dáng nha đầu người xinh đẹp thế này, trước đây Lục Thầm cũng cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Vân Phượng Nhi hơi tu dưỡng một chút đã khôi phục thương thế, thời khắc này đang tán gẫu cùng đàn rượu. Hồ Hồ hiện tại dường như cũng cảm thấy rất hứng thú với đàn rượu, vừa mới đây nó liên tiếp náo loạn, sau đó khóc một hồi dường như rất mệt mỏi, lúc này nó đang ghé vào trên vai đàn rượu ngủ gục. Hi, hi. Bình thường, bình thường. Ai ra, nào có tốt như lục thầm nói vậy đâu. Thật ra, thì Mập mập được Vân Phượng Nhi khen có chút không biết làm sao, vốn tưởng như trước kia nói như thế, trêu chọc một chút coi như qua, sau đó đột nhiên phát hiện mình hiện tại đã không còn già dạng mập mạp trong lúc nhất thời cảm giác có chút lung túng, không nhịn được gãi đầu cười hì hì. dáng vẻ nàng khả ái, lập tức Vân Phượng Nhi càng thêm yêu thích. Hai người bọn họ ở bên này tán gẫu, lục ra nhậm thiên tung thì đang nhìn mảnh bia đá kia, nói chuyện với nhậm vũ Không trách được trước đây luôn có cảm giác giữa ngươi cùng mập mạp có điều của quái, thiếu chút nữa làm cho lục thúc nghĩ là ngươi khổ. Bất quá nhà đầu kia là một nhà đầu xinh đẹp, ngươi phải biết quý trọng đó. Lúc này lục gia nhậm thiên tung hoàn toàn khôi phục bình thường, tự nhiên tành khí sẽ không nóng nảy như trước. Nói đến một ít chuyện nhậm vũ cùng mập mạp trước kia dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, lại cảm thấy không thích hợp lắm. liền ho nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía mảnh bia đá, ngươi nói thứ này có quan hệ với chuyện đại ca mất tích ư. Nhậm Vũ cũng mới vừa thu hồi ánh mắt từ lục thẩm cùng nhà đầu Đan Diệu bên kia, trong lòng hắn làm sao không có cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần. Vừa rồi hắn đơn giản nói một lần tình huống của Đan Diệu cho Lục thúc biết, Nhậm Thiên Tung cũng không có nói thêm gì. Cho dù biết có thể bởi vì Đan Diệu sẽ đắc tội thêm với Đan Tiên Giáo, nhưng lão cũng chỉ nói một câu ngươi phải biết quý trọng liền xong. Đây là một loại đàm đương trách nhiệm. Một loại trách nhiệm của nam nhân, một câu phải quý trọng nói rõ lục gia nhậm thiên tung đồng ý với cách làm của nhậm vũ, bất kể lúc nào đều sẽ ủng hộ hết thảy việc làm của hắn vì đan diệu, thậm chí đánh một trận cung đại giáo vô thượng kia cũng không e ngại. Cho nên cũng không cần nói thêm gì nữa. Nhậm vũ nghe lục thúc nói như thế, cũng nhìn về phía mảnh vỡ bia đá nói, thứ này chính là vật gì đó chân áp tế thiên. Hừ, ít nhất là vật cùng một cấp bậc. Tề Thiên còn có huynh đệ bị trấn áp, nếu cha có thể chiếm được mảnh vỡ bia đá này, hiển nhiên lúc trước ông ấy từng tiếp xúc qua, mà ta căn cứ từ Tề Thiên kia thu được tin tức, thứ này dường như có quan hệ với đại giáo vô thượng. Tổ Tiên nhận ra ta không biết vì sao cũng nhận được phương pháp đi vào, chính là cái vật lần trước lục thúc giao cho ta, nhưng chuyện này khẳng định có quan hệ với cha. Chỉ là bây giờ còn khó có thể phán định, cha cuối cùng lưu lại bản đồ rộng lớn trong nhẫn chữ vật gia chủ, bản đồ thu nhỏ lại là Ngọc Kinh Thành, rốt cuộc có quan hệ gì với Ngọc Kinh Thành với hoàng tộc hay không? Hay có quan hệ gì với mảnh bia đá này không? Bất quá chuyện này liên quan đến đại giáo vô thượng, vừa lúc hiện tại đắc tội với đại giáo vô thượng cũng không ít, cho nên ta quyết định trước bắt tay vào từ đại giáo vô thượng bên này. Một là trước thời gian chuẩn bị ứng phó với hải thần giáo trước mắt là địch nhân trực tiếp nhất, uy hiếp lớn nhất với chúng ta, đồng thời cũng là để cứu cha cùng với làm chuẩn bị chuyện xảy ra sau này. Nhậm vũ vừa mới bảo nhị thúc đi triệu tập người mở họp, chính là muốn bàn chuyện cụ thể sau khi thương nghị. Đầu tiên xác định nhị thúc, lục thúc, ngũ thúc bọn họ không tham dự trong tranh đoạt hoàng quyền với Minh Ngọc Hoàng Triều Còn lại chính là không ngừng nghĩ biện pháp tử vệ, phát triển, lớn mạnh, ứng phó sau này Được, tiểu từ ngươi lợi hại hơn so với lục thúc, ít nhất đã có manh mối thì dễ làm Lục thúc ngươi suy suốt quá lâu rồi, đại ca mất tích ta đều không rõ lắm Ui, nói đến đây, lục gia nhậm thiên tung khẽ thở dài Lục thúc, cái này cũng không có gì trên thực tế nếu không có ngài bảo vệ có lẽ ta cũng không có thời gian trưởng thành chỉ là dựa lưng hưởng bóng mát cây lớn mà thôi ta nghĩ cha ta năm đó không nói nhiều cứ để ngài một mực canh dự ở ngọc kinh thành cũng là có ý che chở bảo vệ ta nhậm vũ không muốn lục thúc vì chuyện này mà suy sụp dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của lão hơn nữa cho dù lão biết nhậm vũ tin chắc cũng không có tác dụng gì lục gia nhậm thiên tung cũng không phải là giống như lúc trước bị tu la sát khi khống chế phát tài áo nói không cần ăn ủi lục thúc người lục thúc người tự biết mình có bao nhiêu cân lượng Sở dĩ đại ca làm ra nhẫn chữ vật gia chủ, cho người đạt tới trình độ nhất định mới biết chuyện này, cũng là vì huynh ấy biết ta lúc đó lực lượng quá yếu, bất quá hiện giờ ta với lục thầm ngươi cuối cùng cũng có thể giúp đỡ một chút bận rộn, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó là được. Ngươi bây giờ là đứng đầu một nhà, hết thảy do ngươi định đoạt, ta với lục thầm ngươi làm tiên phong mở đường cho ngươi. Tuy rằng lục gia nhậm thiên tung trước nay cũng luôn làm như vậy, toàn lực duy trì nhậm vũ, nhưng lúc này nói thẳng ra cũng là một cách biểu lộ hoàn toàn thừa nhận nhậm vũ đúng lúc này không gian trận pháp hạch tâm lần nữa giao động từng đạo khí tức đi vào trong đó nhậm vũ biết là nhị thúc mang những người khác đi vào nhậm vũ dẫn lục thúc lục thẩm cùng đan diệu đi qua về huyễn chân tiên ngọc của đan diệu nhậm vũ đã giúp nàng chữa trị dù sao mập mạp không có khả năng luôn ở trong một không gian thu hẹp mãi lúc ở dưới uy ác của mảnh vỡ bia đá này như vậy chỉ cần vừa rời khỏi nơi này lập tức thúc dục huyễn chân tiên ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người lại biến thành tên mập mạp quen thuộc kia và và mau nhìn ai đây mập mạp, mập mạp chết tiệt, người chạy đi đâu vậy, đi cũng không chào hỏi một tiếng. mập mạp, không phục chúng ta một lần nữa sau đấu, ca hiện tại chính là âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong rồi. dĩ nhiên là mập mạp, ngươi trở về lúc nào. đan diệu vừa sử dụng nguyễn chân tiên ngọc đi theo nhậm vũ lục ra nhậm thiên tung, vân phượng như bọn họ đi ra, trong đám người vừa mới đi vào lập tức có một số người kêu lên không dứt, trước vui vẻ chào hỏi cùng mập mạp tươi cười vui đùa. Dù sao trước kia mập mạp ở đây, mỗi ngày đi theo bên cạnh nhậm vũ, hơn nữa tính cách của nàng mọi người cũng rất yêu thích. Đột nhiên bà tin nàng rất lâu, mọi người đã lâu như vậy không gặp, đúng là rất nhớ nàng. Nhất là mấy người trẻ tuổi Lý Thiên Thành, ngụy Lượng, Hải Thanh Vân trong bọn họ, còn may là người cần vệ đội không ở đây, nếu như có mặt bọn họ còn náo nhiệt hơn. Nên biết rằng mập mạp lan lộn ở cùng một chỗ với bọn họ thời gian lâu hơn, chỉ có điều cận vệ đội cùng Thiên Long Quân đều bị nhậm vũ phái đi Tây Nam Đại Danh rồi. Tỷ vậy Mà Ngọc Vô Song ở xa xa, vốn là muốn đến đây kêu tỷ tỷ, đột nhiên thấy chung quanh nhiều người như vậy, không ít người vây quanh đang rượu, còn có bộ dáng mập mạp của đan Diệu hiện tại, nàng khẽ nhúng vai một cái không có nói tiếp. Văn thi ngữ không biết rõ, nhưng phát hiện Ngọc Vô Song không thích hợp, sau đó kỳ quái nhìn về phía mập mạp, bởi vì nàng cảm nhận được biểu hiện của Ngọc Vô Song đối với mập mạp dường như không thích hợp, chỉ là nàng còn có chút không hiểu, nhất là nàng ở bên cạnh Ngọc Vô Song nghe được chữ tỷ. Mà lúc này, mấy người kiếm Vương Long Ngạo, Lão Đan Vương Ngọc Trường không, Văn gia Lão Tổ Văn mặc, Nhậm Thiên Hoành, cũng đều ở một bên vui vẻ cho chuyện giết thì giờ. Dù sao đã trải qua chiến đấu lâu dài như vậy, mà cuối cùng cũng thu được toàn thắng. Tuy rằng cuối cùng Minh Ngọc Hoàng Triều tuyên truyền cùng hành động khiến người ta rất ghê tẩm, nhưng giờ này trong lòng của mọi người cũng buông lòng khó có được. Mặc dù bọn họ không có chạy tới vây quanh đan rượu như Lý Thiên Thành, mọc vô song bọn họ, nhưng cũng đều là người sống lâu ở nhậm gia, cũng đều rất quen thuộc với mập mạp, đều tươi cười nhìn về phía mập mạp đã lâu không thấy xuất hiện. Mập mạp này mọi người đều biết, nhưng có một việc mọi người còn không biết, vừa lúc thừa dịp hôm nay, bồn ra chủ liền tuyên bố một chút. Đúng lúc này, nhậm vũ đi tới bên cạnh mập mạp, tươi cười nhìn mọi người nói. Nhậm vũ vừa nói, mọi người đều ngừng lại, toàn bộ nhìn về phía nhậm Vũ. Nhậm Vũ thân là gia chủ, một đường lãnh đạo nhậm ra đi tới ngày hôm nay, sớm đã tạo thành uy thế tuyệt đối ở trong lòng mọi người, đó là một loại chấp nhận cùng tôn trọng đối với Nhậm Vũ phát ra từ nội tâm. Lúc bình thường có thể rất tùy ý, nhưng chỉ cần Nhậm Vũ có quyết định có mệnh lệnh, thậm chí hiện tại chỉ cần hắn vừa lên tiếng, hết thảy liền sẽ vận chuyển hết tốc lực với hắn làm trung tâm. Và, cái này lại bắt đầu rồi. Phiếu cơm lão đại hiện tại làm việc càng ngày càng sấm rền gió cuốn, còn tưởng rằng nhiều người như vậy đi họp thế nào cũng phải ngồi xuống từ từ thảo luận chứ. Đột nhiên nghe Nhậm Vũ nói muốn tuyên bố, mập mạp cũng không có để ý lắm, nghĩ là Nhậm Vũ có ý biểu hiện trước khi nói, mập mạp mọi người đều biết, đừng ở chỗ này hàn huyên làm trễ nải thời gian, chuyện chính quan trọng hơn. Thật ra trong lòng mập mạp cũng nghĩ như vậy, dù sao hiện tại vấn đề Nguyễn chân Tiên Ngọc đã giải quyết, hơn nữa nghĩ tới uy hiếp của phiếu câm lão đại. Còn có nụ hôn khiến lòng người say mê kia, có đánh chết nàng cũng không muốn lần nữa rời đi. Đây là nữ nhân của ta. Đúng lúc này, đột nhiên nhậm vũ giơ tay lên ôm bà vai đàn rượu mà nhậm vũ vừa nói ra câu nói này lập tức khiến đàn diệu cảm giác đầu óc ông một cái trong nháy mắt trời đất xoay chuyển. Trời ơi, mình không nghe lầm chứ, phiếu cơm lão đại đang nói gì vậy? Hắn, hắn hắn không phải muốn nói chuyện chính sự sao, không phải hắn định họp sao, thế nào đột nhiên nói đến mình mà lại ở trước mắt nhiều người như vậy còn ôm vai mình. Chuyện quá đột ngột khiến đàn diệu hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý, cả người đều choáng váng. Trên thực tế, so với đan rượu đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân bọn họ vừa rồi còn vui đùa cùng mập mạp. Lúc này thì hoàn toàn ngây dại, trợn mắt há hốc mồm, trố mắt líu lưỡi, không biết vì sao. Từng người há hốc miệng, Lý Thiên Thành thậm chí dụi dụi lỗ tai mình, mình không có nghe lầm chứ. Lão đại đang nói gì vậy? Đây là nữ nhân của lão đại. Nhưng, nhưng mập mạp là nam mà, chẳng lẽ lão đại thích khẩu vị này? Nữ nhân? Đùa gì thế? Ngụy lượng căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp bật thốt ra một câu, sau đó cũng trợn to hai mắt. Lúc này, Hải Thanh Vân hơi sừng sốt một chút, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, văn thi ngữ, bởi vì hắn biết rõ tình cảm giữa nhậm vũ cùng Ngọc Vô Song, văn thi ngữ, nhưng một màn trước mắt này lại quá quỷ dị đi, gia chủ ông mập mạp. Đột nhiên, dường như Hải Thanh Vân nghĩ tới điều gì. Lúc này, kiếm vương long ngạo bọn họ không biết thân phận của mập mạp cũng đều từ người mắt to trứng mắt nhỏ, hoàn toàn sững sờ Văn Thị Ngữ vô cùng thông tuệ, lập tức nghĩ tới biểu hiện của Ngọc Vũ Song vừa rồi, đã đoán được một vài khả năng. Nhưng nàng nghĩ không phải điều này, mà là... Nghe Nhậm Vũ nói như thế cũng không khỏi trái tim chìm xuống, trong lòng cảm giác mất mắt khó hiểu, khó chịu một trận. Nhưng nàng hỏi ngược lại mình, mình mất mắt cái gì, khó chịu cái gì chứ? Lão đại, Huynh, không nói đùa chứ, Huynh nói là... Các người mập mập hắn là nữ nhân già trang. Lý Thiên Thành lớn lên trong hoàng gia, cũng biết trong hoàng tộc có một số người bất thành khí đều chơi so ra quá mức. Người thích giả nam cũng có khối người, nhưng mập mập này lão đại nói là nữ nhân của hắn. Cái này, cái này đích thực có chút, không nói rõ được. Từ, từ, nguy lượng ở một bên gật gật đầu. Hai người các ngươi lần sau nhớ dùng đầu óc một chút, thấy hai người bọn họ một sướng một họa, phản ứng cổ quái như vậy liền biết ngay bọn họ suy nghĩ cái gì, nhậm vũ nói, đồng thời dùng thần hồn lực khống chế huyễn chân tiên ngọc trong nhảy mắt hiệu quả của Huyễn Trân Tiên Ngọc hơi triệt bỏ một chút lập tức một thân thịt béo quanh thân mập mạp kia bỗng dưng biến mất xuất hiện ở trước mắt mọi người là một thiếu nữ xinh đẹp thời khắc này đang kinh sợ ngay người khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu rất lúng túng dáng người uyển chuyển da trắng nõn quần áo bó sát vô cùng động lòng người lần này mọi người đều trợn tròn mắt càng thêm vô cùng giật mình bởi vì hiệu quả mãnh liệt của Huyễn Trân Tiên Ngọc vượt quá tưởng tượng ngay cả Vân Phượng Nhi sớm đã biết đều thầm cảm thán ngay cả nàng là pháp thần cảnh trí cao vô thượng Nếu như không phải đã biết trước, đều không có biện pháp phát hiện huyền bí này. Có thể tới nơi này đều là người một nhà, thân phận của đan diệu nàng có hơi đặc thù, tạm thời không thể để lộ, nhất định phải che giấu tung tích. Vì để tránh cho sau này các người suy nghĩ lung tung, cho nên trước nói một chút cho mọi người biết, đồng thời cũng chú ý thân phận mập mạp không thể bại lộ. Không chỉ là nàng, còn có văn thi ngữ, Ngọc Vô Song cũng đều là nữ nhân của bồn gia chủ, đây là chuyện bổn gia chủ muốn tuyên bố. Tốt lắm, mọi người trước ngồi xuống, tiếp theo chúng ta bắt đầu nói một ít chuyện của Tây Bắc Đại Doanh cùng Nhậm ra sau này. Đúng như Nhậm Vũ nói, người vào được đây cũng không cần giấu giếm, trước kia bởi vì đủ các loại tình huống hạn chế, hiện tại Nhậm Vũ muốn cho Nhậm ra phát triển đến một độ cao mới, có một số việc phải cho bọn họ biết từng bước một. Theo mọi người tăng cao, cho dù không thể bằng như Tề Thiên nhìn thấu vấn đề huyễn chân Tiên Ngọc. Nhưng tiếp xúc thời gian dài cũng sẽ nhìn thấu một vài vấn đề của Mập Mạp. Hơn nữa mình cùng Mập Mạp phát triển đến bây giờ, nhậm vũ cũng không muốn lúc bình thường còn phải đóng kịch cho người ở bên cạnh nhìn xem. Điều đó không cần thiết, cũng không phải là tính cách của hắn, cho nên dứt khoát nói thẳng ra. tin tức này càng thêm nổ tung, nhất là nhậm vũ để mọi người nhìn thoáng qua hình dáng của Mập Mạp. Bà bốc bốc, xuất sắc, sư phụ quá xuất sắc. Lúc này, cô tiểu bảo ở một bên dùng sức vỗ tay hưng phấn kêu lên. Mà lúc này, Ngọc vô Song đồng dạng được nhậm vũ nhắc tới, cũng lập tức khuôn mặt đỏ hồng, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, chỉ có văn thi ngữ thời khắc ngày đột nhiên lại có chút không biết làm sao, bởi vì nàng cảm giác trong lòng của mình dường như còn có bóng dáng người kia, còn... Nhậm vũ Ta Văn thi ngữ lên tiếng, muốn nói gì đó, lại thoảng cái không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế coi như nàng đã là vị hôn thê của nhậm vũ, hơn nữa. Sư nương Sư nương Gia chủ chính là sư phụ, sư phụ chính là gia chủ. Ha ha Sư phụ bảo ta nói cho sư nương biết, bởi vì văn thi ngữ cũng tinh thần mơ hồ, vốn không có chú ý tới cách xưng hô của cổ tiểu bảo với nhậm vũ, mà lúc này cổ tiểu bảo nhận được mệnh lệnh của nhậm vũ nên rất vui vẻ ngầm thông báo với văn thi ngữ. Ngay lúc nghe cổ tiểu bảo nói những lời này, văn thi ngữ cũng ngây ngần cả người, từng màn ở dĩ vãng lói lên trong đầu. giúp cuộc nàng hiểu rõ tại sao tiếu kiềm sát thần vương kia lại vô duyên vô cớ đi đắc tội với cửu âm tông vì nàng, không tiếc bắt cóc thiếu tông chủ cửu âm tông vì nàng, còn chỉ dạy cho nàng nhiều như vậy, cùng chung mang theo cổ tiểu bảo thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng gia chủ, lão Đan Vương chúc mừng ngài. Lúc này, Văn gia lão tổ Văn Mặc vui vẻ hướng về phía Nhậm Vũ chúc mừng, đồng thời cũng hướng về lão Đan Vương bên cạnh chúc mừng. Cùng vui, cùng vui, cũng phải chúc mừng Văn gia, chúc mừng, chúc mừng. Song hỷ lâm môn, lão Đan Vương Ngọc Trường không thời khắc ngày cũng vui vẻ cười toét. Con bà nó, Chiến Thiên Long tên kia sinh một đám thú tiểu tử, nếu không Kiếm vương Long ngạo thời khác này khó chịu lầm bầm, khiến văn mặc cùng lão đan vương Ngọc Trường không không nhịn được cười to. Thì ra là thế, là nữ nhân. Hóa ra mập mạc là nữ nhân, không trách được trước kia lão đại cương chiều nàng như vậy. Gia chủ lợi hại, lợi hại, một lần bào hết ba đại mỹ nữ. Bội phục, bội phục. Và qua, sư phụ thật lợi hại, sư phụ thật lợi hại. trang diện lập tức vô cùng náo loạn, nói cái gì cũng có. Lý Thiên Thành bọn họ so ra càng kích động hơn, biểu hiện càng khoa trương hơn. Nhưng dù là văn gia lão tổ văn mặc, lão Đan vương Ngọc Trường không bọn họ cũng vui vẻ không chịu được. Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi thì càng vui vẻ ra mặt. Cuối cùng vẫn là Vân Phượng Nhi kéo đàn rượu, Ngọc vô song, văn thi ngữ đến bên mình, lục ra nhậm Thiên Tung, nhậm Thiên Hoành cười nói xưng hô thân ra với văn gia lão tổ văn mặc, lão Đan vương Ngọc Trường không, vui vẻ nghiên cứu có nên hay không ấn định lại cuộc sống sau này. Nhậm vũ trong vòng vây của Lý Thiên Thành, cô tiểu bảo bọn họ rút cục mới bắt đầu đi về phía chỗ trung ương nhất. Bất quá phải một hồi lâu mọi người mới coi như bình tĩnh lại, mới dần dần truyền đề tài, nói tới những chuyện khác. Thật ra sự dĩ nhậm vũ làm như vậy chính là không muốn kéo dài sự tình quá nhiều, biến thành mông lung mơ ảo. Bất luận là với đan diệu, Ngọc Vô Song hay là Văn Thi Ngữ đều đã trải qua rất nhiều chuyện, giờ khắc này hắn thực hiện dường như có hơi quá trực tiếp. Qua ba đạo, làm cho ba nàng đan diệu, Ngọc Vô Song cùng Văn Thi Ngữ lập tức đều sừng sốt, lung túng, nhưng dứt khoát một lần giải quyết lưu loát. Tuy rằng làm cho mọi người lập tức cảm giác vô cùng chấn kinh, vô cùng rung động, nhưng sau này hết thảy sẽ trở nên đơn giản hơn. Vừa rồi Nhị Thúc cũng giới thiệu tình huống hiện tại của Tây Bắc đại danh cùng cả thiên hài đế quốc, Minh Ngọc Hoàng Triều, rồi chúng ta nói tóm tắt, cũng nói ra một điểm, nhậm gia ta thậm chí là nhậm vũ ta thật không có hứng thú tranh đoạt hoàng quyền cái gì, không có một chút hứng thú đối với chuyện nắm trong tay thiên hạ. Đi tới một bước ngày hôm nay cũng bởi vì nhậm gia ta không muốn để mặc cho người ta làm thịt, mặc cho người ta xem như thịt cá mà thôi. Đối với bổn gia chủ, đừng nói là hoàng gia, cho dù là tiên Phật đến đây cũng không thể tùy ý nắm trong tay sống chết của thân nhân ta, bằng ta Thật ra cho tới nay, bổn gia chủ làm cũng không nhiều, không phải chỉ là muốn được tự do tự tại, không phải chỉ là muốn làm theo ý mình thôi sao? Muốn khi dễ bổn gia chủ ta, muốn khi dễ nhậm ra ta, dù là thiên vương lão tử đều không được. Bây giờ cũng giống như tên hải lượng kia, sau lưng hắn có hải vương hải vô thường, giờ này hắn là đã thừa kế giáo chủ đại giáo vô thượng. Nhưng hải lượng hắn muốn tiêu diệt nhậm ra ta, làm cho Tây Bắc đại danh ta thương vong mấy trăm vạn, thì dù sau lưng hắn là ai, bổn gia chủ cũng giống nhau, phải giết hắn. Đối với Hải Lượng như thế, đối với Minh Ngọc Hoàn Triều cũng như thế. Nói đến đây, Nhậm Vũ không có phóng ra lực lượng, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra khí thế không có gì sánh kịp. Mà nghe Nhậm Vũ lên tiếng nói lời này, tất cả tâm tư mọi người đều chấn động. Có thể nói cho tới nay bọn họ cũng đều tự đánh giá, bởi vì đều không rõ làm rốt cuộc Nhậm Vũ muốn làm gì, giờ khác này mới coi như chân chính biết rõ. Cũng như vừa rồi Nhậm Vũ ôm vài đan rượu sau đó lại nói một câu trực tiếp dứt khoát nói cho mọi người biết, ba nàng đều là nữ nhân của hắn. Thời điểm này cũng như thế, nhậm vũ nói một câu đã giải tỏa hết thảy nghi vấn trong lòng mọi người. Trước ta cũng hỏi qua nhị thúc, lục thúc, nếu như họ có hứng thú làm hoàng đế, bồn gia chủ cũng không ngại trực tiếp giúp họ khoác hoàng bào, nhưng người nhậm gia ta hiển nhiên đều không có hứng thú với trò chơi đó, nhưng nhậm gia không có ý đi làm hoàng gia, cũng tuyệt đối không để mặc cho người khi dễ. Minh Ngọc Hoàng Triều âm hiểm hơn, ẩn tàng sâu hơn xa so với hiểu biết của chúng ta, mà hiển nhiên chúng đối với nhậm gia cũng giống vậy xem là cái đinh trong mắt. Tương lai rốt cuộc như thế nào thật ra trong lòng mọi người đều có thể đoán được một chút. Chúng ta không tạo phản, nhưng hoàng đế thì nhất định muốn tiêu diệt nhậm ra, nếu như thật sự đến lúc đó, vậy cứ để cho thiên hạ này đổi hoàng đế khác đi. Nếu như lời nói này là gia chủ những gia tộc khác nói ra, chỉ sợ người gia tộc phía dưới sẽ bị hù chết, những người khác cũng đều sẽ bùng nổ. Nhưng thời khắc này, nhậm vũ nói xong, phía dưới lại không có người nào lên tiếng, bao gồm Lý Thiên Thành có huyết mạch hoàng tộc cũng không lên tiếng. Đây là điều chúng ta phải đối mặt, hải thần giáo cũng cần phải đối mặt, nhưng không quản địch nhân là người nào, phải đối mặt chính là người nào. Từ thân cường đại không thành vấn đề, từ từ thống trị thiên hạ, định người người trong thiên hạ này đều là con dân, bổn gia chủ không có tâm tư cùng ý nghĩ đó, nhưng nhậm gia ta lại phải không ngừng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân từ lúc mới bắt đầu bổn gia chủ cho văn dũng, văn tử hào cùng với nhậm gia ta phối hợp với những người khác làm các loại tuyên truyền, hấp dẫn đại lượng nhân tài tụ tập. Giờ này thu nạp quân binh thiên hải đế quốc. Cộng thêm người trước đó tới Tây Bắc Đại Danh, chúng ta sẽ phải kiến tạo một nhậm gia cường đại hoàn toàn mới dựa trên cơ sở thắng lợi ở Tây Bắc Đại Danh lần này. Dì vãng cho tới bây giờ, nhậm vũ chưa hề nói chuyện về phương diện này, cho tới nay đều là đầy ra ngoài chuyện đó. Thời điểm này, nhậm vũ trực tiếp nói ra hết thảy toàn bộ đề tài này, làm cho mọi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ngay từ đầu ngay cả lời nói thông thường cũng đủ để làm cho người rung động. Thời khắc này nhậm vũ nói tiếp những lời này so với chút phế hoàng đế càng khiến cho mọi người khẩn trương, nhìn chằm chằm vào nhậm vũ, khẩn trương, mong đợi nghe hắn nói tiếp. Chúng ta cần là người có nhiệt huyết, không có bảo thủ, không có bị tẩy não, không có bị trói buộc. Cho nên đối với chúng ta mà nói không có giới hạn quốc gia gì, quân binh tinh nhuệ của thiên hài đế quốc bị hoàng đế thiên hài đế quốc từ bỏ đều có thể. Những quân nhân, văn nhân, tu luyện giả đó biết Tây Bắc đại danh bị vây công tự phát muốn đến đây tham chiến đều có thể Người nhà của bọn họ cũng sẽ từ từ đi vào. Cái này liên quan đến vấn đề vận chuyển nhân khẩu về lâu về dài sau này. Bởi vì Minh Ngọc Hoàng Triều sau này sẽ tăng thêm hạn chế, cho nên chúng ta phải mau sớm chuẩn bị đại lượng vật liệu, vật liệu, phương diện, bất kỳ đều cần thiết. Nhậm Vũ nói, nhìn về lục thúc, lục thúc. Chuyện này thì phải làm phiền ngài, bởi vì đây là thời điểm tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt vật liệu. Thiên hải đế quốc hỗn loạn, bất cứ vật gì đều phải tranh đoạt. Về phần minh Ngọc Hoàng Triều bên này ta đã âm thầm cho văn tử hào cùng với người của chúng ta làm chuyện này. Nhưng thiên hải đế quốc bên kia trực tiếp hơn, phải nhanh hơn một chút. Dĩ nhiên, mang đi một số người, bao gồm một số người thiên hải đế quốc toàn tâm đầu phục chúng ta. Bọn họ đối với thiên hải đế quốc quen thuộc hơn, đồng thời mượn cơ hội này có thể tìm người nhà của họ. Chỉ có không ngừng tìm trở về người nhà của họ, lòng của họ mới có thể nhanh chóng dựa theo chúng ta bên này. Được. Lục gia nhậm thiên tung vừa nghe nói, không có bất kỳ nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Bởi vì sau này Tây Bắc đại danh sẽ kiến tạo một địa phương rộng lớn tập trung, vô cùng phồn hoa, hết thảy sinh hoạt thế tục đều phải chuẩn bị. Mà đây bất quá là trụ cột nhất, bởi vì nhậm ra chúng ta còn phải đối mặt với uy hiếp đến từ đại giáo vô thượng. Tuy rằng hiện tại chúng ta đã có thực lực đối mặt với tông ngôn vạn năm bình thường, nhưng khoảng cách với đại giáo vô thượng hiển nhiên còn có khoảng cách nhất định. May mắn là, trước mắt địch nhân chúng ta còn không đến mức lập tức tới tấn công, cho nên nói phát triển lực lượng thượng tầng cũng nhất thiết phải tăng tốc. Cận vệ đội, thiên long quân lần này cũng chính là một lần cuối cùng tham gia chiến đấu thế tục, sau này bọn họ sẽ chân chính là đội ngũ cường đại có thể tung hoành tu luyện giới. Đồng dạng, nhị thúc thống kê một chút trong chiến đấu lần này có phát hiện nhân tài đặc thù nào không, tương lai còn phải gây dựng một số lực lượng chiến đấu như lực lượng thượng tầng. Ngoài ra, đối với một số người có thiên phú, lực lượng không tệ, người cắm ở bên cảnh. Hết thảy đều phải trọng điểm trợ giúp. chương nhạc thiên phủ là để tạo ảnh hưởng cùng mánh khóe. Nhưng đối với nội bộ nhậm ra chúng ta mà nói, Pháp thần cảnh trợ giúp trên lão tổ thái cực cảnh, lão tổ thái cực cảnh trợ giúp thái cực cảnh bình thường, thái cực cảnh bình thường trợ giúp âm dương cảnh, lại trợ giúp trực tiếp chỉ đạo này phải hình thành cơ chế, đẩy tới từng tầng, các loại tài nguyên sẽ mở ra hạn độ lớn nhất. Và Hải Thanh Vân, Nguy Lượng Lý Thiên Thành thậm chí kiếm Vương Long Ngạo những lão nhân bọn họ nghe Nhậm Vũ nói lời này thậm chí còn chấn động hơn so với trước đó nghe Nhậm Vũ nói khoác Hoàng bào nói muốn phế bỏ Hoàng thượng, bởi vì đây là một ý niệm hoàn toàn khác biệt với Di Vãng nên biết rằng Di Vãng tu luyện cho dù ở trong gia tộc quản lý các loại công pháp quản lý các loại tài nguyên đều rất nghiêm khắc. Người đạt tới tầng thứ nhất định cho dù là thầy trò cũng chưa chắc có phụ trách trợ giúp người khác như Nhậm Vũ nói như thế, đừng nói chi là người đạt tới thái cực cảnh, lão tổ thái cực cảnh, thậm chí pháp thần cảnh tự mình trợ giúp người khác. Trước kia trường nhạc thiên phủ hoàn toàn khác với vấn đề này, chính như Nhậm Vũ nói, trước kia là phần thưởng, là mảnh lưới, lần này chân chính là muốn mở rộng toàn diện nhậm ra. Nếu như đổi là một gia tộc khác, một tông môn khác nói lời nói này, khẳng định sẽ bị cho là khoác lác vì ý nghĩ này quá vượt mức. Dù sao người tu luyện đến cảnh giới nhất định không quá có khả năng hoàn toàn trợ giúp phía dưới một cách vô tư. Nhưng thời khắc này mọi người nghe Nhậm Vũ nói vậy, nghĩ lại chính họ cùng nhau đi tới, Nhậm Vũ đã trợ giúp đối với họ, giúp sáng tạo công pháp riêng cho mỗi người bọn họ, giúp họ chỉ điểm các vấn đề trên đường tu luyện, cung cấp các loại tài nguyên không ràng buộc. Trên thực tế Nhậm Vũ sớm đã làm điều này, chỉ có điều trước kia là một người Nhậm Vũ làm, hiện tại muốn bảo bọn họ đều làm như vậy. Dù sao vấn đề tu luyện nhiều vô số kể, nhân số phía dưới khổng lồ, cho dù là nhậm vũ cũng không có khả năng tùy thời dừng lại không ngừng giúp mọi người giải quyết bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu như hắn chỉ trợ giúp những người đang ngồi đây để những người này đi trợ giúp cho tầng lớp chung, tiếp xuống như vậy tạo thành một cơ chế hoàn chỉnh để những người tầng lớp trên trợ giúp người phía dưới, điều đó thật sự sẽ tạo thành một tuần hoàn hoàn mỹ. Người đang ngồi đây đều hiểu ý nghĩa sâu sắc cùng ảnh hưởng cuốn bững câu nhậm vũ nói này, cho nên mới càng chấn động hơn. Về phần dược phẩm cho mọi người tu luyện Cùng với gặp vấn đề ta vẫn luôn nghĩ đến, sớm đã chuẩn bị giúp các người. Mọi người đều vừa mới trải qua giai đoạn tích xúc, bạo phát, trong khoảng thời gian này làm chuyện nội bộ này là thích hợp nhất. Ngoài ra, dấu tài không lộ ra ngoài. Đoạn thời gian trước chúng ta danh tiếng đều ra, hiện tại nếu đã quyết định sách lược phương châm lớn, vậy thì phải kiên quyết làm xong chuyện của mình. Chứ lục thúc đi vào thiên hài đế quốc, những người khác tạm thời đều trước đừng hành động, chờ ta từ Tây Nam đại danh trở lại rồi tính. Được rồi. Bổn gia chủ muốn nói đều nói xong, chuyện cụ thể bên này, nhị thúc các vị thương nghị xử lý, ta muốn nói chủ yếu chính là hai điểm này. Ha, Vậy là xong ư? Lý Thiên Thành lần đầu tiên tham gia hội nghị trọng đại của nội bộ nhậm gia như vậy, cả người căng thẳng, nhậm vũ ngay cả loại hội nghị này cũng cho hắn tham gia, hơn nữa nói cái gì cũng không có né tránh hắn, trong lòng hắn còn là rất kích động. Hơn nữa, lão đại liên tiếp nói ra mấy câu, đều vô cùng kinh người, nhưng... Nhưng vì sao cứ như vậy đã xong chứ? Trên thực tế, những người khác cũng đều mắt to chừng mắt nhỏ, bao gồm cả nhậm thiên hoành. Loại hội nghị quyết định vận mạng gia tộc này, thậm chí quyết định hướng đi tương lai của nhậm gia này, trong suy nghĩ của họ dù thế nào cũng phải họp mấy ngày mới đúng, dù không tính là mấy ngày, cũng nhất thiết phải mười mấy canh giờ mới phải. Bởi vì quá nhiều vấn đề phức tạp rắc rối, cho dù nói một số điều chủ yếu, cũng đủ để nói một ngày, nhưng thế nào đều không nghĩ tới, lúc này nhậm vũ mới nói. Nói hai đoạn câu nói liền đã xong. Gia chủ? Không không phải cứ như thế đã xong rồi chứ. Nhậm Thiên Hoành nhìn Nhậm Vũ không nhịn được hỏi. Nhậm Vũ thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, cũng không tin là thật đã xong, hắn khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, ta còn phải đi tây nam đại doanh bên kia, các người cũng đều có chuyện phải làm, không xong thì còn làm gì nữa. Lúc này mọi người lại hết chỗ nói rồi, ngay cả Đan Diệu vừa rồi còn không có tỉnh thần lại từ trong Nhậm Vũ tuyên bố mình là nữ nhân của hắn, cũng bị tình huống này biến thành mơ hồ. Cung Ngọc vô song, Văn Thanh ngự ở bên cạnh đều nhìn nhau không nói nên lời. Tuy nhiên lập tức trong mắt ba người lại đều có một loại sung sướng, nhảy vượt tuyệt vời gì đó, đó là thấy được người mình thương bất phàm như thế, lợi hại như vậy, một loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Ta cũng có một hai trăm năm không có tham gia loại hội nghị này, xem ra đúng là già lão rồi, không theo kịp bước chân làm việc của các ngươi Đồng dạng văn gia lão tổ văn mà còn không có hiểu rõ, có chút mơ hồ cũng nói rất là cảm khái. Một bên lão đan vương ngọc trường không... Kiếm vương Long ngạo cũng đồng dạng đều như thế, có chút không theo kịp ý nghĩ của nhậm vũ, bởi vì hội nghị lần này cũng quá nhanh đi, theo cảm giác của họ hẳn có rất nhiều chuyện còn phải nói, rất nhiều chuyện cần phải làm. Không được, không được, chuyện đó không được. Ngươi không nói rõ ràng làm sao có thể làm, hiện tại Tây Bắc đại danh khác với trước kia, cái này không nói rõ ràng nên làm gì bây giờ, chẳng phải sẽ rối loạn sao? Thấy bộ dáng nhậm vũ thật sự không phải đang nói đùa, nhậm thiên hoành lập tức nóng nảy, điều này sao có thể làm được? hiện tại đầu óc lão mơ hồ, choáng vắng, lập tức đứng lên ngăn Nhậm Vũ lại. Bởi vì lúc này khác với trước kia, trước kia Nhậm Vũ nói đi là rời đi, nhưng hiện tại nếu gia chủ hắn cứ thế này rời đi, thì Tây Bắc Đại Doanh không thể không rối loạn. Có Nhị Thúc ở đây, Tây Bắc Đại Doanh làm sao có rối loạn? Ngươi thật là xem trọng Nhị Thúc ngươi, nhưng Nhị Thúc ngươi có bao nhiêu cân lượng chính ta biết rất rõ. Phát triển một trại lính Tây Bắc Đại Doanh như vậy tạm được, nhưng hiện tại đúng là không đơn giản giống như trước. Nhậm gia, văn gia cùng với rất nhiều chuyện đều hội tụ đến tây bắc đại doanh phức tạp rắc rối, làm sao có thể giống như trước kia? Nhậm Thiên Hoành vừa nhắc tới cái này đã rất nhức đầu, cho nên kiên quyết ngăn Nhậm Vũ lại, không thể để cho Nhậm Vũ giống như trước kia tùy ý phủ tay rời đi. Lúc đó đang chiến đấu lão cũng không sợ cái gì, hiện tại chuyện hậu bị này lão nhưng không chịu nổi. Thống trị thành thị, quan văn quản lý rất nhanh văn gia chủ sẽ chạy đến, hết thảy đều có hắn xử lý. Phương diện tình báo có mặc hồng cai quản, các loại tài nguyên điều phối ngài có thể tùy thời phân phó lão tứ đi làm. Phương diện dược phẩm tu luyện có thể tìm đan rượu, hơn nữa ở đây còn có nhiều người như thi ngữ, vô song, thiên thành bọn họ những người này đều có thể một mình đảm đương một phía. Ngài có thể tùy tiện phân phó, ta sẽ quản một số chuyện ta cần quản, quyết định một số chuyện ta cần quyết định. Các chuyện còn lại cũng không phải là nói muốn nhị thúc ngài toàn bộ đi làm. Nếu như một người vĩnh viễn không rời gia tộc thì đó cũng không phải một sự kiện tốt lắm. Lúc này nhậm vũ nói, đồng thời cũng nhìn về phía mọi người nói. Cho đến cho tới nay, ta hy vọng mọi người đều có thể không ngừng tiến bộ, phương diện lực lượng không ngừng tăng lên, ở lĩnh vực của từng người cũng có thể không ngừng tiến tới, mỗi người đều có thể thi triển sở trường của mình, một mình đảm đương một phía. Việc làm gì cần tới gia chủ tự nhiên ta sẽ không từ chối, sẽ không rút lui, nhưng mỗi người các vị đều là một phần tử trong đại gia đình này, mỗi người đều rất trọng yếu với cái nhà này, các vị cũng như nhau không thể từ chối, như nhau không thể rút lui bổn gia chủ muốn nói chỉ có bốn chữ, trách nhiệm của mình. Lần này nhậm vũ nói rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn có vẻ vô cùng đơn giản như cũ. Nhưng khi hắn nói xong bốn chữ, trách nhiệm của mình, tất cả mọi người cũng đều đứng dậy với hắn, trong lòng mỗi người đều chịu nặng. Ngay cả nhậm thiên hoành cũng không lên tiếng nữa, giờ khắc này rốt cục lão hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của nhậm vũ, giống như nhậm vũ chỉ đưa ra chỉ thị sơ lược bình thường như thế, toàn bộ sự việc cũng không cần mình đi quản lấy chi tiết, mình chỉ cần làm chuyện trong khả năng của mình là được rồi, những phương diện khác tự nhiên có người khác đi quản. Các vị cần phân phối hoặc là cần nghiên cứu gì thêm cứ tiếp tục, bởi vì càng đi tới càng phải phân công rõ ràng chi tiết. Lục Thẩm, thanh vân, chúng ta trước đừng quấy giày mọi người, ta có việc cần nói chuyện riêng với các vị. Thấy mọi người đã bắt đầu lĩnh ngộ lời nói của mình, bắt đầu hiểu rõ dụng ý của mình, nhậm vũ cũng không có nói thêm gì nữa, liền gọi lục thầm cùng Hải Thanh Vân qua một bên khác đàm luận, để mọi người tiếp tục nghiên cứu. Vừa thấy nhậm vũ tìm riêng, Vân Phượng Nhi cùng Hải Thanh Vân vội đi theo, trong lòng đang suy đoán nhậm vũ có chuyện gì trọng yếu muốn nói. Chỉ là không ngờ, nhậm vũ trực tiếp dẫn bọn họ ra khỏi không gian trận pháp trung tâm, thẳng lên trời cao vạn trượng ngay cả ở trên cao vạn trượng, đại danh Tây Bắc vẫn vô cùng đồ sộ hoành tráng. Tuy rằng chưa bao lâu, nhưng dấu tích chiến tranh tàn phá đã biến mất, thay vào đó là nhanh chóng xây dựng lại. Thật ra Nhậm Thiên hoành chỉ lo Nhậm Vũ gia chủ không có mặt chủ trị đại cục, lỡ xảy ra biến cố gì thì không ứng đối được. Có những chuyện không thể đưa ra quyết định, chứ không phải nói hiện tại Nhậm gia không được. Ngay từ đầu Nhậm Vũ đã không ràng buộc nghiêm khắc người bên cạnh, phát ra quyền lực cho cấp dưới, bởi vì hắn muốn thủ hạ đều có thể tự mình phụ trách một mặt. Tuy rằng hiện tại nhiệm vũ dẫn cao tầng nhậm ra mở hội nghị, nhưng nhìn đại danh Tây Bắc vẫn vận hành tốc độ cao, mới biết vì sao đến cuối cùng quân đội nhậm ra vẫn không bị đánh tan tiêu diệt. Thanh Vân, ban đầu người dẫn người đến đại danh Tây Bắc có nói, bên cha mẹ người có chuyện cần bàn, thế sao về sao không có tin tức gì. Ở trên cao, một người trở nên nhỏ bé, nhưng nhìn vô số người bận rộn tạo thành trận thế đại Dân Tây Bắc khổng lồ, nhậm vũ lẳng lặng nhìn khoảng nửa khắc, mới bỗng lên tiếng. Nghe nhậm vũ hỏi, Hải Thanh Vân ngây người, thoáng bất đắc dĩ, ngay cả hắn cũng không biết nên nói sao. Bởi vì chuyện lúc đầu, theo Hải Thanh Vân thấy thì bây giờ hoàn toàn không cần phải nói, bỗng nghe nhậm vũ nhắc tới, trong lòng hắn kinh ngạc, cân nhắc nên trả lời thế nào. Chúng ta không phải đàm phán ngoại giao, càng không phải giao dịch giả tạo, đây là chuyện liên quan sống chết, hơn nữa còn liên lụy đến người bên cạnh người, sống chết của người thân bè bạn, cho nên tốt nhất là người có sao nói vậy, đừng làm lỡ thời gian, đừng lo chuyện phải nói thế nào. Hải Thanh Vân còn chưa nói, đang cân nhắc dùng từ thế nào, Nhậm Vũ lại lên tiếng, lần này càng thêm trực tiếp. Nghe vậy, Hải Thanh Vân liền ý thức được, nếu nói trước kia đầu nhập Nhậm Vũ còn có tính toán lợi ích, vậy sau này dần dung nhập nhập ra, hắn sùng bái Nhậm Vũ tuyệt không kém gì đám người Lý Thiên Thành. Hải Thanh Vân như mặt nói, không phải Thanh Vân che giấu gia chủ, ban đầu là vì mẹ ta có xung đột với Thiên Hải Tông, Thanh Vân muốn mời gia chủ chi viện hoặc nghĩ cách đối phó Thiên Hải Tông. Dù sao Thiên Hải Tông cũng là tông môn vạn nam tách ra từ Hải Thần Giáo, không giống bình thường, hơn nữa lần này khi thế hung hãn. Đáng tiếc chưa nói, Thiên Hải Tông đã công phá Hải Thần cung do đoàn người mẹ ta nắm giữ, mấu chốt là tiếp theo đột nhiên Thiên Hải Tông được tiên trì từ bên trên, những lực lượng chia tách từ Hải Thần Giáo mau chóng thu gom trình đốn, trực tiếp tạo thành Hải Thần Giáo, cho nên... Nói tới cuối, Hải Thanh vẫn lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ, bởi vì không cần nói tiếp. Hải Thần Giáo lập giáo lần nữa, đây là đại giáo vô thượng trực tiếp thống nhất trình lý lực lượng hải vực, tuy rằng đã trải qua gần vạn năm chia tách, có thể không bằng trước, nhưng dù sao cũng là đại giáo vô thượng, tồn tại không thể chống lại. Chính vì thế, đến sau Hải Thanh Vân cũng không nói nữa, bởi vì theo hắn thấy thì có nói cũng không ý nghĩa gì. Trên thực tế, ngay cả người bên mẹ hắn, dù hận thấu xương thiên hải tông cùng hải vương, nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo tiên chỉ, giúp hải thần giáo lập giáo. Gia chủ, bên phía mẹ ta không cần ngài lo, hiện tại bọn họ chỉ có thể như thế. Còn một chuyện khác, Thanh Vân vẫn muốn nói cho gia chủ, tuy rằng hải thần giáo lập giáo, nhưng trong thời gian ngắn không thể bị hải vương nắm giữ hoàn toàn. Nhất là nhậm gia ta hiện giờ mạnh mẽ, cho dù hải vương hải vô thường trở thành giáo chủ, cũng không thể tùy tiện vẫn dùng toàn bộ lực lượng đối phó chúng ta. Dù sao lực lượng tách ra được hợp nhất lại cũng không phải đều tự nguyện, bị tiên chỉ bắt buộc mới bắt đắc dĩ làm thế. Nói tới chuyện này, hải Thanh Vân vội nói hết tình báo dùng được, hơn nữa nhậm vũ vừa giết hải lượng. Mạc Xanh, thậm chí thiên hài đế quốc cũng bị diệt, cộng thêm nhậm vũ nhắc tới hải thần giáo uy hiếp, hải thanh vân vội nói tình huống bên trong. Chúng ta từng qua lại với hải vương, ngươi cảm thấy hắn là người thế nào? Nhậm vũ không để ý lời của hải thanh vân, đột nhiên chuyển đề tài sang hải vương hải vô thường. Hải thanh vân ngẫm nghĩ rồi nói, có được tư chất vượt sang người thường, có thể ẩn nhẫn, đủ hận đủ ác, là kiêu hùng. Vậy ngươi cho rằng hạng kiêu hùng như hắn sẽ chịu trở thành con rối hay sao? ngươi cho rằng hắn không nắm giữ được hải thần giáo, tùy tiện để những người khác đều có lòng riêng hay sao? Người cho rằng hắn cần thời gian dài mới chỉnh lý được hải thần giáo. Người cho rằng trong thời gian ngắn hải thần giáo không sinh ra uy hiếp. Người cho rằng hắn biến mất trong thời gian này là đang chờ hay sao? Người cho rằng hắn nhận được tiên chỉ làm đại giáo vô thượng chia tách 8.000 năm xác nhập lại là không có uy hiếp. Đột nhiên, nhậm vũ quay đầu nhìn hải thanh vân. Trời! Nhậm Vũ một hơi hỏi rất nhiều, nhất là câu sau cùng, làm Hải Thanh Vân không biết trả lời thế nào, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Lục thẩm, ngài dẫn Thanh Vân đi tìm mẹ của hắn, đồng thời đưa đến đây, cứ nói ta có chuyện muốn nói với bà ấy. Nhậm Vũ không phải thật muốn Hải Thanh Vân trả lời những câu hỏi này, bởi vì hắn biết rõ hiện tại Hải Thanh Vân chưa chắc biết nhiều hơn mình bao nhiêu, chuyện hắn muốn biết, Hải Thanh Vân khẳng định không rõ. Nhậm Vũ nói vậy là muốn dạy bảo Hải Thanh Vân, hắn có lối suy nghĩ chặt chẽ, nhưng có lúc lại suy tính không đủ sâu, cũng may hắn đủ thông minh, cho nên Nhậm Vũ mới chỉ điểm mấy câu. Cho nên để Hải Thanh Vân cân nhắc, Nhậm Vũ nói mục đích của mình cho Vân Phượng Nhi, nói rồi bước tới trước. Dù chỉ là một bước tùy tiện, nhưng sau đó người đã biến mất khỏi không chung. Đâu rồi? Cảnh này làm Hải Thanh Vân đang suy tư cũng phải cả kinh, Nhậm Vũ biến mất trước mặt hắn cũng không tính là gì, hắn đã sớm biết rõ ra chủ lợi hại. Chân chính làm hắn giật mình là nhậm vũ biến mất luôn trong phạm vi thần thức, khẳng định nhậm vũ sẽ không che giấu hơi thở, nói như vậy. Gia chủ. Gia chủ một bước đã đi ra khoảng cách vượt xa cực hạn thần thức của mình. Tốc độ như vậy làm chấn động hài thanh vân. Thật nhanh. Dù đã thấy nhậm vũ ra tay, thậm chí chống đỡ lôi kiếp, nhưng lúc này vân phượng nhi đường đường pháp thần cảnh cũng không khỏi thầm cảm thán, bởi vì nàng cũng cảm thấy không thể tự nhiên lợi dụng quy tắc không gian thoải mái như thế cũng may mặc kệ là nàng hay hải thanh vân đều sớm quen chỉ dưỡng sờ một chút vân phượng nhi khoát tay lập tức dẫn hải thanh vân hóa thành ánh lửa xẹt qua bầu trời hải vực mênh mông vô biên chiếm cứ diện tích rất lớn trên thế giới đột nhiên trong bầu trời có một đoàn linh khí khổng lồ hưng tụ tạo thành lốc xoáy linh khí bên dưới có một con cá quái dị cực lớn nâng một đào nhỏ chìm cái lỗ trên đầu mở ra điên cuồng hấp thu linh khí là đột phá đến cảnh giới thái cực cảnh xung quanh thân thể tỏa ra dao động mạnh mẽ hơn cả lão tổ thái cực cảnh Dù mới được phá thiên yêu thái cực cảnh, nhưng bởi vì to lớn mấy ngàn thước, thân thể gánh đào nhỏ, pháp lực hùng mạnh càng vượt quá tưởng tượng. Lúc này con cá quái vật đang ngưng tủ tích trữ linh khí, thỉnh thoảng phát ra tiếng cầm bá đạo, con mắt lớn chấp động, công khai đây là địa bàn của nó, làm trong vòng vạn dặm không có người tu luyện, yêu thú nào khác đến gần. Dầm, bỗng nhiên, trên bầu trời giang xuống đạo hào quang, tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng, ngay cả lực thần hồn của con cá này phát hiện ra, thân thể cũng không né tránh được. Nhìn thứ kia đập tới đằng sau nó, con cá này thầm may mắn, may mà nó không đập chúng mình, rốt cuộc là thứ gì. Bình thường dù trên trời rơi xuống thiên thạch hay vật thể gì khác, mình cũng có thể phát hiện từ sớm, né tránh dễ dàng, kỳ lạ. Chẳng lẽ là bảo bối gì, đúng rồi, vậy mình có thể. Trong lúc nó còn nghĩ rằng là bảo bối gì xuất thế, bỗng nhiên trong đạo hào quang kia vươn ra một bàn tay nhỏ nhắn chàn nõn, trực tiếp cách không nắm lấy đuôi cá, ném ra đằng sau. Nháy mắt cả con cá khổng lồ cùng đào nhỏ trên lưng, vốn là động phù do nó luyện hóa, dùng ẩn nấp khi thu nhỏ, đều bị ném văng ra. Nhanh đến mức làm nó là thái cực cảnh cũng không kịp phản ứng, đã cảm thấy tốc độ đã vượt qua cực hạn thân thể mình, như xé rách hư không xuyên qua. Cần. Tiếp theo đó, con cá này cảm giác một đạo kiếm quang, cuối cùng lực thần hồn tiêu tán phát hiện thân thể khổng lồ của mình lại không chịu nổi một chiêu, trực tiếp bị cắt đôi. đao kiếm quang kia vẫn không chậm lại, đánh thẳng vào hào quang rơi xuống Oanh. Bên trong đạo hào quang kia bay ra một món pháp bảo, đối đầu ngăn chặn được kiếm quang này, nhưng kết quả là một món lang thiên bảo khí thượng phẩm phòng ngự bị đánh nát. Phụt! Đột nhiên, khí thức đoàn ánh sáng kia yếu đi, đụng mạnh xuống mặt biển, nước biển mấy ngàn thước xung quanh chìm xuống trăm thước, tựa như mạnh mẽ đè thành cái hố sâu giữa biển rộng. Ở trên đó, một nam nhân trung niên nho trang, tay cầm quạt đã có vài vết kiếm, phun ra ngụ máu, vẩy lên quần áo trắng, ánh mắt người này hoàng sợ nhìn phía trước. Tiếp theo đằng sau kiếm Quang một bóng người hiện ra là con gái giáo chủ kiếm thiên giáo chỉ của Lam Thiên có được thiên kiếm kỳ mạch Thiên Châu lúc này ánh mắt của nàng vẫn như xưa nay tựa như truy giết mấy chục vạn dặm không có liên quan gì tới nàng đủ rồi Đây là địa bàn đan tiên giáo nắm giữ đã thoát khỏi khu vực Hải thần giáo Tuy rằng vẫn còn trong biển nhưng khổ nhưng đã không phải hải thần giáo sụp đổ 8.000 năm trước nắm giữ bồn tôn Bổn tôn cũng là tông chủ một tông, nắm giữ Thiên Cơ tông 3700 năm qua kết giao vô số, càng từng hỗ trợ Đan Tiên giáo làm việc, là tông môn được Đan Tiên giáo bảo vệ. Tốt nhất người nghĩ cho kỹ, dù ngươi có Thiên Kiếm kỳ mạch, là dáng chủ kiếm tiên giáo tương lai, nhưng lúc này đại loạn sắp nổi dậy, kiếm tiên giáo ngươi cũng không lo được thân mình. Hôm nay ngươi có thể bỏ qua ta, chẳng những không đắc tội Đan Tiên giáo, ta còn có thể giao toàn bộ lực lượng tích lũy nhiều năm cho kiếm tiên giáo các ngươi, thậm chí giúp các người chiêu một thủ hạ pháp thần cảnh. Tuy rằng đã bị dồn đến đường cùng, lúc này bị thương nặng, bị đuổi giết mấy chục vạn dặm đến đây, nhưng thiên cơ tử là tông chủ thiên cơ tông, pháp thần cảnh tầng thứ 6, đương đường tông chủ khai phái tông môn vạn năm. Huy hoàng hơn 3.000 năm, lúc huy hoàng nhất, bên dưới có một thái thượng trưởng lão pháp thần cảnh, truyền thừa mười mấy đời, hơn nữa luôn nổi danh diễn tính thiên cơ. Hạng nhân vật như vậy sao dễ đối phó, thiên cơ tử gặp không ít kẻ địch, nhưng chưa từng gặp kẻ đáng sợ như thế. Tông môn trực tiếp bị phá hủy, dẫn dắt đông đảo để tử hợp thành đại trận bị phá, còn bị đuổi giết một hơi mấy chục vạn dặm, trong lòng đã sớm hận không thôi. Nhưng thế không bằng người, chỉ có thể cố nén, cố gắng nghĩ cách thuyết phục đối phương, cầu một đường sống. Ta muốn giết ngươi, đại la kim tiên trên trời xuống đây cũng không cứu được, ngươi muốn kéo dài thời gian đợi người đan tiên giáo phải không, bọn họ đến rồi. Thiên châu lại băng liếc thiên cơ tử, tựa như nhìn một cái xác chết, làm cho thiên cơ tử sợ hãi. Đây chỉ là thiên châu liếc qua mà thôi, bởi vì phương hướng mà nàng nhìn thật sự là đằng sau người hắn, cách đó trăm dặm. Đại là kim tiên. Là tiên nhân ư. Thiên cơ tử một mình sáng lập tông môn hơn 3.000 năm, không phải hạng bình thường, nhưng cũng không quá rõ về tiên nhân. Hắn chỉ biết cảnh giới tiếp theo pháp thần cảnh là bước lên con đường thành tiên, có thể thành tiên nhân vô thượng bất tử bất diệt, nhưng không rõ cụ thể. Cho nên hắn nghe mà mơ hồ, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để hiểu rõ hơn, dù sao những chuyện có liên quan đến tiên giới, chỉ có đại giáo vô thượng mới biết. Tựa như thiên cơ tử, dù hắn từng có vô số cơ duyên, hơn nữa đạt tới pháp thần cảnh mấy ngàn năm, nhưng cũng chỉ như thế, khổ cực tăng lên không nói, trọng yếu hơn là không có nội tình hùng hậu chống đỡ, lại không rõ mục tiêu phía trước là gì. Chỉ mơ hồ biết trên pháp thần cảnh là tiên nhân, còn lại thì không rõ, càng đừng nói những gì thiên châu vừa nói. Ha ha! Lúc này, không gian cách đó trăm dặm ở hướng mà Thiên Châu nhìn tới, bỗng nhiên dao động như gợn sóng, cửa chưa mở mà tiếng nói đã truyền ra trước, sau đó mới thấy một người khoảng 20 tuổi cười lớn bước ra. Làm người ta giật mình là hai mắt của hắn tối om không có gì, người vừa bước ra, dưới chân ầm ầm bùng nổ lực lượng khủng bố, nơi hắn đạp lên, không gian như vỡ vụn, tiếp theo nhanh gấp 10 lần tia chớp, tựa như thời gian ngừng lại. Cảm giác này vô cùng quỷ dị, nhưng lại chấn động dữ dội. Thiên Châu muội tử ngày càng lợi hại, thiên cơ tử này giúp đan tiên giáo ta làm không ít chuyện, đan vô pháp cũng dùng hắn mấy lần, không biết đắc tội thiên châu muội từ chuyện gì. Đan vô pháp tính cách như thế, thẳng thẳng hùng hồn, đi lên liền nói rõ ràng. Chỉ là đôi mắt như lỗ đen của hắn làm người ta cảm thấy khiếp sợ kỳ quái, càng khó hiểu vì sao lại như thế, nên biết tu luyện đến mức nhất định sẽ rất ít có khuyết tật. Nếu có người không hài lòng liền điều chỉnh lại dung mạo hình thể thì còn được, nhưng đôi mắt tối đen của hắn làm người ta lạnh cả người. Ngươi đang đại biểu đan tiên giáo hỏi hay sao? Thiên châu nhìn đan vô pháp hai mắt như lỗ đen, cười lại sảng khoái, không lập tức ra tay mà hỏi lại. Hà, vừa nghe vậy, đan vu pháp ngay người, lập tức nghĩ tới tính tình của Thiên châu, liền hiểu được. Nếu hắn đại biểu đan tiên giáo tới hỏi, chỉ sợ Thiên châu này không nói nhiều một câu với hắn. Đan công tử, không biết sao cô ta đột nhiên ra tay, nói thế nào ta cũng là tông chủ thiên cơ tông, chỉ cần có ta diễn tính thiên cơ, đi vào di tích tuyệt đối là an toàn. Ta cũng hoàn toàn không đắc tội kiếm tiên giáo bọn họ, căn bản không rõ vì sao cô ta bám dính đuổi giết không tha." Thiên Cơ Tử vội nói, nhìn Đan Vô Pháp xuất hiện, hắn cũng thở phào. Tuy rằng Thiên Châu lợi hại, nhưng Đan Vô Pháp cũng là người mạnh nhất trong đời trẻ tuổi đan tiên giáo, đã bám sát theo sau tiên bối, là người được chọn làm giáo chủ đan tiên giáo tiếp theo. Thiên Cơ Tử tuy rằng tên rất vang dội, trước kia cũng xưng vương xưng bá, nhìn như có thể một mình chống đỡ sáng lập tông môn vạn năm, nhưng nói tới cùng hắn chỉ dựa vào diễn tính thiên cơ ăn trộm bảo vật trong di tích trộn công Pháp người ta cho mình. Lúc này bị Thiên Châu đuổi giết, vì giữ mạng mà tiêu hào hết Pháp bảo, hiện tại càng không có khí phách gì. Tuy rằng, chưa hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm Pháp thần cảnh nên có, nhưng nói như vậy ngang với cầu cứu đàn vô Pháp. Hecta hecta, đàn vô Pháp lại đột nhiên cười to, ta chỉ là trùng hợp đi ra ngoài xem tên kia như thế nào, tình cờ nhận được cầu cứu của hắn, trước kia ta cùng hắn phối hợp tìm kiếm di tích nhưng cũng là có qua có lại, cho nên bây giờ không thể nói là đại diện đan tiên giáo, lại tò mò không biết sao hắn đắc tội Thiên Châu muội tử. Làm Thiên hợp tác với hắn tìm kiếm di tích, bị hắn tính kế, Thiên Châu vẫn lạnh băng, nói cũng không nhiều, nhưng rõ ràng cũng coi trọng đan vô pháp, cố ý nói thêm một câu, coi như hiếm có khi giải thích. Tuy rằng đan vô pháp đã mất hai mắt, tối đen như hai cái lỗ đen, sâu không nhìn rõ, nhưng vừa nghe vậy liền biết là sao. Thiên Cơ tử tìm kiếm di tích, diễn tính thiên cơ rất lợi hại, nhưng làm người độc ác Lúc trước hợp tác với mình, hắn luôn thành thật là vì mình đại biểu đan tiên giáo hành động, hơn nữa thực lực cũng đủ mạnh, bằng không hắn đã bị gài bẫy, sớm nghe nói hắn có làm như thế. Không thể nói như vậy được. Học. Vừa nghe thế, thiên cơ tử liền nóng vội, dẫn tới thương thế liền hộc máu, nhưng cũng bất chấp, vội nói, mọi người cùng tham dò di tích, ta cũng không đảm bảo sẽ không tranh giành. Nói lại ta cũng không hại tánh mạng Lam Thiên, chỉ là một chút pháp bảo, tối đa ta bồi thường là được, người cần gì chém tận giết tuyệt chứ đan công tử, ta cũng góp không ít sức cho đàn tuyên giáo, huống gì gần đây còn cùng giáo chủ tìm kiếm một cái di tích hồng hoang, còn xin đàn công tử giúp ta điều hòa. Hờ, vậy mà đến chậm. Đối với lời có chút uy hiếp của thiên cơ tử, đàn vô pháp không quan tâm, đột nhiên cảm khái nói một câu bất đắc dĩ. Hà, đến chậm. Hắn, có ý gì? Nghe thế, thiên cơ tử lập tức cảm thấy không ổn. Vô, cầng. Ngay cùng lúc, Thiên Châu đã ra tay, kiếm quang lần này rõ ràng tích lũy thật lâu, cực nhanh cực mạnh, lập tức tới ngay. Thiên Cơ Tử lập tức biết không ổn, nhưng tốc độ kiếm quang quá nhanh, hắn vừa dùng đan dược bị dược hiệu ảnh hưởng, thương thế nghiêm trọng, muốn lập tức thi triển phương pháp bỏ chạy cấp tốc cũng khó, vừa chậm một chút, kiếm quang đã tới. Âm một cái, phòng ngự sau cùng của Thiên Cơ Tử bị đánh nát, bị kiếm quang xẻ làm đôi, trong nháy mắt bị kiếm quang đánh chết, Thiên Cơ Tử như hiểu được, đầu đã bị cắt làm hai cũng trợn mắt nhìn đan vô pháp đáng tiếc lúc này hắn muốn nói cũng không được thần hồn trực tiếp bị hủy diệt tuy rằng thân thể mạnh mẽ đến bị xẻ làm hai mà vẫn còn ý thức trong thời gian ngắn nhưng cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi tiêu tán trong trời đất đến cuối cùng thiên cơ tử mới hiểu nhưng thiên châu lại rõ ràng nhìn sang đan vô pháp ba năm trước đây từng gặp một lần trong tỷ thí đệ tử đời trẻ tuổi đại giáo vô thượng chỉ kém mình một chút nói thật ra người không cần như thế làm thiền bị giết ta chỉ giúp hắn giải quyết chút chuyện một tiểu nhân mà thôi tuy ta không có hai mắt Nhưng sẽ không để ý kẻ như thế, chẳng qua dựa vào một chút hợp tác với giáo chủ cùng đán tiên giáo, giết thì giết. Thiên Châu muội Tử đã giết tiểu nhân này, không bằng đi theo ta xem một chút, dù sao sáu đại giáo chủ đã đến, tiên chỉ giáng xuống ủng hộ hải thần giáo lập giáo lần nữa. Đây là biến cố lớn nhất từ sau Hoàng Triều Thượng cổ sụp đổ. Đan vu pháp tính tình hào hùng, hoàn toàn không để ý. Hắn cũng rõ cách làm người của thiên cơ tử, đến đây một chuyến chỉ là tiện đường, trong môn phải có lệnh mà thôi. Nghe vậy, Thiên Châu hơi trầm ngâm rồi cũng không nói gì, nhưng lúc bay lên cao, nghĩ lại cũng nói, tồn tại Thánh Bia trấn áp rất thế, tốt nhất đừng tùy tiện tiếp xúc, ta còn phải đi giết hai người cùng đi ra từ di tích cổ thần, giết bọn họ cũng coi như kết thúc chuyện của Lam Thiên. Nói xong, nháy mắt hóa thành kiếm quang lao lên trời, bầu trời như bị kiếm quang đâm thủng, nháy mắt biến mất. Khóe miệng đàn Vô Pháp nhếch lên, bởi vì lần đầu nghe Thiên Châu nói lời như thế, dù chỉ nhắc nhở một câu đơn giản, nhưng cũng làm trong lòng hắn thoải mái, bỗng cất tiếng cười to vui vẻ. Đột nhiên nhấc chân đạp mạnh xuống, không gian dưới chân hắn nổ ầm ầm, người bắn ra, nháy mắt biến mất. Đại danh Tây Nam dù không bị đánh đến cực hạn muốn sụp đổ như đại danh Tây Bắc, nhưng cũng gánh chịu không ít áp lực, nhất là sau khi phái ra số lượng lớn quân đội tinh nghệ chi viện Tây Bắc, nhưng mọi chuyện đều đã qua. Khi thiên Long quân cùng cận vệ đội chạy đến, chuyên đấu đã kết thúc, nháy mắt đánh tan những phân tử ngoan cố thiên hài đế quốc, sau đó lợi dụng ảnh hưởng từ những người đầu hàng, làm binh lính thiên hài đế quốc biết được tình thế bây giờ, cũng cho bọn họ biết hậu quả của những gì hài lượng đã làm, nhất là cho bọn họ biết hiện tại thiên hài đế quốc đã không tồn tại, chuyện còn lại trở nên đơn giản. Thiên Long quân, cận vệ đội, nhìn mọi chuyện được giải quyết trong thời gian ngắn, nhậm thiên ký nhanh chóng phái người thu xếp, Nhưng nhìn Chiến Thiên Long cùng Đồng Cường bay đến, nhớ lại những gì vừa thấy, vẫn còn khó tin đây là thật, thế gian sao có quân đội đáng sợ như thế? Bài kiến đại tướng quân, bản thân Đồng Cường tuy rằng đã rất mạnh, dẫn dắt cận vệ đội có thể giết được cả lão tổ thái cực cảnh, nhưng gặp Nhậm Thiên Kỳ vẫn cung kính hành lễ như thường. Mũ đệ, ta thật là bị các người lừa khổ mà, Chiến Thiên Long cảm khái nói, nhìn Nhậm Thiên Kỳ đang khiếp sợ giật mình. Năm đó, Nhậm Thiên Kỳ cùng Nhậm Thiên Hoành liên hợp gần như độc lập ra ngoài, suýt nữa làm hắn giận muốn chết, nếu không phải bị nhốt ở Ngọc Kinh Thành, hắn đã sớm lao tới đánh bọn họ. Hiện giờ mọi chuyện đã qua, cũng biết hai người này nghe theo lời đại ca, hiện tại nói lời này, gặp được Nhậm Thiên Kỳ cũng cảm nhận được hắn khổ cực, 20 năm không thể về nhà, thừa nhận đủ loại ý kiến xem thường, phải gánh áp lực lớn cỡ nào. Cho nên nói xong, không chờ Nhậm Thiên Kỳ nói gì, Chiến Thiên Long đã bước lên, giang tay ôm lấy Nhậm Thiên Kỳ, ngũ đệ, khổ đệ rồi. Không khổ, thật không khổ, có thể đến ngày này thì cái gì cũng đáng. Nhậm thiên kỳ nói rồi, cũng gật đầu với đồng cường, không cần nói gì nữa. Đợi chiến thiên long buông ra, hắn vẫn không nhịn được nhìn về phía thiên long quân, cận vệ đội, nói, năm đó đại ca đã nói, nếu như có thể gây dựng được một chi đại quân như vậy, có thể tung hoành thiên hạ, đáng tiếc đại ca còn chưa kịp làm. Nhưng giúp của các ngươi làm như thế nào, ngoài đại ca ra, nhiều năm qua chỉ có các ngươi dọa được ta, các người lại. Thật sự xây dựng thành quân đội như vậy, thật là khiến người ta khó tin. Ha hà, nghe thể, làm cho nhậm thiên kỳ khiếp sợ đến vậy, chiến thiên long cũng không khỏi cười sang khoái. Có thể nhìn thấy ngũ đệ khiếp sợ đến thế, thật là không dễ dàng, nhưng cái này không liên quan tới chúng ta. Mọi chuyện đều do gia chủ tứ tay nắm giữ tạo thành, đại tướng quân ngài cũng biết rõ năng lực của ta, rất. Có hạn, ngay cả ta cũng không ngờ sẽ có ngày này. Đồng Cường ở cạnh nói, hiện tại tuy rằng cận vệ đội cùng thiên long quân đã có chút thành tựu quy mô, nhưng gia chủ đã nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Cận vệ đội cùng Thiên Long quân coi như mới bước vào cửa, còn cách xa mới tới đại quân vô địch chân chính, con đường còn xa lắm. Thế này mà chỉ mới bước vào cửa, vậy còn không phải đại quân vô địch, vậy phải thế nào nữa? Vừa rồi nhậm thiên kỳ tận mắt nhìn thấy cận vệ đội, Thiên Long quân chiến đấu hùng mạnh, vừa lại nghe Đồng Cường nói thế, ngay cả hắn cũng không tin. Không phải chứ? Vậy còn không phải đại quân vô địch, cái gì mới đúng? Không nói vừa giờ cận vệ đội trực tiếp tiêu diệt lão tổ thái cực cảnh, ngay cả thiên long quân đánh vào trăm vạn đại quan cũng dễ như lấy đồ trong túi. Đáng sợ nhất là bản thân bọn họ không bị thương vòng lớn, cận vệ đội còn hơn thế. Cố tình bọn họ còn chưa đạt đến mức bị hạn chế, không dám tàn sát người thường giống thái cực cảnh, đây mới chính là đáng sợ nhất. Đại quân như vậy thì ai mà cản nổi? Có thể tung hoành giới tu luyện, tiêu diệt tông môn, tựa như đội thân vệ hoàng gia hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết, hoặc là càng mạnh hơn, thế mới coi như đại quân vô địch là chân chính. Bởi vì dù sao cuối cùng Hoàng Triều Thượng Cổ vẫn bị diệt, cuối cùng vẫn biến mất trong dòng sông lịch sử. Không đợi Chiến Thiên Long cùng Đồng Cường trả lời, tiếng nói của nhậm vũ bỗng vang lên. Bọn họ chỉ nghe tiếng không thấy người, ngay khi muốn tìm, đột nhiên phát hiện nhậm vũ đã bước đến cạnh, sóng vai đứng cùng nhậm thiên kỳ, lặng lạng nhìn đại dân Tây Nam cùng Thiên Long quân cận vệ đội, tựa như hàn vôn đứng ở đó. Bài kiến gia chủ, chính Thiên Long, Đồng Cường phát hiện nhậm vũ, vội vàng cúi người hành lễ. Tuy rằng nhậm thiên kỳ cũng từng trải mưa gió, nhưng lúc này cũng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo nếu đây là kẻ địch. Hôm nay là một lần chiến đấu cuối cùng với quân đội thế tục của Thiên Long quân cận vệ đội. Mặc kệ số lượng đối phương bao nhiêu, hiện tại các ngươi đã cảm nhận được nó không trọng yếu. Đại quân tinh nhuệ thế tục đông hơn nữa cũng đã không uy hiếp được đến Thiên Long quân cận vệ đội. Sau lần chiến đấu này, Thiên Long quân cận vệ đội sẽ chân chính tiến tới đại quân vô địch. Đây là thứ chuẩn bị cho Thiên Long quân cận vệ đội để bọn họ dung hợp mọi thứ học hỏi càng ngộ được trong lúc chiến đấu, tạo nên tảng tiến lên thành tựu cao hơn sau này. Nhậm Vũ nói rồi, ngón tay bàn ra, hai chiếc nhẫn chữ vật đã sớm chuẩn bị giao cho Chiến Thiên Long đồng cường. Một lần chiến đấu cuối cùng, như quân đội hoàng triều thượng cổ còn muốn mạnh hơn, huấn luyện thành quân đội có thể tiêu diệt tông môn. Vừa nãy trong lòng Nhậm Thiên Kỳ còn chấn động, kinh ngạc không rõ làm như thế nào, hiện tại Nhậm Vũ xuất hiện đột nhiên, còn nói như thế, hoàn toàn làm hắn câm họng. Đã sớm biết đứa cháu này, con trai của đại ca, gia chủ nhậm ra, hoàn toàn khác người, làm việc không theo lẽ thường, luôn làm nhiều người chấn động, không dám nghĩ. Hôm nay vừa xuất hiện nói hai câu, làm cho nhậm thiên kỳ thấy rõ ràng. Do, Chiến Thiên Long, Đồng Cường thì sớm quen với phong cách của nhậm vũ, nhận lấy hai nhẫn chữ vật cũng không dè dà, nói với nhậm thiên kỳ một tiếng rồi mỗi người về đội ngũ. Cảnh này làm nhậm thiên kỳ rung động nên biết đội ngũ hùng mạnh như cận vệ đội Thiên Long quân, bình thường thì ngay cả người khống chế cũng khó nắm giữ, bọn họ đã sớm có cá tính riêng. Nói thẳng ra, đây là chuyện cấp trên vẫn luôn lo lắng, công cao chấn chủ, bất kể là đối với hoàng triều hay gia tộc, đạo lý này luôn thông dụng, người nắm giữ quân quyền cùng quân đội đủ mạnh, đây là con dao hai lưỡi. Nhưng điều này không tồn tại đối với Nhậm Vũ, Thiên Long quân tung hoành mấy chục vạn dặm, Lượng ngược cả thiên hài đế quốc, trở về đại danh Tây Bắc chém giết một phen, lại tới đại danh Tây Nam, càng đừng nói cận vệ đội có thể đánh tan đại quân tinh nhuệ mà không tổn thất, ngay cả lão tổ thái cực cảnh cũng bị đánh chết. Hai đội ngũ như thế, chiến thắng xong lại không có chút dao động, đây mới là điều đáng sợ. Mà theo nhằm Vũ, những quân đội này như đứa nhỏ mới lớn, trực tiếp lấy thứ tốt ra cho bọn họ học tập, làm người ta ngạc nhiên là chiến Thiên Long, đồng cường lại như đã quen. Chẳng lẽ đồng cường nói thật, Thiên Long quân cùng cận vệ đội đều là một tay gia chủ tạo thành? Quân đội như vậy, ngay cả đại ca năm đó cũng không xây dựng thành công, không ngờ, thật là không ngờ, nhằm vũ làm được. Hơn nữa còn mạnh hơn cả đại quân vô địch so với trong tưởng tượng, hùng mạnh hơn nhiều lắm. ngũ Thúc, tin rằng Nhị Thúc vẫn luôn bảo trì liên lạc với ngài, tình thế bây giờ ta cũng không nói nhiều, tình hình cha ta năm đó, ngài có biết chứ? Còn nữa, ngài có rõ chuyện cha ta mất tích bị nhốt? Đại dân Tây Bắc, Tây Nam, Nhị Thúc cùng ngài thủ ở đây có dụng ý gì? Tuy rằng, nhậm vũ không chân chính qua lại với ngũ thúc nhậm thiên kỳ, nhưng không cảm thấy xa lạ, cũng như khi gặp nhậm thiên hoành. Thực tế hai người có thể nghe theo nhậm thiên tung an bài, gánh vác bêu danh tổ chức Tây Bắc, Tây Nam nhiều năm, đã là chứng minh tốt nhất. Cho nên nhậm vũ đến rồi không nói nhảm một câu, vào thẳng vấn đề. Người, sao lại biết? Vừa nghe hỏi thế, sắc mặt nhậm thiên kỳ không khỏi thay đổi, tiếp theo không thể tin nhìn nhậm vũ. Người, gia chủ, ngài đạt đến pháp thần cảnh trí cao vô thượng. Tuy rằng Nhậm Thiên Hoành luôn truyền tin tức bên Tây Bắc cho Tây Nam, cố gắng bảo trì tình báo thông suốt, nhưng chỉ là tình báo cơ bản. Nhậm Thiên Hoành không có thời gian cơ hội nói chuyện về Nhậm Vũ cho Nhậm Thiên Kỳ. Nhậm Vũ cũng hiểu điểm này, cho nên nhìn phản ứng của Nhậm Thiên Kỳ càng thêm xác định một chuyện, mình đoán không sai, Nhậm Thiên Kỳ quả thật biết nhiều bí mật. Mấy ngày trước ta vừa đánh chết một pháp thần cảnh tối cao Thiên Hải Tông, cũng là mở ra những chữ vật mới biết được tin tức trong đó. Nhậm Vũ không cố ý giải thích tình huống của mình bởi vì bản thân hắn tương đối đặc thù một hai câu không giải thích rõ hắn nói vậy cũng không phải giả dối quả thật có lực lượng đánh chết pháp thần cảnh thậm chí lực thần hồn cảnh giới cường độ thân thể đã đạt đến trình độ lão tổ tu luyện mấy ngàn năm đương nhiên chỉ là nói một chút chuyện thật tránh né chuyện hắn không chân chính đạt đến pháp thần cảnh trời thương xót đại ca có hậu duệ như thế nhậm gia ta lo gì không thể kéo dài nghe thế nhậm thiên kỳ đột nhiên kích động run lên tràn đầy mừng rỡ lẩm bẩm Tựa như một người gánh trên lưng vạn cân, cuối cùng nhìn thấy được hy vọng, áp lực vẫn còn, nhưng vì có hy vọng mà đã không còn nặng nề như trước. Nhậm Vũ không cắt ngang Nhậm Thiên Kỳ, tính tình của hắn khác với Nhậm Thiên Hoành, cũng biết được chuyện. Nhậm Vũ lẳng lặng chờ, đồng thời trong lòng cân nhắc, kéo dài, lo gì không kéo dài, đã nghiêm trọng đến vậy sao? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mới ra chủ theo ta. Nhậm Thiên Kỳ cảm thán mấy tiếng, cuối cùng miệng khẽ động, nhưng không nghe âm thanh gì. Hắn đang nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, dùng tay ra dấu, không khách khí đi trước dẫn đường, dẫn nhậm vũ vào khu trung tâm đại danh Tây Nam. Tình huống đại danh Tây Nam hoàn toàn khác Tây Bắc, nếu như nói đại danh Tây Bắc xây dựng như một trại lính lớn, vậy đền Tây Nam càng bình thường hơn, giống một quốc gia nhỏ. Thực tế từ sau khi Hoàng Triều Thượng của sụp đổ, một lần vạn tông tung hoành, vạn quốc san sắt, quốc gia chiếm mấy ngàn dạm xưng vương xưng bá thì quá nhiều. Đại danh Tây Nam ấn theo địa thế tự nhiên, quản lý mấy hành tinh xung quanh, ở trong mắt Minh Ngọc Hoàng Triều và Thiên Hải Đế Quốc đều là một phương chư hầu, nếu đặt ở vạn quốc săn sắt mấy ngàn năm, tuyệt đối là quốc gia cỡ trung, sức chiến đấu coi như đỉnh cao. Trong này Hoàn Thiên vô cùng, tự thành hệ thống, vận hành rất tốt, trình độ huy hoàng còn vượt qua Ngọc Kinh Thành, với cảnh giới nhậm Vũ hiện tại, phát hiện điều này bỗng nhiên nghĩ tới, theo lý thuyết Ngọc Kinh Thành nên phải càng huy hoàng hơn, mà theo tư liệu mình biết, trước nay Ngọc Kinh Thành đều giống như vậy. Trước kia không nghĩ nhiều, nhưng từ khi phát hiện đầu mối của lão trai để lại trong nhẫn chữ vật, hình tượng Ngọc Kinh Thành phóng to vô số lần luôn xoay quanh trong đầu nhậm vũ. Lúc này nhìn đại danh Tây Nam mà ngũ thúc chỉ xây dựng mấy chục năm đã làm nó càng hưng tịnh hơn cả Ngọc Kinh Thành, càng khiến nhậm vũ cảm thấy không đúng. Hoàng tộc vẫn luôn cố ý áp chế Ngọc Kinh Thành phát triển, luôn khiến Ngọc Kinh Thành bào trì dáng về đó, vậy Hoàng tộc có dụng ý gì? Có phải liên quan tới bản vẽ cha mình để lại? gia chủ năm đó đại ca vì để ta cùng nhị ca có thể phát triển tốt hơn đồng thời làm hoàng đế giảm bớt kiêng kỵ nhậm gia cố ý bảo chúng ta biểu hiện khuynh hướng cắt cứ một phương không chịu gia tộc khống chế ta cùng nhị ca lại không giống nhau cho nên mới xây dựng đại danh tây nam thành như thế này nhưng gia chủ cứ yên tâm lực lượng nòng cốt chân chính đều trung thành với nhậm gia điểm này tuyệt đối không có vấn đề nhìn nhậm vũ đi vào trung tâm đại danh tây nam mà còn phồn vinh hơn cả ngọc kinh thành tụ tập ngàn vạn người trở nên xuất thần nhậm thiên kỳ vội giải thích ừ. Nhậm vũ nghe vậy không khỏi sừng sốt, lập tức phản ứng lại, cười nhạt xua tay nói, ngũ thúc nghĩ nhiều, ta chỉ là nhớ tới chút chuyện, trước kia không nghĩ nhiều, nhưng giờ ngẫm lại thì ngọc kinh thành rất nhiều cổ quái. Bất luận là hoàng đế hay gia chủ gia tộc hoặc tông chủ tông môn đều có một mặt tương tự là thuật cai trị. Hoàng đế muốn dùng thần tử còn phải đề phòng thần tử kiêu ngạo, lớn mạnh sẽ có lòng riêng. Gia chủ cũng phải chú ý những người khác trong gia tộc có ý đồ khác, đều như nhau thôi. Nhưng đối với Nhậm Vũ, hắn chưa từng cân nhắc những điều này, một là hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, cũng tự tin tuyệt đối vào ánh mắt nhìn người của mình, hai là hiện tại Nhậm gia còn chưa tới lúc lục đục đấu đá, lúc này mà còn lục đục thì Nhậm gia thật sắp xong rồi. Về phần Nhậm Thiên Kỳ lo lắng cũng bình thường, là bởi ở trong mắt hắn, Nhậm Vũ đã là gia chủ chân chính, nắm giữ tất cả, hắn làm gì cũng phải thông báo rõ ràng. Nghe Nhậm Vũ tùy tiện không để ý, cùng với nhắc tới Ngọc Kinh Thành, Nhậm Thiên Kỳ lại yên lòng. Cái đó rõ ràng rắc rối, từ đường bên này là theo đại ca cố ý can dặn thành lập lại, chính vì thế mà lúc đó náo loạn một hồi, cũng chắc chắn chuyện ta cùng nhị ca muốn tách riêng. Nhậm Thiên Kỳ dẫn đường phía trước, hai người đi qua khu trung tâm Phồn Hoa, tiến vào phủ đại tướng quân. Nơi này không quá mức xa hoa, coi như trong quy củ, nhưng trình thể lại như một vương quốc nhỏ. Chính như Nhậm Thiên Kỳ nói, hắn cùng Nhậm Thiên Hoành đều dùng cách của mình thi hành kế hoạch Nhậm Thiên tung để lại. Mà từ đường trọng yếu không cần nghi ngờ đối với một gia tộc, Nhậm Thiên Kỳ xây từ đường khác ở đại danh Tây Nam, dù hắn là chủ trì thứ này, nhưng lúc đó cũng gây ra sóng gió lớn. May mắn Nhậm Thiên Tung nghĩ cách ân xuống, mới tạo thành kết cục đã rồi. Nhậm Vũ trò chuyện với Nhậm Thiên Kỳ đi vào từ đường, tuy rằng trong này quả thật chỉ thờ phụng tổ tiên một mặt Nhậm Thiên Kỳ, nhưng Nhậm Vũ vẫn hành lễ chính thức, sau đó nhìn Nhậm Thiên Kỳ chờ hắn trả lời. Nhậm Vũ cảm giác được, trong này không chỉ đơn giản là từ đường Đây là trung tâm đại doanh Tây Nam, trận pháp được tồn tại mạnh mẽ giúp bố trí gần bằng trận pháp đại doanh Tây Bắc mà sau đó được mình sửa đổi, có thể vận chuyển độc lập, mà trong từ đường này là trung tâm trận pháp, bên dưới ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Vừa rồi Nhậm Vũ đi vào hành lễ đã cảm nhận được Nhậm Thiên Kỳ đang điều động cũ lực lượng này. Nhậm Vũ nhìn sang, Nhậm Thiên Kỳ lấy ra một chiếc ngọc giàn, rất giống ngọc giàn mà Nhậm Vũ nhận được từ Lục gia Nhậm Thiên Tung, không thuộc dạng hiện đại, của xưa mang theo lực lượng đặc thù. Căn Nhậm Thiên Kỳ vận chuyển lực lượng, lực lượng ẩn giấu bên dưới từ đường được điều động, mượn trận pháp đại trận hội tụ vòng ngọc giản trong tay. Ông, theo Nhậm Thiên Kỳ thúc đẩy, lực lượng bị dẫn động chuyển vào trong ngọc giản cổ xưa phát ra tiếng rung, nháy mắt xuất hiện gợn sóng không gian như một cánh cửa cao hai thước, rộng một thước. Đi vào không gian độc lập bình thường sẽ không có tình huống này, chỉ có không gian đặc thù có bia đá trần áp tề thiên mà Nhậm Vũ đi vào lúc trước, cung thế giới cổ thần di tích vô song mới có kiểu thế này băng cảnh giới của nhậm vũ hiện giờ gợn sóng như nước kia không phải gợn sóng chân chính đó là hai thế giới quy tắc khác nhau có kết nối lực lượng không gian rào thòa sinh ra dao động dữ dội gia chủ cái này tiêu hao rất lớn chúng ta vào rồi nói dù chủ yếu mượn đại trận dưới thư đường dẫn động lực lượng khổng lồ nhưng nhậm thiên kỳ cũng không dễ chịu thúc đẩy hiện ra cánh cửa gợn sóng này người cũng yếu đi tương tự nhậm vũ mạnh mẽ vận chuyển ngọc hoàng quyết bị hút sạch có điều không đến mức quá cỡ như thế rồi chúng ta vào Nhậm Vũ khoát tay, không chờ Nhậm Thiên Kỳ phản ứng lại, đặt lên vai kéo hắn bước vào trong. Vừa rồi Nhậm Thiên Kỳ tiêu hao rất nhiều lực lượng, đang thúc đẩy nhanh chóng khôi phục, cảm giác được nhảy mắt Nhậm Vũ đặt tay lên vai, công pháp bỗng vận chuyển nhanh hơn mấy lần, linh khí điên cuồng chút vào, hơn nữa trong tay Nhậm Vũ càng có lực lượng tinh khiết mạnh mẽ hơn dẫn vào người, lập tức được bổ sung. Hiệu quả gấp trăm lần dùng thiên đan, Nhậm Thiên Kỳ lần đầu tiên gặp chuyện như thế. Cẩn thận đó. Khôn kiếp, muốn vào sao không báo một tiếng? mau cản tinh thiếu ra lại, lão tổ tông có lệnh không cho hắn ra ngoài. Nhậm Vũ vừa vào còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã nghe được một trận kinh hô, có mười mấy đạo lực lượng âm dương, cảnh dương đỉnh phong cấp bậc vương giả tràn tới, càng có hai cỗ khí tức thái cực cảnh lao tới. Anh, nhưng có một cỗ khí tức càng nhanh hơn bọn họ, bóng người trực tiếp phá vỡ mấy đạo phòng ngự, người lấy lên ánh sao, vận chuyển pháp lực như có vô số ngôi sao quanh người, ầm ầm lao xuống, xông về phía Nhậm Vũ cùng Nhậm Thiên Kỳ mới bước ra. À. Không xong, lại là tên này, gia chủ cẩn thận. Nhìn trận thế này, Nhậm Thiên Kỳ lập tức biết không ổn, Kinh Hô muốn nhắc nhở Nhậm Vũ. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, bóng người đầy ngôi sao lao xuống không chờ bọn họ nói xong, đã trực tiếp đụng tới. À, tốc độ không chậm, muốn làm gì, chơi bóng bổ dục kiểu Mỹ hả? Nhậm Vũ một tay kéo Nhậm Thiên Kỳ đi vào, thuận tiện truyền chút lực lượng giúp hắn khôi phục. Điều này quá dễ dàng, nhưng không ngờ vừa vào liền gặp một người đụng tới. Quy tắc nơi này khác với bên ngoài, Nhậm Vũ chưa thích ứng hoàn toàn, nhưng đã cảm nhận được lực lượng đối phương đã là lão tổ thái cực cảnh, hơn nữa tốc độ siêu cấp kinh người, thật giống sao băng lao xuống. Ở trong hào quang vô số ánh sao, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, thân thể khỏe mạnh, giang hai tay lao tới, bộ dáng đó là muốn trực tiếp lao tới đụng bọn họ ra ngoài, cho nên Nhậm Vũ mới lập tức nghĩ tới kiểu chơi bóng bầu dục kiểu Mỹ. Độ mạnh cú va đụng này, tốc độ cùng đột nhiên, ngay cả pháp thần cảnh bất ngờ đối mặt cũng chỉ đảm bảo được phòng ngự. Quá nửa sẽ bị đụng vang trở về. Nhiều người đuổi theo ngăn cản như thế, người này không có ý công kích, chỉ là muốn ôm theo mình cùng ngũ thúc chạy ra ngoài, rõ ràng sợ không đụng chúng cũng phải ôm theo người chạy ra, chậm một chút là không ra được, không có ý công kích. Lạ nha. Tuy rằng tốc độ đã nhanh đến mức phá vỡ trận pháp của những người kia bố trí, làm Nhậm Thiên Kỳ muốn dùng lực thần hồn cảnh báo Nhậm Vũ cũng không kịp, nhưng ở trong mắt Nhậm Vũ, tốc độ này cũng chỉ là không chậm, tốc độ vận chuyển lực thần hồn của Nhậm Vũ lập tức đã cho ra phân tích. Đi. Nhậm vũ kéo ngũ thúc, một bước đi ra, thân mình đã xuất hiện trên trời cao trăm thước. Thà, người từ xa trăm dặm lao tới cũng kinh hãi, dù chỉ cách trăm dặm, nhưng lúc này hắn đã tới gần mười mấy dặm, tốc độ nhảy mắt, nhưng không ngờ đối phương lại biến mất. Nhưng hắn cũng bất chấp, người trong cửa bước ra biến mất càng tốt, tốc độ của hắn tăng vọt, phóng về phía cánh cửa kia. Ha, không kịp rồi. Thấy cảnh này, nhậm thiên kỳ thầm hô không xong, bởi vì hắn muốn đóng cửa lại cũng đã không kịp. Đúng lúc này, nhậm vũ nhẹ nhàng búng tay, lực thần hồn vận chuyển. mục Âm thanh không lớn như bong bóng nước vỡ tung, cánh cửa trực tiếp tiêu tán. Mặc kệ là di động hay phá vỡ cánh cửa, không phải là chuyện khó đối với nhậm vũ. Vừa vào đây, nhậm vũ đã cảm nhận được quy tắc trong này khác biệt, cảm nhận được trong này không đơn giản là không gian độc lập, hẳn là thế giới hình thành một chút quy tắc độc lập. Nhưng dù cho tiểu thế giới hình thành quy tắc độc lập, quy tắc đại đạo, thiên đạo sẽ không thay đổi. Nếu quả thật ngay cả pháp tắc, quy tắc đại đạo thiên đạo cũng biến đối, vậy là một cái đại thế giới khác. Tuy rằng, chưa rõ ràng, nhưng nhậm vũ trành né va chạm cũng không khó. Về phần cánh cửa, chỉ là thứ lâm thời không ổn định, lược thân hồn của nhậm vũ xung kích vào là dễ dàng phá hủy. Đáng ghét! Cửa đâu? Hoành! Người bao bọc trong ánh dao lao tới như sao băng kia đã đến cực hạn, bỗng nhiên cánh cửa biến mất, liền nổi giận, còn quên khống chế thân mình, đụng thẳng vào ngọn núi phía trước. Dầm dầm. Ngọn núi cao trăm thước trực tiếp bị xuyên qua, vô số đá vụn bắn về phía chân trời. Khổ, may mắn may mà không để hắn ra ngoài, nhìn thiếu niên nổi giận bên dưới, Nhậm Thiên Kỳ thờ phào, vẫn còn sợ hãi lầm bầm. "Ngũ Thúc, hiện tại nói được rồi chứ, đây là chuyện gì?" Nhậm Vũ nhìn thiếu niên phía dưới, đồng thời chú ý tình huống xung quanh. Bầu trời xám xịt, mơ hồ có thứ tỏa sáng nóng giống như mặt trời bị cho bụi phù mờ, xung quanh lại rộng lớn vô biên, ít nhất lực thần hồn tra xét vẫn còn rất rộng, cảm nhận được hơn 10 vạn sinh mệnh sinh tồn. Mình đoán không sai, trong này quả nhiên là một tiểu thế giới, nhưng nhậm vũ cũng cảm nhận được, quy tắc nơi này không hoàn chỉnh, tiểu thế giới này không hoàn chỉnh, bởi vì bầu trời chưa hình thành. Tuy rằng không giống di tích vô song phong ấn, đồ nát như thế giới cổ thần, có sinh mệnh, thực vật, sông ngòi, thậm chí linh khí dồi rào hơn bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được không ít khiếm khuyết. Sau khi đạt đến pháp thần cảnh, dựa vào lĩnh ngộ không gian, chỉ cần có đủ điều kiện, tự mình mở ra không gian cũng không thành vấn đề. Đối với nhậm vũ, điều này càng không thành vấn đề, chỉ là nhậm vũ vẫn không có thời gian đi làm, chủ ý là hắn không có hứng thú với chuyện không có tính khiêu chiến. Ngược lại thì rất có hứng thú với sáng lập tiểu thế giới, trong truyền thuyết chỉ tiên nhân mới làm được, pháp thần cảnh chỉ có thể ngước nhìn. Toàn bộ thắc mắc của ngài đều có thể giải đáp ở trong này, bao gồm những vấn đề gia chủ vừa hỏi. Lúc trước đại ca để lại tiểu thế giới không hoàn chỉnh này ở đại doanh Tây Nam, chỉ dạy cho mỗi mình ta phương pháp đi vào. Từ đó về sau, một chút tinh nguyện cùng những người Hàn chiêu mồ về sau được đại ca bồi dưỡng, cùng với những truyền nhân trực hệ không bị người ta chú ý, cũng dần chuyển vào trong này. Nhậm Thiên kỳ nhìn không trung xa xa, nói Cho nên ta có thể huấn luyện được rất nhiều quân đội mà ngay cả hoàng gia cũng không phát hiện được, đều là ở trong tiểu thế giới này. Nhưng lại không dám vận dụng tùy tiện, dù sao đại ca đã can dặn có thể đây là chỗ hy vọng cuối cùng cho Nhậm ra kéo dài huyết mạch. Chỗ hy vọng cuối cùng cho nhậm ra kéo dài hướt mạch, trong lòng nhậm vũ cũng chầm xuống, rốt cuộc năm đó cha mình phát hiện cái gì mới khiến hắn làm ra nhiều bố trí như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bị nhốt. Trong lòng cả kinh, nhậm vũ cũng không ngắt lời, tiếp tục nghe ngũ thúc nói chuyện tiếp sau. Ai? Là ai? Ai phá hỏng chuyện tốt của ta? Hoành! Bỗng nhiên, lực lượng bùng nổ, ngọn núi bị đục thủng khi nãy, bị lực lượng đánh vào liền san bằng, trên mặt đất xuất hiện hố sâu không đáy. Ở bên trên hố sau, thiếu niên toàn thân ánh sao quấn quanh, vận pháp lực vận chuyển như quần sao tụ hội, đang chừng mắt, tức giận muốn bùng nổ. Động tĩnh kinh người, tuy rằng đá vụn bay ra sẽ không làm bị thương nhậm vũ cùng nhậm thiên kỳ, nhưng thiếu niên này vừa náo loạn, cũng cắt lời nhậm thiên kỳ. Nhìn thiếu niên này phía dưới như thế, nhậm thiên kỳ cũng không khỏi nhíu mày. Tinh thiếu ra, trước khi Lão Tổ Tông bế quan đã cố ý nói, nếu ngài làm loạn nữa, Lão Tổ Tông thật phải phạt nặng. Đúng vậy. Tinh thiếu ra, tiểu thế giới này không chịu nổi ngài dài vò như thế. Ngài mau về đi, đừng náo nữa. Có mười mấy người canh giữ xung quanh ngọn núi, âm thầm bố trí trận pháp muốn ngăn cản thiếu niên này, lại bị thiếu niên này trực tiếp đánh phá, lúc này vội chạy tới, mỗi người khuyên can. Vô, vô, hai bóng người nhanh chạy tới, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, một người cao to hơn hai thước, không kém gì nhậm vũ gặp tiểu bào lúc ban đầu, có thể nhìn rõ vẻ nóng giận một người khác tối đa chỉ cao bằng phân nửa hắn, vóc dáng chỉ chừng một thước, dáng người gầy yếu, gió thổi cũng bay mất. bọn họ xuất hiện riêng thì không sao, nhưng hai người đứng chung một chỗ, tương phản quá lớn, làm người ta kỳ lạ. tiểu tử thối kia, ngay cả trận pháp lão tổ tông tự mình bố trí cũng bị hắn phá vỡ, suýt để hắn ra ngoài, dọa chết ta. bên ngoài nguy hiểm như thế, lỡ như đi ra ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với lão tổ tông, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông nhận ra? người thấp gầy vỗ ngực, giống như bị kinh sợ. Là nuông chiều quá đó, ta thấy nên để lão tổ tông tự mình ra tay, phạt hắn diện bích ba năm, không, tốt nhất 5 năm, mày rũ tính tình của nó xem nó còn dám làm loạn hay không." Người trung niên cao to, vốn mày rậm mắt to, lúc này nổi giận càng thêm dọa người. "Hoành." Đang nói, âm âm chấn động, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, thiếu niên toàn thân ánh sao kia chỉ vào nhậm vũ, "Là ngươi, nhất định là ngươi, chỉ có ngươi mới làm được điều này ở khoảng cách gần như thế, ngươi còn có thể né tránh lúc đó, nhất định là ngươi phá hủy cánh cửa ra ngoài." Đáng ghét, ta không xong với ngươi đâu. Vừa nói, thiếu niên này trực tiếp vươn tay, quần sao trong bàn tay hình thành lốc xoáy pháp lực, lực hút khổng lồ trực tiếp bao phủ nhậm vũ cùng nhậm thiên kỳ. Nhậm tinh, không được làm càn, đây là đương đại gia chủ, còn không qua đây hành lễ. Nhậm thiên kỳ vừa thấy thiếu niên này làm thật, lập tức nóng nảy. đang tiếc lời của hắn vẫn trễ, lực hút của thiếu niên nhậm tinh kia đã như lốc xoáy cuồng bạo cuốn lấy bọn họ. Đương đại gia chủ, không xong cùng lúc hai người lớn nhỏ kia cũng biến sắc, muốn ngăn cản cũng không kịp. Cây nhỏ không uốn không thẳng, người không dạy sẽ giống như ngươi, Tre nhỏ phải dạy, nhậm gia chưa từng có tật xấu nuông chiều đứa nhỏ. Nghịch chuyển, ngươi tới đây cho bồn gia chủ. Hoành, nhậm Vũ trước giờ không thích nuông chiều đứa nhỏ, một tay cách không đưa ra, nháy mắt nằm ngón tay bộc phát năm đạo lực lượng, trực tiếp quấy rối thần thông trên lòng bàn tay nhậm tinh, thậm chí mượn lực đánh trả, phá giải xoay ngược cỗ lực lượng đó truyền sang phía Nham Vũ, thiếu niên kia liền bay thẳng qua bên này. Chuyên gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trong chớp nhóng này nhậm tinh hoàng sợ ngây người Bởi vì điều này cũng quá không bình thường Rõ ràng mình vận truyền thần thông Phải chộp được đối phương tới trước người thu thập một phen Như thế nào biến thành như vậy? Vạn tinh trận pháp của mình Vì sao đột nhiên lại đổi hướng ngược lại ném mình bay ra ngoài Giống như là tự mình bạo phát pháp lực thi truyền thần thông bắn chính mình bay ra ngoài vậy Điều này cũng quá hoang đường đi coi như ngươi có gan, con muốn chỉnh sửa ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Quản ngươi là ai, ta chiều đánh không lầm. Thời khắc này tuy rằng Nhậm Tinh giật mình trong lòng, không nghĩ ra nguyên cớ, nhưng trong nháy mắt bị lực lượng của chính mình bắn ngược về hướng Nhậm Vũ, hắn liền chuyển thân hình, mượn thế vung quyền đánh thẳng về phía Nhậm Vũ. Hết thể biến hóa này đều quá nhanh, cho dù Nhậm Thiên Kỳ bọn họ muốn lên tiếng ngăn cản, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp rồi. Cho dù Nhậm Thiên Kỳ biết Nhậm Vũ rất lợi hại, nhưng tim trong ngực cũng đập nhanh dù sao nhậm tinh này khác với mọi người, tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại có thực lực của lão tổ thái cực cảnh thứ thiệt, nhậm thiên kỳ chỉ lo lắng vạn nhất hắn không khống chế được lực lượng, xảy ra chuyện không may thì coi như thật xảy ra chuyện lớn rồi, mình đúng là trở thành tội nhân thiên cổ của nhậm gia. về phần hai người một cao lớn to con một thấp bé gầy yếu kia thì thầm kêu không xong, dù sao vừa rồi nhậm thiên kỳ đã kêu lên báo người nọ là nhậm vũ là gia chủ đương nhiệm của nhậm gia, bọn họ biết tính tình của nhậm tinh, bởi vì muốn đi ra ngoài nên luôn gây náo loạn. Nhưng không có ý xấu gì lắm, chuyện muốn tánh mạng người cũng không cần lo lắng, chỉ là cho dù không muốn tánh mạng người mà chỉ đánh cho gia chủ đưa nghiệm nhậm ra gần chết, đánh xưng mà xưng mũi dù sao cũng không tốt lắm. Đáng tiếc lực lượng của hai người tuy rằng không yếu nhưng cũng không mạnh hơn nhậm tinh bao nhiêu, huống chi bọn họ khoảng cách lại xa, căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện cho vị gia chủ nhậm ra này có thể ngăn chống được một chiêu nửa chiêu hoặc là có phương pháp gì đó bảo vệ tánh mạng. Đi bọn họ có cơ hội chạy tới ngăn cản nhậm tinh là tốt lắm rồi. Mà một số người ở phía dưới thậm chí đều không đành lòng nhìn tiếp, đều nhắm mắt lại, thậm chí có người còn cảm thấy cả người đau đớn, năm đó bọn họ không có người nào không bị vị tinh thiếu này tìm tới cửa, đánh cho bọn họ thống khổ không muốn sống. Lúc này bọn họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho vị gia chủ trẻ tuổi nhậm gia này, hy vọng hắn cầm cự một hồi hoặc là tốc độ nhanh một chút có thể né tránh một hai lần, hoặc là cứ đừng phản kháng, còn có thể bị đánh một hai cái rồi thôi. Ngay lúc mọi người đều thầm than thở trong lòng, giống như đang mặc niệm thay cho Nhậm Vũ, thì Nhậm Vũ lại không hề để ý chút nào, vừa rồi vung tay lên phá hủy nghịch truyền thần thông ngưng tụ trận pháp của Nhậm Tinh, bàn tay vẫn còn giữ tư thế chậm rãi nâng lên, chỉ có điều trong nháy mắt kế tiếp, Nhậm Vũ dùng thần hồn lực chậm rãi thúc dục vận chuyển. Ân, Nhậm Tinh chỉ trong chớp mắt đã xông tới, vung lên tay quyền đánh tới, nhưng trong quá trình đánh ra một nửa Nhậm Tinh chợt thu lại, lực lượng cường đại làm cho chung quanh nổ vang, may mà hắn cũng không dùng toàn lực. Cượng ép thu hồi lực lượng lực phản chấn tuy rằng kinh người nhưng không đủ để làm bị thương hắn, chỉ là làm cho pháp lực hơi dao động một cái. Mà trong nháy mắt này, thân hình của nhậm tinh liên tiếp né tránh, liên tiếp lách tránh, ở trên đầu hắn đã có một tia mồ hôi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một y áp khổng lồ chưa từng có, người trẻ tuổi giữa không trung xa xa kia không lớn hơn mình bao nhiêu, đưa ra bàn tay lại giống như một đỉnh núi đè ép xuống. Làm cho hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có, hơn nữa hắn còn nhạy cảm cảm nhận được một mối nguy hiểm, cho nên vừa rồi hắn mạnh mẽ khống chế thân hình, không ngừng né tránh, mượn pháp nhúng nhảy trên tinh không đặc thù của hắn, né tránh, thoát ẩn thoát hiện trong không gian, chính là muốn tìm cơ hội động thủ. Nhưng bất luận hắn làm gì đều không có một chút cơ hội, giống như một con kiến bị bao phủ dưới bàn tay của một người khổng lồ, bất kể tránh né ra sao, thi chuyển chiêu thức dạng gì, đều khó mà thoát khỏi áp lực đó. Loại cảm giác này nhậm tinh chưa từng có, bất kể hàn biến hóa ra sao, đều cảm thấy người trước mặt không có chút nào sơ hở không nói. Ngược lại thì uy áp cuồn cuộn khiến hắn thở dốc không thôi, dường như vừa động thủ là khắp nơi đều lộ sơ hở, tuy thời sẽ bị đối phương bạo phát một kích chí mạng đánh chết. Loại cảm giác chưa từng có này khiến nhậm tinh không ngừng biến hóa thần thông, tìm cơ hội. À? Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy nhậm tinh vốn đang sông tới, đột nhiên dừng lại ở mấy trăm thước phía dưới bàn tay của nhậm vũ, nhanh chóng nhảy tới nhảy lui trong phạm vi chiều ngang rộng tới mấy ngàn thước, không ngừng biến đổi lực lượng, giống như cái điên khùng, hai vị thái cực cảnh một cao một thắp kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ngây ngần cả người. Đây là chuyện gì vậy, tả môn? Hai người đều quên luôn phải nhân cơ hội lập thức vọt tới ngăn cản nhậm tinh. Đây, đây là chuyện gì vậy? Kỳ quái, chẳng lẽ tinh thiếu chúng ta? Không đúng, đặt tới lão tổ thái cực cảnh, ta ma gặp đều phải đi đường vòng. Thế nào không ngừng chấp động nhún nhảy ở ngoài mấy trăm thước, ngay phía dưới bàn tay của người kia làm gì vậy? Hôm nay tinh thiếu bị sao vậy? Điều này, này cũng quá lạ thường đi. Cái này nói là ra chủ nhậm ra gia chỉ rang hai tay, chẳng lẽ có điều gì cổ quái. Mà không giống. Bộ dáng rất bình thường, không nhìn ra có gì khác lạ đâu. Lúc này, những âm dương cảnh phía dưới kia từng người đều nhìn trợn tròn mắt, đây là chuyện gì vậy? bởi vì bọn họ cũng không có cảm nhận được có gì khác thường, chỉ thấy nhậm vũ cách không giang hai tay, năm ngón tay mở ra bao phủ phía dưới, không có bất kỳ dao động pháp lực gì, không có bất kỳ thần thông bạo phát nào. cố tình vị tinh thiếu gia kia lúc bình thường hiếu chiến như mạng, luôn không chịu ngồi yên, hôm nay lại giống như chúng ta, ngay trong phạm vi ngoài mấy trăm thước của bàn tay bao phủ hắn không ngừng nhún nhảy né tránh, hình ảnh này cũng quá quỷ dị đi. thấy hình ảnh đó mỗi người đều chọc chọc lấy làm kỳ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra tại sao, bởi vì điều này đích thực quá quỷ dị. Trên thực tế đừng nói là bọn họ, ngay cả Nhậm Thiên Kỳ vẫn đứng ở bên cạnh Nhậm Vũ đều không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lão cũng từng thấy qua tồn tại cường đại bạo phát lực lượng, trực tiếp với pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt chèn ép địch nhân, cũng đã gặp qua thần hồn lực của tồn tại thái cực cảnh tạo thành áp lực thật lớn đối với người khác, nhưng loại áp lực này người chung quanh đều có thể cảm nhận được, hơn nữa hiệu quả có hạn. Cố Tình Nhậm Vũ lại chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra bao phủ phía dưới, cũng không có làm gì khác đâu. Cảnh này khiến người ta mơ hồ, khiến người ta khó hiểu trăm bề. Ta. Nhậm tinh liên tiếp này tránh, dưới uy áp kinh khủng kia, cảm giác mình cứ tiếp tục như vậy quả thực sẽ phải điên lên. Đột nhiên trong cân phẫn nộ hắn cầm lên một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn kinh người, trong nháy mắt bạo phát huy lực làm cho một người âm dương cảnh dương hồn tầng thứ sáu yếu nhược phía dưới trực tiếp bị chấn học máu hôn mê, không gian chung quanh dao động, nuôi đá vỡ vụn. Đấu chuyển tinh di Nhậm Tinh cảm thấy mình cũng không kiên trì được nữa, cứ tiếp tục như vậy hắn cảm thấy không đợi tới lúc chiến đấu thật sự hắn đã muốn điên lên rồi, cho nên trong nháy mắt thân hình hắn biến ảo, di chuyển vượt ngang, lập tức phá mở không gian di chuyển ra ngoài mười mấy dặm. Dư khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay Nhậm Vũ, Nhậm Tinh ở ngoài mười mấy dặm không khỏi thở hào hển, loại cảm giác vừa rồi kia làm cho hắn rất khó chịu, rất cổ quái. Mà mọi người thấy một màn như vậy, sớm đã đứng ngẩn ngơ một bên, hoàn toàn không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra với Nhậm Tinh. Nếu không phải bọn họ đều biết nhậm vũ hoàn toàn không có khả năng quen biết với nhậm tinh, thậm chí bọn họ đều sẽ nghĩ đây có phải là hai người phối hợp đóng kịch hay không, chơi đùa bọn họ hay không, bởi vì tình huống kia quá quỷ dị, quá giả dối. Vốt, mà lúc này nhậm vũ thoạt nhìn bề ngoài biểu hiện bình thường nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn sử dụng thần hồn lực của mình điên cuồng thúc dục, mô phòng uy áp trên mảnh vỡ bia đá kia. Loại uy áp này vô cùng đặc thù, uy áp của thánh bia kia là mượn trận pháp ảnh hưởng quy tắc thiên địa cùng với rất nhiều lực lượng tạo thành vốn không ai có thể biết để mô phỏng. Bình thường người có thần hồn lực đủ mạnh tuy rằng cũng có một chút chỗ dùng nhưng nếu như đối phó với người đủ cường đại tác dụng sẽ không lớn lắm. Mà bình thường khí thế uy áp chỉ là nhằm vào người chân lệch rất lớn mới có tác dụng chấn nhiếp. Đây chỉ là uy áp nhậm vũ mượn mô phỏng mảnh vỡ bia đá kia uy áp kinh khủng mới làm cho nhậm tinh không có ra tay đã thất thủ như thế. Dĩ nhiên, đây cũng bởi vì nhậm tinh này thiếu kinh nghiệm, tuy rằng lực lượng đủ mạnh, nhưng nhậm vũ có thể cảm nhận được hắn ngay cả máu cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng giết người. Nếu như đổi là một lão tổ thái cực cảnh chân chính hao phí mấy trăm năm, một ngàn năm mới đạt tới loại trình độ này thì sẽ không tạo được hiệu quả lớn lắm. Từ dĩ có thể làm được chuyện người khác nhìn thấy khó tin như thế, cũng bởi vì thần hồn lực của nhậm vũ lâu dài đám chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, cảm ngộ ảo diệu trong đó, cộng thêm thần hồn lực đủ cường hãn vượt hơn sang người bình thường, còn từng tìm hiểu tình huống bên trong mảnh vỡ bia đá kia. Nhiều lần cảm nhận uy áp của nó phát ra, nên lúc này hắn mới có thể làm ra chuyện thần kỳ bực này. Dám dùng tà chiêu đối phó với ta, hãy xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Tinh quang thiểm diệu, ánh sao nở rộ. Nhậm tinh vừa nghĩ tới tình huống quỷ dị tà môn kia, lập tức cảm giác bất lực, loại cảm giác đó rất thống khổ. Nhậm tinh hắn vẫn còn không hiểu rõ tình huống đó là gì, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, cũng không có lần nữa tùy tiện sông lên, hai tay vừa nhắc lên, trong nhảy mắt từ trong hai tay thúc dục vận chuyển pháp lực thần thông, tạo thành vô số ánh sao lấp lánh. Giống như hai dãy tinh hà rực rỡ, vô số ánh sao lóe lên trong đó đều đang vận chuyển với một loại quy luật đặc thù. Lúc này cũng làm cho nhậm tinh thúc dục thần thông cùng pháp thuật không ngừng gia tăng uy lực Tuy rằng lực lượng vận chuyển còn không tinh diệu bằng như Ngọc Hoàng Quyết Nhưng cũng là tình huống hiếm có Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, thật sự động thủ rồi Tinh thiếu ra thật sự nổi giận rồi, người này xui xẻo rồi vừa nhìn thấy Nhậm Tinh vận chuyển pháp thuật thần thông, mọi người phía dưới lập tức đều hưng phấn, dù sao một màn vừa rồi quá mức tà môn quỷ dị, bọn họ cũng muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dừng tay, nhưng ngay lúc này người cao lớn to con và người thấp bé gây yếu kia vừa thấy tình huống này, lập tức sợ tới mức xông vào giữa hai người Nhậm Tinh và Nhậm Vũ, đây chính là thần thông tinh quang thiểm diệu trong tinh không quyết, nếu vạn nhất Nhậm Tinh thật sự đánh ra, không khống chế tốt một cái thì. Tiểu gia muốn ra tay, các ngươi ngăn được sao? Để ta xem ngươi còn dùng chiêu thức tà môn gì ưng, tuy rằng hai nhân vật lão tổ thái cực cảnh này đồng thời ra tay muốn cản lại, nhậm tinh lại tràn đầy tự tin, trong tiếng nổ ầm ầm tinh quang thiểm diệu càng thêm cuồng bạo, hắn có lòng tin tinh quang thiểm diệu của mình có thể nhanh hơn một bước đánh trung tên này. Bịch, nhưng ngay lúc ở trong hai tay hắn lấp lánh vô số ánh sao, lực lượng trận pháp vận chuyển với quy luật đặc thù nào đó, không đợi đạt tới đỉnh phong bạo phát, đột nhiên nhậm vũ bước ra một bước, đơn giản tung một quyền đánh thật mạnh vào bụng nhậm tinh. Nhậm tinh cũng cảm giác được một trận đau đớn chưa từng có, cơn đau chuyển khắp toàn thân, ngay sau đó cả người đều chết lặng, pháp lực vận chuyển cuồn cuộn kia liền bị đánh tan, lực lượng ánh sao lấp lánh trong tay kia bị thúc dục đến cực hạn cũng trong nháy mắt ám đạm xuống. Đau đớn chưa từng có, cơn đau còn không coi vào đâu, nhậm tinh há hốc miệng, nhìn nhậm vũ xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn hàn đánh vào bụng mình một quyền, cuối cùng ý niệm trong đầu chỉ có bốn chữ, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, mình đã đạt tới cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, làm sao hắn có thể đánh nhau giống như người thế tục, một quyền thật đơn giản đánh vào bụng đã đánh cho mình ngất đi. Đánh cho cả người mình tan ra, thân thể thái cực cảnh gần như ở vào bên cạnh sụp đổ, thần hồn lực cũng khó mà duy trì, pháp lực hoàn toàn tán loạn. Đây là chuyện gì vậy? Mình bị đánh bại còn không tính, không ngờ lại bị đối phương gần người đánh một quyền liền thất bại, điều này cũng quá, quá mất mặt đi. Cuối cùng ý nghiệm này chỉ nhoáng lên một cái trong đầu rồi tắt, bởi vì ngay sau đó hắn đã mất đi hết thảy chi giác. Bùng bùng, vừa rồi hai người dùng tốc độ cao nhất nhau tới, bạo phát lực lượng chuẩn bị càn lại ở giữa nhậm tinh công kích nhậm vũ, đột nhiên khống chế tốc độ, lập tức dừng lại. Lực lượng khổng lồ làm cho không gian chấn động phát ra tiếng nổ vang bùng bùng, nhưng hai người bọn họ không có tâm tư cũng không có thời gian để ý tới những thứ này. Hai người hà hốc miệng nhìn về phía Nhậm Vũ, chính mắt nhìn thấy Nhậm Vũ tung một quyền đánh cho Nhậm Tinh bất tỉnh ngất đi, nhưng vẫn còn có cảm giác khó có thể tin. Sở dĩ Nhậm Tinh gây náo loạn như vậy, một mặt bởi vì thân phận của hắn, mà trọng yếu hơn là thực lực của hắn. Ở trong thế giới nhỏ này, trừ lão tổ ra không có người nào có thể hơn được hắn. Nhậm Tinh chưa hề đi ra bên ngoài sông sáo, nhưng hai người một cao một thấp này thì khác. Năm đó bọn họ chính là ở bên ngoài trải qua vô số trận chiến sinh tử, năm đó bọn họ chỉ là vừa mới đạt tới thái cực cảnh, chưa có đạt tới lão tổ thái cực cảnh, đã tung hoành mấy chục vạn dặm không có địch thủ. Nhưng cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng không có biện pháp ngay mặt ứng phó với nhậm tinh, nhưng hôm nay là chuyện gì vậy? Phía dưới lúc này cũng hoàn toàn tĩnh lặng, từ người âm dương cảnh kia đều chết lặng không nói nên lời, thời khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đánh rồi, còn đánh ngất xỉu. Trời ơi, đây là sự thật sao? Không phải nói nhậm gia giờ này đã không xong rồi sao Bọn họ chính là một nhóm người mạnh nhất của nhậm gia Hiện tại nhậm gia ngay cả lão tổ thái cực cảnh cũng không có Nhưng Nhưng lúc này Hơn nữa người gia chủ này mới bao nhiêu tuổi chứ Mà đáng sợ chính là Vừa rồi hoàn toàn không thấy hắn thi triển thần thông Pháp thuật gì Chỉ là bước ra một bước liền xuất hiện ở trước mặt nhậm tinh Chẳng lẽ đây là trực tiếp xuyên qua không gian Pháp thuật dịch chuyển không gian Hơn nữa một quyền có thể đạt tới mức kinh khủng kia Một quyền đó phải mạnh tới mức nào Thời khắc này mọi người đều cảm thấy khó tin, không nghĩ ra, bởi vì nhậm vũ cũng không lớn tuổi hơn nhậm tinh bao nhiêu, bọn họ biết gia chủ đương nhiệm nhậm ra hẳn làm phế vật đều không có đạt tới thần thông cảnh. Đừng nói bọn họ, cho dù là nhậm thiên kỳ biết một ít chuyện của nhậm vũ trước kia cũng đã sớm ngây người như phỗng, mấy lần rủi mắt, cho là mình nhìn lầm trăng. Nếu như đại ca năm đó ở thời kỳ toàn thịnh làm điều này ngược lại cũng thôi đi, nhưng, nhưng đây không phải là đại ca, nhậm vũ tuổi mới bao lớn, hắn làm sao có thể làm được. Trước kia biết hắn không yếu, nhưng cũng không nghĩ tới hắn mạnh đến trình độ này, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhưng lập tức, Nhậm Thiên Kỳ thanh tỉnh lại, tự hỏi mình đây là chuyện gì xảy ra, trước đó mình đã hỏi qua Nhậm Vũ có đạt tới pháp thần cảnh hay không, pháp thần cảnh đấy. Nhậm Thiên Kỳ cảm giác mình đầu óc rối loạn, trên thực tế lão nghe nói Nhậm Vũ biết tin tức bên trong nhẫn chữ vật, đến khi biết Nhậm Vũ đạt tới pháp thần cảnh, cả người đầu óc đều có chút không rõ, nếu đây là Nhậm Thiên Hoành hoặc là người khác, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Nhậm Thiên Kỳ vừa rồi còn có thể kiềm chế mình tiếp tục làm việc, nhưng chân chính thấy Nhậm Vũ ra tay mạnh mẽ như vậy, mới trước thả lòng tâm tình pháp thần cảnh thật sự đạt tới pháp thần cảnh, chơi không tuyệt nhậm ra rồi. giờ khắc này lão vô cùng kích động, tâm tình rung động, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà nói nên lời. chờ hắn tỉnh lại, hãy dẫn hắn tới gặp bồn gia chủ. Nhậm Vũ tiện tay chụp nhậm tinh ném xuống phía dưới, ném cho những người âm dương cảnh kia, sau đó quay đầu nhìn về phía ngũ thúc đang mắt hơi dưng dưng mang theo nụ cười đầy kích động nhìn về phía mình. Trong lòng nhậm vũ cũng run lên. Nhị thúc, ngũ thúc bị vây khốn ở Tây Bắc, Tây Nam đại danh mấy chục năm, hiển nhiên là lúc nhậm ra chưa có đạt tới thời kỳ toàn thịnh, cha mình đã bắt đầu bố trí hết thầy chuyện này. Lục Thẩm bị thương liên lụy đến lục thúc cùng chung bị hành hạ, tiếp đó thân thể nhị thúc bị hủy, ngũ thúc thì phải chịu áp lực thật lớn. Bố trí tiểu thế giới này, đối với nhậm gia cũng giống như thuyền cứu nạn nô, E đời trước khi thế giới sắp tận thế trong trí nhớ của nhậm vũ. Nhưng thuyền cứu nạn dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ, người nào lại hy vọng từ bỏ gia viên trốn đi, mà Nhậm Vũ xuất hiện cùng với biểu hiện của hắn, làm cho Nhậm Thiên Kỳ thấy được hy vọng mới, không còn mọi lúc đều ở trong áp lực cùng bên lo lắng thúc đổ. "Ngũ thúc, thời gian rất cấp bách, chúng ta tiếp tục đi. Đối với nhậm vũ mà nói, chẳng qua là mượn cơ hội thử một chút hình thức uy áp trên mảnh vỡ bia đá kia, thuận tiện rèn luyện một chút đứa nhỏ không hiểu chuyện gây náo loạn kia, vốn cũng không phải đại sự gì, tự nhiên không thể ảnh hưởng đến chính sự." "Ha, ha." vừa nghe nhậm vũ nói vậy, nhậm thiên kỳ mới kịp phản ứng, ổn định lại tâm thần nhanh chóng bay đến bên cạnh nhậm vũ nói, vì cao lớn này chính là nhậm cửu trí trưởng lão, vì hơi gầy nhỏ kia chính là nhậm cửu khiếu trưởng lão, đều là trưởng lão hộ pháp trong hai trưởng lão hộ pháp của tiểu thế giới này. nếu như gia chủ xem qua gia phả hẳn có thể nhớ. nhậm thiên kỳ đi đến, hai người nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu vừa rồi bị hoàng sợ ngây người cũng mới phản ứng lại, hai người đều chú ý thấy nhậm tinh chẳng qua là bị đánh ngất xỉu, nên cũng không có lo lắng. Thời khắc này cũng đều đi theo đến đây, thấy hai người bọn họ đi tới, nhậm thiên kỳ vội vàng trước giới thiệu hai người này. Trường lão hộ pháp tiểu thế giới nhậm ra nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu, bài kiến gia chủ. Hai người phi thân tới gần, cung kính không người thi lễ. Có thể nhìn ra, có thể cảm nhận được, bọn họ cũng không phải bởi vì nhậm vũ lực lượng mạnh mới như thế mà chân chính là làm theo quy củ Nếu không cho dù nhìn thấy nhậm vũ rất mạnh, cái giá, dáng vẻ trưởng lão thái cực cảnh của một số gia tộc như hiện nay, bình thường cũng sẽ không cung kính thi lễ phát ra từ nội tâm như thế. Tình huống như vậy, chỉ có ở bên trong gia tộc cổ xưa mới có thể nhìn thấy, bởi vì khi đó quy cú rất nghiêm khắc. Tuy rằng gia tộc sẽ có nhân vật thái cực cảnh cường đại, nhưng đứng đầu một nhà địa vị rất cao lại là tuyệt đối không để cho xem thường. Hai cái tên Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu này, Nhậm Vũ vừa nghe đã biết ngay bọn họ là ai, ở nhậm ra bối phận của họ còn cao hơn so với văn mặc của Văn gia, đại khái ở đoạn thời gian 500 năm về trước. Nhậm Vũ biết trong gia phả có một đoạn tên là dựa theo một đến 9 để đặt tên, ở trong 9 thế hệ đó, tên của mỗi người đều phân biệt có mang một con số. Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu chính là hai vị thiên tài của Nhậm gia hơn 500 năm trước, chẳng qua là sau khi họ đạt tới thái cực cảnh liền biến mất, không nghĩ rằng ở trong tiểu thế giới này lại gặp được bọn họ. Hai vị trường lão cực khổ rồi. Nhớ trăm năm trước dường như hai vị đã từng xuất hiện một lần, sau đó không có tin tức nữa, không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được hai vị trường lão. Tính tình của nhậm vũ chính là người khác kính ta, ta kính người khác, người khác phiền ta, trực tiếp tát bay. Nhất là nghe hai vị là tiền bối tổ tiên nhậm ra, tuy rằng không phải là nhất hệ của mình, nhưng đối phương phát ra từ nội tâm nhận hắn người gia chủ này, nhậm vũ cũng rất nghiêm túc đáp lễ. Nhậm cửu trí cung, nhậm cửu khiếu hai người cũng thật bất ngờ. Ngay cả chi tiết nhỏ này, nhậm vũ đều biết. Nhậm cửu khiếu là đại ca, lên tiếng trước. Huynh đệ chúng ta hai năm đó có chút kỳ ngộ, cộng thêm công pháp tu luyện của mỗi người có vấn đề, vì thế mới có cao lớn khác nhau như vậy. Sau khi đạt tới thái cực cảnh, cũng học theo tiền bối rời khỏi gia tộc sông Sáo thiên hạ, mới biết thiên hạ rộng lớn hơn gia minh ngọc hoàng triều có thể so sánh. Sau đó gặp rất nhiều suy sụp. trăm năm trước đây chúng ta bế tử quan chuẩn bị đột phá vào lão tổ thái cực cảnh, nếu như không thành công cũng phải bỏ mình. Nhậm cửu trí nói tiếp theo, nhưng mấy chục năm nỗ lực cũng không hiệu quả gì, cuối cùng may mắn là Nhậm thiên hành phụ thân người gia chủ Nhậm ra đời trước, cũng không biết ông ấy làm thế nào tìm đến chỗ chúng ta bế quan, ở thời điểm mấu chốt ấy giúp chúng ta một phen, lúc này mới giúp chúng ta thành công đột phá đến cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, sau đó đã nói lên mối nguy cấp của Nhậm ra, bảo chúng ta ở chỗ này cùng với lão tổ tông cùng nhau vì Nhậm ra lưu lại một chút huyết mạch. Nhậm Tinh cũng là sau đó phụ thân ngươi mang về, lúc đó Nhậm Tinh đi theo lão tổ tông cùng nhau trở về đây, cũng là huyết mạch tinh thuần của Nhậm gia ta, khi đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, sau đó bởi vì những năm gần đây đại tướng quân Nhậm Thiên Kỳ muốn bồi dưỡng quân đội, nên đưa không ít người đi vào trong này huấn luyện, từ đó Nhậm Tinh hắn tiếp xúc đến chuyện bên ngoài luôn muốn đi ra ngoài, cho nên mới có điều mạo phạm, còn xin gia chủ chớ trách móc. Nhậm Cửu Chỉ nói xong, Nhậm Cửu Khiếu nói nối tiếp theo, mặc dù là hai người nói chuyện nhưng giống như một người nói vô cùng liền mạch, ngươi một câu ta một câu nói ra mọi chuyện. Nhậm Vũ vừa rồi đã chú ý tới, tuy rằng hai người vóc người lớn nhỏ chân lệch, nhưng lúc vận chuyển công pháp chạy tới hay lúc muốn ngăn trở Nhậm Tinh, rõ ràng sử dụng công pháp có thể hỗ tương nhau. Nếu như thật sự đánh nhau khẳng định bọn họ có thể giết chết Nhậm Tinh, còn nếu chỉ nói về thực lực, Nhậm Tinh lại mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ người nào trong bọn họ. Chỉ có điều loại mạnh của Nhậm Tinh kia là thuộc về lý luận suông, thiếu hụt rèn luyện thực tế. Từ nhỏ bị nhốt ở địa phương này, khó tránh sẽ như thế. Nhậm vũ phất tay áo, lơ đỉnh nói, lão tổ tông ở đó là cùng cấp lão tổ tông nhậm kia. Còn nữa, chuyện trong tiểu thế giới này, cùng với những tình huống khác có quan hệ với cha ta, các người cũng mau sớm nói cho ta biết. Đối với nhậm vũ, tuy rằng nhậm tinh tuổi không nhỏ, lực lượng lại đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh kinh khủng, nhưng ở trong mắt nhậm vũ không khác gì với một đứa nhỏ. Mà thái độ của nhậm vũ này cũng làm cho nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu hai vị lão tổ thái cực cảnh nhậm ra mấy trăm năm trước này đều có chút ngây ngần cả người. Bởi vì nhậm vũ cũng quá tùy ý đi, phất tẻ áo là không hề nói tiếp, đúng thật là hoàn toàn không thèm để ý tới. Cho dù đối với hai người bọn họ, nhậm tinh đều là hy vọng của tương lai nhậm ra, mười mấy tuổi đạt tới lão tổ thái cực cảnh, hơn nữa còn là tu luyện ở trong tiểu thế giới. Tuy rằng tài nguyên cũng rất đầy đủ, nhưng cũng không có kỳ ngụ đặc biệt gì, thiên tư của hắn cùng tình huống thân thế rất đặc thù, những thứ này bọn họ đều nghĩ là sau đó nhậm vũ sẽ nhiệt tình hỏi tham tới, họ sẽ nói cho nhậm vũ biết. Thế nhưng dường như nhậm vũ hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, một câu nói cũng không hỏi tới như thế, hơi hợt như thế, không thèm để ý như thế, một lần nữa làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng kích động. Đồ địa của ta năm nay 5 tuổi có thể dễ dàng đánh bại hoặc là đánh chết hắn. Không quản bởi vì sao, có loại lực lượng này lại không có sức chiến đấu gì, cũng không có gì đáng để chú ý cùng ảo rượu Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Thấy phản ứng của bọn họ có chút trần kinh quá mức, đến không thể nói tiếp nữa, nhậm vũ phải nói thêm một câu bên cạnh nhậm vũ có rất nhiều nhân vật không tầm thường, tề thiên, hồ hổ, cổ tiểu bào bọn họ người nào cũng đều khoa trương hơn, đặc biệt hơn so với nhậm tinh này. nhậm tinh mặc dù có chút bất đồng với người khác, mười mấy tuổi đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh, nhưng thật sự không đến mức làm cho nhậm vũ quá kinh hãi. hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của hắn ít đến đáng thương, sức chiến đấu ở trong mắt nhậm vũ xem ra chẳng ra làm sao. hiện tại tâm tư của nhậm vũ cũng không đạt ở nơi này, càng thêm lười để ý tới. sở dĩ nói ra về cô tiểu bào với bọn họ. Chính là thấy bọn họ đứng ngần ở nơi đó, vì loại chuyện như vậy có gì phải giật mình như thế chứ? Cái? Cái gì? năm năm tuổi. Lần này, hai người nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu càng sừng sốt hơn, cả hai cùng há miệng đồng thanh kêu lên. Tuy rằng bọn họ đã đợi ở trong tiểu thế giới hơn 20 năm, nhưng bọn họ cũng không cho là thái cực cảnh ở thế giới bên ngoài nhiều tới mức đi đầy đường. Lực lượng tới trình độ lão tổ thái cực cảnh càng không đến mức không đáng giá như vậy. Một đứa nhỏ, năm tuổi ư, đùa gì thế? nên biết rằng tình huống của Nhậm Tinh đã hù dọa bọn họ hoàng sợ, nhưng tình huống Nhậm Tinh bọn họ ít nhiều biết một chút, biết hắn bẩm sinh đã bất đồng với người khác, có tiên linh thể độc đáo, từ nhỏ đã sử dụng tiên linh khí tu luyện, dĩ nhiên bất đồng với tu luyện giả bình thường. Nhưng cho dù như thế, Nhậm Tinh cũng phải tới bây giờ mới đột phá đến cảnh giới lão tổ thái cực cảnh, cái này còn may mà hồi nhỏ có hai người bọn họ chỉ dạy, lớn lên có lão tổ tông tự mình dạy dỗ, loại đãi ngộ đó cho dù là con cháu đại giáo vô thượng cũng không có. Cho dù khoa trương như thế, chẳng qua cũng thế, 5 tuổi làm sao có thể, còn lợi hại hơn so với nhậm tinh, gia chủ đây là nói giỡn chăng, hay là cụ ý nói như thế, nhưng bộ dáng gia chủ không giống như nói giỡn đâu, hơn nữa nhậm tinh đã bị hàn đánh một quyền hôn mê, cũng không cần thiết cố ý nói lời như vậy. Gia chủ, ngài nói là 15 tuổi, hay là 5 tuổi, nhậm thiên kỳ ở một bên cũng có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Vừa thấy dáng vẻ của họ như thế, nhậm vũ cũng không khỏi cười khổ, mình càng muốn nhanh chóng nói chuyện chính sự, bọn họ càng làm dối tung chuyện đâu đâu. Trên thực tế, cũng chỉ có nhậm vũ mới có cảm giác loại chuyện như vậy là chuyện đâu đâu, đối với người khác, loại chuyện như vậy đã kinh khủng, nghiêm trọng đến phá vỡ nhận biết, phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Ta, ta không nghe lầm chứ, vừa rồi hắn nói, đồ đệ 5 tuổi của hắn có thể đánh thắng tinh thiếu, thổi phồng quá mức đi, cho dù hắn có thể đánh bại tinh thiếu, nhưng đồ đệ hắn làm sao có thể, còn mới có 5 tuổi. Vừa rồi không biết hắn động thủ ra sao, đích xác rất lợi hại, nhưng hắn lại nói đồ đệ nam tuổi có thể đánh bại lão tổ thái cực cảnh, quả thực khoác lác, điều này sao có thể. Bất quả các ngươi cũng đừng nói, các ngươi không có phát hiện sao, vì gia chủ đương nhiệm nhậm ra chúng ta này dường như thật sự không có để ý tới tinh thiếu nhiều lắm, dường như, dường như, hoàn toàn xem tinh thiếu như một đứa nhỏ bình thường, đúng, không sai, chính là loại cảm giác này. Cho dù hắn có lợi hại mấy đi nữa thì thế nào, ngươi nói ta nghe thử xem, làm sao có thể có người nam tuổi có thể đánh bại lão tổ thái cực cảnh. Ai chà, cái này, cái này thật đúng là không có khả năng lắm. Phía dưới một số người trợ giúp Nhậm Tinh nghe nói như vậy, phản ứng còn lớn hơn. Tuy nhiên đám người đó trao đổi với nhau, thật ra không có nói thẳng thành lời, chỉ là âm thầm dùng thần thức trao đổi lẫn nhau. Vốn sau khi đón lấy Nhậm Tinh, bọn họ định rời đi, nhưng bởi vì Nhậm Vũ nói một câu, làm cho từng người bọn họ đều đứng ngẩn ở nơi đó. Bởi vì đồ đệ 5 tuổi có thể đánh bại lão tổ thái cực cảnh, lời nói đó có đánh chết bọn họ cũng không tin. Bọn họ cũng không phải là người lớn lên từ nhỏ trong tiểu thế giới, tình huống bên ngoài sao bọn họ còn không biết rõ? Tiểu thế giới này cường đại có thể so với một tông môn vạn năm, cho dù ở bên trong này nhân vật nghịch thiên như Nhậm Tinh cũng cần tới mười mấy năm mới đột phá tới trình độ này, đừng nói chi là ở bên ngoài, cho dù là đại giáo vô thượng cũng chưa từng có cái gì lão tổ thái cực cảnh 5 tuổi. Không đúng, là 5 tuổi có thể dễ dàng đánh bại thậm chí đánh chết lão tổ thái cực cảnh thời khắc này trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ xưa nay bản thân gia chủ đương nhiệm nhậm ra đích xác rất lợi hại nhưng thổi phồng cũng quá khoa trương đi cộng thêm nhậm cửu trí nhậm cửu khiếu hỏi tới nhậm thiên kỳ cũng lên tiếng thời khắc này trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ ngược lại muốn nhìn xem vị gia chủ trẻ tuổi cường đại này đồng dạng có thể khoác lác thổi phồng tới mức nào lần này thật ra làm cho nhậm vũ trở thành bất đắc dĩ cười khổ càng không muốn dây dưa với loại chuyện như vậy kết quả càng phiền toái hiện tại ngược lại biến thành như vậy Nhìn sắc mặt cùng phản ứng của từng người bọn họ, nhậm vũ đều có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Nếu như đang ở Tây Bắc Đại Doanh, gọi cổ tiểu bảo đến gặp tự nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng ở trong tiểu thế giới này thì tương đối phiền toái. Hơn nữa ai nấy đều nhìn thẳng chuyện này, không giải quyết chuyện này, xem thái độ của họ như vậy, phòng chừng mình đã trở thành một gia chủ trẻ tuổi thực lực rất mạnh đồng dạng rất có thể là gia chủ khoa trương không ổn trọng, mấu chốt là còn có tên nhậm tinh kia, đó cũng là một mối phiền toái. Cũng được. Dù sao tên họ nhậm này lúc tỉnh lại cũng sẽ không cam lòng, buồn gia chủ cũng không có thời gian huấn luyện hắn, quản giáo hắn, vậy để tiểu bào đến đây huấn luyện hắn, quản giáo hắn cũng không tệ, sau này có lẽ có thể có chút hữu dụng. Xem ra đúng là dục tốc bất đạt, càng muốn nhanh chóng làm chút chuyện chính, càng làm trễ này. Tuy nhiên, nếu bọn họ quan tâm tới chuyện này như vậy, hơn nữa nhìn nhận trên vấn đề nhân phẩm của mình đến như vậy, thì tốt hơn là giải quyết một lần đi. Hơn nữa, Nhậm Vũ cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của người như Nhậm Tinh này, bởi vì trước đã có chuyện Ngọc Nhân Thành ca ca của vô song, Nhậm Vũ cũng không muốn xuất hiện tiếp loại bi kịch đó, vì để tránh cho đứa nhỏ này trong lòng xảy ra vấn đề gì, tốt nhất là trước thời gian quản giáo một chút. Nghĩ tới đây, Nhậm Vũ nhìn về phía Nhậm Thiên Kỳ nói, ngũ thúc, hẳn ngài có biện pháp liên lạc với người bên ngoài chứ, khi nào tiểu bào đi tới phủ đại tướng quân, lúc đó ngài cho người tiếp đón dẫn nó vào đây. a a được, chuyện đó không thành vấn đề Thật sự sẽ đến đây à, không phải nói xuông, không phải mình cùng những người khác nghe lầm là đồ đệ 5 tuổi có thể đánh bại thậm chí đánh chết lão tổ thái cực cảnh ư. Đúng rồi, chẳng lẽ là đứa nhỏ xấu xí 5 tuổi kia? Đột nhiên, nhậm thiên kỳ nghĩ tới trong tin tức nhắc tới, đứa nhỏ xấu xí trong chiến đấu ở Tây Bắc đại dân kia, nhưng đứa nhỏ xấu xí kia cũng không có đạt tới lão tổ thái cực cảnh mà. Nhưng lão ít nhiều biết một chút tin tức bên ngoài, biết đích xác có một đứa nhỏ xấu xí như vậy, lại có lực lượng thái cực cảnh, lúc đó lão cũng chỉ là cho là một vị thái cực cảnh muốn xuất hiện với hình dạng đứa trẻ mà thôi. Tuy rằng nghĩ tới đứa nhỏ xấu xí kia, nhưng nhậm thiên kỳ vẫn có cảm giác khó có thể tin. Thế nhưng nhậm vũ đã hỏi như vậy, còn là kéo lại suy nghĩ của lão, lão suy nghĩ một chút vội nói, nếu không ta đi ra ngoài một chuyến, sẽ thông báo cho thấy bác đại danh được không? Nơi này dù sao cũng là tiểu thế giới, so với không gian còn kiên định vững chắc hơn, tuy rằng còn không có đạt tới tự thành thiên địa như thế giới cổ thần kia, có nhật nguyệt tinh tú, vũ trụ thiên địa độc lập, nhưng cũng là một phương tiểu thế giới, quy tắc bất đồng. Ở loại thế giới này muốn liên lạc với bên ngoài là rất khó khăn, cho dù pháp thần cảnh chỉ bằng vào lực lượng bản thân cũng khó mà làm được, dù sao pháp thần cảnh còn không thể khai sáng tiểu thế giới độc lập, cũng chỉ có tiên nhân thượng giới mới có thể làm được chuyện bực này. Thật sự có tên đổ địa này sao? con muốn cho tên đồ đệ này đến đây? con muốn cho đồ đệ 5 tuổi của hắn quản giáo huấn luyện nhậm tinh là lão tổ thái cực cảnh này, nói giống y như trước đó. Nghe nhậm vũ nói với nhậm thiên kỳ như thế, nhậm cửu Chí, nhậm cửu khiếu đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhưng có một điều, nghe nhậm vũ nói khi nào nhậm tinh tình lại dẫn tới gặp hắn, bọn họ thật ra cảm giác vị gia chủ trẻ tuổi này rất tỉnh táo, đều biết rõ chuyện này, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Không cần, để ta trực tiếp liên lạc với nó là được rồi. Nhậm Vũ phất tay ảo nói, rồi lấy ra một khối ngọc bài luyện chế sẵn, trong nháy mắt rót vào thần hồn lực, ngọc bài kia nổ lớn vỡ vụn trên không chung, không gian chung quanh chấn động một hồi, một lực lượng đặc thù cùng tin tức rồi lại từ trong tiểu thế giới nơi này truyền ra ngoài. Không nghe lầm chứ, thật bảo đồ đệ hắn đến đây. Không có khả năng thật sự có nhân vật lợi hại như vậy, người 5 tuổi có thể quản giáo tinh thiếu là lão tổ thái cực cảnh bực này, làm sao có thể? Có lẽ là sợ mất mặt, nói mạnh miệng mà thôi tìm một cái nấc thang để đi xuống nhưng cũng không cần thiết nói như thế đâu xem ra đây là viện cớ tìm nấc thang mà đua gì thế liên lạc trực tiếp ở trong này cũng không phải là không gian độc lập bình thường đây là tiểu thế giới có quy tắc đặc biệt thuộc về tiểu thế giới cho dù là bóp nát linh ngọc thông tin bên ngoài cũng không cảm ứng được phòng trường chính là nói như vậy để mượn cớ trì hoãn một chút vừa rồi còn thật nghĩ là gia chủ trẻ tuổi hiện tại ở bên ngoài khoa trương như vậy quen rồi còn trực tiếp liên liên lạc với bên ngoài Không, không có khả năng. Đây là ở trong bên tiểu thế giới, hắn. Hắn làm sao có thể liên lạc với bên ngoài chứ? Điều này không đúng. Làm sao hắn có thể liên lạc với bên ngoài? Người bên dưới vẫn luôn đang nhìn, đang nghe, sau đó không ngừng bàn luận. Lúc nghe nhậm vũ nói muốn liên lạc với bên ngoài, không ít người còn cười thầm, cho rằng đây chẳng qua là vị gia chủ trẻ tuổi này khoác lác khoa trương, muốn tìm bậc thang đi xuống mà thôi. Bởi vì ở trong tiểu thế giới, nếu muốn liên lạc với bên ngoài, không phải là chuyện dễ dàng như vậy, một mặt là phải hoàn toàn hiểu biết biến hóa của quy tắc trong này, mặt khác là phải nắm trong tay quyền lực ở trong này. Tuy rằng nhậm vũ là gia chủ, nhưng là nhậm thiên ký mang hắn vào đây, tạm thời hắn không có khả năng có quyền lực nắm trong tay nơi này, mà nếu nói hắn có thể nắm trong tay biến hóa của quy tắc trong này, vậy càng thêm không có khả năng, cho dù là pháp thần cảnh cũng không có khả năng đó. Nhưng cố tình, Nhậm Vũ rất tùy ý ở trước mặt bọn họ làm được điều này, bọn họ trơ mắt nhìn vị gia chủ trẻ tuổi Nhậm gia này, thật sự, rồi lại thật sự liên lạc với bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều có cảm giác khác thường, chuyện lạ hàng năm đều có, hôm nay đặc biệt nhiều, cả đời bọn họ gặp chuyện kỳ quái, chuyện rung động các thứ cộng hết lại, cũng không nhiều bằng hôm nay Nhậm Vũ mang tới cho bọn họ. Tốt lắm, ngũ thúc, chúng ta tốt hơn là nói chuyện chính sự quan trọng đi, nhiều lắm cũng phải nửa ngày, trước khi Nhậm Tinh tỉnh lại, Hàn Tiểu Bảo có thể chạy tới đây. Chúng ta tốt hơn là trước nói một chút chuyện lão tổ tông trấn giữ tiểu thế giới này, đây là vị tổ tiên nhậm ra nào, chuyện tiểu thế giới này cùng với tất cả nhậm ra, cùng chuyện có liên quan đến cha ta, ta đều cần biết. Nhậm vũ đúng thật là giang tận lực kéo lại chủ đế chính, cho nên không thể không lần nữa nói một lần. Nhậm thiên kỳ cùng nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu cũng vậy, bọn họ đang gần gũi nên nhìn thấy rõ ràng hơn, nhưng cũng càng mơ hồ càng rung động hơn, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem không hiểu nhậm vũ là làm thế nào làm được điểm này. Chính vì cảnh giới của họ so ra cao hơn những người phía dưới, cho nên cảm nhận được xung động cũng hơn xa những người này. Nhưng Nhậm Vũ nói như thế, Nhậm Thiên Kỳ không thể không cố kiềm chế tâm tình kích động trong lòng. Tuy rằng, chuyện trải qua một hồi này khiến người ta chấn động khiếp sợ vượt qua tất cả chuyện lão trải qua trước kia, nhưng dù thế nào đi nữa lão còn tốt hơn một chút so với người bình thường, hơn nữa phương diện tâm tính kiên định. Nếu như không có loại tâm tính kiên định này, Nhậm Thiên Hành cũng không có khả năng dạy cho lão phương pháp đi vào tiểu thế giới này. Về phần phá mở tấm chắn tiểu thế giới này, đó là bởi vì cảnh giới của Nhậm Vũ đủ Cường Đại, hắn cũng từng ở thế giới cổ thần tim đường ra, dưới tình huống có vô số tiên linh khí để mượn thánh nhân luận đạo, biết không quy tắc của thế giới, dựa này coi lại tiểu thế giới bị hao tổn không hoàn chỉnh này, Nhậm Vũ cũng cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều. Huống Chi vừa rồi Nhậm Vũ khống chế môn hộ bề nát kia, hắn cũng sáp nhập vào thần hồn lực giò xét, dưới tình huống như vậy, chỉ là để cho một khối ngọc bài tin tức phá mở tiểu thế giới này ra ngoài chạy tới thông báo cho cổ Tiểu bảo. Đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Dĩ nhiên, đây là đối với nhậm vũ, đổi là pháp thần cảnh bình thường nào cũng không có thủ đoạn như vậy, trừ phi mượn tiên khí hoặc là pháp bảo tiên giới hoặc phù văn tiên nhân luyện chế mới có khả năng. Chính bởi vì đây là thủ đoạn gần như vượt qua pháp thần cảnh mới có thể tạo thành chấn động như thế, hiệu quả như thế. Khổ Nhậm thiên kỳ hơi ổn định một chút tâm tình kích động, nhẹ giọng ho khan một tiếng nói, giờ này trấn dự ở trong tiểu thế giới này chính là lão tổ tông nhất nguyên của nhậm gia ta ngàn năm trước, chỉ có điều lão tổ tông nhất nguyên hẳn là được đại ca cứu ra, trên người có bị thương, nhưng tình huống cụ thể ta không hiểu rõ lắm, bởi vì lúc bình thường lão tổ tông nhất nguyên rất ít xuất hiện, đa số thời gian đều là bế quan. Cũng chỉ có lần trước lúc nhậm tinh huyên áo đặc biệt dữ dội, lão tổ tông mới xuất hiện khiền trách một phen rồi nhốt hắn lại, cho nên lần này ta mới không có chuẩn bị, cũng không có dùng phương thức đặc thù liên lạc với người bên trong trước. Tuy rằng trong lòng vẫn vì nhiều chuyện xảy ra vừa rồi cảm thấy rất chấn động, khiếp sợ, nhưng thời khắc này sau khi nói mấy câu, rốt cục nhậm thiên kỳ cũng xem như bình phục tâm tình một chút. Lần này lão không có hỏi nhậm vũ biết hay không biết vị lão tổ tông nhất nguyên này. Bình thường nói lão tổ là chỉ lão tổ thái cực cảnh, đó là đạt tới một bước ngoặt sau cảnh giới thái cực cảnh, nhưng lão tổ tông thì lại khác. Bình thường một gia tộc, một tông môn gọi là lão tổ tông, trừ lực lượng đủ cường đại gia, thì bối phận cũng rất khó có thể dùng bình thường để cân nhắc. Nhậm vũ nghe nói tới lão tổ tông nhất nguyên, lập tức nhớ lại một người trong tộc phủ nhâm gia tính ra dĩ nhiên là người nhất mạch của nhậm vũ bọn họ, dĩ nhiên không phải trực hệ. Nhất nguyên lão tổ này chính là tổ tiên cao hơn tám đời so với nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu bọn họ, năm đó lão là thần huynh đệ với tổ tiên trực hệ nhất mạch của nhậm vũ bọn họ. Chỉ có điều vị lão tổ tông nhất nguyên này năm đó dường như cũng là ngang trời quật khởi, sau khi đạt tới thái cực cảnh không bao lâu liền biến mất. tung nói tiếp đi. Nhậm vũ gật gật đầu, tỏ ý biết, rồi bảo ngũ thúc nói tiếp. Đường, nhậm thiên kỳ đáp một tiếng, nói tiếp tục. Phương tiểu thế giới này cũng không hoàn chỉnh, năm đó lần đầu tiên đại ca mang ta đi vào cũng đã nói phương tiểu thế giới này từng bị một chút tổn thương cho nên ở chỗ này không thể tiến hành chiến đấu quá cường đại nếu không sẽ làm cho tiểu thế giới này nhanh chóng xúc độc Cũng chính vì vậy về sau này nhậm tinh tu luyện cũng chưa có người nào có thể toàn lực buông tay đánh một trận cùng hắn. Mà Hàn kiến thức qua những người bên ngoài đến đây sau khi biết một chút tình huống bên ngoài, tư nhỏ lớn lên ở trong này nên hắn càng muốn đi ra ngoài cho biết. Người nhậm ra ta từ lâu đã phân tán ở vô số địa phương. Mặt khác người nhậm ra ở Ngọc Kinh Thành bị theo dõi quá sát sao. Nếu như có quá nhiều người vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi. Mặt khác đại ca nói cũng không cần câu nệ không phải là thành viên nhậm ra ở Ngọc Kinh Thành, cho nên ở trong này tuy rằng đều là huyết mạch nhậm ra, nhưng đều là thành viên nhậm ra trước kia giải rác ở những địa phương khác. Dĩ nhiên cũng có một số người nhậm ra cường đại là đại ca tìm được một mình ra ngoài tu luyện hoặc là đi vào một số môn phái đều được đại ca tìm trở về đây. Giờ này dân cư trong tiểu thế giới cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn người, đều là con cháu cùng thân nhân nhậm ra. Bọn họ đã ở trong này mười mấy năm, có người đã gần 20 năm. Trước ta mang binh lính đi vào trong này, chính là trước làm cho bọn họ toàn bộ hôn mê, sau đó dẫn bọn họ đến một chỗ đặc biệt tập trung lại, tiến hành huấn luyện bí mật mấy năm, làm cho Tây Bắc, Tây Nam đại danh trước sau nhiều hơn mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Nhậm Thiên Kỳ từ từ sắp xếp ý nghĩ, bắt đầu nói ra chuyện lão biết với Nhậm Vũ. Mà hai huynh đệ nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu ở một bên, nghe một hồi lâu mới cảm giác tỉnh táo lại, chỉ là nhậm vũ làm hết thầy chuyện vừa rồi, lời nói tùy ý kia, theo chuyện tiện tay làm ra, vẫn còn rung động khắc sâu trong nội tâm bọn họ. Nếu như nói lúc ban đầu bọn họ cung kính với nhậm vũ là bởi vì họ còn ghi nhớ quy của gia tộc, cho dù là trường lão tổ tiên gặp được gia chủ đương nhiệm, dưới tình huống gia chủ chưa từng phạm vào sai lầm lớn, cũng phải có quy có củ. Cộng thêm phụ thân nhậm thiên hành của Nhậm Vũ cũng từng trợ giúp bọn họ, còn đều là người một nhà, cho nên bọn họ mới đối đãi như vậy. Nhưng thời khắc này ánh mắt của họ nhìn Nhậm Vũ tràn đầy cung kính thì lại phát ra từ nội tâm hoàn toàn bị rúng động kính sợ, vì gia chủ trẻ tuổi này dường như là không có gì không làm được, dưới tình huống không dùng tới pháp lực một quyền đánh Nhậm Tinh ngất xỉu, đồ đệ 5 tuổi cũng có thể thoải mái đánh bại đánh chết lão tổ thái cực cảnh, thái độ hơi hợt kia, thủ đoạn tùy ý phá mở tâm chán tiểu thế giới kia Hết thảy hết thảy, đều làm cho bọn họ muốn không kính phục đều không được. Theo nhậm vũ hỏi, nhậm thiên kỳ không ngừng trả lời, gặp chỗ nào nhậm thiên kỳ cũng không biết, nhậm cửu chí cung nhậm cửu khiếu hơi chút khôi phục ở một bên lập tức bổ sung một chút. Đồng thời hai người cũng đi phía trước dẫn đường, dù sao luôn ở giữa không trung hoang vắng nơi này nói chuyện với nhau cũng không phải chuyện hay, vừa nói vừa đợi nhậm vũ đã chạy tới chỗ xây dựng nhà ở trong tiểu thế giới của nhậm gia. Chỗ ở không có xa hoa lắm, chỗ ở của mấy vạn người là một thùng lũng, chung quanh có các loại trạn pháp tương liên chặt chẽ cùng cả tiểu thế giới, một khi gặp chuyện, có thể phát huy lực lượng với hạn độ lớn nhất. Phong cách kiến trúc của xưa, đa số người bên trong đều đang tu luyện, có một số người không thích hợp tu luyện thì đang trồng trọt, dù sao đa số các thứ đều phải tự cấp tự túc. Nếu như bên ngoài thật là loạn thế, nhậm ra thật sự xảy ra chuyện gì, ở trong này ngược lại cũng giống như một thế ngoại đào nguyên. Hơn nữa chỉnh thể thực lực ở trong này đích xác rất mạnh, nếu như không phải nhậm vũ lãnh đạo nhậm ra đi tới một bước ngày hôm nay, có pháp thần cảnh trấn giữ, còn có nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu cùng nhậm tinh ba vị cấp bậc lão tổ thái cực cảnh này, căn cứ theo tình huống nhậm cửu trí nói, những vị thái cực cảnh khác còn có 6 người, cộng thêm hơn 200 người đạt tới âm dương cảnh. Lực lượng này đích xác cũng không yếu bao nhiêu so với tông môn vạn năm bình thường, vượt hơn xa tông môn ngàn năm. Dọc theo đường đi nghe bọn họ nói, nhậm vũ cũng từ từ biết rõ, năm đó cha mình nhậm thiên hành cũng là vượt qua thái cực cảnh, nhưng cụ thể có đạt tới pháp thần cảnh hay không bọn họ cũng không biết. Bất luận là nhậm cửu trí hay là nhậm cửu khiếu hay ngũ thúc, cha mình đều không có xác định rõ với bọn họ rốt cuộc ông ấy đạt tới trình độ nào. Nhưng ông ấy để lại một lượng lớn tài nguyên trong tiểu thế giới, cộng thêm linh khí đầy đủ bên trong tiểu thế giới, còn có các loại công pháp. Cộng thêm một vị Pháp thần cảnh, hai vị cấp bậc lão tổ thái cực cảnh ở lại trong này, hai mười mấy năm qua chuyên tâm phát triển không làm chuyện gì khác. Có thể có loại trình độ này, cũng không tính là chuyện bất ngờ lắm. Cha mình nhậm thiên hành cuối cùng lúc trở về đây truyền lại ngôi vị gia chủ cho mình không phải là chân thân, điều này bọn họ cũng đều biết, nhưng đáng tiếc là cũng không có nói thêm gì với bọn họ, chỉ là trước về nơi này nhìn qua một chút mà thôi. Nhậm Vũ hỏi thăm chi tiết, bọn họ không ngừng kể lại chuyện xảy ra trước kia. Nhậm Vũ phát hiện dường như cha mình đã sớm dự liệu sẽ có chuyện gì đó xảy ra, đã sớm làm ra chuẩn bị này. Nhầm ra có một số người kiệt xuất ở chiến trường hoặc là một vài chỗ ngoài ý muốn tử vong biến mất, có một phần chính là được lặng lẽ chuyển rời đến tiểu thế giới. Dĩ nhiên, lúc đó nhậm thiên hành cũng không dáng quá tùy ý, thông qua điểm này, từ rằng ngũ thúc cùng nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu bọn họ đều không nói rõ cha mình muốn đề phòng rốt cuộc là chuyện gì, họa diệt tộc dạng gì, nhưng nhậm vũ có thể đoán được cơ bản. Kết hợp cuối cùng mình phát hiện bản đồ có hình dáng ngọc kinh thành kia, cộng thêm vô số những dấu hiệu khác, hơn phân nửa cha mình muốn đề phòng chính là hoàng tộc. Nhưng nếu như cha mình đã cường đại như vậy, dưới tình huống nhậm ra còn có nội tình như vậy, vì sao còn phải cẩn thận như vậy chứ? Chẳng lẽ hoàng tộc Ngọc Kinh Thành thật sự đáng sợ như vậy ư? Loại chuẩn bị này, quả thực giống như là chuẩn bị tránh né ngày tận thế, cộng thêm nhậm vũ phát hiện mảnh vỡ bia đá ở trong không gian trận pháp hạch tâm bên trong Tây Bắc Đại Doanh, nhậm vũ cũng nghĩ đến một loại khả năng khác, là đại giáo vô thượng. Nếu như cha mình bởi vì tiếp xúc mảnh vỡ bia đá, đắc tội với đại giáo vô thượng cũng có khả năng làm ra những thức chuẩn bị này, dù sao mình đi vào trong không gian tề thiên bị trần áp bên trong ngọc sàn viết rất rõ ràng, những lời về tài ương diệt tộc, diệt quốc, diệt thế, hãy còn mới mẻ trong ký ức nhậm vũ. Lần này bản thân nhậm vũ đã nghĩ rất rõ ràng, cũng không có ôm trong lòng ý nghĩ có thể hỏi ra tin tức xác thật, cho nên có thể nhận được những tin tức này đã rất thỏa mãn rồi. Ngoài ra, cũng hoàn toàn biết rõ tình huống bên trong tiểu thế giới, biết chuyện cha mình nam đó, điều này đã làm cho Nhậm Vũ cảm thấy rất tốt, bởi vì lần này nhận được tin tức là một lần nhiều nhất, ít nhất cũng giúp Nhậm Vũ từ từ dò ra một chút manh mối. Hiện tại còn lại, chính là tìm xem giúp cuộc cha mình bị vây ở nơi nào. Một đường dàng dài, đi vào chỗ ở của Nhậm Nhất Nguyên cùng Nhậm tinh bọn họ tọa lạc ở hậu phương nhất nơi cư trú này, sau đó, Nhậm Cửu trí Nhậm Cửu Khiếu dẫn Nhậm Vũ đi dạo qua một vòng. Mặc dù là chỗ ở của nhậm nhất nguyên Pháp thần cảnh bực này, nhưng chỗ này cũng rất cổ xưa. Cho tới thời khắc này nhìn thấy chỗ nhậm nhất nguyên bế quan cũng chỉ là một chỗ ngu lớn hơn một chút, chỉ có điều chung quanh trận Pháp cũng không tầm thường, không có bất kỳ thủ vệ, nhưng trận Pháp vây quanh, thậm chí có hai kiện lang thiên bảo khí thượng phẩm xem như bảo vật hạch tâm của trận Pháp thúc dục vận chuyển trận Pháp ở chung quanh, cho dù là lão tổ thái cực cảnh bình thường muốn trực tiếp xông vào trong đó cũng không có khả năng. Nơi này chính là chỗ lão tổ tông nhất nguyên bế quan, tuy nhiên lão tổ tông nhất nguyên còn một số ngày sẽ xuất quan, không bằng mời ra chủ trước vào bên trong nghỉ ngơi. Thấy nhậm vũ dừng bước lại, nhậm cửu khiếu ở một bên nói, định mời nhậm vũ vào bên trong phòng khách hàn huyên tiếp. Vừa rồi bọn họ một đường trò chuyện đến đây, lại đi dạo một vòng ở chỗ này, thời gian đã qua gần nửa ngày, nhậm thiên kỳ trước đó đã đi đón cổ tiểu bảo, lúc này chỉ có hai người nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu bồi tiếp bên cạnh nhậm vũ. Tuy rằng bối phận rất cao, nhưng nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu vẫn đối đãi rất tốt, bởi vì bọn họ xem trọng quy của gia tộc, gia chủ chính là đứng đầu một nhà, không thể bởi vì thân phận trưởng bối mà áp chế gia chủ, chuyện đó tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhất là dưới tình huống gia chủ không có phạm sai lầm, cho nên hai người đều rất nghiêm túc giới thiệu, đáp trả mỗi câu nói của nhậm vũ. Không cần, ta cũng không dừng lại ở trong này thời gian quá lâu, tối đa cũng chỉ mấy ngày, hàn huyên một chút cùng lão tổ tông nhất nguyên hàn cũng không thể chậm trễ. Hiện tại tuy rằng do ra được một chút mạch lạc, nhưng còn không biết cụ thể mối nguy cấp, còn không biết tai họa cha mình lo lắng. Tuy rằng hiện tại nhậm vũ là có ý nghĩ đánh ngay mặt, chiến thắng hết thảy nhưng sẽ không tùy tiện lôi kéo cả người bên trong tiểu thế giới cùng đi theo hắn liều mạng. Chính vì vậy, có một số việc hắn không định để người nhậm ra trong tiểu thế giới này tham dự quá mức, nên phải trước tiên gặp vị lão tổ tông nhất nguyên này một lần mới được. Thời điểm này, nhậm vũ đi tới trước gian nhà này liên ngừng lại. Nói xong câu đó, hắn lập tức dùng thần hồn lực trực tiếp phá mở mấy tầng ngoài trận pháp đơn giản nhất, trong tiếng nổ ầm ầm xong vào chỗ cấm địa lão tổ tông nhất nguyên bế quan kia. Ơng, trận pháp này bố trí tương đối tinh diệu, người bố trí trình độ cũng rất mạnh, cho dù thần hồn lực dò xét đánh sâu vào vẫn sẽ tạo cho phản ứng, lập tức trận pháp chung quanh vận chuyển. Gia chủ, chớ làm loạn. Gia chủ, lão tổ tông đang bế quan hơn nữa trận pháp này rất nguy hiểm cho dù lão tổ thái cực cảnh ngàn tuổi nếu như rơi vào trong đó cũng chỉ có một đường chết hành động đột ngột của nhậm vũ lần này một lần nữa hù dọa cho nhậm cửu trí nhậm cửu khiếu cả kinh kêu lên người gia chủ này làm việc cũng quá dọa người đi thật sự không thể bình thường một chút được sao bọn họ muốn ngăn cản một mặt là không muốn nhậm vũ quấy giày lão tổ tông bế quan tu luyện mặt khác là không muốn để gia chủ trẻ tuổi này có chuyện dù sao trận pháp bên trong vượt xa tưởng tượng là một đại trận thời đại thượng của diễn biến thành Hơn nữa, nếu như mạnh mẽ công kích, có khả năng dẫn tới đại trận đánh xuống, đừng nhìn chỗ nhậm ra cư ngụ không ra sao, nhưng trận Pháp nơi này cực kỳ mạnh mẽ, Pháp thần cảnh đến đây cũng chỉ có đường chết. Cho nên hành vi của nhậm vũ, trong mắt bọn họ là không khác gì tìm chết. Nhưng khiến bọn họ không thể ngờ tới, tuy rằng đại trận bị kích hoạt, vận chuyển âm âm nhưng không lập tức bùng phát công kích hủy diệt. Tuy rằng trận Pháp trong cấm địa bảo vệ nhất nguyên lão tổ tông bế quan tu luyện bị kích hoạt, Nhưng tiếp theo từng tầng trận pháp vòng ngoài bình ổn lại, trận pháp bên trong không phát ra công kích. Làm cho hai vị lão tổ thái cực cảnh nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu sống mấy trăm năm đều nhìn nhau, chuyện gì thế này? Giống như người phàm nhìn người ta đốt đuốc đi vào khó thuốc nổ, thuốc nổ còn bắt lửa, nhưng sau đó lụi tắt, không cháy không nổ. Điều này thật quỷ dị, nếu không phải bọn họ biết trận pháp này không phải do tông sư trận pháp hiện tại bố trí, mà là truyền thừa thượng cổ, chỉ cần có đủ lực lượng là duy trì vận hành, có khi bọn họ sẽ hoài nghi trận pháp xảy ra vấn đề. Trận pháp không bùng nổ, nhậm Vũ gia chủ không sao, lại làm hai người bọn họ không biết làm sao cho phải. Lúc này, Nhậm Vũ khống chế lực thần hồn không ngừng phá mở trận pháp tầng ngoài cấm địa, những trận pháp này quả thật truyền thừa thượng cổ, tinh diệu thần kỳ, biến hóa phức tạp, nhưng với cảnh giới của mình, Nhậm Vũ không gặp khó khăn gì. Hiện tại Nhậm Vũ đã bắt đầu tra xét kết cấu tiểu thế giới, sớm vượt qua trình độ tông sư trận pháp đỉnh cấp bình thường, tuy rằng con chưa vượt qua được, nhưng cũng không kém bao nhiêu hơn nữa trận pháp này chủ yếu là phòng ngự nếu có người mạnh mẽ công kích xâm nhập tự nhiên lực lượng phản kích sẽ rất mạnh mà nhậm vũ sử dụng lực thần hồn dù cũng có một phần phòng ngự nhưng yếu hơn nhiều cảnh giới của nhậm vũ bày ra đó dễ dàng né tránh kích hoạt chống trả tránh cho trận pháp này kết nối hợp kích với lực lượng tiểu thế giới bảo hộ nhậm gia tộc bùm tựa như xuyên qua những tầng nước sâu cuối cùng đến được mục đích lực thần hồn của nhậm vũ xuyên thấu cầm chế phòng ngự bên ngoài đi vào bên trong Đương nhiên, sở dĩ hắn có thể làm vậy là vì hắn là gia chủ Nhậm gia, trước đó làm được đủ loại chuyện thần kỳ khiến Nhậm Cửu Trí, Nhậm Cửu Khiếu bó tay, những thủ vệ canh gác chạy đến cũng bị hai người đuổi đi. Một khi vào trong liền không còn mật thất gì, ở sân viện đằng sau có một lão già đầu tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, đang ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt hồng hào, chính là Nhất Nguyên lão tổ tông mà mấy người Nhậm Cửu Trí nói. Nhìn bên ngoài vị Nhất Nguyên lão tổ tông này không có gì khác thường, tựa như cụ già người phàm đang phơi nắng. Nhưng lúc này nhậm vũ đang dùng lực thần hồn tra xét, với cảnh giới hiện tại, lập tức phát hiện quy tắc không gian xung quanh người hắn bị ảnh hưởng vạn vẹo, xung quanh bồ đoàn có đạt táng khối ngọc tinh to như nắm tay, không ngừng dung nhập vào người. Nhưng lực lượng khổng lồ như thế chút vào thân thể hắn lại như đàn ném xuống biển không thấy tam hơi, lại không cảm giác hắn tu luyện công pháp đặc thù, cũng không có sinh mệnh lực khổng lồ của pháp thần cảnh, mà cảm giác sinh mệnh lực của hắn đang yếu đến cực điểm lực thần hồn của Nhậm Vũ muốn tra xét, đột nhiên cảm thấy lực cản mạnh mẽ, có một tầng lực thần hồn mạnh mẽ ngăn cách bên ngoài thân thể nhất nguyên lão tổ tông. Trừ khi Nhậm Vũ mạnh mẽ công kích, bằng không khó mà phá ra được. Nói như lớp vỏ trứng do lực thần hồn ngưng tụ thành bảo hộ bản thân. Phương pháp ngưng tụ lực thần hồn bảo vệ trong khi tu luyện như thế này đã dần biến mất, đương nhiên vốn đã rất ít người đạt đến pháp thần cảnh. Kiểu này là vì phòng ngừa lực thần hồn hoặc là tà ma xâm nhập. Làm sao đây, nhìn cường độ phong ngự của lực thần hồn, hẳn là khoảng pháp thần cảnh tầng thứ 5, mình mạnh mẽ đột phá cũng không phải không được, nhưng có thể tạo thành tổn thương. Nếu nhất nguyên lão tổ tông không rõ tình huống trực tiếp phản kích, vậy thật là quân mình đánh phe ta. Điều này tuyệt đối không được, suy ngẫm một chút, nhiệm vũ quyết định thúc đẩy đoạn phim, bước vào cảnh giới thánh nhân luận đạo tuy rằng phần lớn tiên linh khí đã dùng cho đàn diệu nhưng nhậm vũ cũng giữ lại một phần hơn nữa liên tiếp đánh chết pháp thần cảnh thái cực cảnh cũng thu được một chút ngọc tinh rất nhiều linh ngọc miễn cưỡng dùng chút cũng đủ hoành lại đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo cảm giác được âm thanh vang dội chấn động hồn phách tuy rằng chưa chắc nghe rõ ràng nhưng ảnh hưởng rất lớn nhậm vũ không chậm trễ khi lực thần hồn tăng lên tới trạng thái pháp thần cảnh mạnh nhất bước vào cảnh giới huyền diệu lực thần hồn như muốn thăng hoa mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng Nhưng nhậm vũ không có thừa thời gian cùng tài nguyên cảm ngộ những thứ này, nhân cơ hội xông thẳng vào người nhất nguyên lão Tổ Tông. Cảnh giới này xông vào, vỏ chứng phòng ngự bên ngoài nhất nguyên lão Tổ Tông không hề bị ảnh hưởng, nhậm vũ đã xông vào trong. Một khi đi vào thì đơn giản, huống gì nhậm vũ đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, tuy rằng bên trong thân thể người vô cùng huyền bí, mênh mông như vũ trụ, nhưng vẫn có những điểm chủ yếu. Nhậm Vũ vốn muốn vào trong liền ngừng ngay đoạn phim, sau đó xem tình huống nhất nguyên lão tổ tông, giúp cho một chút rồi đánh thức hoặc trực tiếp nói chuyện với nhất nguyên lão tổ tông trong trạng thái tu luyện. Chính vì có lòng tin cùng nắm chắc, Nhậm Vũ mới làm thế, hắn còn nắm chắc không ảnh hưởng tới đối phương đang tu luyện hay điều trị mà vẫn nói chuyện được. Nhưng vừa vào, Nhậm Vũ liền cảm thấy nơi này như chiến trường khổng lồ, lực thần hồn trong cơ thể nhất nguyên lão tổ tuôn trào khắp nơi, không ngừng có lực thần hồn bị tổn hại tiêu tán, bên trong hỗn loạn vô cùng. Xảy ra chuyện gì thế này? Nhậm Vũ cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được ở sâu bên trong có một cỗ lực lượng khủng bố đang muốn nuốt lấy lực thần hồn của Nhất Nguyên lão tổ tông, mà rõ ràng Nhất Nguyên lão tổ tông đang trấn áp cho nên mới thành thế này, nhưng lực thần hồn của Nhất Nguyên lão tổ tông đã bị tổn thương không nhẹ, lúc này càng thêm khốn khó. Oanh, lực thần hồn đã gần vượt qua pháp thần cảnh của Nhậm Vũ vừa xông vào, bất ngờ phát hiện một bóng người Nhất Nguyên lão tổ tông do lực thần hồn ngưng tụ ở sâu bên trong đang chiến đấu với một con tiên hạc tỏa ra linh khí màu bạc. Theo lý thuyết đây là trong cơ thể của nhất nguyên lão tổ tông ở sâu trong lực thần hồn hắn còn có thể vận chuyển truyền thêm lực lượng bên ngoài vào hỗ trợ chiếm giữ ưu thế nhưng tiên hạc này lại cực kỳ khủng bố phát ra khí tức áp chế nhất nguyên lão tổ tông tựa như cục đá đụng vào khối gỗ dù khối gỗ lớn nhưng không cứng được như đá chỉ có thể dựa vào số lượng mạnh mẽ áp chế tự nhiên hao tổn rất lớn bổn tiên chính là thường tiên để ý thân thể cũ nát của ngươi là coi trọng ngươi còn dám dãi ruộng. Tiên Hạc vận chuyển khí tức liền phát tán ra, Tiên Linh khí bỗng lên tiếng, lao vụt đánh thẳng vào, không ngừng muốn đánh nát thân thể nhất nguyên lão tổ do lực thần hồn ngưng tụ thành. Tiên cái con bà ngươi, con mẹ nó muốn cướp thân thể ông nội ngươi còn nói ngông, bảo ông nội ngươi đồng ý nằm mơ đi. Ông nội ngươi không cần biết ngươi là thượng tiên chó má gì, một con hạc cùi mà đam lớn lối. Hôm nay ông nội ngươi nói cho người biết, ngay cả có phá hủy thân thể này cũng không tới lượt ngươi sử dụng. Thượng tiên ta khinh, tinh hà đại địa vạn pháp do tâm bạo loạn tinh hà, ảnh. Nhất nguyên lão tổ ngưng tụ tư lực thần hồn cũng giống với thân thể bên ngoài, râu tóc bạc trắng, trên người tỏa ra hơi thở tiên linh khí, rất có phong phạm cao nhân. Nhưng mà vừa mở miệng liền như một người khác, tuyệt đối hung hăng thô bạo, trên đầu với con tiên hạc kia, miệng mắng chửi, trong tay lấy lên ánh sao vô cùng mạnh mẽ như tinh hệ bạo loạn giáng xuống vô số thiên thạch. Âm âm âm âm, nhưng mặc kệ lực lượng này va đụng thế nào, vẫn như trứng trọi đá, không có tác dụng lớn đối với con tiên hạc này có thể cảm nhận được trên bản chất con tiên hạc ngày cao hơn thân thể thần hồn của nhất nguyên lão tổ tuy rằng nhỏ hơn nhưng vô cùng cứng rắn mạnh mẽ hơn nữa nó cũng đang ra sức khống chế không phá hỏng thân thể này ngược lại nhất nguyên lão tổ tông hung hăng tung trời điên cuồng oanh tạc mặc kệ có tổn hại thân thể hay không hờ ngươi có làm loạn thế nào cũng vô dụng bổn tiên là thân thể tiên hồn thượng tiên hà có phải hạng tồn tại thấp kém như người biết tới ngươi đừng mưu đồ tổn hại thân thể này bổn thượng tiên lấy chắc rồi rõ ràng chiến đấu giữa bọn họ không phải ngày một ngày hai. Tiên Hạc này đã quen với tính tình của Nhậm Nhất Nguyên, ngẫu nhiên né tránh, không ngừng xung kích muốn hủy diệt thân thể thần hồn của Nhậm Nhất Nguyên, còn đắc ý nói: đậu con mẹ ngươi, ông nội ngươi cho ngươi lấy, lấy cả nhà ngươi. lên mặt thượng tiên ở trước mặt ông nội ta, lần này ông nội ta tiêu hao với ngươi, không giết ngươi, ông nội ta không xuất quan, cùng làm chúng ta chơi xong luôn. thượng tiên, con bà con mắm ngươi chỉ là một con hạc dòm mà dám lên mặt thượng tiên với ông nội ta, ta đánh chết cái thượng tiên ngươi. Nhậm nhất nguyên kêu la như dấm, tức giận mắng to, thế công liên biên không ngớt, muộn ưu thế bên trong lực thần hồn không ngừng xoay quanh tiền hạc. Nhìn cục diện này, Nhậm Vũ liền hiểu được là sao. Khó trách ngũ thúc cùng hai người Nhậm Cửu trí nhắc tới trên người Nhất Nguyên lão tổ tông bị thương, thì ra căn nguyên ở đây. Lần này dứt khoát đi bế tử quan, thì ra căn bản không phải muốn đột phá gì, chỉ là muốn liều sống chết với con tiền hạc này. Mà nghe lời nói cùng điệu bộ của con tiền hạc này, không phải là người tu luyện mà là tiên đồ. Tiên Hạc thành tiên, xem chừng là yêu thần phi thăng, nhưng không biết sao lại trở nên suy yếu như thế, chỉ có một tia tiên hồn lực ẩn trong người Nhậm Nhất Nguyên muốn cướp lấy thân thể hắn, chuyện này hay. Nếu có thể, Nhậm Vũ không vội muốn xem thêm một hồi, bởi vì bọn họ đấu với nhau rất lâu rồi, nhìn kiểu này là đều có cố kỵ, không thể phóng tay mà làm. Dây dưa như thế kéo dài đã lâu, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Đáng tiếc, lúc này Nhậm Vũ đang ở sâu trong cành giới thánh nhân luận đạo, vì vậy cảm nhận được tiên hạc ngưng tụ từ tiên hồn lực kia càng chiếm ưu thế. Nhằm vũ dựa vào cảnh giới hiện tại có thể siết được, ngay cả lực thần hồn của mình cũng khó uy hiếp được nó, hiện tại Nhất Nguyên lão tổ tông chỉ liều mạng lấy thân thể đặt cược, chỉ cần nó muốn chiếm cứ là Nhất Nguyên lão tổ tông tự tổn hại thân thể, nhưng con tiên hạc này không ngừng tiêu hao, vây khốn thần hồn của Nhất Nguyên lão tổ tông, không cho hắn nắm giữ lại thân thể, tiếp tục như vậy thì không được. Nhất Nguyên lão tổ tông đã bị hao tổn lực thần hồn, nếu mình không mượn thánh nhân luận đạo tăng cường, cũng không làm gì được cái tên kia. Mà Nhậm Vũ cũng biết tiên linh khí, mộc tinh, linh ngọc của mình không còn nhiều, cho nên hắn biết không thể kéo dài hơn. Hoành. Đột nhiên, khi Nhậm Nhất Nguyên cùng Tiên Hạc kia không phòng bị, Nhậm Vũ trực tiếp đánh sâu xuống. Có chuyện gì, cỗ lực lượng này, Tiên Hạc đang đắc ý, đột nhiên cảm nhận được lực lượng khổng lồ đè xuống, sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng trong này vốn không thể lùi, bị dồn ép đành phải chống trả. Á! Ầm ầm. Xảy ra chuyện gì, đây là lực lượng gì, vượt qua lực thần hồn. Đây, đây. Tiên hồn lực, không thể nào, lúc này làm sao có tiên nhân. Nhưng đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì lực lượng đánh xuống đã vượt qua cực hạn lực thần hồn. Chỉ có lực thần hồn thăng hoa sau khi trải qua thần kiếp rèn luyện lúc phi thăng tiên giới, trở thành tiên hồn lực mới khủng bố đến vậy. Vút, oanh âm âm. ta, tuy rằng tiên hạc bị dọa nhảy dựng, nhưng nó không tránh được. Đến đường cùng chỉ có thể liều mạng, toàn lực co rút lực lượng giao chiến với nhậm nhất nguyên, trực tiếp hóa thành đoàn ánh sáng trắng lao tới. Lực thân hồn của nhậm vũ dưới thánh nhân luận đạo thúc đẩy đạt đến cực hạn khủng bố, tuy rằng con chưa chân chính đạt đến tiên hồn lực như con tiên hạc kia nghĩ, nhưng cũng cực gần, hơn nữa nhậm vũ dùng trận pháp ngưng tụ càng ảo diệu không kém gì tiên nhân thi truyền tiên hồn lực. Tuy rằng tiên hạc sông pha hung hãn, nhưng nhậm vũ lại đè xuống như núi, không ngừng đè con tiên hạc đi xuống. Quy tắc tiên đạo, ta đã vượt qua thần kiếp, ngưng tụ tiên hồn lực, phi thăng tiên giới thành thượng tiên. Tiên Hạc không cam lòng giống giận, thân thể lại rút nhỏ, ngưng tụ ra những lực lượng quy tắc bao bọc thân thể, nháy mắt làm xung quanh như dừng lại. Đây là cực hạn nắm giữ tốc độ, khiến cho thời gian như ngừng lại. Lúc trước Tiên Hạc vẫn không muốn tiêu hao lực lượng tiên hồn bổn mạng duy trì nó, nhưng đến lúc sống chết tồn vong thì phải liều mạng. Biến cố đột ngột làm cho Nhậm Nhất Nguyên lấy chết liều mạng với con Tiên Hạc tự xưng tượng tiên cho má này cũng phải ngẩng dại. Chuyện gì thế này? Đây là thân thể mình, còn ở sâu trong lực thần hồn lại có ngoại lực xuất hiện, mình. Mình lại không hài biết. Bên trong thân thể, sâu trong thần hồn trở thành chiến trường, ngoài con tiên hạc thối tha này muốn mình nhường lại thân thể, còn có lực lượng khác đi vào, thế giới này sao vậy chứ? Không, không phải đang mơ đó chứ. Nhậm nhất nguyên ngay người, không nhịn được lầm bầm. Con muốn rãi ruộng, cái gì quy tắc tiên đạo chó má, chỉ là một phần quy tắc thiên địa mà ngươi nắm giữ quá ít, phá cho bồn gia chủ Oanh! Cái gọi là quy tắc tiên đạo chỉ là pháp thần cảnh trải qua thần kiếp có được tiên hồn lực, trực tiếp dung nhập một phần cảm ngộ quy tắc thiên địa hoàn chỉnh vào trong tiên hồn lực, tự gọi là quy tắc tiên đạo. Thật ra đó là học tập mô phỏng quy tắc thiên đạo, lợi dụng làm cơ sở tiên hồn lực, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tiên nhân hùng mạnh. Tiên hồn lực của tiên nhân đã không còn giống người tu luyện nữa, bởi vì người tu luyện thì ngay cả pháp thần cảnh cũng không dám dùng thần hồn lực đi chiến đấu, nhưng tiên hồn lực của tiên nhân lại vô cùng mạnh mẽ, con tiên học này chỉ còn một chút tiên hồn lực vẫn lằn nhậm nhất nguyên thê thảm như vậy. Nhưng loại quy tắc tiên đạo này đối với Nhậm Vũ đang chìm đắm trong thánh nhân luận đạo, căn bản không tính là gì cả, chỉ là hắn phải tranh thủ thời gian, bởi vì không quá nửa giây, tiên linh khí cùng ngọc tinh linh ngọc còn thừa của hắn sẽ phải hao hết. Đã trải qua nhiều chuyện, đạt đến cảnh giới hiện tại, linh ngọc đã không còn tác dụng mấy, dù chất đống thành núi cũng không đủ tiêu hao. Nhậm Vũ ầm ầm nghiền xuống, lực tân hồn mượn uy thế thánh nhân luận đạo không gì sánh bằng, uy áp hùng hồn như vũ trụ hồng hoang cũng nghiền nát. Rắc bùm, Vành! Quy tắc tiên đạo của tiên hạc này không hoàn chỉnh, nếu nó thật hoàn chỉnh, làm sao đến đây đoạt xá thân thể pháp thần cảnh của Nhậm Nhất Nguyên, quy tắc tiên đạo còn không tới một phần vạn, làm sao thừa nhận được nhậm vũ đè ép như vậy, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Lực thân hồn của Nhậm Vũ trực tiếp nghiền xuống, thân thể tiên hồn của con tiên hạc này như sắt thép, con nhậm vũ tối đa chỉ miễn cưỡng gần bằng sắt thép, nhưng lúc này nhậm vũ từ trên đè xuống, mấu chốt là mượn thánh nhân luận đạo ngưng tụ như núi đá không cứng bằng sắt thép nhưng nếu là một ngọn núi thì có thể giằng đập vụn sắt thép. Con tiên hạc hét thảm ầm ầm vỡ vụn. Ngay khoảng khắc đó nó cảm nhận được lực thần hồn của Nhậm Vũ sau khi rút khỏi Thánh Nhân luận Đạo. Dù đối với người thường lực thần hồn pháp thần cảnh đã là rất khủng bố nhưng ở trong ý nghĩ cuối cùng của con tiên hạc mà nó mình là tồn tại trải qua thần kiếp, ngay cả lúc này còn sót một tia tiên hồn lực không bằng một phần vạn thời toàn thịnh nhưng làm sao lại bị một tên người tu luyện pháp thần cảnh nho nhỏ tiêu diệt? Tiên hồn đó, tiên hồn lực đó, nếu như pháp thần cảnh không có tiên khí, chỉ dựa vào lực thần hồn, mình có đứng yên cho bọn họ công kích, cũng vĩnh viễn không thể tổn thương chút nào. Nhưng cố tình mình suy xẻo như thế, không chết trong đại chiến thượng cổ, cuối cùng, lại chết ở đây, không cam lòng, quá không cam lòng mà. Rốt cuộc lực lượng bên ngoài là gì, sao lại có một cỗ lực lượng làm cho mình cảm thấy cực kỳ sợ hãi? Thứ làm cho tiên hồn của mình cảm thấy khủng bố, rốt cuộc là gì? Cuối cùng tại sao chỉ là lực thần hồn pháp thần cảnh, chẳng lẽ đối phương có tiên khí gì? Bùng! Trong cực kỳ không cam lòng, ý niệm cuối cùng tiêu tán, trung tâm tiên hồn cũng vỡ vụn, bao gồm cả những quy tắc tiên đạo bao bọc xung quanh. Căng thiệt, nếu tên này có thể chống thêm một chút. Khi một chút tiên linh khí, ngọc tinh linh ngọc cuối cùng hết sạch, nhậm vũ cũng không khỏi thở vào. Bởi vì nếu tên này thật chống được một chút, vậy mình cùng nhậm nhất nguyên đều sẽ nguy hiểm ý nghĩ này chỉ lé lên, tiếp theo không có thời gian nghĩ tới nữa, bởi vì hắn chú ý tới tiên hồn quy tắc tiên đạo vỡ vụn của tiên hạc kia. Tiên hạc này hẳn là lĩnh ngộ quy tắc tốc độ, vừa rồi bộc phát ra tốc độ làm cho mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Nếu không phải mình đang trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, hoàn toàn nghiền ép áp chế, chỉ sợ thật cho nó tranh thủ được khoảng trống. Nhậm Vũ liền không khách khí, thân thể lực thần hồn vừa động, nhấc tay bắt đầu thu lấy chúng. Lão ra ngài còn ngây người làm gì? Ta là đương đại gia chủ Nhậm gia, Nhậm Thiên Hành là cha ta. Mau thừa dịp hấp thu hồn lực và những quy tắc tiên đạo vỡ vụn này dung nhập bản thân. Mau! Nhìn vị lão tổ tông Nhậm Nhất Nguyên còn chưa tỉnh táo, không phản ứng lại, Nhậm Vũ vội nhắc nhở: Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Tên này đã từng trải qua thần kiếp phi thăng tiên giới, tuy rằng tự xưng thượng tiên, nhưng Nhậm Vũ luôn cảm thấy kẻ này không quá lợi hại. Nhưng mặc kệ thế nào, trải qua thần kiếp, có tiên hồn lực, quy tắc tiên đạo, dù không phải thượng tiên gì, nhưng là tồn tại tiên giới từ sau thượng cổ khó gặp vết tích về tiên, càng đừng nói tiên nhân. Bây giờ gặp một con hạc ở tiên giới cũng đã không tệ. Mặc kệ tiên này ở tiên giới có lợi hại hay không, kém nhất cũng phải là yêu thần pháp thần cảnh đỉnh phong. Sau đó trải qua thần kiếp phi thăng, hiện tại tiên hồn pháp tắc tiên đạo vỡ vụn ở đây mà không thừa cơ hấp thu, vậy còn đợi khi nào? Đúng rồi, mà nó sao lại quên mất chuyện này? Nhậm nhất nguyên lập tức phản ứng lại, vậy truyền lực thần hồn, không chế pháp lực, toàn lực hấp thu tiên hồn lực tứ tán khó tránh có một phần hoàn toàn tiêu tán đồng thời thu nạp một chút quy tắc tiên đạo vỡ vụn là đương đại gia chủ Nhậm gia lợi hại như thế còn là con trai của Nhậm Thiên Hành không không đúng mà nó con trai của Nhậm Thiên Hành không phải chứ Nhậm Nhất Nguyên vừa ra sức thu nạp cũng phản ứng lại lời Nhậm Vũ nói ngẫm nghĩ kỹ càng mới phát hiện không đúng chính hắn cũng bị dọa lần nữa bị dọa cả kinh con trai của Nhậm Thiên Hành mới bao lớn bản thân mình biết rõ con hạc thối kia khủng bố cỡ nào hơn bất cứ ai Mình đấu với nó trăm năm, lúc trước nếu không phải nhậm thiên hành hỗ trợ phong ấn tên này, mình đã bị tiêu diệt đoạt xa lâu rồi. Gần đây tên này đột nhiên đi ra, mình muốn tự hủy thân thể cũng khó, vẫn dây dưa lâu như thế, không thể nào ngờ. Lại xuất hiện cục diện này. Nhưng mặc kệ thế nào, bởi vì vận chuyển pháp lực, không ngừng hành động, trong lòng chấn động kinh hãi, nhưng không ảnh hưởng hàn thu nạp tiên hồn lược cùng quy tắc tiên đạo. Có điều nhậm nhất nguyên hành động chậm. Hơn nữa nhậm vũ ở gần hơn, lực thần hồn vừa ra khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, dưới nhiều yếu tố có 6-7 phần bị nhậm vũ lấy đi, còn lại không tới 3 phần mới bị nhậm nhất nguyên khống chế. Đây là thứ cao hơn pháp thần cảnh, vật căn bản của là tiên giới, bình thường ngay cả chiến đấu trong tiên giới cũng khó thu nạp được chúng, chỉ có ở trạng thái đặc thù nơi này, hình thành cục diện trong thần hồn của nhậm nhất nguyên mới được như thế, điều này tuyệt đối là cực hiếm có. Mà nó, ngươi thật là con của nhậm thiên hành. giống mà nó quá giống Nhậm Thiên Hành may mắn tận trời, bản thân mình lợi hại cũng thôi. Ông nội đây cũng lợi hại, nhưng sinh ra con còn lợi hại hơn ông nội đây. chậc chực. Ông nội đây sinh mười mấy con trai, không một đứa thành tài, toàn chết sớm hơn ta. Ngay cả cháu chát cũng không biết ở đâu, vẫn là Nhậm Thiên Hành lợi hại. Vừa thu lại, Nhậm Nhất Nguyên liền tới cạnh Nhậm Vũ, nhìn trước ngó sau đánh giá kỹ càng Nhậm Vũ, không ngừng cảm khái. Chỉ là hắn cảm khái hơi quá, miệng toàn chửi tục, luôn miệng ông nội đây hoàn toàn không giống dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Không nói, tuyệt đối là dáng vẻ cao nhân thế ngoài, tiên nhân hạ phàm, nhưng vừa mở miệng liền làm mọi người câm nín. Nhưng cuối cùng nhậm vũ cũng biết, nhậm tinh không lớn tuổi, nhưng luôn miệng tiểu ra, thì ra toàn là học theo vị lão tổ tông này. Lần này ta đến đây là muốn biết mọi chuyện liên quan tới cha ta, ta muốn cứu hán ra. Tuy rằng cảm giác vị lão tổ này rất đặc biệt, dáng vẻ tiên phong đạo cốt tuyệt đối, nói chuyện thô tục không thôi, nhưng nhậm vũ không muốn để ý, trực tiếp nói mục đích lần này. Cú hán ra, tiểu tử ngươi mở ra tầng cuối cùng trong những chữ vật, ngươi đạt tới pháp thần cảnh, nhậm nhất nguyên chứng mắt nhìn nhậm vũ, tiếp theo vũ chán đậu. Ngươi xem đầu óc của ta, vừa rồi ngươi còn giết cả con hạc kia, tuy rằng không biết ngươi dùng ngoại lực gì, nhưng lực thần hồn của người tuyệt đối không thể kém hơn ông nội đây. Nhưng mà nói thật, tiểu tử ngươi làm thế nào? Năm đó lão cha của ngươi chỉ giúp ta giam cầm thứ đó ở trong, cùng lúc để lại lời nói, trinh hán cũng than thở, không ngờ ngươi lại làm được. Đúng rồi, vừa rồi ngươi làm thế nào có thể giết được con hạc đê tiện kia? con có một chuyện phải hỏi mà nó làm sao ngươi vào đây được chỗ này là bên trong thần hồn của ông nội ta đây làm sao ngươi vào được may mắn nhậm vũ không phải hạng gia chủ cổ hủ cũng không phải không nói thô tục được đương nhiên dù hắn hai đời làm người trải qua thời đại trước nhưng giờ nghe vị nhậm nhất nguyên lão tổ tông sống hơn ngàn năm này mở mồm ngậm miệng đều thô tục như thế cảm thấy không lời chống đỡ hơn nữa mình hỏi hắn một câu hắn hỏi lại mình 10 câu nhưng làm nhậm vũ mừng dữ là đã lâu như thế cuối cùng hỏi đến người biết chân chính biết tin tức của cha mình Biết được tin tức của lão cha, vậy sẽ biết được rất nhiều chuyện. Bên ngoài rất bận, cũng nhiều chuyện, về sau ta trả lời ngài, trước tiên ngài nói rõ những điều không thể nói tùy tiện, còn lại thì ra ngoài rồi nói. Đừng nói hắn hỏi 10 câu, có cả trăm cả ngàn câu, chỉ cần nhậm vũ muốn nắm giữ cục diện, một câu thôi là có thể xoay chuyển được. Không cần cố ý nâng cao thái độ, cứ bình thường, nhưng lúc này nhậm vũ hoàn toàn dùng thân phận gia chủ để nói chuyện tính từ bối phận hắn tôn kính vị lão tổ tông này nhưng nếu làm việc phải nói chuyện nhậm vũ vẫn sẽ nắm giữ tiết tấu trong tay mình nhậm nhất nguyên dù nói rất thô tục nhưng lại rất rõ ràng vừa nghe nhậm vũ liền nhìn lại vật đầu được con trai của nhậm thiên hành quả nhiên cái gì cũng được cha ngươi nếu không có gì đột biến vẫn còn bị nhốt ở trong chiến trường táng tiên Nơi đó là chỗ hoàng triều thượng của khai chiến cuối cùng với tiên giới cụ thể ở chỗ nào ta cũng không rõ ràng năm đó tự nhiên đi vào một chỗ di tích liền lọt vào không gian đó muốn đi ra cũng không được Sau đó nhậm thiên hành đi vào, mới biết đều là người nhậm ra. Lúc đó đã xảy ra một lần chiến đấu cùng biến động lớn, có một món tiên khí đặc thù khôi phục lại uy lực, vô số người cha giành, tạo thành khe nứt lối đi mới. Nhưng tình huống lúc đó đặc thù, cha ngươi không thể đi ra, cho ta mang theo nhẫn chữ vật đi ra, còn có hắn để lại một loại pháp bảo. Sau đó pháp bảo kia biến thành phân thân, sau đó bảo ta giúp hắn luyện chế lại nhẫn chữ vật, bỏ vài thứ vào, nếu ngươi biết phải cứu cha ngươi, vậy cũng đã biết những thứ đó. Nói xong, nhậm nhất nguyên phát hiện nhậm vũ còn thắc mắc nhìn mình, muốn biết gì nữa, nhậm nhất nguyên xòe tay nói thẳng, nhìn cái gì, hết rồi, mà nó ông nội ta đây cũng chỉ biết bấy nhiêu. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, bị trang người đưa ra ngoài, phân thân của hắn liền lấy được tiểu thế giới này, chuyện đằng sau ngươi cũng biết. Cuối cùng phân thân của hắn giúp ta tạm thời trấn ác con hạc thối kia nhiều năm, bằng không có lẽ ngươi sẽ gặp được phân thân của hắn, muốn gì cũng sẽ biết. Một hơi là xong, lần này dứt khoát, cộng lại chỉ mấy câu, hơn nữa nghe cách nói của Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Vũ cũng biết hắn biết gì cũng cơ bản nói rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, Nhậm Vũ cũng biết một chuyện, chiến trường táng tiên, cha mình bị nhốt trong nó. Nhưng vì sao chiến trường táng tiên lại giống như Ngọc Kinh Thành, hoặc nói là Ngọc Kinh Thành căn cứ hình dạng chiến trường táng tiên mà xây dựng thành. Nhưng mà đối với chiến trường táng tiên này, Nhậm Vũ tuyệt không biết gì. Chiến trường táng tiên, ngài có biết gì về nó không? Dù sao Nhậm Nhất Nguyên nói bị nhốt bên trong nhiều năm, chuyện cha mình thì hắn biết nhiều đó, Nhậm Vũ còn cần biết những chuyện khác. Cũng chỉ có chút, à. Nhậm Nhất Nguyên ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ mày, ông nội ta nhớ ra, lúc chiến đấu có nghe người ta nói, thật ra tin tức Hoàng Triều Thượng Cổ hiện tại đều là bị sửa đổi, dường như Hoàng Triều Thượng Cổ khi đó còn mạnh hơn chúng ta biết. Bởi vì chiếc chiến trường táng tiên có người nói là chiến trường giữa Hoàng Triều Thượng Cổ cùng tiên giới, à. Nhậm Nhất Nguyên lại suy nghĩ rồi nói, cũng chỉ có nhiêu đó, ở trong đó rất khủng bố, pháp thần cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, bên trong tràn đầy nguy cơ. Người nhìn ta năm đó suýt bị con hạc thối kia giết chết, mà nó, nhớ lại là tức giận. Nghe Nhậm Nhất Nguyên nói chuyện, Nhậm Vũ cũng im lặng, luôn miệng ông nội ta, làm Nhậm Vũ nhớ lại hứa diệp diệp trước kia để chạy, tên kia không dám xưng tên, tự xưng thử ra. Nhưng lão tổ nhà mình không quan tâm, cũng may hiện tại hắn lớn nhất ở nhậm gia, đừng nói ông nội, hắn mở miệng xưng tổ tông cũng không ai nói được gì, nhậm vũ chỉ cảm thấy tát tiếng, cũng không để ý. Ngược lại bắt đầu cân nhắc, Hoàng Triều Thượng Cổ, mình tu luyện công pháp cũng là lão cha lấy được ở trong chiến trường táng tiên, Ngọc Hoàng Quyết. Hoàng Triều Thượng Cổ có thể khai chiến với tiên giới, lịch sử Hoàng Triều Thượng Cổ biến mất, chẳng lẽ có người cố ý gây ra, hoặc chính là tiên. Vậy bây giờ chiến trường táng tiên còn nhiều người không? Mà nó đương nhiên là có, không biết kiếm đâu ra, yếu nhất cũng là thái cực cảnh, bên trong ngay cả tồn tại vượt qua pháp thần cảnh gần tới tiên cũng có. Ở trong đó mà nó không bị thần kiếp giáng xuống, còn có rất nhiều thứ tiên giới để lại. Ngài nói kỹ càng chuyện liên quan chiến trường táng tiên cho ta, nếu không thể một lần biết hết, nhưng nếu không ngừng góp nhặt các tin tức, cũng như mình một đường đi tới giờ, nhậm vũ mơ hồ nắm được chút đầu mối. Đại giáo vô thượng, Hoàng Triều Thượng cổ biến mất, ở giữa mất đi tin tức liên quan Hoàng Triều Thượng cổ, Ngọc Kinh Thành xuất hiện bất trước chiến trường táng tiên, Hoàng Thất Minh Ngọc Hoàng Triều Thần Bí, Đia Đa Trần Áp Tế Thiên. Mọi tin tức như luôn có một chút liên quan, càng rất nhiều chỗ kết dính. Chiến trường táng tiên quá mức rộng lớn, ngay cả pháp thần cảnh cũng khó tìm đến giới hạn, chỉ có thể từ từ tham dò những chỗ quen thuộc, bởi vì bên trong tràn đầy các loại nguy hiểm không rõ. Đương nhiên, bên trong cũng có rất nhiều thứ tốt không ngờ tới. Nghe hỏi, Nhậm Nhất Nguyên nhanh chóng có sao nói vậy? Theo hắn kể, trong đầu Nhậm Vũ bắt đầu phát họa một nơi vô biên, làm cho Nhậm Vũ nghĩ tới thế giới của thần. Hoặc là, thế giới này còn to lớn hơn, tư rằng Nhậm Nhất Nguyên nói trong đó ngôi sao tan vỡ, đều bị hủy diệt, trên bầu trời có dòng chảy không gian bạo loạn. Hòn triều thượng cổ khai chiến chém giết với tiên giới, vô số tồn tại hùng mạnh ngã xuống. Thông qua Nhậm Nhất Nguyên miêu tả, Nhậm Vũ đã có thể khẳng định. Đó là một cái thế giới độc lập, thậm chí trước kia có thể là hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng trải qua trận chiến cực lớn, đánh cho vũ trụ vỡ nát. Sau đó vô số người bản thân không biết sao lại đi vào, nhưng muốn ra thì cực khó. Nhậm nhất nguyên nói bên trong còn có người đột phá pháp thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà vẫn ngã xuống. Suốt cuộc là dạng tồn tại gì, nhậm vũ không khỏi nghĩ tới cổ ma, nếu như hắn không bị cổ thân nhốt trong đầu không động đẩy được, hắn sẽ mạnh cỡ nào? Chính vì gặp qua tồn tại hùng mạnh như thế, nhậm vũ mới có cảm giác gáp. Nghĩ tới chỉ sợ lão cha nhậm thiên hành của mình cũng thế, chỉ là không biết lúc trước hắn vì đại giáo vô thượng hay là hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều mới đưa ra quyết định như vậy, hoặc là nhậm nhất ngân lão tổ tông bất ngờ đi vào thế giới kia hay là bị lực lượng khủng bố đưa vào. Vân như hết rồi, lúc trước ta cũng hỏi lão cha nhậm thiên hành của ngươi, chỉ là hắn không nói. tổ cha nó, ngươi còn chưa nói cho ông nội ta là ngươi vào đây bằng cách nào. Nhậm nhất nguyên sảng khoái nói chuyện mình biết xong, cuối cùng nhớ ra vấn đề trọng yếu. Mà nó, đây là sâu trong thần hồn của mình, con hạc thối kia lúc trước mạnh mẽ xông vào, hắn không ngăn cản được, hơn nữa lúc đó còn bị thương. Nhưng nhậm vũ gia chủ trẻ tuổi này vào được, mình lại hoàn toàn không có cảm giác, mà nó quỷ dị quá đi chứ. Chuyện này không hiểu rõ, làm tính cách như hắn cũng cảm thấy lo sợ không yên, bởi vì điều này quá quỷ dị kinh khủng, khiến hắn đường đường pháp thần cảnh cũng cảm thấy khủng bố. hắc, Lại nghe nhậm nhất nguyên nói ông nội ta, nhậm vũ không khỏi cười, bởi vì hắn bỗng nhớ tới tiếu kiểm sát thần vương. Hắn vẫn một mực che giấu thân phận, không biết có phải cũng là huyết mạch binh nhánh nhậm nhất người lão tổ này, chính chợt nghĩ tới mới muốn cười, bởi vì quá thú vị, không đến mức cái tật nói chuyện thô tục này cũng có di truyền đó chứ. Ngươi cười cái gì? Nội nó, chẳng lẽ ta hỏi rất buồn cười, nhậm nhất nguyên liền trợn mắt, nhưng bộ dạng thiên phong đạo cốt của hắn, dù trừng mắt cũng không có khí thế hung dữ, ngược lại càng không phù hợp. Không phải cười ngài, nhậm Vũ cười khẽ khoát tay, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vị trường bối nhậm gia khác, cảm thấy có thể là cùng hệ với ngài. Về phần ta có thể vào đây là bởi bốn gia chủ có chuyện muốn tìm lão tổ tông ngài thương lượng, kết quả nhìn tình huống bế quan của ngài không đúng, vừa lúc lực thần hồn của ta coi như mạnh, lại thêm pháp bảo hỗ trợ. Về phần ngài không phát hiện, có thể vì lúc đó thần hồn bị tổn thương, cộng thêm đang đấu với tiên hồn tiên hạc kia. Nhậm vũ không cố ý tránh né, cũng không nói nhiều, trả lời bình thường một chút. Nghe vậy, nhậm nhất nguyên đào mắt, sau đó cười nhìn hắn, vậy xem ra pháp bảo của ngươi thật đặc biệt. Thôi, ngươi là con của nhậm thiên hành, là gia chủ nhậm ra, nội nó, thứ tốt là của nhậm ra là được, chuyện này ta lười hỏi. con nữa, đừng cười, đừng cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì, bộ dạng này không phải ta muốn, là bởi vì đấu với con hạc thối kia, bị nó ảnh hưởng biến đổi. Ông nội ta vốn là nam nhân khí phách, kết quả bị biến thành thế này. Nhậm nhất nguyên phản ứng cũng nhanh, tuy rằng ngươi thô tục, nhưng đạt đến cảnh giới này cũng không ngốc, ngẫm lại liền hiểu nhậm vũ cười cái gì. Vì Lão Tổ Tông ngàn năm trước này thật là thú vị, nghe nhậm nhất nguyên trực tiếp vật trần nguyên nhân mình cười, phản ứng nhanh như vậy, nghe hắn nói dáng vẻ tiên phong đạo cốt hiện tại, Cao Mày lại không khỏi cười hiểu ý. Hà, nhậm vũ muốn nói tiếp, đột nhiên Cao Mày, bởi vì du lực thần hồn đi vào trong này, nhưng không phải không khống chế được thân thể, chỉ có 99% thần hồn ở trong này, còn một tia quản lý thân thể. Nếu thật có biến cố, còn có thể khống chế thân thể làm việc, cho lực thần hồn có đủ thời gian về bản thể, mà lúc này hắn cảm nhận được có biến cố Chúng ta ra ngoài trước, không ngờ cái tên tùy tính kia tỉnh lại nhanh hơn ta đoán, xem ra thân thể hắn có bí mật. Nhậm Vũ vừa nói, lực thần hồn nhanh chóng rút lui. Thực ra Nhậm Nhất Nguyên cũng không quen có người nói chuyện ở sâu trong thần hồn của mình, cảm giác này vẫn không thoải mái, hơn nữa nhìn Nhậm Vũ cao mày nói, Nhậm Nhất Nguyên nhướng mày, lập tức hiểu được, nháy mắt, lực thần hồn trở về bản thể, đầu với con tiên hạc kia lâu như thế, cảm giác điều khiển thân thể lại trở về hôn thể hợp nhất, cảm giác không tệ. Còn lúc này, ở bên ngoài cấm địa lại đang Dương cung rút kiếm. Ưng, bùng bùng, một cỗ lực lượng khủng bố đánh tới, làm cho nhậm cửu trí cung nhậm cửu khiếu phải liên thủ mới cản được, nhưng ngay cả như thế cũng làm hai người liên tục lùi mấy bước, mỗi một bước làm mặt đất sụp xuống. Đủ rồi, người còn làm loạn nữa, không cần lão tổ tông ra tay, bây giờ chúng ta phát động trận pháp bắt người lại. Sắc mặt nhậm cửu trí trầm xuống, quát lạnh. Nhậm cửu khiếu cũng nói, nhậm tinh, không được làm loạn nữa. Không được, ta nhất định phải tính sổ với hắn, ta chưa từng thua thiệt như vậy. Không biết dùng tà pháp gì ám toán ta, còn khoác lác nói đồ đệ 5 tuổi là có thể tùy tiện đánh chết ta. Hai vị hộ pháp trưởng lão, các người đừng cản ta, hôm nay ta tìm ra chủ nhậm ra hắn, hắn là gia chủ thì sao, hôm nay ta phải khiêu chiến hắn. Thân là đứng đầu một nhà, hắn sẽ không chấp nhận khiêu chiến của ta đó chứ. Lúc này, nhậm tinh mặt nhỏ phồng lên đỏ rực, người muốn bùng nổ, bị hai người nhậm cửu trí ngăn cản, liền chỉ vào nhậm vũ phát ra khiêu chiến. Hắn tỉnh lại, vừa lúc nghe những người mang hắn về nói chuyện khi đó, cũng nghe những người đó cảm thán đồ đệ nam tuổi của nhậm vũ thế này thế kia, nhậm tinh trực tiếp xông ra. Nhậm vũ cũng không che giấu tung tích, hắn dễ dàng tìm đến. Trực tiếp đi lên liền ra tay, hai người nhậm cửu trí tự nhiên không thể cho hắn làm bậy. Tại sao phải chấp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi có tư cách gì khiêu chiến bổn gia chủ? Thân là đứng đầu một nhà, bổn gia chủ làm gì cần chiến đấu, ra lệnh một tiếng thì nhất nguyên lão tổ cũng phải nghe lệnh làm việc Bây giờ ngươi còn công kích bổn gia chủ, còn muốn khiêu chiến, xem ra lúc trước ở trong tiểu thế giới này chiếu ngươi quá rồi. Lực thần hồn của nhậm vũ hoàn toàn trở về, đồng thời mang theo tiên hồn lực và quy tắc tiền đạo của con tiên hạc. Những thứ này không cần vội, đây là một khoản bảo tàng bất ngờ. Trở về thân thể, nhậm vũ quay lại nhìn nhậm tinh khiêu khích lớn lối, tựa như đang nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện. Theo hắn thấy, nhậm tinh kém hơn tiểu bào rất nhiều, còn không bằng đứa nhỏ 5 tuổi. Tự nhiên, Nhậm Vũ đối với hắn còn không nói tới tức giận, cố ý đàn áp cũng không, cho nên Nhậm Vũ không có nói với hắn. Thân là người Nhậm gia mà bất kính với gia chú thế này thế kia, cũng không có thời gian để dạy hắn, nên làm nên nói thế nào, đợi tiểu bảo đến đây rồi tính. Người nghe Nhậm Vũ đột nhiên lên tiếng, hơn nữa giọng nói cùng lời nói kia khiến Nhậm Tinh tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Hắn ở trong tiểu thế giới chưa từng gặp qua chuyện như vậy, ngón tay run run chỉ vào Nhậm Vũ, dao động pháp lực đều không ổn định. Ừ. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Tinh trong cơn phẫn nộ không ngờ lại kích phát ra tiềm lực bản thân, phát ra lực lượng lại cường đại hơn 3 phần, trực tiếp làm cho hai người nhậm Cửu Chí, nhậm Cửu Khiếu ở trước mặt hắn không thể không lui ra sau hai bước. Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Nhậm Tinh lại trong cơn phẫn nộ đánh vỡ bình cảnh vây khốn hắn hơn một năm nay, đạt tới trạng thái lão tổ thái cực cảnh đỉnh phong, đã có dấu hiệu đột phá lão tổ thái cực cảnh, đánh sâu vào lão tổ ngàn tuổi. Điều này làm cho hai người vừa mừng giữa lại vừa lo lắng. Mừng rỡ là nhậm tinh quả nhiên không hổ là thiên tài siêu cấp có tiên linh thể, một đường điên cuồng tăng lên, ở dưới cơn phẫn nổ này cũng có thể đột phá bình cảnh. Còn lo lắng chính là thực lực của hắn tăng mạnh, dưới tình huống như vậy hiển nhiên hắn sẽ không dừng tay, mà hai người cũng không dám bảo đảm có thể ngăn được nhậm Vũ hay không. Tuy rằng bọn họ biết vị gia chủ trẻ tuổi của nhậm gia này không tầm thường, nhưng không quản người nào trong bọn họ xảy ra chuyện đều là tổn thất to lớn đối với nhậm gia. Điều này làm cho hai người cảm thấy càng thêm khó xử, không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ là dựa vào phẫn nộ bạo phát đánh sâu hướng lên trên một chút, vẫn là tài mơ không có kinh nghiệm. Nếu như khoảnh khắc vừa rồi có thể trực tiếp đạt tới thái cực cảnh tầng thứ 9, thì thật ra cũng xem như không tệ. Kết quả đã phí sức nửa ngày, người cũng chỉ là tăng lên một chút, có phải trong lòng còn rất đắc ý, có chút hương phấn hay không? Cho là mình có thể ở vào thời điểm này bạo phát đột phá bình cảnh là chuyện rất đáng để tự hào đắc ý, thậm chí có thể làm kinh sợ đến bổn gia chủ hay không? Thấy nhậm tin trong cơn phẫn nộ, kích phát ra lực lượng. Tăng cao lực lượng một chút, ngay cả nhậm cửu trí cùng nhậm cửu khiếu đều rất kinh ngạc khiếp sợ, nhưng với nhậm vũ chuyện này không có gì đáng để khen ngợi. Theo hắn thấy, loại trạng thái tích xúc đó cộng thêm bạo phát như thế mà không thể đột phá đến thái cực cảnh tầng thứ 9 thì không coi là thành công, ngay cả khen ngợi một tiếng đều không đáng. Cho nên nhậm vũ nhìn hắn, nói rất trực tiếp, nếu hiện tại trong lòng ngươi nghĩ như vậy thì bổn gia chủ nói cho người biết. Ngươi không có hù dọa bồn gia chủ, ngươi này cũng không có gì đáng để tự hào và đắc ý, ở trong mắt bồn gia chủ, ngươi còn kém quá xa. Đủ rồi. À, câu nói của Nhậm Vũ làm cho sắc mặt Nhậm Tinh càng ngày càng khó coi, bởi vì câu nói sau của Nhậm Vũ vừa lúc là điều hắn đang suy nghĩ, điều này làm cho tim của hắn trầm xuống, sau đó lập tức giống như ngọn núi lửa bị đè nén ngàn vạn năm, rốt cục bạo phát, triệt để bạo phát. Thanh âm tiếng quát của Nhậm Tinh cũng mang theo một lực sát thương to lớn, mà quan trọng nhất là Trong cơ thể hắn có một lực lượng phát ra, đây là một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Nhậm tinh, ngươi muốn làm gì? Chuyện biên trong gia tộc, không được làm loạn. Đây là gia chủ nhậm gia lập tức dừng lại. Vừa nhìn thấy biến hóa của nhậm tinh, nhậm cửu trí cung, nhậm cửu khiếu lập tức lo lắng cấp bách. Nếu như hai người bọn họ liên thù đích xác có thể thoải mái chế ngự nhậm tinh, nhưng nếu như nhậm tinh dùng tới kiện pháp bảo lão tổ tông cho hắn kia, vậy thì không phải bọn họ có thể so sánh. Đó chính là một kiện lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, nếu tông môn ngàn năm chiếm được sẽ dùng nó trấn áp số mệnh tông môn. Hơn nữa, vừa lúc có thể phát huy công pháp của nhậm tinh đến mức tận cùng, nếu như nhậm tinh thi truyền kiện pháp bảo này, thì dù là lão tổ ngàn tuổi gặp đều phải lập tức chạy trốn. Gia chủ, tinh thiếu từ nhỏ lớn lên ở trong tiểu thế giới, không biết quy củ. sau này chúng ta khẳng định sẽ bầm rõ với lão tổ tông nghiêm trị hắn, chỉ là lúc này ngài ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn nữa. Quát bảo nhậm tinh ngừng lại không cần làm loạn, đồng thời, thanh âm của nhậm cửu trí vang lên trong đầu nhậm vũ. Không đủ, còn rất ra không đủ. Ngươi cảm thấy bị khuất nhục đúng không? Vậy bổn gia chủ hỏi ngươi, vừa rồi bổn gia chủ nói có đúng như ngươi nghĩ không? Nếu như không đúng, ngươi cần gì phải tức giận chứ? Nhậm vũ không có để ý tới lời nói của nhậm cửu trí, lần nữa lên tiếng nói, giọng nói cũng không nghiêm khắc lắm, nhưng đối với nhậm tinh thời khác này, mỗi một câu nói đều kim sâu trong lòng hắn. Lực lượng của lời nói nặng nề chưa từng có, đông dạng một câu nói mắng người, nói ra từ trong miệng người khác nhau, trong tay người nghe khác nhau cũng có cảm giác khác nhau. Mà bất chi bất giác Nhậm Vũ bấm đúng huyệt mạch môn của Nhậm Tinh, giờ này Nhậm Vũ bình thản nói một câu, lại giống như kim đâm vào tim khiến Nhậm Tinh vô cùng khó chịu tuy rằng nhậm vũ không có một chút xíu thời gian để quản giáo tên nhậm tinh này thậm chí lúc nói chuyện cùng lão tổ tông nhậm nhất nguyên vừa rồi ngay cả hỏi về tình huống nhậm tinh đều không có hỏi thăm nhưng thời khắc này chuyện chính đã làm xong còn có chút thời gian trước khi lục thầm chạy về ngược lại cũng không ngại nhìn xem tình huống của nhậm tinh mà thuận thế mà làm nhìn xem một mặt lúc bình thường không thấy được cũng là chuyện tốt câm miệng ta muốn khiêu chiến với ngươi ngươi không xứng làm gia chủ nhậm gia đừng nói những lời nói vô dụng kia không dám khiêu chiến ngươi chính là kẻ bất lực Người, người, người không xứng làm gia chủ. Nhậm tinh chỉ vào ngay nhậm vũ, lại lần nữa phát ra lời khiêu chiến. Nhưng ngoại trừ vừa rồi nhậm tinh phẫn nộ dẫn động lang thiên bảo khí tuyệt phẩm trong cơ thể ra, lần này hắn thật ra không có chuẩn bị thúc giục lang thiên bảo khí tuyệt phẩm trong cơ thể hắn. chi tiết này làm cho nhậm vũ hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Giống như thái độ của nhậm cửu trí, nhậm cửu khiêu đối với mình, quan niệm của họ đối với gia tộc thật ra mạnh hơn những tộc nhân nhâm ra bình thường hiện nay ở thế giới bên ngoài kia mà một câu khiêu chiến cuối cùng của nhậm tinh cũng làm cho nhậm vũ không nhịn được lại lần nữa bật cười bởi vì quá ngây thơ. thế nhưng hắn không tính nói thêm gì nữa bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức của cô tiểu bảo. cô tiểu bảo dưới hướng dẫn của ngũ thúc nhậm thiên kỳ đã đi vào bên trong tiểu thế giới không hoàn chỉnh thuộc về nhậm gia này. tại sao không nói nữa? đến đây đi. ngươi ngay cả khiêu chiến của tiểu gia ta cũng không dám tiếp nhận. ngươi tính là gia chủ cái gì? nói nhiều như vậy, có bản lãnh hãy đường đường chính chính đánh một trận với ta, đừng luôn dùng loại tà môn ma đạo kia thấy nhậm vũ không lên tiếng, nhậm tinh tiếp tục khiêu chiến. đối với lần trước bị nhậm vũ đánh một quyền ngất đi, hắn vẫn rất không phục, cho rằng nhậm vũ dùng thủ đoạn không phải bình thường. hơn nữa hắn còn có rất nhiều thần thông, thủ đoạn không có phát huy được, có pháp bảo phòng ngự cũng chưa dùng tới. khổ. đúng lúc này, cấm chế trận pháp chung quanh chỗ nhậm nhất nguyên bế quan trong nháy mắt biến mất. một tiếng hò khan che lấp tiếng khiêu chiến của nhậm tinh, theo sau không gian hơi dao động. Một bóng người từ từ trở nên rõ ràng ở giữa không gian hơi dao động kia, người đó mặc trường bào, tóc dâu bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không nói một lời mà tự nhiên có một loại cảm giác cao nhân tuyệt thế. Bài kiến Lão Tổ Tông Người đi ra đúng là nhậm nhất nguyên, nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu vừa thấy vội vàng khom người thi lễ. Lão Tổ Tông Nhậm tinh sừng xuất, không nghĩ tới Lão Tổ Tông lại đột nhiên xuất hiện. Ra ra, con bà ngươi, thằng nhóc con không muốn sống trăng, nói chuyện với gia chủ như thế hay sao? Nhậm nhất nguyên chừng mắt nhìn về phía nhậm tinh, lập tức mắng to. Mở miệng là chửi thể, dáng vẻ thiên phong đạo cốt, cao nhân tuyệt thế lúc vừa mới đi ra, thậm chí tạo cho người ta một loại cảm giác tiên nhân hạ phàm. Lúc này hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Trước sau tương phản, khiến nhậm vũ lại lần nữa rửa khóc rửa cười. Thật đáng tiếc cho bộ dáng tiên phong đạo cốt, tiên nhân hạ phàm của vị lão tổ tông nhà mình bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy nhậm tinh quả thần rất không dễ dàng ít nhất còn không có học theo thói quen mở miệng chửi thề của vị lão tổ tông này từ điểm này xem ra rốt cục nhậm vũ phát hiện một chút ưu điểm của nhậm tinh chết tiệt cái này cũng coi như là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chăng thà không đúng nhìn tính tình cùng miệng lưỡi kia coi như cũng hơi lây dính một chút đi cũng may là không nghiêm trọng nếu không đứa nhỏ mới bao lớn như vậy nếu giống như vị lão tổ tông này mở miệng là chửi thề thì đúng là chuyện xấu rồi lão tổ tông Là, là hắn gây chuyện trước, cho dù hắn là gia chủ thì sao chứ, hắn dùng tà môn ma đạo đánh lén ta, còn, còn nói với mọi người, ta cái gì đều không được, ngay cả một đồ đệ 5 tuổi của hắn đều có thể thoải mái đánh bại ta, đánh chết ta, ta, ta liền không nhịn được giọng điệu này. Nhậm tinh vừa nghe lão tổ tông nói, vội vàng dài bầy. Bùng, không đợi nhậm tinh nói xong, nhậm nhất nguyên trực tiếp vung tay một cái, người chưa tới trước mặt nhậm tinh. Nhưng bàn tay của lão lại đột nhiên giống như xuất hiện ở phía sau nhậm tinh, bàn tay quạt thẳng vào cái ót của hắn, ánh mắt dựng thẳng nói, ngươi thằng nhóc con này, dám ở trước mặt Gia Gia xưng ta, thiếu đánh đúng không? Gia Gia con bà nó, đã từng đánh cuộc với nhậm thiên hành kia, nếu ngươi học nói theo Gia Gia, để xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Nhậm tinh khẽ rụt vai một cái, vừa rồi quá mức cách động nóng này, rồi lại quên mất cái này, nhưng hắn còn chưa chịu phục trừng mắt nhìn nhậm vũ. Mà nhậm nhất nguyên sau khi đi ra, lúc đang giáo huấn xử lý nhậm tinh, nhậm cửu trí cùng nhậm cửu khiếu đã nhanh chóng thông qua thần hồn lực, nói một lần chuyện đã xảy ra trước đó cho nhậm nhất nguyên nghe. Ta nói con trai nhậm thiên hành này, gia chủ nhậm gia ta này, tên kia. Con bà nó ngươi quản giáo đứa nhỏ, gia gia ta không quản, ngươi nhậm gia chỉ cần ngươi làm gia chủ, cho dù là ta tất cả nghe theo ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng dù gì cũng phải để người khác chịu phục đúng không. Chuyện đồ đệ 5 tuổi đánh bại này, lời nói chết tiệt như vậy, cũng đích xác không có cách nào làm cho người khác chịu phục. Ngươi còn không bằng cứ nói hắn bất kính với gia chủ, phạt hắn gì đó là được rồi, nếu như hắn dám có lời dị nghị, ra gia ta nhất định thu thập hắn. Nhậm nhất nguyên đánh nhậm tinh một cái, rồi quay đầu nhìn về phía nhậm vũ, nói. Nếu như không phải những việc làm trước đó của nhậm vũ ở trong thần hồn của lão, nhậm nhất nguyên nhất định sẽ không nói những câu này, lão là người rất sảng khoái, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Chỉ là đối với đứa con trai của Nhậm Thiên Hành này, vị gia chủ đương nhiệm của Nhậm gia này, mặc dù lão là lão tổ tông, cũng phải cẩn thận chiếu cố một chút mặt mũi của gia chủ. Quản giao đứa nhỏ không sai, nhưng dù sao cũng phải có lý do, đứa nhỏ phạm sai lầm mới phải dạy dỗ. Cho dù là gia chủ cũng phải như thế, không thể nói chuyện hoang đường, bịa đặt không có căn cứ, hoặc nói những lời kích thích người khác như đứa nhỏ 5 tuổi đánh bại, đánh chết lão tổ thái cực cảnh như vậy, người xem thường làm cho người tức giận, là chuyện như vậy đặt trên người người nào cũng không ai chịu được. Ở với ngài lâu này, phòng trừng đứa nhỏ có tốt mấy đi nữa cũng xong rồi. Nhậm vũ nhìn nhậm nhất nguyên, cũng nói thật. Nhậm nhất nguyên vừa nghe nói, lập tức trợn to hai mắt, lão cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi mà. Nhậm vũ không đợi nhậm nhất nguyên vị lão tổ tông này mở miệng chửi thề, đã tiếp tục nói. Như vậy đi, đồ đệ của ta đã tới, một lát nữa để hai người bọn họ so tài một chút là biết ngay. Nếu như hắn thật sự ngay cả đồ đệ 5 tuổi của ta đều không đánh lại, và nếu đồ đệ 5 tuổi của ta có thể tùy ý đánh bại, đánh chết hắn, như vậy sau này ngài cũng đừng nhúng tay vào chuyện quản giáo tên Nhậm Tinh này nữa, sau này cứ hoàn toàn giao hắn cho đồ đệ ta, để đồ đệ của ta mang hắn theo, ngài thấy thế nào? Dĩ nhiên, nếu như Nhậm Tinh đánh thắng đồ đệ của ta, bổn gia chủ sẽ nói xin lỗi hắn, còn có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của hắn. Ha? Gia gia, con bà nó, người chắc không. Nhậm Nhất Nguyên vừa nghe nói thế cũng rất là bất ngờ, rất là giật mình. Theo lão nghĩ, trước đó nhậm vũ nói ra câu đó phòng chừng là cô y muốn chọc giận nhậm tinh, cho nên vừa rồi lão nói như vậy cũng là muốn tìm một bậc thang cho nhậm vũ có cơ đi xuống, nhưng không nghĩ rằng vị gia chủ trẻ tuổi này vốn không thèm dùng bậc thang này mà còn. Con bà nó còn đi lên tiếc. Nhậm nhất nguyên cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ. Gia gia, con bà nó, gia chủ trẻ tuổi này cũng quá cổ quái đi. Chắc vậy rồi, hiện tại cứ xem ngài có dám hay không. Nhậm vũ rất hào phóng dùng phép khích tướng. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Không đợi nhậm nhất nguyên đáp ứng, nhậm tinh đã trước gào lên đáp ứng. năm tuổi ư, dù là 500 tuổi nhậm tinh cũng không sợ, nếu như hắn không phải gia chủ nhậm ra, nhậm tinh đều có lòng muốn giết chết hắn. Là người trong gia tộc, hắn còn là gia chủ, cho dù không giết hắn, không đánh hắn, vậy cũng phải để hắn nói xin lỗi nhận sai với mình trước mắt tất cả mọi người. Về phần hắn nói đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của mình, nhậm tinh đã bắt đầu suy tính, mình nên nói ra yêu cầu gì cho tốt đây. Gia Gia, con bà nó người lớn nói chuyện, thằng nhãi con ngươi chen miệng cái gì? Nhậm Nhất nguyên cách mấy thức quay đầu lại quạt một cái tát, lão xoay người giơ tay lên tát trước mặt Nhậm Tinh, nhưng ngay lúc đó sau ớt Nhậm Tinh lại bị lão quạt trúng một cái tát không nhẹ không nặng. Thời khắc này Nhậm Tinh trừng mắt tức giận nhìn Nhậm Vũ, cộng thêm hắn sớm đã thành thói quen rồi lại không để ý làm cái tát này. Nhậm Nhất nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua Nhậm Vũ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chỉ là trong lòng đang đánh trống lô tô, lại chuyện như vậy hẳn sẽ không phát sinh chứ. Cho dù ở trong đại giáo vô Thượng Cho dù ở trong chiến trường táng tiên kia, cũng không có chuyện khoa trương như vậy, biến thái như vậy, năm tuổi làm sao có khả năng? Ừ, nhất định đây là... Ngay lúc nhậm nhất nguyên gật đầu đáp ứng với nhậm vũ, đột nhiên lão cảm nhận được trong thiểu thế giới này nhiều thêm một lực lượng cường đại đủ để lão chú ý tới, thậm chí ngay cả lão đều rất khó phán định của lực lượng này. Đồng thời lúc chú ý tới, lão cũng lưu ý, lập tức lão mở to mắt, ra ra, con bà nó, đứa nhỏ này. Ừm thiểu thế giới này tuy rằng không tính là quá nhỏ nhưng đối với thái cực cảnh mà nói cũng không lớn, đừng nói chi là đối với cổ tiểu bảo. Nhậm Vũ nhìn thấy biến hóa liên tục trên mặt Nhậm Nhất Nguyên, biết lão đã phát hiện cổ tiểu bảo, liền động thần hồn lực thông báo cho cổ tiểu bảo tăng tốc đến đây. Bên này hắn vừa thông báo, ngay lúc những người khác cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, cổ tiểu bảo đã hóa thành một luồng sáng bay tới. Vốn còn ở ngoài mấy trăm dặm đang không vội chạy tới, trong lúc bất trời tăng tốc đã vọt tới ngay. sư phụ, đây là nơi nào? Trong này không có thấy thiên yêu thú gì có thể ăn. Sư phụ, có phải trong này có chuyện gì tốt chơi ngài mới bảo ta đến đây hay không? Tuy rằng cách xa không bao lâu, nhưng cổ tiểu bào lại lần nữa gặp được nhậm vũ, vẫn là rất vui vẻ hương phấn. Dĩ nhiên, gặp được sư phụ vui vẻ, đồng thời, cổ tiểu bào cũng còn không bỏ mất lòng muốn ăn, cũng không quên đi ý chơi đùa. Là hắn, vừa rồi tốc độ thật nhanh, thái cực cảnh, không sai, nhất định là thái cực cảnh, nhưng... Nhưng làm sao hắn có khả năng thật sự chỉ có 5 tuổi? Nhìn cô tiểu bảo, Nhậm Tinh hơi mở lớn khóe miệng, tuy rằng hắn vẫn như cũ tràn đầy lòng tin đối với mình, nhưng nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ mới mấy tuổi mà tốc độ vừa rồi kia quả thật đã hu dọa hắn hoàng sợ. Không đúng, Nhậm Tinh lập tức lại cảm thấy không đúng, đứa nhỏ 5 tuổi tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy, đây chẳng lẽ là một lão quái vật. Hắn đang ngẩn người, Nhậm Cửu Chí cùng Nhậm Cửu Khiếu lại trợn tròn mắt, cục diện phát triển đến giờ, bọn họ chỉ có thể ở một bên trợn to mắt nhìn. Càng không nghĩ tới lại thật sự chạy đến đây một đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ có 5, 6 tuổi, hơn nữa rõ ràng lực lượng là thái cực cảnh, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, nhưng, chỉ bao nhiêu đó đã đủ dạng người rồi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự là đồ đệ của vị gia chủ trẻ tuổi nhậm ra, nhậm gia chủ nhậm vũ kia? Trời ơi, nếu đúng thật như vậy, bọn họ đều cảm giác sắp ngất xỉu, hiện tại ở bên ngoài rốt cuộc là thế giới gì đây? Đánh bại hắn, chỉ cần đừng giết chết là được. Đánh bại hắn sau này. Sau này hắn sẽ đi theo ngươi. Sư phụ cảm thấy hắn cũng có một chút xíu lực lượng nhưng căn bản không biết cách chiến đấu, cũng không biết quy củ. Sư phụ đã nói xong, sau khi đánh bại hắn, hãy biểu hiện lực lượng ngươi có thể dễ dàng đánh bại hắn, đánh chết hắn, sau này hắn sẽ đi theo người học tập chiến đấu, học tập quy củ. Nhậm Vũ chỉ tay vào nhậm tinh, nói. Thật sao? Vừa nghe nhậm Vũ nói vậy, cổ tiểu bảo cả người đều hương phấn, nhảy cần lên phấn khích vỗ tay, vui vẻ đến không chịu nổi, sau khi thân mình rơi xuống theo hướng ngón tay chỉ của nhậm Vũ nhìn về phía nhậm tinh Cổ tiểu bảo đưa tay, cánh tay, bàn tay nhỏ bé ngoéo. Một cái về phía nhậm tinh, làm thế tay bảo đến đây, nói đến đây, mau lên, mau lên. Ha ha, sau này người sẽ đi theo ta học đi, yên tâm, ta sẽ chỉ dạy người thật tốt. Trong chấp nhoáng này, cổ tiểu bảo còn vui vẻ hơn so với chiếm được bất kỳ món ăn ngon hay trò vui nào. Loại tâm tính này đúng là tâm tính của đứa nhỏ không sai trật vào đâu được, rất đơn giản, bởi vì sư phụ có thể giao người cho mình quản, cho mình chỉ dạy, đó là một loại chấp nhận. Hơn nữa dưới tay người khác đều có người, chỉ có mình không có, sau này có người thuộc về chính mình quản rồi. Chỉ nghĩ đến đây, cả người cổ tiểu bảo đều như sắp bay bồng lên. Cổ tiểu bảo là hưng phấn, vui vẻ kích động như muốn bay bồng, nhưng nhậm tinh thì lại bị đứa nhỏ xấu xí mới vừa tới chọc giận đến muốn ói máu, tên này cũng quá, quá kiêu ngạo đi, vừa tới đã khiêu khích như vậy. Nhậm Tinh vốn đã như một ngọn núi lửa sắt phun trào, giờ khắc này không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Hắn bước ra một bước, trong nhèm mắt trung quanh thân thể ánh sao xoay tròn lấp lánh như tinh hà rực rỡ. Trên tay Quyền hắn đột nhiên nở rộ hào quang, giống như mặt trời nóng cháy trên không trung, rồi giống như mặt trời rơi xuống đánh thẳng về phía cổ tiểu bào. Ánh sao hộ thể Quyền như mặt trời nóng cháy, trên nắm tay hào quang cùng nhiệt độ kinh khủng kinh người, dường như sẽ phá hủy hòa tan hết thảy, vi thế mạnh vượt qua tưởng tượng. Đây là dung hợp cận chiến cùng Pháp thuật thần thông, không phải Pháp thuật thần thông đơn thuần như nhậm tinh thi triển trước đó. Hiển nhiên là nhậm tinh đã chuẩn bị kinh qua dạy dỗ trước đó, hơn nữa bởi vì cổ tiểu bào vừa xuất hiện, đã biểu hiện ra lực lượng thái cực cảnh cường hãn, không giống như lực lượng của nhậm vũ hàn can bản không cảm giác được, cho nên hắn mới thi triển ra đại nhật quyền Pháp này vốn uy lực lớn hơn, lực sát thương mạnh hơn. Và, cái này thú vị đây, để xem quyền ai cứng hơn, căng. Cô Tiểu Bảo không có mảy may ý sợ hãi, nó đã từng theo nhiệm vụ chiến đấu, trải qua luồng kiếp ở đông hoang, từng chém giết ở thế giới cổ thần, ngay cả cổ ma đều trải qua, đương nhiên không e ngại bất kỳ chuyện gì. Kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng rất phong phú, hơn nữa trải qua nhiệm vụ chỉ dạy, nhìn qua một cái có thể phân biệt được tình huống tốt xấu. Quả đấm của cổ tiểu bảo thật đơn giản, chỉ một quyền như vậy, quả đấm nho nhỏ như vậy, vung lên đón đỡ một quyền giống như mặt trời nóng cháy đánh tới kia nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu đều trái tim có thắt lại, bởi vì lúc nhậm tinh thi truyền đại nhật quyền pháp này, nếu bọn họ một người cũng không dám đối mặt chính diện, đứa nhỏ kia quả thực không biết sống chết cũng dám trực tiếp dùng thân thể chống lại, muốn tìm chết chăng? vốn bọn họ cũng đều nghĩ cổ tiểu bào không có khả năng là một đứa nhỏ, nhưng sau khi cổ tiểu bào nến đã biểu hiện thái độ cư chỉ, hoàn toàn không giống như một lão quái vật, khác với bọn họ, nhậm nhất nguyên thì càng lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, rất kinh ngạc, chỉ có lão mới xác định một chuyện. Đứa nhỏ xấu xí này, đích xác không phải lão quái vật ngàn tuổi nào đó, mà chỉ là một đứa nhỏ mấy tuổi, nhưng xác nhận điều này, chính lão cũng bị dọa cho hoảng sợ. Hơn nữa thời khắc này, trông thấy cổ tiểu bảo thi triển lực lượng, càng khiến lão giật mình kinh sợ. ầm uhm, bùng, hai lực lượng ẩm ẩm đụng vào nhau, trong nháy mắt tàn ra lực chấn động cường đại, nhưng ngay lúc cổ lực lượng này sắp bạo phát, nhậm nhất nguyên lập tức thúc giục lực lượng, trực tiếp khống chế dẫn động trận pháp ở chung quanh. Thời điểm này trong cơ thể Nhậm Nhất Nguyên không còn có tiên hồn của số Tiên Hạc kia quấy loạn, tuy rằng thần hồn còn có hơi bị hao tổn, nhưng cũng có thể phát huy ra lực lượng của pháp thần cảnh cường đại, kết hợp với trận pháp trong này, nên tuy rằng lực lượng của hai người rất mạnh, nhưng đều bị lão ngăn cản lại. Bùng, khi lực lượng chấn động bị cản lại, liền phát sinh một cảnh tượng khó tin, vừa rồi Nhậm Tinh thi triển đại nhiệt quyền pháp uy thế giống như mặt trời nóng cháy rơi xuống, như sắp hoàn toàn hủy diệt hết thảy, không ngờ hắn lại bị đánh bay ra ngoài. May mà Nhậm Nhất Nguyên đã khởi động trận Pháp ở chung quanh, hắn chỉ bay ra hơn một ngàn thước, liền đụng lên trên trận Pháp, bị bắn ngược trở lại. Phụt, Nhậm Tinh học ra một búng máu, hơn nữa quả đấm của hắn lại đau muốn chết, ra thịt giống như bị xé rách, xương tay đều giống như hoàn toàn gãy lìa. Này, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nhậm Tinh trợn tròn mắt, làm sao lực lượng của nó có thể mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể như thế? Đối phương căn bản không dùng tới pháp lực đâu trước đó nhậm vũ một quyền đánh mình ngất xỉu như thế hiện tại cũng như vậy thời khắc này nhậm tinh có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng như thế nào sau khi đụng phải thầy cho bọn họ dường như mọi chuyện đều biến thành quỳ dị tại sao lại như vậy ha nhậm tinh nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra công kích tầm xa trong đại nhật quyền pháp thế nhưng không đợi hắn bạo phát cổ tiểu bảo đã quỳ dị vọt tới trước người hắn vừa rồi thân mình cổ tiểu bảo cũng bị đẩy lui vài bước ở xa xa hướng về phía hắn thè ra đầu lưỡi một cái rồi từ từ biến mất không xong đó là giả lập tức nhậm tinh ý thức được không thích hợp đáng tiếc còn muốn phản ứng đã chậm rồi Cổ tiểu bảo đã vọt tới bên cạnh hắn trực tiếp tung một quyền đánh ngay đầu của hắn may mà lần này nhậm tinh đã khác với trước lực lượng phòng ngự đã chuẩn bị sẵn sàng đây là hắn chuẩn bị vốn để đối phó với nhậm vũ ưng mặc dù có lực lượng phòng ngự cường đại hắn còn là phi thân đến giữa không trung sau đó lại một lần nữa bị đánh thật mạnh bay xuống a thời khắc này trong lòng nhậm tinh đã vô cùng rối loạn Cả người đều sắp cuồng bạo, tại sao lại như vậy? Ngay sau đó, thân mình hắn bay lên định thi triển những pháp thuật thần thông khác, chỉ tiếc, so sánh với cổ tiểu bảo, hắn thật giống như một đứa trẻ thuần khiết, vốn chưa từng trải qua chiến đấu, hoàn toàn bị cổ tiểu bảo trêu đùa trong lòng bàn tay. Hoàn toàn là bị động, căn bản một chút cơ hội cũng không có. Một bên nhậm cửng trí, nhậm cửu khiếu sớm đã nhìn xem trợn tròn mắt, thế này còn đánh cái gì nữa? Hai người bọn họ liên thủ tuy rằng lợi hại, cho dù lão tổ ngàn tuổi đều không e ngại nhưng cũng không có kinh khủng đến mức này đâu. Hiện tại lại là ó, nhậm tinh bị đánh căn bản không có năng lực trà đòn, bọn họ đều cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tên tiểu tử này chiến đấu kinh khủng khiến sau lưng người ta toát mồ hôi lạnh. Nếu như nó thật sự chỉ có 5 tuổi vậy, vậy nó còn là người sao? Lập tức hai người chợt nghĩ tới một chuyện, ánh mắt không nhịn được đều nhìn về phía Nhậm Vũ, có thể dạy ra một đồ đệ như vậy ư? Gia gia, con bà nó, 5 tuổi ư? Quá hoang đường đi, dạy thế nào được, còn bà nó mạnh như vậy? Cho dù năm đó ta tu luyện trên trăm năm đạt tới trình độ này cũng không có mạnh như vậy đâu. Lúc này, nhậm nhất nguyên hoàn toàn không quản tới hình tượng tiên phong đạo cốt giống như tiên nhân hạ phàm của mình, hai tay nắm lấy tóc của mình, rất dùng vò vò. Quá kích thích người ta mà. Cho dù lúc trước ở trong chiến trường táng tiên, lão cũng không có cảm giác bị kích thích lớn như vậy. Ừm. Đúng lúc này, nhậm tinh đã không biết bao nhiêu lần thân mình bay lên không chung, lại một lần nữa bị cổ tiểu bào tung một chân đạp rơi xuống, lần này hơi nặng một chút, nhậm tinh bị đạp rơi xuống lại quẩy người một cái, không thể bay lên nữa. Hát hát, sau này người hãy theo ta lan lộn đi, ta sẽ dạy người thật tốt, yên tâm đi. Lúc này, cổ tiểu bào rất nhẹ nhàng thu được thắng lợi, vô vỗ ngực rất vui vẻ nói, rất có dáng người phụ trách. Trong lòng nghĩ chuyện tốt đẹp, từ nay về sau, mình cũng có thể dạy người khác nghe nó nói lời này, nhậm tinh tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xong lên quyết một trận tử chiến. hơ, ngươi còn không phục? này, cô tiểu bảo kỳ quái nhìn nhậm tinh ở phía dưới bị nó đánh thành mặt cấu, còn không phục rất là khó hiểu. vậy mà còn không phục à? bô, lập tức nó chợt nghĩ tới điều gì, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ ót một cái nói, quên mất lời sư phụ nói, còn phải biểu hiện ra năng lực có thể đánh chết ngươi, cái này đơn giản. Nghe cổ tiểu bào nói lời này, nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu, thậm chí nhậm nhất nguyên, đều có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đồng thời cũng rất là bất đắc dĩ. Đã đánh thành như vậy, nếu như chân chính chém giết thì không biết nhậm tinh đã chết bao nhiêu lần rồi. Ừ, đột nhiên, cổ tiểu bào nói xong, trong nháy mắt thân thể tăng vọt, trở nên lớn, trở nên lớn tiếp, mặc dù không có trở nên kinh khủng như cổ ma, cao bằng bọn họ ở trong thế giới cổ thần kia, nhưng thoáng cái cũng biến thành người khổng lồ cao tới mấy chục trượng Cổ Tiểu Bảo là chân chính thừa kế lực lượng của cổ thần nhất tộc, nó có huyết mạch cổ thần, tổ phụ cổ thần, chân chính là cổ thần nhất tộc. Cổ thần nhất tộc có thân thể chính là pháp bảo chiến đấu mạnh nhất, thân thể càng lớn càng có thể phát huy lực lượng của họ. Tất cả truyền thuyết về cổ thần nhất tộc đều là hình tượng nhân vật vô cùng to lớn, cũng chính vì nguyên nhân này, cổ Tiểu Bảo không có biến hóa thành lớn đến cực hạn, thân thể mấy chục trượng đã đủ dùng rồi. Trong tiếng nổ ầm ầm đánh xuống một quyền, quả đấm còn to lớn hơn so với thân mình nhậm tinh đánh xuống. Lực lượng vô cùng mãnh liệt cuồn cuộn, mang theo đầy sát khí thiên địa, đánh thẳng xuống. À, nhậm tinh chưa từng trải qua lần nào như lần này, trong áp lực kia còn mang theo tràn đầy sát khí thiên địa. Trong nháy mắt làm cho lực lượng của hắn bị ảnh hưởng, áp lực trên tay quyền làm cho thân thể hắn thiếu chút nữa vỡ vụn, cả người lại lần nữa bị đánh rơi thật mạnh trên mặt đất. Vột, cuối cùng quả đấm kia dừng lại ở trước mặt hắn, nhưng khảnh khắc đó, trái tim nhậm tinh gần như ngừng đập. Tử vong, hắn nghĩ là hắn từng trải qua đau khổ, không ngừng nỗ lực, từ nhỏ đã đối chiến cùng các nhân vật cường đại, vượt cấp đối chiến là chuyện hắn thích nhất, cũng là chuyện hắn tự hào nhất. Nhưng hôm nay hắn mới biết, những lần đó quả thật đều là trò chơi, là trò chơi rất ngây thơ. Không sai, chính là mọi người bối tiếp hắn chơi đùa, chỉ có giờ khắc này, cổ tiểu bảo đánh một quyền nhìn như tùy ý, lại làm cho hắn chân chính cảm nhận được uy hiếp của cái chết, cả người hắn cũng cảm giác mình thật sự đã chết đi. Thân hồn dường như tiêu tán, thân thể như là không tồn tại Chỉ trong khoảnh khắc, hết thảy đều biến mất. Nhậm nhất nguyên, nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu bọn họ so với nhậm tinh sớm đã thường thấy cảnh tượng chiến đấu sinh tử, cảm nhận được uy hiếp tử vong thật sự, cũng đều vô cùng chấn động khiếp sợ. Nhân vật cửa đại không phải bọn họ chưa từng thấy, nhưng giống như cổ tiểu Bảo thế này bọn họ thật sự chưa thấy qua. Bởi vì nhậm nhất nguyên lầm bầm lầu bầu nói, nhậm cửu trí cùng nhậm cửu khiếu rốt cục cũng không thể không thừa nhận, không thể không xác định một chuyện đứa nhỏ xấu xí này đúng thật là mới mấy tuổi mà thôi, không phải lão quái vật, nó đúng thật là một đứa nhỏ. càng là biết rõ điều này, họ càng kinh hãi. còn có thiên lý hay không chứ, một đứa nhỏ làm sao có thể kinh khủng như vậy? Ra ra, con bà nó, không phải người mà, hai các ngươi đây là muốn làm gì? Nhất là ngươi, giữ sờ một hồi lâu, cũng là nhậm nhất nguyên kịp phản ứng trước tiên, quay đầu nhìn về phía nhậm vũ. nói mau, rốt cuộc ngươi từ đâu kiếm được tên này, hắn có phải có huyết mạch cổ thần hay không? Tuy nhiên, cho dù có huyết mạch cổ thần cũng không có khả năng kinh khủng như vậy đâu. Chẳng lẽ là chuyển thế, cho dù là chuyển thế mới 5 tuổi cũng không thể tu luyện đến trình độ này. Nhậm Nhất Nguyên một bên vừa hỏi, một bên vừa tự trả lời, quay đầu nhìn chàm chằm vào nhậm vũ, cũng không biết mình đang nói gì. Sư phụ, vậy được chưa? Có phải sau này hắn thuộc về đệ tử quản hay không? Lúc này, cổ tiểu bảo đã khôi phục bình thường, ở trên không chung nhìn nhậm tinh không có mảy may phản ứng ở phía dưới, còn không xác định là đã đủ hay không, chỉ có thể nhìn về phía nhậm vũ nhờ giúp đỡ, hỏi thăm có được hay chưa. Ừ, không có vấn đề, trước có thể xuống. Nhậm vũ không để ý tới nhậm nhất nguyên còn chưa có tỉnh táo, gật đầu cười nói với cổ tiểu bảo. Và, hà hà. Sau này hắn thuộc về ta quản, ta còn lợi hại hơn so với đại sư huynh, thù hạ của đại sư huynh bây giờ còn chưa có lão tổ thái cực cảnh đâu, xem bọn họ còn dám nói ta nhỏ, đợi đi trở về hâm mộ chết bọn họ luôn. Vừa nghe nhậm vũ nói lời này, cổ tiểu bào thân còn trên không chung, lập tức hưng phấn, kích động gào thét, càng người cũng giống lên khoa trương. Với hắn mà nói, đây là một sự kiện vô cùng có cảm giác thành tựu, mà thanh âm hoan hô của nó vô cùng hương phấn, còn có nó nói ra những lời nói có chút ngây thơ kia, làm cho nhậm nhất nguyên, nhậm cửu trí, nhậm cửu khiếu ở một bên đều không nói nên lời, nhìn về phía đôi thấy trò như nhìn quái vật. Sư phụ à sư phụ, ta nên dạy hắn cái gì, dạy hắn chiến đấu à, hắn rất vô dụng, căn bản không biết chiến đấu là gì, nếu thật sự gặp người lợi hại, lập tức sẽ giết chết hắn. vương không đúng, không đúng. Người này không hiểu chuyện, sư phụ nói, chưa cần học nghệ trước phải học lễ, người này không lễ phép như vậy, trước dạy hắn cách làm người. Hắn cũng không biết nói lắm, ừ, nếu không trước dạy hắn cách ăn nói cũng được, có phải hay không sư phụ? Sư phụ Cổ tiêu bảo hạ thân mình xuống bên cạnh nhậm vũ, hưng phấn, kích động, không ngừng hỏi, từ lầm bầm, hiển nhiên vô cùng hương phấn, kích động, nhưng với chuyện dạy người khác như thế nào ít nhiều nó còn có chút bất an. Sư phụ dạy người thế nào, người cứ dạy hắn như thế là được. Thấy dáng vẻ khả ái của tiểu bảo, nhậm vũ cười vuốt đầu nó, nói Mà thấy một màn như vậy, nhậm nhất nguyên đứng ở một bên thật sự hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cảm giác thế giới này quá hoang đường đi Nhưng có một điều lão có thể khẳng định, cho dù là pháp thần cảnh bình thường đến nay, cũng không nhất định có thể dễ dàng bắt lấy đứa nhỏ xấu xí năm tuổi này Bởi vì có thể rõ ràng nhìn ra, vừa rồi nó cũng không có dùng hết toàn lực, hiển nhiên nó còn có nội tình Hơn nữa nó cũng không phải là lão tổ thái cực cảnh bình thường, rõ ràng đã đột phá vượt qua lão tổ thái cực cảnh, đi vào cảnh dưới lão tổ ngàn tuổi, cái này cũng chưa tính, ở trên người nó nhậm nhất nguyên mơ hồ có thể cảm giác được đã trải qua rèn luyện thân thể, cường độ thân thể của nó dường như đã đạt đến pháp thần cảnh, điều này cũng quá đáng sợ đi. Nếu như nó có thể đột phá đến pháp thần cảnh, vừa nghĩ tới một đứa nhỏ 5 tuổi đạt tới pháp thần cảnh, ngay cả nhậm nhất nguyên đều cảm thấy trái tim mình đập loạn dạ, trên mặt nóng lên, ra ra, con bà nó, đây là chuyện gì vậy Ha. mà mãi đến lúc này, nhậm thiên kỳ vừa rồi cùng chạy theo cổ tiểu bảo, giờ này mới chạy tới. Nhìn hết thảy chuyện trước mắt, ngay đoạn đối thoại giữa nhậm vũ cùng cổ tiểu bảo, cả người lão liền sừng sốt đứng ngần ngơ trên không chung. Lão nghĩ rằng kít nhắc từ bên ngoài biết rất nhiều tin tức liên quan với vị cháu này, vì ra chủ nhậm ra này, dù gì cũng coi như biết một chút. Nhưng tới giờ lão mới phát hiện, mình nghĩ sai 10 phần, mình hoàn toàn không biết, một chút cũng không biết. ha, bịch. Đột nhiên lại lần nữa vang lên một tiếng thét không cam lòng và một tiếng động, sau đó nhậm tinh đứng lên bạo phát lực lượng. Tuy rằng nhậm tinh bị đánh rất thảm, nhưng cổ tiểu Bảo đi theo nhậm vũ lâu như vậy, xuống tay rất có chừng mực, hắn cũng không có bị thương thế chí mạng gì, chỉ là có cảm giác vừa mới từ trong loại uy hiếp tử vong kia vùng vẫy đi ra mà thôi. Nhậm tinh cả người run rẩy đau khổ nhìn thầy cho ở xa xa kia, giờ khắc này hắn đã biết một chuyện, mình thật sự không có khả năng là đối thủ của họ. Nó không có khả năng chỉ có 5 tuổi, ngươi. Ngươi đùa bỡn ta, nó là lão quái ngàn tuổi biến hóa thành, Ngươi đùa bỡn ta. Nhưng hắn vẫn chưa tin, đánh chết hắn cũng không tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay khoảnh khắc ý niệm này lái lên trong đầu, lực lượng trong cơ thể hắn kia lại lần nữa giống như ánh sao nở rộ, như là nội hạch của một viên tinh cầu khổng lồ đa thiêu đốt, đang bạo động. Nếu quả thật là nhậm vũ này đùa bỡn hắn, nhậm tinh sẽ không quản hết thảy, mặc dù có chết hắn cũng muốn liều mạng. Câm miệng cho dù là gia chủ, nếu như hắn đùa bỡn với ngươi, gia gia, tổ tông ngươi có thể nhìn không quản sao? Gia gia, con bà nó, đừng làm cho gia gia ta mất mặt, thua thì thua, người ta chỉ có 5 tuổi, sau này ngươi hãy đi theo nó học hỏi cho tốt đi. Nhậm Nhất nguyên cuối cùng mở miệng mắng một câu, nhưng cũng không có tức giận bao nhiêu, bởi vì điều này đích xác khiến người ta rất khó chịu, nhưng lại rất bất đắc dĩ không làm sao được. Nhìn xem tới đây, tự nhiên lão đã biết những gì mình làm đúng là rất thất bại, ít nhất là Phương Diện dạy dỗ Nhậm Tinh Nhận tin chỉ vào nhậm vũ, ngón tay cứng đờ đó, pháp bảo giống như nôi hạch tinh cầu trong cơ thể sắp bạo phát cũng dừng lại, cả người đều chố mắt liếu lưỡi ở giữa không chung, một hồi lâu không có phản ứng. Thật sự là đúng thất ư. Điều đó không có khả năng. Nhưng, nhưng lão tổ tông sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết lừa hắn, giọng nói của lão tổ tông kia hắn lại nghe hiểu, như đưa đám, bất đắc dĩ, mà hắn vừa nghe tin tức này thì hoàn toàn yên tĩnh lại. Thất bại, mình đúng thật là bại bởi một đứa nhỏ 5 tuổi, không chỉ là bị đánh bại, còn bị bại khó coi như vậy, đối phương thật sự có năng lực có thể tùy ý đánh chết mình. Hành động nó vừa mới làm hết thảy, còn khó khăn hơn gấp 10 so với trực tiếp đánh chết mình, vậy chân lệch giữa nhau rút cuộc bao lớn. Càng nghĩ trong lòng nhậm tinh càng chìm xuống, hào quang trong cơ thể từ từ tan hết, bịch một tiếng, thân mình từ không chung rơi thẳng xuống, đập mạnh trên mặt đất, chính hắn lại không có cảm giác gì. Tiểu bảo Sau này giao hắn cho ngươi, ngươi chức mang theo hắn ở trong này, nếu bên ngoài có chuyện gì sẽ có người liên lạc với ngươi, ngươi cũng có thể tùy thời ra ngoài. Tốt nhất là mang theo hắn đi ra ngoài. loại tiểu thế giới phong bế này, ở bên trong bế quan hoặc là làm nghiên cứu cái gì, hay là một căn cứ ra vào, giống như không gian trận pháp hạch tâm của Tây Bắc Đại Danh thì tạm được, nhưng muốn ẩn cư lâu dài ở trong này, nhậm vũ cũng không đồng ý cũng như nhậm tinh nói thật ra tình huống của hàn đích xác xác đặc thù rất kinh người tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ bối cảnh của hắn nhưng nhậm vũ biết tuyệt đối không tầm thường tuy rằng không thể so sánh với tiểu bảo nhưng tiểu bảo là một tay mình bồi dưỡng thành đã trải qua vô số trận chiến đấu gian khổ khác biệt với hắn chỉ ăn nhàn đợi ở trong này đã nhiều năm như vậy mang đi ra ngoài ư vừa nghe nhậm vũ nói vậy nhậm nhất nguyên nhậm thiên kỳ đều giật mình cũng đều từ trong khiếp sợ vừa rồi bừng tỉnh lại vội quay đầu nhìn về phía nhậm vũ lão tổ tông ngũ thúc Chúng ta vào bên trong nói đi, chuyện bọn nhỏ để chính bọn chúng xử lý đi. Đối với nhậm vũ mà nói, chuyện trẻ nhỏ coi như xong, cho nên hắn nói với nhậm nhất nguyên, nhậm thiên kỳ, rồi cắt bước đi trước vào chỗ nhậm nhất nguyên bế quan. Vừa rồi bởi vì nhậm nhất nguyên xuất quan, cấm chế, trận pháp trong này đã hoàn toàn triệt bỏ, cho nên hiện ra bên trong chỉ là một tòa nhà nhỏ rất cổ xưa mà thôi. Nhậm thiên kỳ cuối cùng chạy đến, nhưng cũng là bị chấn động khiếp sợ nhất, vừa nghe nhậm vũ nói liền đi theo đi vào, nhưng cả người vẫn còn đang ngẩn ngơ đi theo nhậm vũ một đường đi tới, còn không ngừng quay đầu lại nhìn cổ tiểu bảo. Nhậm nhất nguyên thì lắc đầu miệng lầm bầm mắng mấy câu, vốn lão cho là ngay cả chiến trường táng tiên mình từng đi vào, mà còn đã trải qua số tiên hạc kia của ấy phá đảo loạn bên trong thần hồn của mình, coi như là người kiến thức rộng rãi, từng trải rất nhiều, nhưng bây giờ như thế nào đột nhiên cảm giác mình chẳng khác gì một lão nông nhà quê. Hơn nữa ít nhiều còn có chút cảm giác bị thất bại, đương đường là pháp thần cảnh, còn là lão tổ tông của nhậm gia hơn 1.000 năm trước, người mình dạy dỗ lại. Gia gia, con bà nó, vốn còn cao hứng, đắc ý vì tiểu tử mười mấy tuổi này đạt tới lão tổ thái cực cảnh đây, hiện tại lại trở thành như vậy. Nhầm vũ vừa lên tiếng nói thế, tại trang liền trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có cổ tiểu bào không phải lầm bầm mấy câu, thì sau đó đột nhiên cười lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện vui vẻ gì đó. Về phần những người khác, hiện tại ngoại trừ trong nội tâm vô cùng rúng động và khiếp sợ, thật ra cũng không có tâm tình gì. Đi vào trong gian nhà, nhậm vũ cũng không có vội nói điều gì, bởi vì thấy thần sắc hai người hiển nhiên giờ có nói chính sự cũng không có tác dụng gì, hắn liền dứt khoát lấy ra một số tài liệu, đã rất lâu rồi không có luyện chế rượu, vừa lúc luyện chế một chút, trước từ từ nhấm nháp chút rượu, sau đó mình cũng có thể dò xét thể ngộ một chút những tiên hồn lực vây khốn vừa rồi, cùng với mảnh vỡ quy tắc tiên đạo kia. Từ từ chờ hai người bọn họ khôi phục bình thường cho nên vừa đi vào, xung quanh thân thể Nhậm Vũ lấy lên ngọn lửa, trong nháy mắt trăm ngàn loại dược vật, còn có một số thực vật đặc thù biến thành chất lỏng. Tuy rằng không phải luyện chế dược phẩm, nhưng Nhậm Vũ dùng thủ pháp luyện chế lại rất tương tự với luyện chế dược phẩm, nhưng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều lần này Nhậm Vũ vì để cho rượu này thật mạnh, cố ý đưa vào một chút xíu tinh huyết tâm mạch của thần. Thứ này hắn còn có một chút, tuy rằng thứ này vô cùng chân quý, thậm chí cho dù là tiên nhân phi thăng trông thấy đều sẽ liều mạng tranh đoạt nhưng đối với nhậm vũ bất kỳ thứ tốt gì chỉ có sử dụng mới có giá trị cũng như chút xíu tinh huyết tâm mạch cổ thần hắn đưa vào trong rượu tăng lên hiệu quả của rượu vẫn có thể giúp cho người ta chậm chạp hấp thu không nói còn giúp cho người đạt tới trình độ như hắn một lần nữa tìm thấy lạc thú nếu không chỉ là rượu bình thường vốn đối với thái cực cảnh trở lên đã không có bất kỳ hiệu quả gì đừng nói chi là pháp thần cảnh nhậm vũ vốn chính mình đi rất nhanh lúc đi vào luyện chế rượu tốc độ còn nhanh hơn mà nhậm thiên kỳ nhậm nhất nguyên một hồi lâu mới đi vào Chờ đến lúc bọn họ đi vào trong, nhằm vũ đã luyện chế xong, dù sao luyện chế một chút rượu cũng không cần thời gian bao lâu. Chờ đến lúc bọn họ đi vào, nhằm vũ đã tùy ý lấy ra một bộ đồ uống rượu, rồi rót cho mỗi người một ly, tự mình thì trước nhắm nháp thưởng thức, mặc dù chỉ là rượu ủ lâm thời, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Trên thực tế với cảnh giới của hắn, làm ra các thứ gì đó đương nhiên sẽ không thua kém chi ai. Tiếp theo sau nhậm vũ vừa nhâm nhi rượu mới tiện tay cất chế ra, đồng thời cũng bắt đầu dò xét những mảnh vỡ quy tắc tiên đạo kia về phần những tiên hồn lực thì mức độ cưng cấp giống như Ngọc Tinh lúc trước nhậm vũ vừa mới chiếm được, trong thời gian ngắn muốn thúc dục rất khó. Dù sao hiện tại pháp lực của hắn cũng chỉ là thái cực cảnh, chưa có đạt tới trình độ pháp lực nhập thần của pháp thần cảnh, hơn nữa cho dù đạt tới pháp thần cảnh mà muốn hoàn toàn sắp nhập vào thân thể cũng không có đơn giản như vậy. Về phần quy tắc tiên đạo thì hoàn toàn khác, là lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa, chỉ có điều đây là năm đó sau khi tiên hạc kia Phi Thăng đã trải qua thần kiếp, bắt trước quy tắc thiên địa nó lĩnh ngộ được ngưng tụ thành quy tắc tiên đạo. Cái này chỉ cần cảnh giới đủ cao, thần hồn lực đủ mạnh là có thể từ từ tìm hiểu, từ từ học tập. Mà con tiên hạc này lĩnh ngộ đúng lúc là quy tắc thiên đạo có liên quan với tốc độ, nhậm vũ lĩnh ngộ đối với không gian, phương diện tốc độ vượt hơn xa pháp thần cảnh bình thường, nên các thứ này hiện tại vừa lúc hợp với khẩu vị của hắn. Ừ, đột nhiên một luồng kiếm quang lóe lên vốn phòng ngữ tầng ngoài đã rất phân tán trong tiếng nổ ầm ầm vỡ vụn một bóng người theo sát kiếm quang trong chớp mắt đã xông vào bên trong hừ chẳng lẽ có người phát hiện trong này còn muốn tới đoạt bảo quả thực là muốn chết lúc này bản thân cao bằng đang ở bên trong rèn luyện hắc thiết đại quân đặc biệt là rèn luyện mấy nhân vật thái cực cảnh thành thống lĩnh hắc thiết hắn khẽ cau mày trong mắt lóe lên một tia sát ý. Từ sau khi chạy ra thế giới cổ thần, sau này hắn trở về lại trước hết rèn luyện thân thể những thái cực cảnh chiếm được bên trong thế giới cổ thần kia trở thành thống lĩnh Hắc Thiết, cộng thêm một lượng lớn đại quân Hắc Thiết, cộng thêm giờ này hắn đã đạt tới pháp thần cảnh, hiện tại hắn có đủ lòng tin đối với lực lượng của mình. Nếu như gặp một số tên không biết sống chết, muốn sông vào di tích, thì cứ trực tiếp giết chết là được. Hiện tại hắn cũng có hơi phiền lòng. Tên tiếu kiểm sát thần vương mang mặt nạ cười trong thế giới của thần kia luôn tạo cho hắn cảm giác bất an. mặc dù bây giờ hắn không thể xác định, nhưng hắn lại luôn nghĩ tới một người khác cũng giống nhau khiến cho hắn căm ghét, đó là nhậm vũ. Cộng thêm cọng tóc của ma luyện chế thành cây roi màu đen trong cơ thể kia, tâm tình của Cao Bằng càng không tốt lắm. Bùng, Cao Bằng búng tay một cái, nói với ba tên thống lĩnh đã luyện chế xong ở bên cạnh, đi một người, giải quyết sạch những kẻ sông vào đây, nhưng đừng hủy diệt thân thể. Tuy rằng phòng ngự bên ngoài di tích này đã hư hỏng, nhưng có thể đi vào đến đây cũng không phải kẻ yếu, lưu lại có lẽ còn có thể luyện chế thành một số đầu lĩnh cho hắc thiết đại quân. Khác với hắc thiết đại quân kia, thống lĩnh hắc thiết đứng ở nơi đó vừa nghe mệnh lệnh của Cao Bằng, rồi lại biết gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia sáng yêu dị màu đen, trong nháy mắt liền phóng vọt ra ngoài. Cao Bằng cũng không để ý tới nữa, chuyện hắn lo lắng không phải những thứ này, hắn muốn làm đều là đại sự, phiền lòng cũng là đại sự, chút chuyện nhỏ này hắn vốn hoàn toàn. Ừ chỉ là cũng chưa tới thời gian mấy hô hấp, thống lĩnh hắc thiết đạt tới cảnh dưới lão tổ thái cực cảnh bị cao bằng luyện chế vừa mới phóng đi, cả thân thể đã bị đánh bay trở về. một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. trong quá trình bay trở về bất luận là nham thạch cứng rắn hay là trận pháp còn lại đều âm âm nổ nát. bùng. ngay sau đó khi thống lĩnh hắc thiết này bị đạo kiếm quang đánh bay vào, thân thể trực tiếp nổ tung. không xong, cao bằng vốn cũng không để ý lắm, lúc này trong lòng chìm xuống, lập tức biết xảy ra chuyện lớn rồi. Tên này vốn chỉ là tu vi thái cực cảnh tầng thứ 6, bị hắn rèn luyện thành thống lĩnh hắc thiết. Sau khi sắp nhập vào rất nhiều thứ tốt, cưỡng ép tăng lên tới trình độ lão tổ thái cực cảnh. Tuy rằng trình thể độ linh hoạt, thân thông, phát thuật các phương diện kém một chút, nhưng cường độ thân thể lại tăng lên đến gần trình độ lão tổ ngàn tuổi, không sợ giống chết, giống như một kiện pháp bảo hình người, uy lực kinh khủng kinh người. Cũng chính vì vậy, Cao Bằng mới lòng tin mời phần phái tên này đi bởi vì người đến cho dù là lão tổ thái cực cảnh cũng chỉ có một đường chết, không nghĩ rằng lại xuất hiện cục diện như thế. Cho dù là hắn cũng chưa chắc có nắm chắc thoải mái, trong thời gian mấy hơi thở đã giải quyết tên thống lĩnh hắc thiết này như vậy. Gào, gào, Cao Bằng vung tay một cái, trong nháy mắt thu vào trong nhẫn chữ vật toàn bộ các thứ, đồng thời thúc giục trận pháp ở chung quanh. Ừm, trận pháp ở chung quanh tuy rằng không trọn vẹn. Nhưng trong nháy mắt bị thúc dục, chung quanh có hơn 1000 tướng sĩ Hắc Thiết Đại Quân bù vào chỗ thiếu sót của trận pháp, mang theo trận pháp không sợ chết đánh ra phía lối vào. Giao bùng bịch, lại là một đạo kiếm quang, chỉ có điều lần này đạo kiếm quang biến thành hình bán nguyệt, quét ngang qua, tất cả trận pháp lần nữa thúc động, thậm chí hơn 1000 Hắc Thiết Đại Quân kia ngưng tụ thành trận pháp, nhưng không đợi phát huy ra uy lực cường đại, trong nháy mắt đều bị chặt đứt ngang, vỡ nát tan tành. Kiếm quang kia quá kinh khủng, đã vượt qua tưởng tượng, bất kỳ thứ gì ngăn cản đều sẽ bị chém đứt không có biến hóa màu sắc rực rỡ, không có quá nhiều thứ gì đó, nhưng mỗi lần đạo kiếm quang này xuất hiện là đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt. Tuy rằng Cao Bằng rất phiền lòng mấy mấy sự kiện kia, nhưng không thể không nói sau khi đạt tới pháp thần cảnh, đích sắc hắn cảm nhận được tại sao trong tu luyện giả đều xưng hô pháp thần cảnh là nhân vật tối cao vô thượng, là do lực lượng cường đại, lĩnh ngộ đối với không gian, lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa, làm cho hắn thật sự cảm nhận được loại cảm giác đứng ở đỉnh phong, trí Thế nhưng thời khắc này, Cao Bằng lại cảm thấy cả người căng thẳng đến cực hạn. Sau khi rơi thế giới cổ thần, lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Trong nháy mắt hắn dùng thần hồn lực thúc giục mấy kiện pháp bảo phòng ngự chung quanh thân thể, thúc giục trận pháp. Trong nháy mắt mượn trận pháp này lui về phía sau, trực tiếp lui đến một động phủ khác ngoài trăm dặm đạt đến dịch truyền cự ly ngắn. Gheo Nhưng theo sát phía sau hắn lại là một đạo kiếm quang mà lại đuổi theo với tốc độ không hề chậm hơn hắn, lần này đạo kiếm quang này ngưng tụ giống như một chùm tia sáng, ngay cả pháp bảo phòng ngự cao bằng thi triển trước khi dịch chuyển cũng âm ầm bị đánh vỡ vụn. Kiếm quang thật khủng khiếp, đây là ý niệm duy nhất trong đầu cao bằng thời khắc này, dĩ nhiên hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những thứ khác, loại uy hiếp từ vong kia lập tức bao phủ hắn, sơ sẩy một cái là sẽ bị miêu sát trong nháy mắt. Vèo Ngay khoảnh khắc đó, bóng một cây roi màu đen từ trong cơ thể Cao bằng vọt ra, bốc một tiếng, vô cùng chuẩn sắc đánh vào trên đạo kiếm quang kinh khủng kia. Trên thực tế vừa rồi không phải là Cao bằng không có biện pháp nào khác, nhưng ngay khoảnh khắc hắn cảm nhận được sự kinh khủng của kiếm quang kia, hắn cảm nhận được cây roi màu đen đang nhảy nhót trong cơ thể mình, dường như chính nó cũng cảm thấy sinh mạng bị uy hiếp. Nếu như dùng phương pháp chu toàn khác, Cao bằng có tối đa 7, 8 phần nắm chắc tránh thoát một kích này, hơn nữa khẳng định sẽ bị thương. Kiếm pháp kinh khủng như vậy, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. lại thời điểm này cảm nhận được cây roi màu đen nhảy lên, tuy rằng trước đó có một loại kiêng kỹ sâu đậm đối với cây roi màu đen này, nhưng cuối cùng hắn cảm thấy tốt hơn là sử dụng nó. Thanh âm không lớn, nhưng cây roi màu đen lại chặn được kiếm quang, chỉ có điều Cao Bằng đã bay đến bên cạnh động phủ lại bị lực phản chân đánh văng ra xa, Cao Bằng cũng nguộn thế bay đi, vọt thẳng về phía bầu trời. Hà! sau khi đạo kiếm quang kia bị chặn, liền xuất hiện một bóng người, đúng là thiên châu con của giáo chủ kiếm tiên giáo, tỷ tỷ của làm thiên, có thiên kiếm kỳ mạch. trong thấy một kiếm của mình bị đối phương ngay mặt ngăn chặn, nàng cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn lắm, ngược lại còn lộ ra một tia hứng thú, nhất là cuối cùng khí tức phát ra từ trên cây roi màu đen kia, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. trong nháy mắt kế tiếp, một đạo kiếm quang phóng lên cao, thiên châu phát sau mà đến trước, khi cao bằng mượn lực phản chấn của cây roi màu đen vọt lên bầu trời cao vạn trượng. Thiên châu cũng ở trên bầu trời vạn trượng, chỉ đứng cách hắn không tới một ngàn thước, mà lại còn nhanh hơn hắn một bước, dường như vốn từ trước đã chờ hắn ở chỗ này. Cao bằng trong lòng chìm xuống, nữ nhân này là ai, hắn vừa mới đặt tới pháp thần cảnh vừa tìm đến loại cảm giác trí cao vô thượng kia, vốn tưởng rằng cộng thêm mình nắm trong tay hắc thiết đại quân cùng với thống lĩnh hắc thiết mới luyện chế thì đủ để tung hoành ngang dọc, không sợ hãi ở địa phương không có tồn tại như cổ ma kia. Thế nhưng nữ nhân này vừa xuất hiện lại làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại đáng sợ nữ nhân thật đáng sợ cho dù có cây roi màu đen trợ giúp uy lực của đạo kiếm quang kia vẫn chấn cho thân thể hắn đau đớn pháp lực trong cơ thể chấn động không dứt cánh tay đều run run nhẹ nhẹ tại hạ cao bằng không biết có chỗ nào đắc tội còn xin nói rõ trong lòng cao bằng vô cùng kinh hãi nhưng hắn cũng muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra hiểu rõ một nữ nhân kinh khủng như vậy vì sao lại muốn tới giết mình không một lời giải thích chặn một kiếm cơ sở từ ba tuổi ta bắt đầu luyện tập có thể nói hơn một câu với ngươi Thiên Châu vẫn là bộ dáng lạnh lùng như vậy, nói: "Thiên Châu của Kiếm Tiên giáo, Lam Thiên là thân đệ đệ của ta, hắn đã bị người giết chết, ta đến đây thay hắn giải quyết một chút tâm nguyện chưa kết liễu của hắn." Một kiếm cơ sở bắt đầu luyện tập lúc 3 tuổi, Cao Bằng vừa nghe nói lời này trong lòng không khỏi lại lần nữa chim xuống, ở đâu ra loại quái vật kinh khủng thế này còn là một nữ nhân. Đợi nghe tiếp câu nói sau đó của Thiên Châu, cả đầu óc Cao Bằng có cảm giác ông một tiếng, có cảm giác như sắp nổ tung. Người của đại giáo vô thượng, đúng thật là người của đại giáo vô thượng. Tuy rằng sớm biết Lam Thiên có quan hệ với đại giáo vô thượng, nhưng hắn cũng không để ý lắm, bởi vì cho tới nay hắn thấy Lam Thiên đều không có gì quan trọng, liên đời đối với đại giáo vô thượng cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa từ khi đạt tới pháp thần cảnh, đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng, hắn càng thêm cảm thấy không cần e ngại cái gọi là đại giáo vô thượng, nhưng giờ khác này hắn biết mình sai rồi, quá sai rồi. Xem ra mình chiếm được một chút truyền thừa, nhưng cũng không có chân chính biết tình thế của cả tu luyện giới hiện nay, càng thêm không biết đại giáo vô thượng đáng sợ biết dường nào. Trước chờ một chút, nghe ta. Cao Bằng trước tiên muốn câu thông một chút với Thiên Châu. Nhưng ở trong mắt Thiên Châu, Cao Bằng này cũng chỉ đáng để nàng nói nhiều hơn một câu như vậy mà thôi, ngay sau đó trong thân thể nàng tản ra một luồng kiếm khí nối liền trời đất, kiếm trong tay chỉ lên không trung, trong nháy mắt trong bầu trời bao phủ đạo đạo kiếm quang, ở trung quanh tạo thành một kiếm trận thật lớn, trong nháy mắt xoay tròn chém về phía Cao Bằng. Nếu như nói một kiếm chí mạng vừa rồi chủ yếu là tốc độ, như vậy kiếm trận chính là một kiếm diệt sát kinh khủng. Ngay cả không gian chung quanh đều bị kiếm khí cắt xé, bị kiếm trận kéo theo, cho dù có bảo phù dịch chuyển cũng không dám thi chuyển, bởi vì không gian chung quanh bị kiếm trận này bao phủ là một mảnh hỗn loạn, một khi thi chuyển dịch chuyển chỉ có một đường chết. Vừa thấy tình hình này trong lòng cao bằng chỉ có một loại cảm giác xui xẻo, đồng thời cũng tràn đầy rúng động, thiên châu này rốt cuộc là tu vi bực nào, cho dù đồng dạng là pháp thần cảnh, cũng không đến mức kinh khùng như vậy chứ. Hắn là trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, trải qua bao nhiêu chuyện mới đi tới một bước ngày hôm nay, nhưng bây giờ đối mặt với một nữ nhân như vậy, vẫn còn có cảm giác lực bất tòng tâm, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có. Hắn phát hiện, rõ ràng chênh lệch quá lớn. Nữ nhân này tạo cho hắn có cảm giác vô cùng lạnh giá, giống như một thanh kiếm sắc bén, không giống là con người. Thời khắc này Cao Bằng cũng chính thức hiểu rõ một chuyện, đại giáo vô thượng hơn xa tưởng tượng đơn giản của mình trước đây. Vèo vèo cây roi màu đen trong tay cao bằng trượt xoay tròn hắn đã luyện hóa cây roi này hắn sử dụng nó cũng không kém cỏi giống như du thủy lão tổ lúc trước chỉ là trong lòng hắn có điều lo lắng mơ hồ lo lắng của ma kia có điều cổ quái cho nên không dám sử dụng chính bản thân hắn đã dùng phương viêm vào loại chuyện như thế đương nhiên hắn càng thêm cẩn thận thế nhưng thời khắc này không còn cách nào khác hắn xoay tròn cây roi màu đen của của ma trong nháy mắt cây roi tạo thành một lốc xoáy màu đen trung quanh thân thể hắn rồi chui thẳng xuống mặt đất bùng bùng bùng và chạm kinh khủng mỗi một đạo kiếm quang quét chúng, còn có kiếm trận kia vận chuyển đánh trên lốc xoáy màu đen đều sẽ bạo phát ra tiếng động kinh thiên động địa, không gian chung quanh đều vỡ nát, lực lượng cường đại đã vượt qua pháp thần cảnh tầng nam toàn lực đối chiến, uy lực kinh khủng và chạm nhau từ từ tăng lên. Mà Cao Bằng thân ở trong đó, mặc dù hắn được cây roi màu đen khẳng định có quan hệ với cổ ma kia tường trợ chặn lại hết chính thành lực lượng trở lên, nhưng Cao Bằng cũng đau khổ vạn phần bị từng đạo vết kiếm xuyên thấu qua từng tầng phòng ngự do pháp lực ngưng tụ thành cắt trên thân thể hắn. Giờ khắc này cao bằng nổi giận gầm lên một tiếng, vốn hắn muốn đánh bạc hết thảy đi cầu bảo vệ tánh mạng. Thời điểm này, tranh lệch giữa nhau rất lớn, muốn chiến thắng không có khả năng. Nhưng trong lúc bất chợt hắn vừa xoay chuyển ý niệm trong lòng, nếu như mình đều đánh bạc hết thảy tích xúc trước đây, tự mình thoát ra thì quá khó khăn. Nếu như mình phỏng đoán là đúng, vậy bất luận là tỷ tỷ lam thiên của kiếm tiên rào kinh khủng này hay là tên nhậm vũ kia đều không phải là người mình có thể đối phó. Cầu phù quý trong nguy hiểm, cũng không tin mình vĩnh viễn bị bọn họ áp chế, nhất là tên nhậm vũ kia, cao bằng ở trước mặt hắn luôn luôn có cảm giác như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối, phải liều mạng thôi. Cuối cùng cao bằng cũng không dùng tời lá bài tẩy, cũng không ngừng kiên trì sông xuống phía dưới, xông phá kiếm trận khổng lồ này. Ừ, chờ hắn đánh sâu xuống phía dưới, cả kiếm trận đã ngưng tụ thành một sát trận siêu cấp, lực giết chóc làm cho thiên địa ở chung quanh biến sắc núi sông mất đi màu sắc, linh khí bên trong chu vi ngàn dặm hoàn toàn tiêu tán, không gian hỗn loạn, lại có cảm giác giống như thiên địa sắp quay về thời hỗn độn. Mà ở dưới loại trạng thái này, cây rơi của ma mang theo cao bằng đã bị thương không ra hình hài và chạm đi xuống tầng tầng lớp lớp, tiếng nổ âm ầm chấn động. Kiếm trận kinh khủng, kiếm khí lực sát thương kinh người, ngưng tụ tới trạng thái uy lực cao nhất như sắp xé nát, đánh rách tả tới lốc xoáy màu đen của cây rơi của ma kia tạo thành bịch đúng lúc này đột nhiên phía trước cây roi cổ ma đã hoàn toàn bị cao bằng luyện hóa kia tản ra từng tia từng tia ma khí hình thành một ngón tay to lớn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vừa lúc điểm vào chỗ cốt lõi nhất chỗ uy lực mạnh nhất của kiếm trận kia bùng một tiếng trong tiếng nổ ầm ầm kiếm trận vỡ ra một lỗ hồng trong nháy mắt kế tiếp cây roi cổ ma mang theo cao bằng gần như sắp sụp đổ thân thể sắp vỡ vụn tính mạng sắp mất đi trực tiếp chui xuống sâu dưới lòng đất sôi trào giống như tận thế kia rồi biến mất ha. Thiên Châu đang ở trên không trung thúc dục kiếm trận đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng dịnh ra một vết máu, trong mắt lóe lên hàn quang, kiếm ý trong cơ thể ngay lúc cây roi cổ mang ngưng tụ thành ngón tay xuyên thùng kiếm trận của nàng, thiếu chút nữa trong nháy mắt xuyên qua cơ thể mà ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó cây roi cổ mà vọt xuống dưới đất biến mất, cục kiếm ý đặc thù trong cơ thể nàng cũng từ từ thu hồi. Rồi lại để hắn chạy thoát, Thiên Châu cũng không nghĩ tới cuối cùng lại như thế, nàng đứng giữa không trung trầm mặc một lát, hiện tại còn muốn đuổi giết đã không có khả năng lắm hơn nữa cuối cùng trên cây roi cổ ma của đối phương phát ra khí tức lại có thể dẫn động kiếm ý của thiên kiếm kỳ mạch trong cơ thể nàng điều này nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhưng bất kể ra sao lại lực lượng không thuộc về mình kia nàng cũng không để ý lắm người nàng muốn giết sớm muộn gì cũng phải chết nghĩ đến đây nàng giơ tay lên mở ra tin tức của kiếm tiên giáo cấp cho nàng khi còn sống lam thiên còn có một địch nhân lớn nhất cũng là người làm cho hắn thất bại thảm hại nhất đó là nhậm vũ nhìn xem tin tức về người này xong ngay sau đó thiên châu một lần nữa dùng phương thức của nàng Trong nháy mắt một đạo kiếm quang sông thẳng về phía chân trời, dường như xuyên thủng bầu trời, mà bản thân nàng thì biến mất ở nơi này, dường như thân nàng ở bên trong luồng kiếm quang xuyên thủng bầu trời kia. Đại danh Tây Nam, trong tiểu thế giới nhậm ra, nhậm thiên kỳ đang say lơ mơ, vỗ vỗ đầu. À, cái này, rượu này, nhậm thiên kỳ cảm thấy đầu nặng nề, hắn bị nhậm vũ, là cháu, gia chủ, còn là đồ đệ làm cả kinh không hồi thần, sau đó nhậm vũ rót cho hắn rượu giống nhậm nhất nguyên. Có điều hắn nhanh chóng cảm thấy không đúng, thế mới phản ứng lại. Khả, Nhậm Nhất Nguyên phun ra một hơi rượu dài, sảng khoái đỏ mặt quát lớn với Nhậm Vũ, "Quá đã, mà nó quá đã, mà nó mấy trăm năm không có uống gì đã như thế, gia chủ ngài lấy đâu ra cực phẩm này, còn nữa không?" Ha ha, yên tâm, ta cũng không cần nhiều, một chút là đủ rồi. Lực lượng của Nhậm Thiên Kỳ tự nhiên không thể so với Nhậm Nhất Nguyên lão tổ tông sống hơn 1000 tuổi này, Nhậm Nhất Nguyên uống quá đã, đồng thời thèm thuồng nhìn Nhậm Vũ, muốn được thêm một chút theo hắn thấy thứ tốt này chỉ có ở di tích thượng cổ, bình thường khó kiếm được. thừa lúc nhậm vũ lấy ra thì xem hắn còn bao nhiêu, chia một chút. vừa nãy ta vào trước, tiện tay luyện chế một chút. nếu ngài thích, một hồi ta luyện chế thêm cho ngài, đảm bảo đầy đủ. đúng rồi, thằng bé nhận tinh là sao? nhìn ngũ thúc chỉ uống có một chút liền say. nhậm vũ cười nói với nhậm nhất nguyên. nhậm nhất nguyên vừa nghe liền trợn to mắt, lại là nhậm vũ tiện tay luyện chế thành. sao lại thấy được? thứ này không phải rượu bình thường, thậm chí hắn cảm nhận được nó giúp ích rất lớn cho lực lượng. Thần hồn, tuy rằng không quá lớn, nhưng nên biết có thể hưởng thụ cảm giác say xưa là chuyện cực khó đối với pháp thần cảnh, càng đừng nói giúp ích cho tu luyện. Giá trị thứ này tuyệt đối khó lường, cho nên hắn mới nghĩ là nhậm vũ lấy được trong di tích. Không ngờ, lại do chính hắn luyện chế còn trong thời gian ngắn ngủi ở trước mặt mình, nhậm nhất nguyên nhìn nhậm vũ như xem quái vật, thứ này tuyệt đối là bào bối cho bào bối. Nhậm Nhất Nguyên ngay người nhìn Nhậm Vũ hồi lâu, Nhậm Vũ lại lạnh nhạt không để ý, chỉ là lại rót một ly đầy cho Nhậm Nhất Nguyên, đương nhiên là sẽ không rót tiếp cho ngũ thúc. Nhìn hồi lâu, Nhậm Nhất Nguyên đột nhiên cười lớn, một hơi uống hết ly rượu, tinh thần tỏa sáng. Nhậm ra có cha con người, tốt, tốt, tốt lắm. Nhậm Nhất Nguyên lên tiếp ba chữ tốt, khó nén được kích động hưng phấn. Nên biết, vừa rồi hắn chấn động mới nhìn Nhậm Vũ như thế, nhưng Nhậm Vũ biểu hiện càng ngoài dữ liệu tuy rằng gặp nhau không lâu nhưng từ khi nhậm vũ đột ngột xuất hiện ở sâu trong thần hồn mình giúp đánh chết tiên hồn tiên hạc tới để cho đồ đệ dạy dỗ nhậm tinh đến nay luyện chế được trí bảo mà hắn cũng phải kinh hãi nhưng nhậm vũ lại coi như rượu thường đến khi chấn động nhìn nhậm vũ nhậm vũ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhậm nhất nguyên càng bị chấn trụ không nói những chuyện trước khủng bố thế nào chỉ nói cuối cùng hắn nhìn vào nhậm vũ dù cho người thường bị người ta nhìn chằm chằm không mấy ai dám nói có thể giữ vững tâm cảnh không thay đổi đừng nói nhậm nhất nguyên đường đường là pháp thần cảnh nhưng Nhậm Vũ lại không bị ảnh hưởng gì. Đứa nhỏ Nhậm Tinh này mạng khổ, ông nội nó, ta vừa vào chiến trường Táng Tiên còn rất yếu, có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, có một lần nghĩ rằng chết chắc, đột nhiên được người cứu, càng kỳ quái, đó là tiên hồn một vị tiên nhân. Ở trong chiến trường Táng Tiên có những tiên hồn còn sót lại chưa chết hoàn toàn, vô số năm qua có một số dần khôi phục, thậm chí đạt đến mức nhất định. Ở trong đó là một chiến trường hỗn loạn, dù tiên hồn khôi phục đến mức tiên nhân cũng khó nói có thể tự vệ. Nhưng tiên hồn này lại rất mạnh mẽ, mà nó lúc đó ta còn kỳ quái, sao tiên hồn này lại cứu ta, kết quả sau đó xảy ra chuyện mấy lần, trước sau đều cứu ta, thậm chí còn giúp vài thứ, để ta liên tiếp đột phá, có chút năng lực tự vệ trong chiến trường táng tiên. Nhắc tới những năm tháng này, Nhậm Nhất Nguyên cũng cảm khái, vừa nói vừa không nhịn được từ rót rượu uống. Mà nó cứ thế qua nhiều năm, sau đó nàng không xuất hiện nữa, thẳng đến một ngày chiến trường táng tiên xuất hiện đại chiến, chính là chiến đấu cuối cùng đánh thủng không gian chiến trường táng tiên, nàng lại xuất hiện trong lòng ôm một đứa nhỏ nhưng mạnh đến mức khủng bố nếu không phải nàng cùng cha người liên thủ ngay cả ta cũng không có cơ hội trốn ra được bọn họ liên thủ mới tranh thủ được một đường sống cuối cùng nàng trao đứa trẻ cho ta bảo ông nội ta mang ra ngoài sau đó phân thần cha ngươi xuất hiện chúng ta phát hiện hai món trên người đứa nhỏ một cái là tên còn một cái là ngọc bài thân phận đặc thù nhậm ra căn cứ cha người nói mà nó ngọc bài này hẳn là của con trai kiệt xuất nhất của tổ tiên đời thứ nhất nhậm ra chẳng qua khi đứa nhỏ kia đột phá thái cực cảnh liền biến mất không tung tích Nói tới đây, nhậm nhất nguyên hơi say một chút, uống tiếp một ly, nói, tu luyện vô tình dự, vạn cổ khó trường sinh, ông nội nó, mỗi đời không phải không xuất hiện người mạnh mẽ, mỗi người đều rời đi, theo đuổi con đường của mình, cuối cùng không biết thi thể mai táng ở chỗ nào. Cho nên mỗi đời đều có người rời đi, không biết kết quả thế nào, mà nó đầu óc của ta không giỏi, mặt này thì không bằng lão cha người, cho nên cuối cùng là lão cha người phân tích. Cho nên vì tổ tiên nhậm ra, cùng với cô gái kia sinh ra nhậm tinh. Nhưng hắn đã vì tổ tiên này không còn, cha người nói chiến đấu cuối cùng bùng nổ tuy rằng mạnh mẽ, vượt qua pháp thần cảnh rất nhiều, nhưng tuyệt đối là có vấn đề. Có thể là uống rượu, Nhậm Nhất Nguyên nói hơi nhiều, không ngắn gọn như trước, nhưng có một chút cảm tình, hơn nữa nhắc tới mẹ của Nhậm Tinh, là tiên hồn của nữ tiên nhân kia, hắn có vẻ rất tôn kính, ngay cả ngữ khí cũng kiềm chế hơn nhiều, bất nói thô tục. Thực ra tình huống này cũng làm người ta đau lòng, hơn nữa nghe Nhậm Nhất Nguyên, tuy rằng mẹ hắn là tiên nhân, nhưng từ nhỏ hắn đã là cô nhi. Đứa nhỏ của tổ tiên nhậm ra cùng tiên nhân, nhậm vũ cũng bất ngờ, thật là không ngờ tới. ha hà, bất ngờ phải không? Nhìn nhậm vũ khó có khi lộ ra vẻ như thế, nhậm nhất nguyên đã hơi say cũng không khỏi cười to. Quả thật bất ngờ, càng bất ngờ hơn là vị tổ tiên nhậm ra kia, quá dữ dằn, lợi hại. Nhậm vũ gật đầu, nói ra cảm nghĩ của mình. Nhậm nhất nguyên lại cười to, ha hà, ông nội đây thích nghe câu này, quả thật như vậy mới là tổ tiên nhậm ra ta, ngay cả tiên nhân cũng. Tơ, bắt được. Thú vị, nếu thật tính bối phận, tiểu từ này còn lớn hơn ta, nhưng mà cha ngươi nói không thể tính như vậy. Cho nên hắn cũng như người khác, bây giờ lại gọi ta là lão tổ tông. Nghe nhậm nhất nguyên nói chuyện như thế, nhậm vũ cũng lắc đầu cười khổ, cha mình thật là có cách. Nhưng không thể không nói, như vậy càng hay hơn. Đối với người tu luyện, có những lúc bối phận gia tộc không trọng yếu, nhất là với gia tộc thế tục. Nếu như xuất hiện một người mạnh mẽ, hắn bế quan một lần mấy trăm năm, có khi đã trải qua mấy đời rồi. Nhậm gia không tính là gia tộc tu luyện. Tối thiểu trước kia không phải. Nếu để nhậm tinh trở thành trường bối lớn nhất nhậm ra, vậy càng thêm rối loạn. Cũng như bây giờ, thật để hắn dùng bối phận áp chế nhậm nhất nguyên và những người khác, vậy càng thêm loạn. Ngoài ra, đây là bảo vệ nhậm tinh. Rõ ràng chính hắn không rõ tình huống. Hơn nữa ở sau hoàng triều thượng cổ, tiên ở trên cao vời, con của tiên và người chưa từng xuất hiện. Nếu để người khác biết, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Trong yếu hơn là để hắn có thể trưởng thành như đứa nhỏ bình thường rất tốt như vậy không có chỗ xấu nào trong lòng ngài không cần gánh vác nếu không sẽ càng rắc rối. Nhậm Vũ nghĩ ra, không biết lúc trước lão cha cũng nghĩ vậy không, nhưng hắn cảm thấy rất hay. đương nhiên lúc này Nhậm Vũ cũng ít nhiều hiểu được, tuy rằng Nhậm Nhất Nguyên dạy dỗ nhưng rõ ràng hắn vẫn còn có cố kỵ. mà nó, cha con các người thật là giống. năm đó lão cha ngươi cũng nói vậy, bây giờ tới lượt con của hắn nói. ông nội nó không lo nữa, sau này cho người quản lý. Nhậm Nhất Nguyên nói rồi, dáng vẻ rất thoải mái. Tuy rằng Nhậm Nhất Nguyên luôn nói thô tục, nhưng nhìn nhậm Cửu Trí, nhậm Cửu Khiếu là có thể thấy hắn càng thêm chú trọng quy củ, hắn đã cố gắng dạy dỗ Nhậm Tinh, nhưng dù sao trong lòng biết rõ, nói thật tính bối phận thì Nhậm Tinh mới là lớn nhất làm hắn đau đầu. Được, giao hắn cho ta không đúng, giao hắn cho Tiểu Bảo là được. Nhậm Vũ cười, hắn thật không cảm thấy gì, càng không có cố kỵ như Nhậm Nhất Nguyên, hắn có biết rõ tình huống Nhậm Tinh cũng vậy. Không như lúc ở trong thần hồn của Nhậm Nhất Nguyên, lần này hai người uống rượu nói chuyện tùy ý. Nhậm Vũ hỏi chuyện chiến trường Táng Tiên cùng Nhậm gia trước kia, Nhậm Nhất Nguyên thì càng tò mò làm sao Nhậm Vũ đặt đến cảnh giới này, kỳ quái hắn làm được đủ chuyện thần kỳ, bao gồm cả bồi dưỡng được đồ đệ 5 tuổi khủng bố như vậy. Cho nên hai người muốn nói rất nhiều, mấy canh giờ lặng lẽ trôi qua, thẳng đến lúc này Nhậm Thiên Kỳ mới tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, Nhậm Thiên Kỳ không dám uống loại rượu này nữa, hắn không được như Nhậm Nhất Nguyên, Nhậm Vũ vừa uống vừa nói chuyện, Nhậm Vũ đã tiêu hóa dung nhập vào trong pháp lực. Ngũ thúc, ta nói tóm gọn bên đại danh Tây Bắc, bên đại danh Tây Nam phải phối hợp toàn diện, về phần tiểu thế giới thì xem kỹ rồi nói. Cá nhân ta không quá đề nghị trốn tránh trong tiểu thế giới này, bởi vì sẽ thu nhỏ tầm mắt người ta, mất đi động lực phấn đấu. Đương nhiên, dù sao ta còn không biết tai họa của cha ta là gì, cho nên cũng không thể tự cho là đúng, nên chuẩn bị trước sau. Nhưng ta vừa nói với nhất nguyên lão Tổ Tông, ngài ấy cũng ủng hộ quyết định của ta. Nhậm Nhất Nguyên là pháp thần cảnh trí cao vô thượng cho người tu luyện, hơn nữa hắn không bình thường, từng đi vào chiến trường táng tiên trải qua đủ chuyện. Nhậm Vũ nói chuyện với hơn mấy thứ, tự nhiên còn được, nhưng chân chính bàn chuyện thì khác, nhậm Vũ thấy nhậm thiên kỳ tỉnh táo, lập tức chuyển lời, bàn tới chính sự. Thật ra chân chính bàn chính sự, nhậm Vũ không cần nhiều thời gian, tổng cộng không quá nửa khắc, nhậm Vũ đã nói xong một loạt quyết định, còn tốn sức hơn bên đại danh Tây Bắc. Dù sao người trong đại danh Tây Bắc theo hắn đã lâu quen với cách làm việc của hắn, Nhậm Vũ đều biết rõ tình huống chi tiết từng người. Nhậm Vũ cảm thấy tốn chút thời gian, nhưng đối với hai người Nhậm Nhất Nguyên lại là vô số tin tức bùng nổ chút vào trong đầu. Nhậm Vũ cải biến quân đội, thay đổi hệ thống tu luyện Nhậm ra, quân đội biến hóa, bồi dưỡng hậu bối, chống lại Minh Ngọc Hoàng Triều, chuẩn bị đối phó đại giáo vô thượng. Một loạt quyết định làm bọn họ nghe không kịp, đầu óc choang váng. Cũng may Nhậm Vũ vừa bắt đầu nói là đã ghi lại, từ từ thi hành, Đại danh Tây Bắc sẽ nhanh chóng phái người qua đây giúp bọn họ làm. Mũ thúc, trên cơ bản là vậy, ngài từ từ tiêu hóa, tạm thời ta chuẩn bị vào tiểu thế giới tu luyện mấy ngày, nếu như Lục Thẩm dẫn người đến, ngài đưa bọn họ vào là được. Đại danh Tây Bắc, Tây Nam chống đỡ đại quân Thiên Hải Đế quốc điên cuồng công kích, xuất hiện thêm mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, cộng thêm đủ loại chuyện khác, chỉ cần hoàng tộc hay những thế lực khác không ngốc là có thể đoán được, nhận ra có tiểu thế giới." chân chính bảo đảm an toàn cho tiểu thế giới là chỉ cần cắt đứt cửa vào, trừ khi là người có đại thần thông, bằng không khó mà tìm đến, nghe nói dù tiên nhân cũng không tìm được loại tiểu thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Nhậm Thiên Kỳ cũng có nhắc, hắn có bí pháp khiến pháp thần cảnh cũng không thể tra khảo được, bị bắt là hắn liên cùng Ngọc Giản tiểu thế giới hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nếu thật đến lúc thất yếu, hắn sẽ dùng phương thức này bảo vệ tiểu thế giới nhậm ra. Nhậm Vũ cũng không nói thêm, hắn biết nếu thật đến nước đó, vậy không cần nói gì. Nhưng mọi thứ hắn làm là vì không phát triển đến nước đó. Nhưng dưới tình huống như vậy, tiểu thế giới nhậm ra không cần quá bí ẩn, lúc cần thì vẫn nên lợi dụng. Chính vì thế, nhậm vũ mới nói có thể để lục thẩm dẫn Hải Thanh Vân vào, nói rồi liếc ngũ thúc đang toàn lực tiếp nhận những lời hắn nói, cùng nhậm nhất nguyên đã uống đến say, lực lượng ngưng tụ hình thành những đoàn lớn, thỏa mãn vận chuyển lực lượng, rồi xoay người bước đi. Tiểu thế giới này không tính là quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, người nhậm ra chiếm cứ rất nhỏ, nhậm vũ tùy tiện tìm một đỉnh núi, bố trí trận pháp, cừu cừu âm dương trấn thần ký ngưng tụ trận pháp ẩn dấu xung quanh, sau đó ngồi xuống. Suốt một đường, đã lâu không lẳng lặng ngồi xuống tu luyện. Trong thời gian này tuy rằng lực lượng tăng lên không ít, nhưng đều là liều mạng chém giết, trải qua nhiều chuyện mới đến được hôm nay. Dù là đi ra từ thế giới cổ thần, cũng không có thời gian điều chỉnh, biết được cha bị nhốt, cứu đan diệu xử lý đại doanh Tây Bắc, Tây Bắc, còn rất nhiều chuyện đằng sau. Nhậm Vũ lẳng lặng suy nghĩ những chuyện gần đây, hồi tưởng trong đầu, ti rằng hiện tại nhậm gia đã có nhậm nhất nguyên cùng lục thầm là pháp thần cảnh, bản thân mình càng đủ mạnh, bên dưới không thiếu người vượt cấp lão tổ ngàn tuổi, rất đông thái cực cảnh, còn có cận vệ đội, thiên long quân, sớm đã vượt xa tông môn vạn năm. Nhưng nhậm Vũ rất tỉnh táo, biết rõ giờ mới là lúc nguy hiểm nhất. Trước kia nhậm gia phát triển đều là chiến đấu trong thế tục, không chọc tới tồn tại mạnh mẽ gì, cũng không làm người khác chú ý, nhưng giờ thì khác. Theo thần phận tiếu kiểm sát thần vương có khả năng dần bại lộ, các loại mâu thuẫn dần xuất hiện, hoàng tộc vẫn luôn khiến nhậm vũ có cảm giác không tốt, đại giáo vô thượng như những ngọn núi lớn. Lúc này tình kỹ lại, nhậm vũ phát hiện mình thật là đắc tội không ít người. Ngẫm lại, nhậm vũ cũng cười, chỉ sợ đến giờ cũng không có ai hay thế lực khác giống mình, có những kẻ địch khủng bố đến vậy. May là trước mắt ngoài hài thần giáo hài vô thường, những mặt khác tạm thời chưa có chuyện. Bên hoàng tộc vẫn thần bí quỷ dị, đan tiên giáo, tàn hồn, kiếm tiên giáo trước mắt còn không nhắm mục tiêu vào mình, mình và nhậm ra còn có thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, chỉ một hài thần giáo đã đủ phiền phức, cho nên chuyện gấp rút là phải tìm hiểu đối phó chuyện hài thần giáo. Trầm lắng lại, trầm tư loại bỏ hết những chuyện gần đây, nhậm vũ mới từ từ thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Đi ra thế giới cổ thần vẫn luôn có chuyện. Ngay cả lấy được trọng bảo mặt trời chưa diễn hóa hoàn toàn cũng không kịp xử lý. Lúc này ở trong thần hồn của mình còn nắm giữ không ít tiên hồn lực vỡ vụn và mảnh vỡ quy tắc tiên đạo. Cùng với những thứ lấy được trong thế giới cổ thần, Nhậm Vũ dọn dẹp hết một phen, những thứ khác thì dễ phân loại ra, đem luyện hóa, đem cất đi. Rầm, dọn dẹp những thứ khác xong rồi, vừa động lực thần hồn, Nhậm Vũ thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lập tức triển khai hoàn toàn, lúc này cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã biến dạng trên chủ kỳ lóe lên sấm sét, tiểu lôi long to ra mười mấy lần, đương nhiên so sánh với đám hỏa long đã rất to lớn, nó vẫn còn bé tí. nhưng những con rồng khác không dám bất kính lôi long, nhậm vũ thúc đầy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, từng con liền phấn chấn lượn vòng. ở trên chủ kỳ sấm sét lóe lên, lực lượng áp chế một đoàn thiên sáng tỏa ra hơi thở nóng rực chỉ nhỏ như trái bóng đá. đây là mặt trời chưa diễn hóa xong mà nhậm vũ cướp được trong thế giới cổ thần. Trần áp một mặt trời loại chuyện này mà truyền ra ngoài có thể dọa không ít người bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không tưởng tượng được nhậm vũ chậm rãi dùng lực thần hồn tra xét lúc trước chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo nhậm vũ từng xâm nhập tìm hiểu lúc này chỉ xem có biến hóa gì không phát hiện không có biến hóa gì lớn nhậm vũ không lãng phí thời gian vận chuyển cửu cửu âm dương trấn thần kỳ lôi long ở giữa năm con rồng cuốn quanh mặt trời cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngưng tụ đại trận không ngừng rèn luyện mặt trời này cồng oanh oanh Động tĩnh rèn luyện rất lớn, mặt trời thỉnh thoảng phình ra, dù là chưa diễn hóa xong, nhưng dù sao nó cũng là con mắt của cổ thần, mục đích là diễn hóa thành mặt trời. Mặt trời khủng bố không thua gì một tiểu thế giới, là trung tâm mấu chốt của đại thế giới. Lúc này Nhậm Vũ muốn luyện hóa, đủ hiểu được độ khó, mặt trời này không bị người khống chế, vẫn tự nhiên sinh ra chống cự, không ngừng có giúp, thỉnh thoảng thả ra lực lượng nóng cháy. Nhưng mà cửu cửu âm dương trấn thần kỳ được Nhậm Vũ rèn luyện từng chút đến hôm nay, hấp thu đủ loại lực lượng Ngay cả lối kiếp cũng đã trải qua hai lần, nhưng lúc này bao phủ mặt trời vì nó bùng nổ nhiệt độ khủng bố, cử cửu âm dương trấn thần kỳ lại có dấu hiệu như bị hòa tan. Lăng Thiên bảo khí tuyệt phẩm cũng không cản nổi, đúng là dữ dằn, nhưng người đã tới đường cùng, muốn sống lại thì ngoan ngoãn nghe lời bồn gia chủ. Nhìn mặt trời kia tỏa ra thái dương chân hỏa chống cự, Nhậm Vũ nói, khoát tay, lấy ra tinh huyết tâm mạch cổ thần cùng rất nhiều pháp bảo, tài liệu thu được trong thế giới cổ thần, Nhậm Vũ không có thói quen chữ đồ, thu được thứ tốt, ngoài một phần chia cho người bên cạnh Còn lại hắn đều dùng như lợi dụng phế vật, luyện hóa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Chính vì thế, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ mới không ngừng trưởng thành, vừa lúc gặp mặt trời bùng nổ ra thái dương chân hòa khủng bố đến thế. Mượn thái dương chân hòa này, nhậm vũ cũng bớt tốn sức, dùng luyện hóa pháp bảo cùng tài liệu. Nhậm vũ chỉ cần khống chế được khoảng cách, triệt tiêu nhiệt độ phát ra, mặt khác dung nhập những thứ hòa tan vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Cửu cử âm dương chấn thần kỳ có thêm lực lượng, nhằm vũ thúc đẩy trận pháp, dần dần dưới áp lực trận pháp, các con rồng hỗ trợ, lập tức áp chế được Thái Dương chân hòa. Nhưng mặt trời này vẫn phòng bị, phát hiện tỏa ra Thái Dương chân hòa vẫn không hủy diệt được lực lượng bên ngoài, bắt đầu chuyển sang phòng ngự. Nhằm vũ không nóng vội, chữa trị tổn thương của cửu cử âm dương chấn thần kỳ, lại thúc đẩy trận pháp tạo áp lực, đồng thời lại ngưng luyện tăng cường cửu cử âm dương chấn thần kỳ. Thời gian dần trôi qua, hai mươi mấy, mấy canh giờ sau, theo nhậm Vũ khống chế, cử cửu âm dương chấn thần kỳ tòa ra hào quang mạnh hơn 3 phần khi trước, tuy rằng vẫn là lang thiên bảo khí tuyệt phẩm, nhưng uy lực tăng lên rõ ràng. Mấu chốt là nhậm Vũ nhập thêm tinh huyết tâm mạch cổ thần, có một nửa dung nhập vào trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, một phần khác thai nghén thành huyết long trong một cây cờ. Ngay cả đám lôi long cũng có biến hóa, rồng ngâm không ngừng, một nửa còn lại theo nhậm Vũ lấy trận pháp làm chủ, chậm rãi bao bọc mặt trời. Bản thân bọn chúng vốn cùng một thể, nhậm vũ làm vậy là tươi mát cho mặt trời này, vì thả ra thái dương chân hòa mà mới đi một chút. Nhưng nhậm vũ cũng thừa cơ thẩm thấu lực thân hồn của mình và trong đó, từ từ làm mặt trời này không còn chống cự, bỏ đi phòng ngự bên ngoài, dân dân thẩm thấu từng chút. Lại qua mười mấy canh giờ, cuối cùng mặt trời này theo phương pháp đặc thù của nhậm vũ, vừa đấm vừa xoa, dân dân bị đánh chiếm, không còn đối địch hoàn toàn. Dù sang nhậm vũ không phải áp bách hoàn toàn, vừa đấm vừa xoa làm mặt trời này thu được chỗ tốt, cảm thấy thân thiết, đồng thời bày ra đủ lực lượng khiến nó hiểu là không phá hủy được. Dưới trạng thái này, lực thần hồn từ từ thẩm thấu, tan dã phòng ngự, nhập vào bên trong. Đây là một thể lực lượng đặc thủ, bên trong như ẩn chứa không gian vô hạn, trong mỗi một không gian lại ẩn chứa lực lượng vô biên. Tuy rằng lực lượng này còn không bằng một phần tỷ lúc toàn thịnh, nhưng cũng cảm thấy được uy lực khủng bố, hơn nữa dần dần xâm nhập, có thể cảm nhận được uy lực tăng cường, ảo diệu tăng lên. Xâm nhập thêm một tầng, nhậm vũ cũng cảm thấy được lợi nhiều Chứng thức những hiểu biết không gian, hợp thành thế giới Rất nhiều chỗ trước kia không quá rõ, giờ cũng trở nên sáng tỏ Nhậm vũ cũng nhập tinh huyết tâm mạch cổ thần vào đó Dân nắm giữ mặt trời này Trước mắt nắm giữ, về sau sẽ dễ dàng hơn, từ từ rèn luyện Suốt bảy ngày đêm thấm thoát trôi qua Một phần ba bên ngoài mặt trời đã bị nhậm vũ nắm giữ Lúc này ở trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ Mặt trời đã không còn quan hệ đối địch, không cần phải áp chế. Như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều, mặt trời này treo bên trên cử cử âm dương chấn thần kỳ, bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Hấp thu lực lượng chung quanh, tỏa ra ánh sáng, cùng cử cử âm dương chấn thần kỳ hình thành tuần hoàn nội bộ, khiến cho không gian bên trong vượt qua mức pháp thần cảnh mở ra, đạt tới trình độ vô cùng cao. Nên biết, dù là tiên nhân có thể sáng tạo tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới cũng không thể có mặt trời. Tiểu thế giới cũng chia nhiều cấp bậc đầu tiên là kích cỡ đầy đủ linh khí, sau đó là trình độ hoàn thiện về phần có trời trăng vậy đã vô hạn gần như đại thế giới. Mà trong truyền thuyết một số tiểu thế giới có được trời trăng nhưng đa số là dùng pháp bảo ngưng tụ tạo thành không phải trời trăng chân chính. Mặt trời của Nhậm Vũ thì hoàn toàn khác là cổ thần là chân chính muốn khai thiên lập địa đôi mắt hóa thành mặt trời mặt trăng. Đến ngày thứ bảy Nhậm Vũ ngừng lại bởi vì Nhậm Vũ đã không còn nhiều tinh huyết tâm mạch cổ thần để tiêu hao vào đây nắm giữ bước đầu đã không tệ. Hơn nữa muốn chân chính nắm giữ trung tâm, phải tiêu tốn thời gian, lực lượng tăng trưởng theo bội số, trừ khi nhậm vũ có thời gian bế quan mấy năm luyện hóa, bằng không thì càng đến sau sẽ càng khó. Cho nên nhậm vũ lựa chọn luyện hóa một phần trước liền ngừng lại, thậm chí hắn không đụng tới tiên hồn lực cung mảnh vỡ quy tắc tiên đạo, hiện tại trong tay cũng không đủ tiên linh khí hay ngọc tinh. Đến lúc này, nếu thật xảy ra vấn đề liền không cách nào đối phó, hơn nữa thời gian khẩn cấp, lúc này tạm nắm giữ mặt trời, không cần dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ áp chế, ngược lại hình thành tuần hoàn rất tốt, khiến cho đám rồng cùng với huyết long mới được thai ngén cũng có chỗ tốt rất lớn, vậy là đủ rồi. Bản thân nhậm vũ trong quá trình này cũng được lợi không ít, hơn nữa hiểu biết về thế giới, không gian, tuy rằng lực lượng không tăng nhanh, nhưng bây giờ nhậm vũ không nóng vội. Tình huống của hắn bây giờ, nếu có thời cơ thành thục, hắn chuẩn bị một bước trực tiếp vượt qua lão tổ ngàn tuổi, sông lên pháp thần cảnh. Láng động suy tư một chút, nhân tiện nắm giữ mặt trời, nhậm vũ đã hài lòng, sau đó lực thần hồn vừa động, lập tức tra xét tiểu thế giới nhậm ra. Cô, đã đến rồi. Vừa tra xét, nhậm vũ đã cảm nhận được vài cỗ hơi thở quen thuộc, ngoài nhậm nhất nguyên lão tổ tông cùng ngũ thúc ra, lục thẩm hải thanh vân cũng có, còn một cỗ lực lượng khác rất mạnh. Lần này nhiệm vũ chỉ là điều chỉnh, thoáng rèn luyện mặt trời, không tính tiêu tốn thời gian dài, bởi vì có quá nhiều chuyện cần hắn làm, nhiều lắm, nhưng thời gian gấp rút, nhiều chuyện phải đẩy sang một bên. Vừa nghĩ, nhậm vũ đứng lên, tiểu lôi long đã lớn mạnh hơn liền bay tới xoay vòng quanh người, còn đám hỏa long to lớn thì chỉ xoay vòng trên trời. Bước đầu khống chế được mặt trời ở trong cử cửu âm dương chấn thần kỳ, khiến bọn nó cũng thu được nhiều lợi ích, lực lượng mỗi con tăng lên, mạnh mẽ hơn nhiều, càng thêm có linh tính. Nhất là hòa long, trạng thái đó đã có trí tuệ không thua người thường Được rồi, các người chậm chậm tu luyện trong này đi. Nhậm vũ vuốt tiểu lôi long thân cận với mình, khoát tay thu hồi cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nhấc bước rời khỏi đây. Chỗ ở của nhậm nhất nguyên, lúc này hắn đang rất vui vẻ. Tới đây, tới đây, đừng khách khí. Nếu là khách quý gia chủ mời, chính là khách quý của cả nhậm gia. Chúng ta vừa uống vừa chờ, nhưng mà má nói nhóc con người đừng mơ. ha ha không phải là không nỡ bỏ cho ngươi uống lúc này nhậm nhất nguyên lão tổ tông đang ngồi chiêu đãi khách, dẫn đầu là một nữ nhân ánh mắt lam sậm, nhìn thành thục cao quý, lúc này chậm rãi nhấm nháp rượu, lộ ra vẻ giật mình. Hải thanh vân nghe lời nhậm nhất nguyên chỉ có cười khổ, nhưng nhìn biểu tình của mẹ, hắn vẫn thầm kinh hãi. Hải thanh vân rõ ràng nhất mẹ mình có được huyết mạch thuần khiết, cũng cực coi trọng, nhiều năm ở trong trong hài thần điện, tuy rằng hài thần giáo đã sớm sụp đổ, nhưng vật có thể làm cho mẹ mình lé lên giật mình, tuyệt đối không tầm thường. rượu này rất tốt, rất đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến pháp lực, thần hồn của pháp thần cảnh. Hơn nữa còn có tăng lên, bên trong ẩn chứa thứ vượt qua thời đại thượng cổ. Thật là khó tin, quả nhiên không hổ là lão tổ tông nhậm gia, có được bảo bối như vậy, Thanh Dao cảm tạ. Ánh mắt lam sẫm, mái tóc đen xóa tạo ra cảm giác cao quý, Thanh giao thưởng thức kỹ càng, cuối cùng cũng không khỏi khen ngợi. Trước giờ nàng không ngờ, nhậm gia mà con trai mình vẫn luôn nói bên miệng lại lợi hại đến thế, lần này nàng căn bản không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị con trai thuyết phục. Mà khi nàng nhìn thấy dẫn con trai về là Vân Phượng Nhi, Pháp Thần Cảnh có huyết mạch chu tước yêu tộc cũng rất bất ngờ. Tuy rằng Đại giáo Vô Thượng hiểu biết vượt xa người tu luyện bình thường, nhưng Pháp Thần Cảnh hùng mạnh cùng địa vị có trọng lượng ở Đại giáo Vô Thượng lại không ngờ tới nhậm ra cũng có Pháp Thần Cảnh. Càng làm nào không ngờ là nhậm ra còn có tiểu thế giới riêng, chuyện này ngay cả tông môn vạn năm cũng không được, chỉ có một số tông môn vạn năm đặc thù cùng Đại giáo Vô Thượng mới có nội tình này. Tiếp theo càng bất ngờ hơn, vừa vào tiểu thế giới lại gặp một pháp thần cảnh, đây là thế gia đế quốc, hay sao? Ngay cả tông môn vạn năm cũng có hai ba vị pháp thần cảnh, nhưng không thể dễ dàng gặp được, huống gì là thế gia bình thường. Có tiểu thế giới, tùy tiện gặp được hai vị pháp thần cảnh. Hecta hecta Nhậm Nhất Nguyên vừa nghe liền cười to, đừng, đừng, hecta hecta. Nội nó, ngài cảm tạ như vậy ta không gánh nổi, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật, đây là do gia chủ từ tay cắt thành, tự nhiên là không kém nhắc tới gia chủ cắt ra nhậm nhất nguyên càng cảm thấy kiêu ngạo còn kiêu ngạo gấp trăm lần hắn cực khổ lấy được mấy người lục thúc mà biết hắn lại cắt ra rượu ngon như vậy nhất định sẽ giành giật vỡ đầu vân phượng nhi không uống rượu gì nhưng lúc này cũng chậm rãi thưởng thức nghiền ngẫm ảo rượu cảm thụ mùi vị lực lượng dung nhập làm cho nàng là pháp thần cảnh cũng phải chấn động thán phục biến hóa tầng tầng mà nghe nhậm nhất nguyên nói vân phượng nhi không khỏi cười nói từ tay cất thành ngài ngài Ngài không phải đang đùa với thanh dao đó chứ? Thanh dao liền ngần người nhìn ly rượu, không thể tin nổi nhìn Nhậm Nhất Nguyên đối diện, nói chơi tự tay cắt thành. Đây là bảo bối làm cho thần hồn pháp lực của pháp thần cảnh cũng tăng trưởng. Theo nàng nghĩ, không phải trọng bảo hoàng triều thượng cổ để lại, vậy là thứ lưu truyền từ là tiên giới. Những thứ này ngay cả pháp thần cảnh cũng sẽ chém giết tranh giành. Bây giờ Nhậm Nhất Nguyên có thể lấy ra chiêu đãi, nàng cảm thấy đây là thiếp đãi long trọng, cho nên mời cố ý cảm tạ nhận lấy. Còn là vì nàng quanh năm ở Hải Thần Điện, nếu đổi thành pháp thần cảnh, có được một chút, sẽ không khác gì người tu luyện nhận được thiên đan. Nhưng làm nàng không thể ngờ, nhậm nhất nguyên lại nói vật này là gia chủ nhậm ra cắt thành. Nàng tự nhiên biết gia chủ nhậm ra, đã nghe con trai nói không biết bao lần, vốn nàng cũng không để ý, dù lần này đến cũng chỉ bắt đắc dĩ đi ra một lần, tránh cho con mình quá thất vọng. Bởi vì theo nàng thấy thế cục Hải Thần Giáo hiện tại đã định hình, có thế nào cũng khó thay đổi được. Một đứa nhỏ mười mấy tuổi, làm sao được? Đột nhiên, nàng nhớ tới giọng điệu thần sắc của Vân Phượng Nhi khi nhắc tới nhậm vũ ở giữa đường, chuyện này. Thì ra là gia chủ cắt ra, vậy thì đúng rồi. Mẹ à, không phải con sớm nói rồi sao, không có gì gia chủ không làm được, không có gì gia chủ không biết. Vốn nghe lời mẹ nói, biết rượu này thần kỳ như thế, Hải Thanh Vân đã giật mình. Nhưng nghe nhậm nhất nguyên nói xong thì lại trở nên bình thường, cảm thấy đều là đương nhiên. Thả, Thanh Giao nghiêng đầu liếc Hải Thanh Vân, con trai của mình không phải hạng trẻ tuổi ngông cuồng, nàng biết rõ nhất. Nhưng sao hôm nay lại nói vậy, con là ở trước mặt nhiều người, cái gì nói là gia chủ không gì không làm được, không gì không biết. Lời như thế, sao lại nói được, thế gian này làm sao tồn tại người như thế. Con trai mình sùng bái tín nhiệm nhậm vũ đã đến mức này, lúc này thanh giao còn hoài nghi, chẳng lẽ là bọn họ đã thông đồng trước, bằng không sao liên tục xảy ra nhiều chuyện như thế. Lúc nhìn thấu huyết mạch của Vân Phượng Nhi, nàng đều nói là công lao của nhậm vũ, con trai chết sống kéo mình đến đây, bây giờ uống được loại rượu làm cho pháp thần cảnh cũng phải chém giết tranh giành, lại cũng nói là nhậm vũ. tương ừm, lời này không sai, ra chủ quả thật lợi hại, lão tổ tông ta sống hơn một nghìn năm cũng chưa thấy lợi hại như thế. Nói tới thật là đúng, biết càng nhiều những chuyện hắn đã làm thì càng dọa người, thật đúng là không nghe có gì hắn không biết. Ha ha, nổi nó, cái này đúng là phải hỏi thử nghe Hải Thanh Vân nói, Nhậm Nhất Nguyên lại uống một ly, gật đầu liên tục, cảm thấy hắn nói đúng, ngay cả nhìn hắn cũng thuận mắt hơn. Mấy ngày nay, thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng, lực lượng bản thân, lực tân hồn vì đấu với con tiền hạc bị thương, có rượu của Nhậm Vũ hỗ trợ, đang nhanh chóng khôi phục tăng trưởng. Nhậm Tinh ngoan ngoãn đi theo nhóc con cổ tiểu bảo tập huấn, tâm tình của hắn tốt chưa từng có, mà toàn bộ đều quy công bởi Nhậm Vũ. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, liền ngẫm lại những chuyện mà Nhậm Vũ đã làm. Vốn nghe lời con mình, Thanh Giao đã nổi lên hoài nghi lo lắng, lại nghe Nhậm Nhất Nguyên nói, liền không nhịn được dâng lên đề phòng, chẳng lẽ trong này có âm mưu gì, hay là... Ngài muốn hỏi gì thế? Ngay lúc này, tiếng nói của Nhậm Vũ vang lên, cất bước đi vào cửa. Nhậm Vũ xuất hiện, tựa như có một đám đông đang nói chuyện, có người đẩy cửa đi vào, thuận miệng tiếp một câu. Nhưng bây giờ những người ngồi đây có ai là người thường? Nhậm Vũ đột nhiên xuất hiện không phải ở ngoài cửa lớn, mà là cửa bên trong, cách xa cửa chính cả đoạn cách xa sân viện mọi người ngồi không đủ chăm thước khoảng cách này coi như xa đối với người thường nhưng trên âm dương cảnh nhất là thái cực cảnh và pháp thần cảnh đã không thể coi là khoảng cách nhưng cố tình mọi người đều không phát hiện đúng lúc nhậm vũ xuất hiện đều nghe tiếng mới nhìn sang bái kiến gia chủ bái kiến gia chủ gia chủ vân phượng nhi hải thanh vân thậm chí nhậm nhất nguyên nhậm thiên kỳ cũng đã thành thói quen toàn bộ đứng lên dựa theo quy củ gia tộc dù cho lão tổ như nhậm nhất nguyên cũng phải đứng lên gật đầu gọi một tiếng gia chủ cái gì Thanh Giao nghe tiếng liền quay lại. Khi thấy Nhậm Vũ đẩy cửa bước vào, nàng không như mọi người mà là vô cùng kinh ngạc giật mình. Chuyện gì thế? Nàng đương đường là pháp thần cảnh trí cao vô thượng trong giới tu luyện. Dù lúc này ở trong tiểu thế giới của đối phương không tiện toàn lực triển khai lực thần hồn tra xét, nhưng trong phạm vi nhất định quanh người có biến đổi gì thì làm sao không biết được? Nhưng cố tình Nhậm Vũ xuất hiện thế nào, nàng lại không phát hiện. Chẳng lẽ người này trực tiếp dịch chuyển tới đây? Nhưng cũng không thể thi triển bảo phù, linh phù dịch chuyển sẽ dẫn tới không gian dao động. Nàng có thể cảm ứng trước, ngay vừa nãy nàng chỉ nghe tiếng nói mới phát hiện có người tồn tại, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Hắn xuất hiện như thế nào, sao mình không phát hiện, sao lại thế này, hắn làm như thế nào? Trong đầu thánh giao xẹt qua vô số nghi ngờ, nhưng tiếp theo xảy ra chuyện làm nàng khó tin, con trai mình lại đứng lên cung kính hành lễ với nhậm vũ. Cái này còn chưa tính, văn phượng nhi cũng thế, dù là trường bối nhưng vẫn rất nghiêm túc. Càng khó tin hơn, nhậm nhất nguyên là lão tổ tông cũng đứng dậy, dù chỉ là hơi gật đầu, nhưng... Nhưng điều này không đúng. Nên biết, trong tông môn vạn năm, bình thường pháp thần cảnh luôn ở trên cao vời là nhân vật vô thượng tối cao, trừ khi tông chủ đặc biệt đủ mạnh, bằng không cũng phải cung kính đối đãi Nhưng nhậm vũ lại như giáo chủ dựa vào thế lực lên ngôi ở đại giáo vô thượng, cung lứa, trường bối đều phải cung kính, chẳng lẽ là vì tạo thanh thế? Bởi vì vừa nghĩ con mình có thể bị lừa, những người khác đang tạo thế cho gia chủ này, cho nên thanh giao lại nghĩ tới điểm đó. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, chuyện này hình như không đúng, bởi vì không cần phải vậy, thái độ của những người này, bao gồm con của mình, đều không có chút xa dối. Đi đường cực khổ, nhậm vũ chào nhậm nhất nguyên và ngũ thúc, sau đó nhìn sang lục thầm cùng hài thanh vân. Chỉ là đi đường, có gì khổ cực, dù chỉ một câu đơn giản, nhưng do nhậm vũ nói, vân phượng nhi thân là trường bối lại vội xua tay, nàng biết rõ chuyện của đứa cháu gia chủ này. Lúc trước nàng hôn mê nhiều năm, không có nhậm vũ sẽ không thể tỉnh lại, không có nhậm vũ càng không thể đi đến hôm nay, cảnh tiếp xúc lối kiếp làm cả đời nàng khó quên. Tuy rằng lúc này bọn họ biết nhậm vũ đã không còn là gia chủ chắc táng phải dựa vào bọn họ làm hậu thuẫn, thậm chí nhậm vũ còn lợi hại hơn bọn họ, nhưng nàng cùng nhậm thiên tung, tâm tư hai vợ chồng đều như nhau. Đi theo nhậm vũ, cùng hắn làm mọi chuyện, bởi vì bọn họ tin chắc, những gì nhậm vũ làm sẽ khiến nhậm ra có tương lai mà bọn họ không thể tưởng tượng. Nhậm Vũ cũng không nói nhiều, đều là người mình, không cần phải nói, thăm hỏi một câu là đủ, sau đó chuyển sang Hải Thanh Vân. Gia chủ, đây là mẹ ta. Mẹ, đây là nhậm gia chủ. Hải Thanh Vân vội phản ứng lại, giới thiệu lẫn nhau. Từ nhỏ Thanh Vân đi theo cha lớn lên, tuy rằng ta không hỏi tới chuyện trên đất liên, nhưng ta vẫn luôn quan tâm chuyện của Thanh Vân, gần đây luôn nghe nói nhắc tới nhậm gia chủ, cảm tạ nhậm gia chủ trước giờ chiều cố Thanh Vân. Tuy rằng trong lòng vì chuyện trước đó sinh ra nghi ngờ, nhưng gặp Nhậm Vũ, Thanh Giao vẫn chân thành biểu đạt cảm tạ. Không gì khác, nàng nhìn rõ từ khi Hải Thanh Vân đi theo Nhậm Vũ liền thay đổi tốc độ làm nàng cũng phải giật mình, thật không kém gì những đại giáo vô thượng toàn lực bồi dưỡng đệ tử. Thanh Giao điện chủ khách khí, Nhậm Vũ bình thản hoàn toàn là trung dung, không nói nhiều hơn. Thanh Giao cảm tạ, hắn cũng không khách khí, thản nhiên tiếp nhận. Tuy rằng Hải Thanh Vân cùng lứa với hắn, nhưng Nhậm Vũ bồi dưỡng bọn họ như đứa nhỏ đương nhiên ngay từ đầu Nhậm Vũ đã nhìn ra thanh giao không đúng, cho nên không gọi là bà mẫu, chỉ có thái độ trung dung. Một mạch của thanh giao vẫn giữ vững Hải Thần Điện từ sau khi Hải Thần giáo sụp đổ nhiều đời truyền thừa chức điện chủ Hải Thần Điện. Hơn nữa một mạch các nàng đều là nữ giới, Hải Thanh Vân còn có một muội muội vẫn luôn đi theo thanh giao là người thừa kế điện chủ tiếp theo. Có điều tình huống biến đổi sẽ không còn như trước nữa. Nhậm vũ lạnh nhạt lại làm thanh giao bất ngờ, dù sao nhậm vũ còn trẻ như thế, nếu như những người này cố ý tăng bốc hắn, ngay cả trường bối pháp thần cảnh hay lão tổ tông cũng vậy, theo lý thuyết hắn phải rất đắc ý mới đúng, nhưng hắn lại bình tĩnh như thế. Bao gồm cả đối đãi mình cũng vậy, nàng là điện chủ hải thần điện, đường đường pháp thần cảnh mà cảm tạ hắn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Nhậm vũ bình thản nói với thanh giao, nhưng đi qua hải thanh vân lại thân thiết vỗ vai hắn. Hải Thanh Vân rõ ràng học được nhiều mưu kế, nhưng Nhậm Vũ có thể có thể cảm nhận được hắn từ từ thay đổi, nhất là đại danh Tây Bắc liên tục ác chiến, Nhậm Vũ đã tiếp nhận hắn là người mình. Mọi người ngồi đi, Thanh giao điện chủ, thật ra mời ngài đến đây là muốn nói một chuyện, bổn gia chủ từ Hải Thanh Vân cùng những mặt khác biết được một chút tình huống Hải thần giáo, trùng hợp vừa mới diệt Thiên Hải Đế quốc do Thiên Hải Tông nắm giữ, giết con trai của Hải Vương Hải Vô Thường, hiện sắp lập giáo lên làm tân nhiệm giáo chủ. Dưới tình huống này, bổn gia chủ đành phải làm tốt chuẩn bị tiếp theo nhậm vũ đi qua hải thanh vân khoát tay bảo mọi người ngồi xuống sau đó một lời trực tiếp nói ra ý của mình không chờ đầu óc mọi người phản ứng lại nói tiếp bởi vì biết những tin tức khác biết được hải vương hải vô thường là vì huyết mạch mà nhận được tiên chỉ bổn gia chủ muốn biết rõ truyền thừa huyết mạch hải thần giáo các người là sao vấn đề thừa kế tính như thế nào chuyện về tiên chỉ mặt khác trong người hải thanh vân có huyết mạch thừa kế giáo chủ hay không nhân tố huyết mạch chiếm bao nhiêu lớn nếu có thể được bổn gia chủ muốn đẩy hải thanh vân ra làm giáo chủ hải thần giáo này Nếu như nói câu nói đầu tiên của nhậm vũ là khai môn kiến sơn, làm cho thanh giao lần đầu tiên gặp nhậm vũ chưa quen thuộc nhậm vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, như vậy câu nói thứ hai nhậm vũ vừa nói, thanh giao đã hoàn toàn ngần người tại đó. Từ mình không nghe lầm chứ, hắn đang nói gì? Hắn hỏi thăm một hơi nhiều vấn đề như vậy, cái này thanh giao hoàn toàn không bất ngờ, trong mắt bà xem ra, nhậm vũ đấu chiến cùng thiên hài đế quốc, cuối cùng lại vẫn đánh chết hài lượng, đương nhiên hắn phải nghĩ biện pháp mới được. Dù sao hiện tại Minh Ngọc Hoàng Triều không ủng hộ hắn, bên ngoài còn đắc tội với Hải Vương Hải vô thường là truyền giáo chủ Hải Thần Giáo này. Trên thực tế Thanh Giao đã không coi trọng tương lai nhậm gia, bởi vì trong khoảng thời gian này bà thật sự đã nhìn thấy Thiên Hải Tông cường đại, thấy sự lợi hại của Hải Vương Hải vô thường. Hơn nữa Hải Vương Hải vô thường đã chiếm được tiên giới thừa nhận, chiếm được tiên chỉ. Dưới tình huống này hắn lần nữa trình hợp Hải Thần Giáo, trừ những đại giáo vô thượng khác ra, ai có thể ngăn cản? Huống chi chỉ là một nhậm gia nho nhỏ. nhỏ. Nhậm vũ muốn tìm hiểu tình huống, điều này bà có thể hiểu, thậm chí cũng sớm nghĩ tới, nhưng khiến bà hoàn toàn không nghĩ tới chính là câu nói sau cùng của nhậm vũ, đưa, đưa con trai mình, Hải Thanh Vân lên làm giáo chủ hải Thần giáo. Hắn đang nói gì, nằm mơ à, nói mơ à? Nếu như không phải nằm mơ nói mớ, làm sao có thể nói ra những lời như vậy? À, đừng nói thanh giao, ngay cả chính Hải Thanh Vân đều giật mình, lập tức bắt đắc dĩ cười khổ nhìn về phía nhậm vũ. Nếu không phải nhậm vũ ở trong lòng hắn đã gần như không có gì không làm được, thời khắc này hắn muốn nói với nhậm vũ, gia chủ ngài cũng đừng mang ta ra trêu đùa. Mà trừ nhậm thiên kỳ không rõ lắm tình huống của hải thần giáo, vân phượng nhi đã đạt đến pháp thần cảnh, xuất thần cũng không tầm thường, cùng nhậm nhất nguyên sống hơn một ngàn năm, từng sông sáo sinh tử ở loại địa phương chiến trường táng tiên, hai người đó đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, đều ổn định hơi thở, không dám tin nhìn về phía nhậm vũ. Bọn họ nghĩ tới nhậm vũ sẽ có chuyện cần hoàn thành, cũng nghĩ là vì hải vương hải vô thường có quan hệ với hải thần giáo, nhưng đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, nhậm vũ lại vừa thấy mặt đã nói một câu như vậy. Điều này cũng quá kinh người đi, thật là làm cho người ta không tưởng tượng được. Là chuyện như vậy, ngay cả nằm mơ cũng không có khả năng. Đùa gì thế, giáo chủ đại giáo vô thượng, làm sao có thể nói đẩy lên là đầy lên chứ? Gia gia, con bà nó. Nhậm nhất nguyên lầm bầm lầu bầu một câu, với tính cách của lão, nếu lời này nói ra từ miệng người khác, lão sớm đã không nhịn được trực tiếp phăng tục rồi. Đùa gì thế, khoác lác gì thế, thổi phồng gì thế, lời như vậy cũng dám nói ra, nói ra cũng không biết xấu hổ. Thế nhưng cố tình lời này là từ trong miệng nhậm vũ nói ra, trong miệng gia chủ đưa nhậm nhậm ra, vì gia chủ nhậm ra sáng lập vô số kỳ tích này nói ra, làm cho lão nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Vì phần Vân Phượng Nhi, bà kiềm chế tâm tình kích động, tò mò nhìn về phía nhậm vũ, rất muốn biết nhậm vũ sẽ còn nói gì. Ngay cả lôi kiếp hắn cũng dám cản, đúng là trợ giúp mình vượt qua, Vân Phượng Nhi cũng cảm giác không có gì mà cháu mình này không làm được. Nhậm gia chủ thật đúng là lời nói chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Một hồi lâu, Thanh Giao mới khe khẽ cảm khái có chút bất đắc dĩ cười nói, nhậm gia chủ cảm thấy điều này có thể sao? Thanh Giao hỏi ngược một câu là muốn cho Nhậm Vũ tự mình tỉnh táo một chút, bởi vì nói chuyện theo kiểu này thật sự bà có cảm giác không cần thiết nói nữa. Có khả năng, để Thanh Giao hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Nhậm Vũ rất khẳng định, cũng rất kiên định gật đầu nói. Nếu như Thanh Giao điện chủ phối hợp, ngài có thể nói rõ ràng tình huống, mọi người phối hợp một chút, chuyện này là trăm lợi mà không một hại. Nếu có thể giải quyết vấn đề cùng nguy cấp của bốn gia chủ, cũng có thể giúp ngài không cần dối tung như vậy dù sao ngài cũng không muốn hải vương hải vô thương làm giáo chủ của hải thần giáo dũng không Hả? thanh giao ngài gia chủ nhậm ra trẻ tuổi này vẫn trả lời kiên định như thế rất là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu dùng ánh mắt màu lam sậm sâu sắc giống như biển rộng kia nhìn về phía nhậm vũ rất nghiêm túc nói nhậm gia chủ ngài có biết ngài đang nói cái gì không thời khắc này trong lòng thanh giao điều cảm thán thở dài nếu như không phải nhậm vũ này trợ giúp rất lớn với con trai con trai ở trước mặt bà nhắc tới nhậm vũ này như thần trên trời thì chưa chắc bà đã đến đây Hiện tại, bà đã chuẩn bị định rời đi, vốn lần này bà đến đây, chính là nghĩ nếu nhậm vũ bởi vì lo lắng hải vương hải vô thường trả thù, bà sẽ toàn lực tương trợ. Mặc dù bây giờ hải thần giáo lần nữa lập giáo, nhưng dù sao không phải bền chắc như thép, mà lực lượng của nhất mạch hải thần điện bọn họ gần đây bị lôi kéo không ít đồng dạng bị ép bất đắc dĩ, lại lần nữa tạo thành một thế lực cường đại, cho dù không thể làm gì được hải vương hải vô thường, nhưng bảo vệ một số người nhậm ra cũng không thành vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là vì cảm tạ hắn trợ giúp con mình. Ngoài ra, nếu hắn còn nói với mình những lời không thực tế này, Thanh Giao đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nếu bồn gia chủ đoán không lầm, Thanh Giao điện chủ hàn rất thích rượu này. Hơn nữa hẳn cũng không tin tưởng rượu này là bồn gia chủ chế tạo phải không? Đột nhiên, nhậm vũ đưa mắt nhìn về phía trung rượu trước mặt Thanh Giao, đổi đề tài nói về chuyện rượu. Trong mắt Thanh Giao lại lấy lên vẻ thất vọng, gia chủ nhậm ra này rốt cuộc muốn làm gì, muốn nói điều gì một câu trên trời, một câu dưới đất, không thực tế, rốt cuộc muốn làm gì? ba, nhậm vũ búng tay một cái giòn tan, trong nháy mắt liền khống chế thần hồn lực, vô số dược vật từ trong nhẫn chữ vật bay ra, xoay tròn chung quanh thân thể hắn, đồng thời lúc tiếng búng tay vừa dứt, tất cả dược vật cũng đều vỡ nát. Theo lực lượng tăng lên, cảnh giới tăng lên, trình độ luyện chế dược phẩm của nhậm vũ cũng tăng lên. Giờ này còn không có dùng ngọn lửa luyện chế, Nhậm Vũ dùng thần hồn lực phân biệt khống chế, đã trước tiên phân giải một vài thứ vô dụng ở tầng ngoài dược vật, chỉ lưu lại một chút bộ phận tinh hoa. Bùng, ngay sau đó, dược vật ở chung quanh thân thể Nhậm Vũ giống như những đốm lửa, trong nháy mắt bốc cháy lên, toàn bộ biến thành những giọt chất lỏng. Trong lúc nhanh chóng xoay tròn, giống như tinh tú vận chuyển trên bầu trời vô cùng huyền bí, tạo thành từng tầng trận pháp bất đồng, nhanh chóng vận chuyển, nén ép, trong lúc những trận pháp này vận chuyển, không ngừng dung hợp với nhau, không ngừng ngừng tụ trong quá trình này nhậm vũ đã lặng lẽ cho vào trong đó một chút xíu tinh huyết tâm mạch cổ thân đây là dùng thủ pháp luyện chế dược phẩm để luyện chế rượu trước đó nhậm vũ đã làm rồi đối với nhậm vũ chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ lúc này chất lỏng tàn ra tiến linh khí cường đại có chứa mùi rượu khiến người bình thường ngửi nó đều phải say mấy năm hương hương chính là cái này chính là cái này gia gia con bà nó quá thơm mà ha ha không ngờ lại còn ngon hơn trước lần này phải giao cho ta người đã đáp ứng rồi lão tổ tông nhậm nhất nguyên dùng sức hít vài hơi mùi rượu, tuy rằng vô cùng hưng phấn nói đã làm ra một bộ dáng người nào dám tranh đoạt với lão, lão sẽ liều mạng với người đó. Hà, cái này, hải thanh phần lực lượng yếu nhất, người mùi rượu này liền cảm thấy thần hồn của mình sôi trào, pháp lực dường như vận chuyển tăng tốc, trong lòng vô cùng kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Ao, nhậm vũ vung tay trực tiếp chứa đầy một bầu rượu, phần còn lại nhậm vũ vung tay một cái, toàn bộ bay về phía nhậm nhất nguyên. Nhậm nhất nguyên cười lớn trực tiếp thu hồi, bộ dáng còn vui vẻ kích động hơn so với đoạt được một kiện lang thiên bảo khí trung phẩm. Mà thanh rào thì đã xem đến ngây ngần cả người, thời gian nhanh như vậy, hết thảy đúng như mộng ảo, rất không thực tế. Rồi lại, rồi lại, đúng thật là tiên nhậm vũ này luyện chế ra. Những thứ này, làm sao có khả năng? Mặc dù nói đây là rượu, nhưng có thể luyện chế được loại rượu này. Điều này. Bản thân điều này đã chứng minh hắn đạt tới cảnh giới cùng trình độ rất cao thâm, đây hoàn toàn là chuyện bà không dám nghĩ tới. Trong lúc mọi người đều bị kinh sợ ngây người, nhầm vũ bưng lên một ly rượu do chính mình vừa luyện chế nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía thanh giao. Vừa rồi, khẳng định trong lòng thanh giao điện chủ đánh chết đều sẽ không tin rượu này là bồn gia chủ luyện chế, sẽ không tin bồn gia chủ có thể luyện chế được những thứ này. Tuy rằng đây chỉ là rượu, nhưng ý nghĩa đại biểu cái gì, tin rằng không cần bồn gia chủ nói ra. Cho nên những vấn đề ngài vừa mới hỏi kia bồn gia chủ hoàn toàn không cần thiết trả lời, ngài nói xem có đúng không. Cái này, lần này đến phiên thanh giao cảm giác có chút lúng túng, nhưng bà hơi trần chờ một chút rồi nói, nhậm gia chủ đích xác lợi hại, vượt qua tưởng tượng của bồn điện chủ, nhưng điều đó cũng không thể nói rõ. Nhậm Vũ không đợi thanh giao nói xong, đã vắt tài áo nói, đừng nói những lời đó, ngài là mẫu thân của Hải Thanh Vân, nếu không bổn gia chủ cũng không nói như thế, thậm chí ngay cả rượu này cũng không luyện chế, bổn gia chủ cũng không có hứng thú làm gì để chứng minh cho ngài tin. Bởi vì đây vốn chính là hợp tác hai bên đều có lợi. Bổn gia chủ không phải đi cầu thanh giao điện chủ, điểm này thanh giao điện chủ cần biết rõ mới được. Nhậm gia ta đến bất cứ nơi đâu, đều có biện pháp ứng phó, bởi vì Hải Thanh Vân là huynh đệ của ta, ta mới nghĩ tới điểm này. Nếu như thành giao điện chủ thật không muốn bàn bạc thì ta cũng không muốn nhiều lời làm gì, hợp tác là muốn mọi người đều đưa ra thành ý, không phải là chuyện đơn phương. Tính tình của Hải vương Hải vô thường ta hiểu rõ nhất, tin rằng hiện tại cuộc sống của ngài cũng không dễ chịu lắm, sau này khẳng định càng thêm không thoải mái, nếu như ngài thật muốn từ đây về sau nghe theo điều phối của Hải vương Hải vô thường thì bổn gia chủ không lời gì để nói. Nhậm Vũ lần nữa nói rõ ràng hơn. Trình lại ý nghĩ lệch lạc của thành Giao từ lúc ban đầu, tự mình tới đây cũng không phải là cầu xin bà, nói thẳng ra một chút, chuyện này cũng là giúp bà, bởi vì cuộc sống bà cũng không thoải mái bao nhiêu so với mình, mặc dù chỉ từ trong một ít lời nói đơn giản của Hải Thanh Vân, cộng thêm một số tin tức, biết một số tình huống khác, cùng với nhậm vũ phân tích và hiểu biết về Hải Vương Hải vô thường, nhậm vũ cũng có thể đoán được đại khái. Hiện tại bọn họ liên hiệp với nhau, muốn ôm nhau cùng sưởi ấm, cùng đối phó với hải vương hải vô thường, nhưng với nhậm vũ xem ra, kết cục của họ nhất định sẽ rất thảm. Hải Thanh Vân không nghĩ tới, chuyện chỉ nói mấy câu bầu không khí liền trở nên căng thẳng như thế, Hải Thanh Vân vội vàng lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút. Mẫu thần con tin gia chủ, hơn nữa gia chủ nói cũng không sai, dưa này hải thần điện cũng đích xác cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy cơ. Hải vương hải vô thường kia con đi theo điện chủ từng tiếp xúc, người này cáo ra xảo quyệt thâm trầm âm hiểm vượt quá tưởng tượng, một khi hắn xuất quan sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại những lực lượng kia tạm thời tụ tập ở cùng một chỗ, căn bản không đủ để làm chỗ dựa vào. Hải thành vân rốt cục không nhịn được lên tiếng, một mặt biểu lộ thái độ của mình, mặt khác cũng lại lần nữa nói ra phân tích của mình. Trên thực tế, nói như vậy, trước hắn đã nói cùng Thanh Giao cũng không phải là lần đầu tiên nói những chuyện này. Thanh Giao cũng không có lập tức lên tiếng, nhưng cả người bà lại lập tức tĩnh táo lại. Dù sao bà cũng là pháp thần cảnh, là điện chủ một điện. Cho dù con trai ở một bên khuyên bảo, nếu như chính bà thật cho rằng điều này không đúng, bà cũng sẽ không đồng ý. Nhưng không thể không nói lời nói của nhậm vũ vừa rồi đích xác làm cho bà không thể không suy nghĩ vào vấn đề này. Trước khi ta nói ra tình huống của hài thần giáo, nói thật ra ta cũng rất muốn biết vì sao nhậm gia chủ lại nói ra câu nói kia. trầm tư một chút, cuối cùng thanh giao lên tiếng. Bà cân nhắc một hồi lâu sau mới quyết định trước nói chuyện một chút với nhậm vũ, nhưng đối với chuyện nhậm vũ nói muốn đưa hài thanh vân làm giáo chủ hài thần giáo, thực sự trong lòng bà không cách nào tin được, cũng như cũ không cho là chuyện này có khả năng. Thời gian vừa qua tuy rằng không bao lâu, nhưng bầu không khí lại làm cho mọi người đều cảm giác khó thở, thẳng đến lúc này thanh giao đồng ý, mọi người mới cảm thấy tạm thời xem như dễ thở một chút, nhưng vẫn còn rất tò mò cũng rất mong đợi tình huống tiếp theo. Loại mong đợi này, loại tò mò này, thậm chí vượt qua mong đợi cùng tò mò của bọn họ đối với hai nhân vật cường đại đang chiến đấu kia. Nhậm Nhất Nguyên, Vân Phượng Nhi cùng Nhậm Thiên Kỳ đều đầu tiên phát hiện, hóa ra trừ tu luyện chiến đấu, không ngờ đàm phán cũng có thể nói ra làm cho người ta rơi vào trạng thái khẩn trương mong đợi như thế. Nghe nói thiên địa sơ khai, các loại tồn tại đều có, có đại năng lần lượt truyền đạo, xuất hiện các loại giáo phái. Nhưng sau đó trải qua vô số năm tháng, từ từ chỉ còn lại có một ít giáo phái, mà hải thần giáo chúng ta chính là một trong bảy đại giáo vô thượng còn lại. Hải thần giáo sớm nhất là có hải thần hoàng. Bởi vì hoàng tộc của hải thần giáo đều có huyết mạch đặc thù, có thể chiếm được trời cao chúc phúc, có thể mở ra ký ức truyền thừa của hải thần. Chỉ có điều theo năm tháng trôi qua, huyết mạch hoàng tộc hải thần tư tư yếu bất, có thể chiếm được ký ức truyền thừa của hải thần càng ngày càng ít, thậm chí càng về sau có thể chiếm được ký ức truyền thừa của hải thần hoàng đều có cơ hội trực tiếp trở thành người thừa kế giáo chủ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, hải thần giáo dù sao cũng là đại giáo vô thượng. Thẳng đến 8.000 năm trước, hải thần giáo trải qua một cuộc biến động lớn, hải thần giáo phạm liên tiếp những sai lầm lớn, không thể không gánh chịu hậu quả vì những sai lầm kia, cuối cùng cả hài thần giáo sụp đổ. Thanh Giao bắt đầu nói, nhưng bà nói cũng không phải chi tiết lắm, cũng như bà không nhắc tới chuyện hải thần giáo 8.000 năm trước vì sao tan rã sụp đổ, đại giáo vô thượng vì sao cũng có ngày sụp đổ, Chỉ là một lời nói thoáng qua. Nhậm vũ cũng không có vạn hỏi tới, chỉ lặng lặng lắng nghe. Thanh Giao tiếp tục nói, hải thần giáo phân tách thành rất nhiều thế lực, hải thần điện nhất mạch chúng ta vẫn luôn kiên trì bảo vệ hải thần điện tổng bộ của hải thần giáo cho tới nay. Trên thực tế, không phải là không có người nghĩ tới khả năng thống nhất, tái hiện huy hoàng của hải Giáo. Trong 8.000 năm qua không biết có bao nhiêu thế lực muốn như thế, nhưng hải thần giáo chia thành rất nhiều lực lượng mà lực lượng nào cũng không yếu, đều có một vài lá bài tẩy, không có người nào có thể triệt để hàng phục thế lực khác, cho nên một mực rằng có tới nay. Thẳng đến mới đây không lâu, hải vương hải vô thường kia đột nhiên lãnh đạo thiên hải tông đánh lén hải thần điện, hắn không biết làm thế nào rồi lại thuyết phục một vị thái thượng trưởng lão một trong hai vị pháp thần cảnh của hải thần điện chúng ta duy trì bọn họ, cuối cùng làm cho hải thần điện thảm bại, vốn chúng ta liên lạc với những lực lượng khác. Muốn phản kích đối phó bọn họ, nhưng không nghĩ rằng Hải Vô Thường kia nắm lấy Hải Thần Điện không bao lâu, rồi lại đi vào bên trong Hải Thần Điện, đồng thời chiếm được lực lượng truyền thừa của thượng giới cùng truyền thừa ký ức của Hải Thần, thậm chí còn có thiên chỉ giáng xuống. Ôi, nhắc tới điều này, Thanh Giao không nhịn được thở dài rồi nói, thiên chỉ phù xuống, Hải Thần giáo lần nữa lập giáo, nội bộ không được đầu đá nữa, tất cả chi nhánh Hải Thần giáo nhất thiết phải tụ tập toàn bộ tại Hải Thần Điện, vứt bỏ hết thảy nội đấu, chuẩn bị lần nữa lập giáo. Dưới tình huống này, ai cũng không dám cãi lời, chỉ đành phải tụ về trong hải thần điện chờ đợi lần nữa lập giáo. Truyền thừa của hải thần giáo đích sắc có quan hệ rất lớn với huyết mạch, nhất là đã mấy ngàn năm qua chưa từng có xuất hiện truyền thừa huyết mạch. Thanh Vân là con ta, tự nhiên phải có một chút huyết mạch hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã từng được kiểm nghiệm. Mà hải vô thường đã chiếm được truyền thừa hải thần không nói, còn có tiên chỉ dáng xuống, tình huống như vậy đã không có biện pháp tranh cãi nữa. Có một chuyện nhất định phải nói là truyền thừa hải thần của hải thần giáo sơ dĩ đặc biệt như vậy, chỉ cần có tiên chỉ dáng xuống lập giáo thì các đại giáo vô thượng khác cũng không dám nói thêm gì bởi vì một khi tiên chỉ dáng xuống xuất hiện truyền thừa hải thần rất có khả năng lần nữa lập giáo là lúc sẽ có tiên tích xuất hiện, thậm chí sẽ có tiên nhân phủ xuống. Nói xong lời nói này, thanh giao nhìn về phía nhậm vũ nói chậm lại, truyền thừa huyết mạch hải thần giáo rất trọng yếu. Nhưng truyền thừa huyết mạch bình thường sẽ nhận được một số bi pháp cùng lực lượng truyền thừa của Hoàng tộc, tiên chỉ phủ xuống lại không nhất thiết có quan hệ với chuyện này. Chứ không nói hải vô thường đã có tiên chỉ phủ xuống duy trì, thì huyết mạch của Thanh Vân cũng không có biện pháp chiếm được truyền thừa đặc thù của Hoàng tộc. Thanh Giao nói câu sau cùng này hoàn toàn là nói cho Nhậm Vũ nghe, giải thích mấy vấn đề của Nhậm Vũ. Nói ra câu sau cùng này ngụ ý rõ ràng không cần nói cũng biết. Hải Thanh Vân mặc dù là huyết mạch Hoàng tộc Hải Thần Giáo, nhưng hoàn toàn không đủ để đạt tới trình độ truyền thừa Hải Thần của Hải Thần Giáo, hơn nữa còn kém không phải một chút nửa điểm. Mà điều này còn không phải trọng yếu nhất. Cho dù có thể chiếm được truyền thừa Hải Thần, thì Tiên Chỉ cũng không dễ phù xuống. Hải vô thường chính vì chiếm được Tiên Chỉ phù xuống duy trì mới có thể trở thành Giáo chủ Hải Thần Giáo. Đây vốn là vấn đề khó có thể giải quyết, cho nên với thanh giao xem ra, nhậm vũ nói những lời trước đó hoàn toàn không có khả năng. Tiên trì phù xuống là ở lúc hải vô thường truyền thừa huyết mạch hải thần phù xuống hay sao? Nhậm vũ lại chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn thanh giao hỏi tiếp. hà, Thế mình đã nói rõ như thế, vì gia chủ trẻ tuổi nhậm ra này lại vẫn còn hỏi tiếp, trong lòng thanh giao đúng là không nói nên lời. Không sai. Nhưng bà vẫn gật đầu một cái tiếp tục giải thích. Hải thần giáo đã từng một lần là tồn tại cường đại nhất trong đại giáo vô thượng, thậm chí ở trong thời đại trên vạn năm không có một trong hoàn toàn là tồn tại cường đại nhất. Cũng bởi vì hải thần giáo có thể băng vào huyết mạch hoàng tộc truyền thừa hải thần độc đáo nối thông với thượng giới, chiếm được truyền thừa và chúc phúc của hải thần thượng giới. Mỗi lần mở ra truyền thừa hải thần, cả hải thần giáo đều sẽ nhận được chỗ tốt lớn lao. Tuy rằng hiện nay không thể so với năm đó, nhưng như hải thần điện chúng ta cùng với thiên hải tông trong tay còn có nhiều chi nhánh trong biển khác đều có một số tín vật hoặc là nhân vật hài thần giáo tu luyện tới trình độ nhất định trong lúc truyền thừa hài thần đều sẽ cảm ứng được đồng thời ít nhiều mượn cơ hội này thu được một chút chỗ tốt Dĩ nhiên, loại chỗ tốt này cũng không tính là lớn lắm nhưng đủ để cho pháp thần cảnh tu luyện thiếu trăm năm thậm chí mấy trăm năm mà khi tiên chỉ phủ xuống liền có chỗ tốt lớn hơn Trên thực tế, ta bị vây ở cảnh giới lão tổ ngàn tuổi cũng đã rất lâu rồi một mực không có biện pháp chiều cố thanh vân cũng vì không thể rơi hài thần điện lúc trước bị người thiên hài tông đánh chiếm hài thần điện ta cũng bị thương nặng mượn một kiện tiên khí truyền thừa nhiều thế hệ tương truyền mới thoát ra được, lúc đó bởi vì nguyên nhân này ngược lại không có dẫn phát lôi kiếp. Mà khi hải vô thường kia chiếm được truyền thừa hải thần, ta cảm ứng được, đồng thời cũng cảm ứng được tiên chỉ cùng lúc phủ xuống. ha nói đến đây, thanh giao lộ ra vẻ khổ sở nói tiếp. lúc đó ta thậm chí nhận được truyền âm của tiên giới đã tán dương đối với cơ sở tổng bộ bảo vệ nhất tộc chúng ta bảo vệ hải thần điện của hải thần giáo nhiều thế hệ, đồng thời trực tiếp trợ giúp ta đột phá bình cảnh thái cực cảnh lão tổ ngàn tuổi đạt tới pháp thần cảnh. nhưng sau đó thì bảo tất cả hải thần giáo trở về trong hải thần điện này ủng hộ người vừa mới nhận được truyền thừa của hải thần một lần nữa lập giáo. đối với thanh giao mà nói, đó là một tin vui vẻ, vui sướng đồng thời lại kèm theo vô cùng mâu thuẫn, chua xót. Người nhất tộc bọn họ nhiều thế hệ bảo vệ hài thần điện, chính là tin tưởng hài thần giáo sẽ lần nữa khôi phục vinh quang, lần nữa lập giáo, mà tới giờ khắc này, thậm chí bà nhớ đó đạt tới pháp thần cảnh, nhưng bà lại không cười vui được chút nào, bởi vì giáo chủ mới chính là hài vương hài vô thường, tông chủ thiên hài tông này đã giết chết vô số người của nhất tộc hài thần điện. Tiên giới, tiên chỉ, cái này đối với vô số tu luyện giả mà nói, là tồn tại cao không thể với tới, là phải thành kính quỳ lại nhưng Nhậm Vũ từng thấy thánh nhân luận đạo trong đoạn phim trong Thức Hải giúp hắn có thể nhìn thấu càng rõ ràng hơn đây chỉ là một tồn tại lực lượng cao hơn mà thôi cũng như hiện tại đám người bọn họ đang ở trong tiểu thế giới kia đối với người thế tục mà nói chính là tồn tại cao cao tại thượng như thần minh nghe xong Thanh Giao nói Nhậm Vũ nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trống không lần nữa bị hắn uống sạch không còn rượu này vốn chính là hắn luyện chế ra cho người mình uống khẩu vị cũng là hắn ưa thích cho nên hắn vừa nghe vừa uống lúc này nghe Thanh Giao nói xong Trong đầu nhậm vũ đã sắp xếp ra một ý nghĩ đại khái. Nếu nói như vậy, điều đó còn có thể làm được. Khi nào hài vô thường xuất quan, khi nào hài thần giáo lập giáo. Trong đầu nhậm vũ đã bắt đầu lập kế hoạch, kế tiếp phải làm gì, vốn trước đó hắn chỉ là có một ý nghĩ như vậy. Giờ này biết một ít chuyện truyền thừa huyết mạch hài thần của hài thần giáo, cũng biết tình huống lần này tiên trì phù xuống. Hắn cảm thấy trong chuyện này rất có triển vọng thưa dịp hải thần giáo chưa có chính thức lần nữa lập giáo lão già âm hiểm hải vương hải vô thường kia chưa chính thức trình hợp hải thần giáo chưa có tìm tới mình mình phải tiên phát chế nhân mới được có có thể làm được thanh giao cảm giác như mình nghe lầm trên thực tế đừng nói là bà ngay cả hải thanh vân trước nay luôn ủng hộ nhậm vũ sau khi nghe mẫu thân nói xong hắn cũng cảm thấy chuyện này chỉ dự khó thành Ít nhất xem theo tình huống mẫu thân nói, nếu muốn ở lúc truyền thừa huyết mạch hài thần, ngay được tiên chỉ bên trên là không có khả năng, Cố Tình tiếp đó nhậm Vũ lại nói một câu như vậy. Nhậm Nhất Nguyên thì lại uống cạn một chén rượu, cảm thấy rất hứng thú muốn nghe Nhậm Vũ nói như thế nào. Nhậm Thiên Kỳ không nhịn được quay nhìn Vân Phượng Nhi ở bên cạnh, bởi vì lục đệ muội thường tiếp xúc với Nhậm Vũ, nhưng lại phát hiện trong ánh mắt Vân Phượng Nhi nhìn Nhậm Vũ chứa đầy tín nhiệm, thân sắc của bà kia chứng tỏ tuyệt đối là Nhậm Vũ nói cái gì, bà sẽ toàn lực ủng hộ. Khổ Thanh Giao nhẹ ho khan một tiếng, Nhậm gia chủ, ta nghĩ vừa rồi ta nói đã đủ rõ ràng, ngài cảm thấy thật. Như vậy còn, còn có thể tiếp tục đi làm, làm chuyện ngài nói kia sao? Có thể. Nhậm Vũ lần nữa gật đầu nói rất khẳng định. Vấn đề huyết mạch để ta giải quyết, tuyệt đối làm cho hắn vượt qua hải vô thường. Về phần vấn đề tiên chỉ thì phải nhìn tình huống lúc huyết mạch chuyển thừa xuống. Tuy nhiên trong lòng ta ít nhiều có một chút nắm chắc, đây là một vấn đề trao đổi. Dù sao bên trên không biết tình huống phía dưới cũng như một gia tộc thậm chí là hoàng tộc, cho dù chỉ định thái tử chỉ cần một ngày hắn chưa cái vị, có lựa chọn tốt hơn là có cơ hội. Nhậm vũ đối với những chuyện này so với bọn họ càng thêm tĩnh táo, càng rõ ràng hơn. Mà thanh giao nghe nhận vũ lại dùng chuyện ở gia tộc thậm chí là hoàng tộc thế tục để hình dung tiên chỉ tiên giới, bà cũng sững giờ nên biết rằng người khác nghe được chuyện có quan hệ với tiên giới, điều đó khẳng định là như người phàm thế tục ngang tiếp thánh chỉ, nhưng gia chủ nhậm gia này lại có thể thờ ơ như thế, còn đem gia tộc hoàng tộc ra để so sánh càng làm cho thanh giao cảm giác khó tin chính là hắn lại nói vấn đề huyết mạch để hắn trực tiếp giải quyết này cái này là nói đùa hay sao huyết mạch đấy sao có thể nói giải quyết là giải quyết nếu quả thật nói như vậy thì còn ra thể thống gì chứ thanh giao đã từng là hoàng tộc của hải thần giáo bọn họ lúc này phân nhiều chi nhánh sở dĩ ai cũng không phục ai cũng bởi vì đều có huyết mạch hoàng tộc mà đối với bất kỳ một gia tộc hoàng tộc nào thậm chí là tông môn hay chính là đại giáo vô thượng càng là tồn tại cường đại thì huyết mạch càng trọng yếu Nếu không hải thần giáo cũng sẽ không có truyền thừa huyết mạch hải thần vừa nói, đây là một loại tượng trưng cao quý, cường đại từ nhỏ, nếu ngay cả cái này đều có thể biến đổi. Ách gì? Ngay cả nhậm nhất nguyên uống nhiều rượu đều bị kích động, không nhịn được sạc rượu, bởi vì điều đó quá khó tin đi nhưng Vân Phượng Nhi lại mắt đầy ý niềm cười, không ai biết rõ thủ đoạn của Nhậm Vũ hơn so với bà ở trong lôi kiếp, Nhậm Vũ trực tiếp giúp bà kích phát hết mạch chu tước, giúp cho bà thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Cũng chính vì một lần đó, bà và Lục Gia Nhậm Thiên Tung hoàn toàn ủng hộ vô điều kiện đối với Nhậm Vũ, chỉ cần là quyết định của hắn thì hoàn toàn không nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết một chuyện, giờ này Nhậm Vũ đã đứng ở độ cao vượt hơn xa bọn họ. Đột nhiên thấy thành Giao dừng lại kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, thậm chí nhìn mình rất bất đắc dĩ. Nhàm vũ cũng rất là bất đắc dĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy là không được, không thể nói tiếp nữa. Trên thực tế, hắn đúng là không nghĩ tới muốn trấn nhiếp đối phương, nếu như muốn thì không phải như thế, chỉ có điều phản ứng của bọn họ quá lớn mà thôi. Dĩ nhiên, đổi lại một góc nhìn khác, lại chuyện như vậy muốn cho người ta mau sớm tin cũng không quá có khả năng, dù sao bọn họ khác với người bên cạnh mình, phần nhiều người bên cạnh mình đã có thể làm được, không quản chuyện ra sao, trước cứ thi hành. Cố tình thanh giao này còn là mẫu thân của Hải Thanh Vân, nhậm vũ cũng không thể hoàn toàn đối đãi như đàm phán với đối thủ, nếu không trong lời nói nhậm vũ có rất nhiều biện pháp, dùng phương thức còn ngắn gọn hơn để đạt tới mục đích hán muốn. Nhưng có một vài thứ, thật không phải từ từ giải thích là có thể giải thích rõ, giống như về chuyện huyết mạch này. Cổ xưa tương truyền, thứ này mình nói có thể biến đổi, nhìn về mặt thanh giao kia là biết ngay, đánh chết bà đều không tin, bởi vì ngay cả huyết mạch đều biến đổi, vậy sẽ thành cái gì? Trên thực tế, với góc nhìn của nhậm vũ, một đời làm người cũng không thành vấn đề, thì vấn đề huyết mạch có là gì? Tự mình có một ít tinh huyết tâm mạch cổ thần, cổ thần kia đã có thể khai thiên lập địa giống như bàn cổ, tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra sự cương đại, hắn có thể dùng thân thể hóa ra vạn vật, chính là một cái huyết mạch, chỉ cần mượn một chút tinh huyết tâm mạch cổ thần luyện chế là có thể hoàn thành. Trên thực tế trước đây nhậm vũ đã làm được một lần tinh huyết tâm mạch cổ thần, khởi nguyên của vạn vật, hơn nữa nhậm vũ là tôi luyện cảnh giới bản thân ở bên trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, góc độ, cái nhìn hoàn toàn bất đồng, các thứ nhậm vũ có thể nhìn biết, người khác căn bản không thể tưởng được, cho dù là thanh giao, nhậm nhất nguyên bọn họ, trong tu luyện giả được xưng là tồn tại pháp thần cảnh trí cao vô thượng bực này, cũng là như vậy. Ngài không hiểu, không có nghĩa là không có, Ngài không biết, không có nghĩa là không tồn tại. Sau này nhất định phải nhớ kỹ điểm này, có một vài thứ giải thích nhiều hơn nữa cũng rất khó nói rõ. Dù sao chuyện này đã chuẩn bị làm, vậy bây giờ ta trước hết giải quyết vấn đề huyết mạch của thành Vân là được. Nhìn kỹ. Nói một ngàn một vạn lời nói, cũng không bằng một lần làm ra chứng minh. Chuyện dù sao cũng phải làm, trước cứ làm xong chuyện, cũng tiết kiệm rất nhiều. Nói xong, nhậm vũ vung tay một cái, tức thì chung quanh lần nữa bay ra các loại dược vật, nhưng lần này so với luyện chế rượu lúc trước đâu chỉ nhiều gấp 10, mà thân mình nhậm vũ cũng chậm rãi dâng lên.